Trường 217, thứ một món lễ vật. Một ngày huấn luyện kết thúc, Lâm Thâm ra trại huấn luyện cửa lớn, liền thấy Diệp Vũ chân tại phía ngoài cửa chính chờ lấy. Hai người cùng một chỗ đi bộ đi nhà máy rượu phố xá tràng, trên đường tùy tiện ăn chỗ gì. Cùng xa trường khác biệt, nhà máy rượu phố xá tràng ban ngày không có đất bày, hai phía đều là cửa hàng, chỉ có đến trong đêm thời điểm, cả con đường ở giữa mới có thể mang lên hàng việt hè. Nơi này hàng việt hè cũng không giống xa trường như vậy chính quy, không có rõ ràng khu vực phân chia, trên sạp hàng bán cái gì đều có rất nhiều hàng vỉa hè ông chủ đều không phải là người nghiệp, có thể là ban ngày săn tới đồ vật, ban đêm lấy ra bảy quậy bán hàng bán ra, hoặc là một chút cơ biến giả không dùng được cũ đồ vật, lấy ra đổi ít tiền. Diệp Vũ chân đổi lại nàng bình thường thói quen mặc đồ thể thao, tại trên quán hàng rong đông nhìn xem tây nhìn một chút, đối cái gì tốt giống đều tràn ngập tò mò, mua rất nhiều sáng lấp lánh vòng tay cùng vòng cổ, phần lớn đều là dùng cơ biến sinh vật mảnh vỡ rèn luyện mà thành, không đáng giá bao nhiêu tiền. 10 đồng tiền ba chuỗi vòng tay, Diệp Vũ chân cũng mua rất nhiều đầu. Lâm Thâm đi theo nàng đi dạo đường này, cũng không có thấy hỏa trung xuất hiện. đúng rồi, cái này trả lại cho ngươi đi dạo xong dại thị nắm Diệp Vũ chân đưa lúc trở về Diệp Vũ chân xuất ra một cái túi vải bùm đưa cho Lâm Thâm cái gì Lâm Thâm hơi nghi hoặc một chút tiếp tới mở ra xem bên trong đều là sùng vật bao con động biến dị hại yêu thần tướng ấp ra tới rồi Lâm Thâm thấy rõ ràng những cái kia sùng vật bao con động bộ dáng lập tức trong lòng vui vẻ trước khi đến ấp ra tới đã tuân phục Diệp Vũ chân thở dài nói vốn là muốn chờ chính ngươi đi lấy thế nhưng nghĩ đến ngươi có thể sẽ không lại đi nhà ta vẫn là đưa tới cho ngươi đi Lâm Thâm không nói gì từ bên trong tìm ra hai cái biến dị hại yêu thần tướng bao con động cùng chìa khóa nhìn bọn hắn tin tức. Hải yêu thần tướng, biến dị tinh cơ sinh vật, có thể tiến hóa, lực lượng 41, tốc độ 41, độ cứng 40, hai tính bền dẻo 40, hai cơ biến thiên phú, biến dị hải dương chi tâm, biến dị phá sóng lưỡi đao, biến dị ngầm hiểu, biến dị song sinh yêu tâm. Hai cái biến dị hải yêu thần tướng thuộc tính cùng kỹ năng đều là giống như lúc, liền số lẻ phía sau con số đều một dạng. Bình thường tinh cơ sinh vật hẳn là có ba cái kỹ năng thiên phú, bọn hắn lại đều có 4 cái. Hải dương chi tâm để bọn hắn ở trong nước chiến đấu có đặc thù giá trị, phá sóng lưỡi đao là tính bùng nổ kỹ năng, nhường tam xoa kích có được mạnh hơn lực phá hoại, ngầm hiểu tương đối là Mở ra về sau có thể tăng cường năng lực chiến đấu, chiến đấu thời gian càng dài, tăng phúc thì càng nhiều. Cái cuối cùng song sinh yêu tâm, tin tức nói là để bọn hắn lẫn nhau ở giữa ủng có tâm linh cảm ứng năng lực, cũng không biết cụ thể tác dụng. Lâm Thâm cảm thấy kỹ năng này có thể là để bọn hắn phối hợp lại tương đối ăn ý, hai đánh một thời điểm hẳn là có ích. Lâm Thâm, ta phải đi." Đứng ở một bên Diệp Vũ Chân nhẹ nói ra. Nhanh như vậy liền đi? Là Diệp phu nhân thúc dục ngươi trở về sao?" Lâm Thâm hỏi. Diệp Vũ Chân lắc đầu nói, "Cùng ta mẹ không có quan hệ, ngươi cùng nàng đã gặp mặt, hẳn là cũng có một chút hiểu rõ, giống nàng cao ngạo như vậy người" là khinh thường tại ước thúc người khác, nàng như thật không muốn để cho ta gặp ngươi, vậy liền có một vạn loại phương pháp để cho ta không gặp được ngươi." Lâm Thâm Tỷ mị nghĩ lại, Diệp phu nhân thật đúng là như thế tính tình, nàng chưa bao giờ nói qua không để cho mình thấy Diệp Vũ Chân. "Ta lần này rời đi, có thể muốn thật lâu mới có thể đủ gặp lại, hy vọng đến lúc đó chúng ta còn có thể giống bây giờ một dạng nói chuyện phía ăn cơm." Diệp Vũ Chân nói ra. "Tự nhiên là có khả năng." Lâm Thâm cảm thấy Diệp Vũ Chân lời nói này có chút kỳ quái, nghĩ đến có phải hay không Diệp phu nhân không cho phép nàng lại cùng mình gặp mặt, thế nhưng vừa rồi Diệp Vũ Chân đã nói không phải tự nhiên cũng không có cái kia loại khả năng tính, nhận biết lâu như vậy, còn không có đưa qua đồ vật cho ngươi, đây là ta thứ nhất sủng vật, đưa cho ngươi làm cái kỷ niệm đi." Diệp Vũ Chân xuất ra một khỏa tinh cơ chứng đưa cho Lâm Thầm. Lâm Thầm hơi ngẩn ra, suy nghĩ một chút vẫn là nhận lấy, sau đó cũng cầm một vật ra tới đưa cho Diệp Vũ Chân, trên người ta sủng vật máy phát xạ mặc dù không ít, thế nhưng chỉ có này một thanh không phải có tới, đưa cho ngươi đi." Lâm Thầm đưa cho Diệp Vũ Chân sủng vật máy phát xạ, liền là giới vương tháp phần thượng. Diệp Vũ Chân tiếp nhận sủng vật máy phát xạ, loay hoay mấy lần, tựa hồ là hết sức hứng thích còn hai tay nắm súng nhắm một con mắt nhắm chuẩn Lâm Thâm, giả vờ nổ súng động tác, còn dùng miệng phối một cái nổ súng thanh âm. Lâm Thâm phối hợp giả ra trúng đạn bộ dáng, đùa Diệp Vũ Trân hé miệng vui vẻ. Ngày mai ngươi thời gian nào đi, ta đi đưa ngươi. Chờ Diệp Vũ Trân cười xong, Lâm Thâm mới mở miệng nói ra. Ngươi đưa ta về nhà, ta cho ngươi thêm trở về, người không biết còn cho là chúng ta khó bỏ khó phân đây. Diệp Vũ Trân nháy mắt nói ra, ngươi nếu là thật có tâm, đưa cũng không cần, có thời gian đi tìm ta đi. Nhất định. Lâm Thâm gật đầu nói, cứ quyết định như vậy đi. Diệp Vũ chân quay người đi vào biệt tự, đóng cửa thời điểm nhìn xem Lâm Thâm ý vị thâm trưởng nói một câu. Con người của ta có bệnh thích sạch sẽ, không thích cùng người khác cùng hưởng cái gì, đặc biệt là tư nhân vật phẩm. Tỷ như giường. Lâm Thâm mong muốn nói rõ lý do, có thể là Diệp Vũ chân cũng đã đóng cửa lại. Về đến nhà, Lâm Thâm nguyên bản còn muốn đi giới vương tinh, có thể là suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là không có đi giới vương tinh, mà là định thời gian hậu chuyện đưa đi núi hình vòng cung tinh cầu, có kỷ vị cùng tử phấn, giết một chút bình thường nhất chuyện phi thăng sinh vật không có lắm. Lâm Thâm hiện tại liền là muốn tăng lên tử phấn linh hồn thu hoạch kỹ năng, về sau sẽ phi thường hữu dụng. Dung hắn đối với nơi này quen thuộc trình độ, rất nhanh đã tìm được một cái có mấy con rực long nghỉ lại núi Hình Vòng Cung. Lâm Thâm không dám tiến vào núi Hình Vòng Cung bên trong cùng những rực long đó chiến đấu, nhét vào mấy cái cương thiết cấp súng vật bao con dụng, trực tiếp dùng thiên sứ tạ luân đánh bên trong rực long. Bắt đầu những rực long đó chẳng qua là nắm sắt thép súng vẫn vớt, cũng không có muốn xông ra tới ý tứ. Thế nhưng không nhịn được Lâm Thâm một mực nổ súng bắn chúng nó, chỉ chốc lát sau có một đầu rực long thì không chịu nổi, trong miệng bắn ra một thanh thanh quang luân đao, lăng không lao ra núi Hình Vòng Cung, thẳng hướng Lâm Thâm. Lâm Thâm đã sớm chuẩn bị, ác long liền chạy. Luân đao lao ra núi Hình Vòng Cung về sau, lập tức toát ra màu trắng hơi nước, loan đao bản thân năng lượng cùng trên cái tinh cầu này đặc thù khí thể sinh ra xung đột, nhường loan đao tốc độ phi hành cùng lực đạo đều suy yếu không ít. dù vậy, loan đao tốc độ vẫn là so ác long phải nhanh rất nhiều, mắt thấy là phải đuổi kịp ác long thời điểm, lâm thâm một thương nắm kỳ vịt đánh ra ngoài, kỳ vịt lăng không bay về phía loan đao, mượn phóng ra nhanh ra tốc, vậy mà hai tay bắt lấy loan đao chui đào, toàn thân hắn long văn sáng lên, mạnh mẽ nắm lấy loan đao không thả, vô luận loan đao trên không trung làm sao bay lượng, cũng không có cách nào đem hắn thoát khỏi. Cái kia Dực Long khai quật mạng của mình cơ bị người ta tóm lấy, hiện tại không thể kiểm được, theo núi hình vòng cung bên trong bay ra. Lâm Thầm cưới Ác Long, đưa tay lôi ra Tử Phấn, nhường hắn hóa thành trưởng thương trạng thái, nhìn chằm chằm đầu kia toàn thân hiện ra thanh quan Dực Long, tùy thời chuẩn bị muốn xuất thủ công kích. Chương 218: Chất. Dực Long không để ý đến Lâm Thầm, mà là vọt thẳng hướng về phía Kỳ Vịt. Kỳ Vịt hai tay nắm lấy Loan đao, cưỡng ép không cho Loan đao bay trở về Dực Long bên người. Hắn giết Long giả thiên phú quả nhiên lợi hại, chỉ dựa vào tinh cơ chi thân, lại có thể cưỡng ép khống chế lại mệnh cơ. Đương nhiên, trong này cũng có hoàn cảnh công lao Loan đao phía trên đã kết xuất bạch sương, có thể bùng nổ năng lượng bị hoàn cảnh áp chế khá là nghiêm trọng. Mắt thấy rực Long xông về kỳ vịt, Lâm Thâm trực tiếp nhảy lên một cái, nhường Ác Long hướng về phía Dực Long nên đón. Địa Ngục Nham Tinh Ác Long thuộc tính không bằng Dực Long mạnh, thế nhưng nó kỹ năng đều là cường hóa thân thể, hơn nữa còn có thân thể năng lực tái sinh, cơ hội có thể tính là cơ biến cấp tối cường khiên thì sủng. Ác Long cùng Dực Long đụng vào nhau, Ác Long trên thân thể lập tức bị Dực Long cầm ra mấy đạo cực sâu vết thương, trực tiếp ngã xuống, căn bản cũng không là cùng một đẳng cấp. Thế nhưng dược Long cũng bởi vậy bị ngăn trở, thân thể dừng lại mấy mắt liên tóm lấy như thế trong tích tắc thời gian, lâm thâm trong tay tử phấn mãnh liệt nhìn về phía rực long. rực long vụ hai cánh, còn không có điều chỉnh tốt bay lượn tư thái, không thể tới cùng né tránh, chỉ có thể dùng răng đi cắn chết phấn. nếu thật là một cây trường thương, rực long một cái cắn này khẳng định có thể cắn trúng. Đáng tiếc tử phấn cũng không phải thật sự trường thương, nguyên bản thẳng tắp dáng người, đột nhiên biến mềm, tại không gian giống như như chớp giật và mèo, tránh qua, tránh né rực long cắn kích. tử phấn lóe lên rực long cắn kích về sau, thân thể lại biến thẳng tắp, hơn nữa còn trong nháy mắt gia tốc, mang theo phá giáp lực lượng đâm về rực long thân thể, tại khoảng cách gần như thế phía dưới. Dực Long lại không tránh né chỗ trống, trực tiếp bị Tử Phấn đâm vào trên thân. Bén nhọn cái đuôi vào Dực Long thân thể về sau, Tử Phấn thân thể lần nữa mềm hóa, quấn lên Dực Long thân thể, cuối cùng cắn một cái tại Dực Long long Dực phía trên. Dực Long bị Tử Phấn cuốn lấy, thân thể lại bị thương, lập tức hét thảm một tiếng. Tốc độ của nó cùng lực lượng đột nhiên bùng lên, tốc độ biến cực nhanh, như là một chiếc màu xanh máy bay chiến đấu, trên không trung nổ bắn mà ra. Thu thương ngã xuống đất tắc long, đứng lên thời điểm, vết thương trên người liền đã lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Nó lần nữa nào về phía Dực Long, đem hắn ngăn lại. Lâm Thâm cũng đối dự long kết nối phóng ra sủng vật bao con động, băng xương kiếm sĩ cùng Bích Nguyệt đao thủ đều bị phát bắn ra ngoài, theo phương hướng khác nhau vây công rực long. Ác long là chủ lực, không ngừng mà cùng thụ thương rực long chiến đấu, chịu độc nhất đánh, thụ nặng nhất thương. Chỉ có thể nói còn tốt hình thể của nó tương đối to lớn, thân thể năng lực chịu đựng cùng năng lực khôi phục cũng đủ mạnh, mới có thể đủ miễn cưỡng sống sót. Đổi cái khác bất kỳ một cái nào sủng vật, cho dù là kỵ vịt bị thương nặng như vậy, chỉ sợ cũng đã sống chết. Đương nhiên, nếu như không có kỵ vịt khống chế lại rực long maker, chúng nó cũng căn bản không có cùng rực long chiến đấu tư cách. Dù vậy, dù lâu Bích Nguyệt đao thủ sơ ý một chút, liền bị Dực Long Long dược trực tiếp cắt thành hai nửa, nhường Lâm Thâm trong nội tâm cái kia đau a cũng may một lát sau, tử phấn siêu cơ ngưng kết phát huy tác dụng, Dực Long thân thể dần dần bắt đầu biến cứng ngắc, đặc biệt là bị tử phấn cắn long dược đã có chút không nghe sai khiến. Băng xương kiếm sĩ tại đây bên trong lại như cá gặp nước, nơi này nhiệt độ thấp đối với hắn gia chỉ rất lớn, trong tay băng xương chi kiếm chạm tại Dực Long trên thân, mặc dù chạm không đến Dực Long thân thể, thế nhưng cái kia băng xương hạ khí, nhưng cũng nhường Long dược năng lực hành động nhận lấy nhất định hạn chế. Khổ chiến hơn 1 giờ, Dược Long liền bay lượn tư thái đều không thể giữ vững, thân thể cứng đờ rơi vào trên mặt đất. Dương Anh Múa vớt thoát nhìn còn giống như là hết sức hung mãnh, kỳ thật đã là nọ mạnh hết đà. Cũng không lâu lắm, Dược Long thân thể liền đã hoàn toàn vô pháp lúc đích, biến thành màu xanh Dược Long một loại pho tượng. Theo Dược Long chết đi, kỳ vị không chế loan đao cũng chầm chậm yên tĩnh trở lại, cuối cùng biến trong đao Dược Long linh cũng không động đậy nữa. Giết chết nhất chuyển phi thăng sinh vật siêu nguyên Dược Long, phát hiện nhất chuyển linh cơ Dược Long loan đao, có hoàn cảnh ưu thế, còn có kỳ vị giết Long giả kỹ năng thiên phú áp chế, giết một cái nhất chuyển phi thăng sinh vật còn như thế khó khăn, nếu như không có hoàn cảnh ưu thế. Không biết siêu nguyên Dực Long có thể mạnh đến mức nào. Lâm Thâm trong lòng cảm thán phi thăng sinh vật mạnh mẽ. Từ phấn núi lòng cậu, Lâm Thâm nhìn xem siêu nguyên Dực Long thi thể lại có chút phạm và khó. Từ phấn ngưng kết mặc dù là vượt cấp lợi khí, có thể là siêu nguyên Dực Long trong thân thể phi thăng dịch đều đã đọc lại, cũng không biết còn có thể hay không dùng. Kỳ Vịt kéo lấy Dực Long Loan Đao linh cơ trở về, không nghĩ tới Từ Phấn đột nhiên xoay người một cái, thân thể biến thành to lớn trạng thái, một ngụm nắm Long Loan Đao cho nuốt xuống. "Ta đi, ngươi ăn cái đồ chơi này làm gì? Cho ta phun ra, ta còn muốn đem bán lấy tiền đâu." Lâm Thâm nghĩ ngăn lại nó đáng tiếc đã chậm, tử phấn đã đem nó nuốt xuống. Được rồi, ngược lại hiện tại cũng không cần đến, cũng không biết có thể bán cho người nào. Lâm Thâm nghĩ lại, tại chính hắn trước khi phi thăng, sát thực cũng không có tác dụng gì. Lâm Thâm thu thập xong đồ vật, lần nữa đi cái kia núi hình vòng cung, chuẩn bị bào chế đúng cách, nhờ tử phấn giết nhiều một chút siêu nguyên dược long, gia tăng nó đối với mấy cái này siêu nguyên long lực uy hiếp. Lâm Thâm không dám đi treo chọc những cái kia thuật nhìn rất mạnh siêu nguyên sinh vật, chỉ có thể dụ sát siêu nguyên long cùng siêu nguyên tam giác long dạng này mặt hàng. Lâm Thâm tại núi hình vòng cung tinh cầu chiến đấu hăng hái thời điểm, Diệp Vũ chân đã rời đi hành tinh mẹ. Nàng cũng không là đơn thuần rời đi hại rắc căn cứ, mà là rời đi hành tinh mẹ, đi đến Đế Man tộc tinh cầu. Giống Đế Man tộc này loại vũ trụ đại tộc, cấp dưới có rất nhiều chủng tộc khác, đại lượng các tộc thiên tài đều sẽ đến Đế Man tộc tới tu hành. Đế Man tộc cũng vui vẻ tại nhìn thấy các tộc thiên tài tụ tập ở đây, dù sao vũ trụ thật sự là quá lớn, chỉ dựa vào Đế Man tộc nhất tộc tộc nhân là không thể nào chinh phục toàn bộ vũ trụ. Các tộc nhân tài, đối với Đế Man tộc đồng dạng 10 điểm trọng yếu, y kỷ người liền đã từng đi qua Đế Man tộc, mà lại tại Đế Man tộc giao thiệp coi như không tệ. Diệp Vũ Trân đã đạt đến cơ biến cấp cực hạn dựa theo Diệp Phu nhân An bài, cần phải đi đến Man tộc tu hành phi thăng. Cơ hội là tại Diệp Vũ Trân rời đi hành tinh mẹ cùng một thời gian, một cái lại đen lại gầy nam nhân đi tới Lâm gia thuê lại rất túc, cầu kiến Lâm Sâm. Lão Hắc, nếu như ngươi là vì hắn tới, liền cái gì đều không cần nói. Lâm Miệu nhìn xem nam nhân nói, Lâm Sâm, ta nếu tới, vô luận ngươi nghe cũng không dễ, không nghe cũng tốt, ta là nhất định phải nói hết lời. Lão Hắc lạnh nghiêm mặt nói ra, ngươi muốn nói cứ nói đi, không cải biến được bất cứ chuyện gì. Lâm kiên định nói, xác thực không cải biến được, người cũng đã chết rồi còn có thể thay đổi gì đâu, lão hắc cười lạnh nói, lâm sâm vẻ mặt nhất biến, lão hắc, ngươi có ý tứ gì? người nào chết rồi? còn có thể là ai? tự nhiên là tên ngu ngốc kia, lão hắc không có một chút sắc mặt tốt, ngươi đang gạt ta, lâm sâm sắc mặt tái nhợt không có một điểm huyết sắc, lừa ngươi, ta thật không có cái kia cái thời gian, cũng không có cái kia tâm tình, lão hắc nói xong theo trong túi đeo lưng lấy ra một vật vứt cho lâm Hiểu. mệnh của hắn không có, hiện tại chỉ còn lại có cái này, hắn để cho ta giao cho ngươi, ngươi muốn giữ lại liền giữ lại, không muốn để lại lấy, vậy liền ném đi đi, lâm Hiểu tiếp được đồ vật. Cầm trong tay nhìn kỹ, vẻ mặt lập tức trắng bệch, há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lão đảo kém chút ngã sấp xuống. Chương 219, A Lâm miệu trong tay cầm lấy, là một quả giống như là tinh cơ trứng trứng, toàn thân như thủy tinh óng ánh sáng long lanh không chứa một tia chất lượng. Nhưng này cũng không là tinh cơ trứng, tại cái kia hình trứng tinh thể bên trong, có một cái sinh động như thật màu xám lục dự phượng hoàng văn. Này rõ ràng là một cái linh cơ, thế nhưng cái này linh cơ sáng lộ ra xảy ra vấn đề, không có một tia ánh sáng cùng năng lượng ba động. Lục đạo phượng hoàng. Hắn? Lâm giống là muốn bắt lấy cuối cùng một gọn cỏ cứu mạng giống như dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Lao hắc, đúng vậy, liền là như ngươi nghĩ, hắn phi thăng thất bại, chết rồi, đây là hắn chưa thành mệnh cơ. Lao hắc thấy bộ dáng lâm hiểu, cũng không đành lòng lại lời nói là nhạt, thở dài nói, thật tốt tu đi, cho dù là chết, hắn cũng hy vọng có thể lưu ở bên cạnh ngươi, thỏa mãn hắn cuối cùng tầm thường nguyện vọng đi. nghe được Lao hắc những lời này, lâm hiểu cả người đều giống như bị rút khô một dạng, ngơ ngác nhìn trong tay linh cơ, không nên là như thế này, không nên là như thế này, lâm hiểu tự lẩm bẩm, nước mắt không bị khống chế một mực hướng xuống tích, hắn làm hắn có khả năng làm hết thể, hiện tại có thể toại nguyện lưu ở bên cạnh ngươi cũng xem như không phụ mong muốn, thật tốt giữ đi. Lao Hắc lắc đầu nói, ta hiểu rồi. Không ai có thể lại đem hắn theo bên cạnh ta cứ đi. Lâm Miểu ánh mắt trống giông nói, cũng không biết là tại cùng Lao Hắc nói, vẫn là đang cùng mình nói. Lao Hắc nhìn xem Lâm Miểu bộ dáng như vậy, thở dài một tiếng, không có cái gì lại nói, quay người liền chuẩn bị muốn rời khỏi. Hắn có cái gì lời lưu cho ta? Lâm Miểu nhìn xem Lao Hắc bóng lưng hỏi, tìm nam nhân tốt cả đi. Lao Hắc không quay đầu lại, nói xong cũng trực tiếp đi. Ta tìm được. Thế nhưng đã muộn. Lâm Sâm ôm trong ngực Linh Cơ, trong góc co lại thành một đoàn, trong mắt không có quang. Đen kỵ tối tăm như là ám mộ tinh cầu khổng lồ phía trên, khắp nơi đều là trốn ở trong bóng tối sinh vật khủng bố. Như là màu đen quái thú cổ lão thành bạo bên trong, một cái sau lưng sinh con rơi hấp rực, đỉnh đầu trường sinh cùng loại sừng dê nữ nhân xinh đẹp, nằm nghiêng ở trên ghế salon, đang đang hưởng thụ lấy trong chén như máu tươi chất lỏng. Đối diện nàng toàn bộ đen nhưng vách tường đột nhiên phát sáng lên, phía trên xuất hiện một người mặc chiến giáp đồng loại hình ảnh. Cặp Đờ Jin điện hạ, cùng ngài có đính hôn nhân loại vạn bi, phi thăng thất bại, đã xác nhận tử vong. Đế Man nam tử nói ra. Cặp nghe vậy không thèm để ý chút nào, một bên uống vào trong chén chất lỏng vừa nói, nhân loại chi thân có thể tu luyện có thành tựu thành tựu lục đạo phượng hoàng chi thân cũng xem như khó được không quan trọng một cái nhân loại liền phi thăng đều có thể đủ thất bại phế vật như vậy điện hạ không cần để ở trong lòng trên màn hình nam tử nói ra các đo diên từ chối cho ý kiến chẳng qua là lệnh nhạt nói phi thăng thất bại thân thể có thể hủy linh cơ phải chăng còn tại thân thể đã hủy linh cơ chưa thành nửa tan phế phẩm nam nhân suy nghĩ một chút đáp cầm bệ nếu là ta người như vậy thì tính chỉ còn lại có cho cốt cũng muốn rơi tại của ta hoa viên bên trong cát đo bình tĩnh nói một cái phế phẩm linh cơ liền làm phân bón tư cách đều không có điện hạ cần gì phải nam tử lời nói vẫn chưa nói xong Cắt đoà gì ánh mắt ngưng lại như chó ghé vào cạnh ghế salon một bên một cái quỷ dị sinh vật ngẩng đầu lên trong hai mắt huyết quang nở rộ nhìn chăm chăm trong màn hình nam nhân tại phía xa không biết thế nào cái hành tinh nam nhân đầu liền trực tiếp giống dưa hấu một dạng nổ tung lên trong màn hình lập tức một mảnh hỗn loạn có mấy cái đế man tộc nam nhân nắm thi thể kéo đi bên trong một cái thân thể run rẩy nam nhân đứng ở trước màn hình túi đầu hướng cật gì hành lễ người tên là gì cắt gì nhìn xem cái kia đế man nam tử nhàn nhạt hỏi bẩm điện hạ Thục Hạ là Hàn Kỷ Tinh Trị Huy Phó Ước Ác. Đế Man nam tử cẩn thận từng ly từng tí trả lời. "Rất tốt, về sau ngươi chính là Hàn Kỷ Tinh Tổng Trị Huy Quan, biết ta muốn cái gì đi, đem đồ vật mang về." Cặc Đở Dĩ lạnh nhạt nói. "Xin điện hạ yên tâm, ta cái này đi tìm bạn gia người." Ước Ác vừa mừng vừa sợ, lần nữa hành lễ. "Rất tốt." Các Đở Dĩn quay đầu đi, màn hình cũng theo đó giật tắt. Phi thăng thất bại, Vạn Niệm bi, ngươi cho rằng dạng này là có thể chạy ra lòng bàn tay của ta sao? Coi như ngươi biến thành ác quỷ, rơi xuống địa ngục, cũng chỉ có thể táng tại dưới chân của ta." Cặp Đờ Jin một ngụm nắm trong chén chất lỏng uống cạn, ánh mắt lạnh lùng từ điểm. Vì cái gì trên thế giới có nhiều như vậy không người thú vị. Cặp Đờ Jin cầm lấy một khối thoạt nhìn vô cùng cơ giới cổ xưa đồng hồ, mở ra đồng hồ về sau, bắn ra ra 3D trong hình ảnh, xuất hiện sổ truyền tin. Có thể là cái kia sổ truyền tin ở trong cũng chỉ có một người liên hệ tên, ghi chú là Abic. Làm sao vẫn là không có hồi trở lại tin tức của ta đâu? Đến cùng đi nơi nào đâu? Người dạng này không nói một tiếng liền biến mất, để cho người ta hết sức nhảm chán đây. Vốn là muốn tìm vật thay thế chơi đùa, ai biết như vậy không thú vị. Cắt đôi nhìn xem Abig không nhúc nhích ảnh chân dung, đôi mắt đẹp nhất chuyện, tựa hồ lại nghĩ tới điều gì ý kiến hay. Không trở về ta tin tức không để ý tới ta đúng không? Ta không phải không thể nhường ngươi hồi trở lại ta. Cắt gìn tự mình lẩm bẩm, cầm lên đồng hồ nhắm ngay cạnh ghế salon một bên dị thú, cười hiếp mắt nói ra, bà bối, đến, đối màn ảnh cười một cái, giống như cậu phụ phục tại cạnh ghế salon một bên dị thú, chậm rãi ngẩng đầu lên, đối màn ảnh lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Cắt đôi vỗ xuống dị thú nụ cười, sau đó mở ra Abig nói chuyện phía cột, trực tiếp nắm vỗ xuống tới hình ảnh phát tới. Lâm Thâm đang ở núi hình vòng cung tinh cầu bên trên săn giết siêu nguyên dực long, đột nhiên cảm giác trên cổ tay đồng hồ chấn động lên, túi đầu xem xét, phát hiện lại là cái kia Hồng Tâm Á gửi tới tin tức. Hiện tại chính là săn giết siêu nguyên dực long thời điểm then chốt, Lâm Thâm thế nào có tâm tư xem tin tức của hắn, không để ý đến, tiếp tục chỉ huy chiến đấu. Phấn đấu hơn nửa đêm, đây đã là hắn dẫn ra con thứ tư siêu nguyên dực long, có kỳ vịt cùng tử phân phối hợp, giết một chuyện siêu nguyên dực long cũng không khó khăn, chỉ là thế nào giữ được nó phi thăng dịch lại là một nan đề. Dung tử phấn giết đi, chết về sau siêu nguyên dược lòng trong cơ thể phi thăng dịch đều độc lại, phi thăng dịch cứng rắn có thể đem rằng cho vỡ nát, vậy cũng không có cách nào ăn. Nhung tử phấn cuốn lấy linh cơ, kỳ vịt giết siêu nguyên dược lòng, phi thăng dịch là bảo vệ, có thể là linh cơ khẳng định sẽ bị tử phấn hút, tử phấn cái kia ăn hàng thật sự là tuyệt không để cho người ta bất lo. Cân nhắc lợi và hại, Lâm Thâm vẫn là quyết định giữ được phi thăng dịch, linh cơ liền để tử phấn đi h đi, nó có thể phi thăng lợi cũng được. Lại giết một đầu dược lòng về sau, cái này núi hình vòng cung bên trong liền không có dược lòng, Lâm Thâm leo đến đỉnh núi hướng bên trong xem. Mấy cái kia rực long xào huyệt bên trong cũng không có thấy phi thăng trứng. Lâm Thâm thời điểm đang chuẩn bị muốn rời khỏi, lại đột nhiên xem đến phía dưới màu xanh dung nham lan lột, bên trong tựa như có đồ vật gì. Chương 220: Biến dị long đấu. Lâm Thâm vội vàng rụt đầu trốn đi, vụ trộm hướng xuống mặt ngắm. Chỉ chốc lát sau, liền thấy màu xanh trong nham tương có một cái sinh vật chậm rãi lơ lửng, rõ ràng là một đầu vô cùng kỳ quái rực long. Lâm Thâm trên cái tinh cầu này cũng nhìn qua không ít núi hình vòng cung bên trong sinh vật, mặc dù bộ dáng sai lệch quá nhiều, giống như là đủ loại khủng long một dạng. Thế nhưng thân thể của bọn nó đều là một loại thanh cương sắc vật chất cấu thành điểm này đều là tương tự, có thể là cái này rực long lại không giống nhau, thân thể của nó là màu đen, nhìn từ bề ngoài diện tích lớn giống như là nạ nổ sát phủ, còn có một số màu xanh điều trạng tế văn, những cái kia tế văn tựa như màu xanh dung nham bổ sung đồng dạng, manh liệt thanh quang rất là loa mắt, biến dị phi thăng sao, lâm thâm hơi kinh ngạc, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy biến dị phi thăng sinh vật, biến dị siêu nguyên rực long theo màu xanh trong nham tương bay sau khi đi ra, rơi vào vách núi trong một cái hố, chấn động rất xuống trên người màu xanh dung nham, lâm thâm cẩn thận nhìn coi, phát hiện quái dị địa phương. Hắn vẫn cho là trên núi mặt màu xanh chính là dung nham, có thể là xem này rực long trên thân chấn động rất xuống màu xanh vật chất, tựa hồ cũng không là dung nham. Dung nham để nguội sau hẳn là sẽ hình thành núi lửa thạch đuổi núi lửa loại hình đồ vật, có thể là xem cái kia rực long trên thân chấn động rất xuống dưới chất lỏng màu xanh, cũng không có ngưng kết, ngược lại bốc hơi. Những cái kia chất lỏng màu xanh rốt cuộc là thứ gì? Lâm Thâm hối hận chính mình ít đọc sách, thời điểm then chốt tri thức dự trữ hoàn toàn không đủ dùng. Biến dị siêu nguyên rực long tuyệt vài tiếng, thanh âm vô cùng có nghe, đầu còn tả hữu lay động, tựa như đang tìm kiếm cái gì. Không phải là đang tìm cái kia mấy con rực long A. Đáng tiếc đều đã bị ta giết chết." Lâm thâm thầm nghĩ trong lòng. Biến dị siêu nguyên rực long gọi trong chốc lát, cuối cùng yên tĩnh trở lại, không núp nhích ghé vào trong hầm, giống như là ngủ thiếp đi mở dạng. Lâm thâm không dám trêu chọc cái này Biến dị siêu nguyên rực long, giết một rực long đều chỉ có thể nói là miễn cưỡng, vẫn là không nên mạo hiểm tốt. Đang chuẩn bị muốn lặng lẽ lui xuống núi thời điểm, đột nhiên nghe đến phía dưới truyền đến bịch bịch thanh âm, lại đi đến mặt nhìn thoáng qua, vậy mà thấy chất lỏng màu xanh bên trong, vậy mà lại có đồ vật, vật ra. Lại một cái biến dị. Lâm Thâm thấy theo chất lỏng màu xanh bên trong bò ra tới, lại là một đầu siêu nguyên tam dực long chỉ bất quá cái này siêu nguyên tam giác long thân thể cũng là màu đen xám phía trên che kín màu xanh quan văn cùng cái kia biến dị siêu nguyên rực long giống nhau y hệ nhìn xem chúng nó trên người màu xanh quan văn lâm thâm trong lòng đột nhiên động một cái chẳng lẽ nói núi hình vòng cung bên trong chất lỏng màu xanh nhưng thật ra là long huyết là này chút siêu nguyên long huyết dịch lâm thâm càng nghĩ càng thấy đến khả năng bất quá không phải truyền thống trên ý nghĩa long huyết mà là chúng nó trong cơ thể phi thăng dịch lâm thâm trước đó giết chết rực theo bọn nó trong cơ thể lấy ra phi thăng dịch cũng không có thanh quang chỉ là một loại trong suốt chất lỏng cho nên một mực không có hướng phương diện này suy nghĩ có thể là thấy hai cái này sinh vật biến dị trên thân cùng cái kia chất lỏng một dạng màu sắc màu xanh quan văn hắn đột nhiên ý thức được trong hồ chất lỏng màu xanh thật đúng là có thể là bọn chúng phi thăng dịch chỉ bất quá tại chúng nó tử vong về sau trong thân thể phi thăng dịch mất đi hoạt tính cho nên mới không biết phát sáng nóng lên tại chúng nó khi còn sống trong thân thể phi thăng dịch cũng hẳn là biết phát sáng phát nhiệt nay cũng không đúng à trong hồ lớn như vậy lượng chất lỏng màu xanh làm sao có thể có nhiều như vậy siêu nguyên long hệ sinh vật bị thả mạo à lâm thông ngấm lại lại cảm thấy không thích hợp trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra trong lòng của hắn càng thêm nghi ngờ là này hai đầu biến dị phi thăng là từ lâu tới lâm thâm tại đây bên trong lặp đi lặp lại dụ sát rực long đã làm quá nửa đêm ở giữa hoàn toàn chưa từng nhìn thấy hai cái này biến dị hiện tại chúng nó lại đột nhiên chui ra chẳng lẽ nói chúng nó trước đó một mực ẩn nút tại chất lỏng màu xanh bên trong vẫn là nói nhiều như vậy núi hình vòng cung phía dưới là tương thông đang nghĩ ngợi đâu đột nhiên nghe được hai tiếng quay thiếu lúc trước biến dị rực long phát hiện biến dị tam giác long ra tới vỗ long rực bay lên há miệng liền phun ra một thanh màu đen sáng mang thanh quang điện văn luân Loan đao trực tiếp hướng về biến dị tam giác long chẳng tới, biến dị tam giác long cũng là há miệng liền phun ra một thanh màu đen mang xanh quang điện văn tam xoa kích. Hai cái mệnh cơ trên không trung dùng tốc độ khó mà tin nổi bay lượn, lâm thâm căn bản thấy không rõ lắm bọn chúng bay lượn quy tích, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo thanh kia chớp màu đen tại núi hình vòng cung bên trong không ngừng lấp lánh va chạm. Lâm thâm âm thầm vui mừng, chính mình không có đi chiêu chọc giận chúng nó. Tốc độ như vậy, khoảng cách không phải quá xa, hắn liền cơ hội phản kích đều không có, liền bị trực tiếp đánh giết. Từng đạo sóng xung kích tại núi hình vòng cung bên trong nổ tung, khiến người ngoài ý chính là, núi hình vòng cung vậy mà ngoài dự liệu kiên cố. Tại khủng bố như vậy trong chiến đấu, vậy mà không có bị phá hủy. Chẳng qua là trên vách núi đá nhang thạch không ngừng vỡ vụn chóc từng mảng. Một lát sau Lâm Thâm liền kinh ngạc phát hiện, hắn coi là núi hình vòng cung, giống như không phải thật sự núi, mà là nhân công kiến tạo giống như là phát điện tràng đệ nội tháp đồ vật. Dưới mặt đá mặt đều là một loại vật chất màu đen, giống như là màu đen gốm sứ sân phủ. Trước đó Lâm Thâm không có chú ý những cái kia vật chất màu đen, còn tưởng rằng là ngọn núi nhang thạch một bộ phận, có thể là theo phía ngoài nhang thạch chóc từng mảng, thuật nhìn liền không được bình thường. Những cái kia vật chất màu đen mười điểm bóng loáng chính thể, cùng phía ngoài nhang thạch rõ ràng không phải một thể. Phía ngoài nham thạch chóc từng mảng càng nhiều, càng có thể thấy được, giống như toàn bộ núi hình vòng cung, đều là này loại vật chất màu đen. Hai cái sinh vật biến dị chiến đấu, cũng chỉ có thể tại vật chất màu đen phía trên lưu lại một chút dấu vết hoặc là cái hố nhỏ, không thể đem nó triệt để phá hư. Ngoại tầng nham thạch rơi xuống, rơi vào chất lỏng màu xanh bên trong, rất nhanh liền bị đúng chạy, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa biến thành khói xanh. Cái tinh cầu này hẳn là so nhân loại chúng ta hành tinh mẹ còn muốn lớn rất nhiều. Mà lại khắp nơi đều là dạng này núi hình vòng cung, nếu như này chút núi hình vòng cung đều là nhân công kiến tạo, là ai thủ bút lớn như vậy, tại một cái tinh cầu phía trên xây nhiều như vậy núi hình vòng cung, này chút núi hình vòng cung tác dụng lại là cái gì đâu? Chẳng lẽ chỉ là vì nuôi nốt này chút siêu nguyên long? Lâm Thâm trong lòng tràn đầy nghi vấn, trong lúc nhất thời lại đến không đến đáp án. Hai cái biến dị long chiến đấu còn đang kéo dài, thế nhưng người nào cũng không thể chiếm được tiện nghi. Mệnh cơ cùng mệnh cơ không ngừng mà va chạm, hai cái siêu nguyên long cũng bắt đầu cận chiến vật lộn trong lúc nhất thời r짓 thiên hôn địa ám. Xem trong chốc lát, Lâm Thâm lại phát hiện vấn đề mới trên lý luận tôi nói tam giác long cùng rực long đều sẽ bay rực long bởi vì có long rực quan hệ càng thêm am hiểu bay lượng có thể là vô luận là tam giác long vẫn là rực long chúng nó thời điểm chiến đấu đều sẽ thường xuyên xông vào chất lỏng màu xanh bên trong cũng không có bay thẳng đến đi mỗi lần chúng nó xông vào chất lỏng màu xanh bên trong về sau trên người thanh quang điện văn liền sẽ thay đổi càng ngày càng sáng lợi cái này khiến lâm thâm có mới suy đoán chất lỏng màu xanh khả năng không phải bọn chúng phi thăng dịch thế nhưng nhất định có thể bổ sung năng lượng của bọn nó siêu nguyên long dĩ không thể rời đi núi hình vòng cung cũng không phải là bởi vì núi hình vòng cung bản thân có cái gì thần kỳ tác dụng mà là những cái kia màu xanh dịch bản tán phát năng lượng, chặn lại ngoại giới hoàn cảnh, nhường Siêu Nguyên Long khỏi bị bên ngoài hoàn cảnh xâm hại. Chẳng lẽ nói, Siêu Nguyên Long cũng không là trên cái tinh cầu này bản thổ sinh vật, mà là bị người theo ngoại tinh cầu mang tới nuôi nốt ở nơi này. Lâm Thâm càng phát giác rất có thể là dạng này. Chương 221, biến dị phi thăng chứng. Lâm Thâm giấu ở bên ngoài, trong lòng cũng là nổi lên kiếm tiện nghi tâm tư. Vạn một hai cái sinh vật biến dị rất lưỡng bại câu thường, hắn không liền có thể dùng như ông đắc lợi nhà. Hai cái này sinh vật biến dị, so cổ viễn còn mạnh hơn, đoán chừng hẳn không phải là nhất truyện đơn giản như vậy có thể cầm tới bọn chúng linh cơ, tuyệt đối có thể bán đi giá tiền rất lớn. đáng tiếc lâm thâm kế hoạch rất nhanh liền thất bại, biến dị rực long lại bị đánh đuổi, một đầu đâm vào chất lỏng màu xanh bên trong, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. loan đao của nó mệnh cơ cũng đi theo bay đi, cũng không biết đi nơi nào. đuổi đi rực long về sau, tam giác long bỏ tới trên vách núi đá, tại trong một cái hố nằm xuống, thoạt nhìn như là ngủ thiếp đi một dạng. lâm thâm hơi có chút phiền muộn, vốn chỉ muốn kiếm tiền nghi, bây giờ lại một chút lợi lộc không có nhận được. bên trong núi hình vòng cung khí vụ quay cuồng, hạ xuống nham thạch rơi vào chất lỏng màu xanh bên trong về sau, biến thành màu đen sáng khói. Bùy mù bay ra ngoài, lại tích tại trên vách núi đá, dần dần tạo thành nham sáng tầng, phủ lên phía dưới vật chất màu đen. Thật là một cái quỷ dị địa phương. Lâm Thâm trong lòng cảm thán, kiến tạo người nơi này, cũng không biết là lai lịch gì, lại có thần kỳ như vậy thủ đoạn. Có biến dị tam giác long tại đây bên trong, Lâm Thâm không dám xuống, dự định lại tìm một cái cái khác núi hình vòng cung, đi vào lấy một điểm chất lỏng màu xanh, nghiên cứu một chút đây rốt cuộc là vật gì. Siêu nguyên long có thể dựa vào chất lỏng màu xanh cung cấp năng lượng, khôi phục tiêu hao năng lượng, vậy những thứ này chất lỏng màu xanh có phải hay không liền có thể coi như phi thăng dịch sử dụng đâu? đang chuẩn bị lúc sắp đi, phát hiện phía dưới tam giác long chuyển động, theo bên trong vung hồ đứng dậy, sau đó một đầu đâm vào chất lỏng màu xanh bên trong biến mất không thấy gì nữa. Cái đó là biến dị phi thăng chứng. làm lâm thâm ánh mắt nhìn về phía vừa rồi tam giác long ngủ hố lúc, con mắt lập tức phát sáng lên. bên trong lại có một khỏa màu đen mang xanh quang điện văn chứng, không cần nghĩ khẳng định là đầu kia tam giác long vừa mới sinh ra tới. nguyên lai like chúng nó quyết đấu sinh tử là vì đoạt một chỗ sinh con a. lâm thâm cuối cùng là hiểu rõ ra, lâm thâm con mắt gắt gao nhìn chăm phía dưới biến dị phi thăng chứng, trong lúc nhất thời có chút do dự, hắn sợ mình bây giờ đi lấy. Tam Giác Long đột nhiên trở về, phát hiện về sau sẽ đem viên này biến dị phi thăng trứng rời đi địa phương khác. Hiện tại không lấy, Tam Giác Long trở về liền càng không có cơ hội. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao thương. Lâm Thâm khẽ cắn răng, trực tiếp nắm Ác Long kêu gọi ra, để nó bay vào núi hình vòng cung bên trong, đi nắm bên trong biến dị trứng cho lấy ra. Ác Long nghe theo Lâm Thâm mệnh lệnh, bay vào núi hình vòng cung bên trong, hướng về biến dị phi thăng trứng lao xuống. Theo thân thể của nó khoảng cách chất lỏng màu xanh càng ngày càng gần, Lâm Thâm thấy rõ ràng, Ác Long trên thân vậy mà bước lên khói xanh, giống như là thạch nổi tại trên lửa bị đốt bốc khói một dạng. Lâm Thâm trong lòng thất kinh, hắn tại núi hình vòng cung bên ngoài cũng không có cảm thấy bên trong nhiệt độ cao bao nhiêu, như bây giờ xem xét, bên trong nhiệt độ so hắn tưởng tượng bên trong cao hơn nhiều. Hắn này thân thể máu thịt nếu là đi xuống, cách hợp kim giáp sắc đều có thể nung chín. Còn yêu ghét Long thân thể là thật mạnh, tại cao như vậy hâm nóng dưới, mạnh mẽ nâng cao nắm cái kia viên biến dị phi thăng trứng bắt lại ra tới. Nhìn cả người bốc khói ác Long từ bên trong cao tốc bay ra ngoài, Lâm Thâm vui mừng quá đỗi. Ra miệng núi, ác Long liền trực tiếp nắm biến dị phi thăng trứng ném xuống, Lâm Thâm thấy móng của nó vậy mà đều bị nóng có chút hòa tan. Biến dị phi thăng chứng theo núi hình vòng cung lăn xuống dưới, lâm thâm liền vội vàng đuổi theo. Thấy biến dị phi thăng trứng phía trên không ngừng bước lên hơi nước, phía trên thanh quang điện văn mang theo cực cao nhiệt độ, liền làm nó bị phòng ác long nóng nứt. Nơi này hoàn cảnh lại là nhiệt độ đặc biệt thấp, nhiệt độ cao cùng nhiệt độ thấp không ngừng đối lưu, tạo thành đại lượng hơi nước. Tại biến dị phi thăng chứng phủ cận không ngừng mà lưu chuyển, giống như là một cái màu trắng hơi nước vòng xoáy một dạng. Lâm thâm lập tức phát sầu, tiếp tục như vậy, biến dị phi thăng trong trứng năng lượng không ngừng tiêu hao, rất có thể sẽ biến thành một khoa chất Thế nhưng muốn nói đem nó một lần nữa xét về núi hình vòng cung bên trong, lâm thâm lại có chút không cam tâm. Chết trứng liền chết trứng đi, ít nhất còn có thể bán tài liệu, bên trong chất lỏng cũng có thể làm biến dị phi thăng dịch sử dụng, về sau chính hợp ta dùng. Lâm Thâm triệu hoán ra kỷ việt, khiến cho hắn đẩy biến dị phi thăng trứng rời xa cái kia núi hình vòng cùng, để tránh biến dị tam giác long đi tìm tới. Cho dù có hoàn cảnh áp chế, Lâm Thâm cũng không dám treo chọc cái kia biến dị tam giác long. Xem nhìn thời gian, còn có không đến một giờ liền có thể đi về, Lâm Thâm dứt khoát cũng không đi địa phương khác săn giết siêu nguyên long trở lấy đến ngược kết thúc. Chờ đến ngược lúc kết thúc, Lâm Thâm cắn răng nắm một cái tay đặt tại biến dị phi thăng trứng phía trên, mặc dù có giáp xác bảo hộ, vẫn là để Lâm Thâm cảm giác giống như là mỏ tới nung đỏ tấm sát một dạng. Con hào thủ biểu đã đem hắn truyền tống trở về, biến dị phi thăng trứng cũng cùng đi đến bên trong phòng của hắn. Không tốt. Lâm Thâm thấy cùng biến dị phi thăng trứng tiếp xúc kim loại sàn nhà, vậy mà đều bắt đầu biến đỏ, lúc này mới ý thức được sự tình không ổn. Bởi vì có biến dị phi thăng trứng tồn tại, trong phòng nhiệt độ càng ngày càng cao, này mất một lúc, màn cửa đều nhanh muốn tự đốt đi lên. Lâm Thâm hiện tại không chút do dự lần nữa sử dụng đồng hồ, nam chính mình cùng biến dị phi thăng chứng cùng một chỗ lại truyền tống về đến núi hình vòng cung tinh cầu. Mặc dù cũng có những biện pháp khác, thế nhưng Lâm Thâm không muốn bị người khác thấy viên này biến dị phi thăng chứng, cũng chỉ có thể lại truyền tống về tới, mang về có chút phiền phức, không mang về đi đặt ở bên ngoài. Viên này biến dị phi thăng chứng khẳng định biến thành chất chứng. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Thâm khẽ cắn răng, nhường Ác Long cùng kỳ vị phối hợp lại đem biến dị phi thăng chứng cho đưa trở về. Hắn dự định sau khi trở về, chính mình trước tìm một chỗ có thể cất giữ viên này biến dị phi thăng chứng, sau đó lại tới lấy lần này lâm thâm chỉ định một giờ nắm chứng đưa sau khi trở về thời gian đã không sai biệt lắm nhanh đến lần nữa trở lại gian phòng của mình sắp trời đã sáng lên rơi giường sau khi rửa mặt lại không nhìn thấy đại tỷ giống thường ngày chuẩn bị cho hắn bữa sáng cũng không có thúc hắn đi chạy huấn luyện đại tỷ đi ra sao lâm thâm thấy được trong sân tại đánh thái cực quyền lôi thúc nghi ngờ hỏi không có à chủ gia hôm nay còn không có ra cửa đâu ta cũng tại buồn bực đâu chủ gia chưa từng có muộn như vậy dâng lên qua à có thể là hôm qua lúc ban ngày nói chuyện làm ăn quá mệt mỏi đi lôi thúc suy nghĩ một chút nói ra Lâm Thâm khẽ nhíu mày, quay người hướng về đại tỷ gian phòng đi đến. "Đại tỷ, ngươi ở đâu?" Lâm Thâm trước gõ gõ cửa phòng, lại kêu một tiếng. "Tiểu Ngũ, có chuyện gì không?" Gian phòng bên trong truyền ra Lâm miệu thanh âm. Lâm Thâm lập tức liền cảm giác có điểm không đúng, Lâm miệu thanh âm không có vấn đề, có thể là cảm xúc không thích hợp, hắn chưa từng nghe nói đại tỷ như thế cảm xúc xa sút thanh âm. Lâm Thâm không chút do dự đẩy cửa ra, cửa cũng không có khóa, chỉ thấy đại tỷ ngồi ở trên giường, trong tay ôm một cái thứ gì. "Đại tỷ, trong tay ngươi cái kia là linh cơ sao?" Lâm Thâm đánh giá hai mắt, có chút không xác định hỏi. Chương 222 Đổi khách làm chủ. Vạn niệm bi chết rồi. Lâm Miểu thấy Lâm Thâm cũng nhịn không được nữa, hoa một tiếng khóc lên. Chuyện gì xảy ra? Ta vài ngày trước thấy hắn thời điểm, hắn còn rất tốt. Lâm thầm vội vàng đi qua chân an Lâm Miểu. Phi thăng thất bại, chỉ còn lại có cái này chưa hoàn thành linh cơ. Lâm Miểu khóc năm chuyện đã xảy ra nói một lần. Có lẽ đây chính là mệnh đi. Lâm Thâm đang muốn nói gì an ủi Lâm Miểu, lôi thúc lại tại bên ngoài gõ cửa. Chủ gia, vạn gia người tới, mong muốn thấy ngài. Tới rất nhiều người, thoáng nhìn có điểm gì là lạ, lạ. Lôi thúc nói ra. Bọn hắn tới làm gì? Lâm Thâm nhịn không được níu mày. Lâm Miểu lau sạch nước mắt trên mặt, đứng dậy nói ra, bất kể như thế nào, đều là nhà hắn người, ngươi đi trước chiêu đãi một chút, ta đổi bộ quần áo, sửa sang một chút, cái này ra ngoài. Được. Lâm Thâm đứng dậy đi trước phòng khách. Có thể là mới vừa đi tới tiên viện, còn không có tiến vào phòng khách đâu, cũng cảm giác được sự tình có chút không đúng. Trong sân tới rất nhiều vạn gia cơ biến giả, xem trận thế kia, cũng không giống như là tới nói chuyện cẩn thận. Mặc kệ những cái kia trong sân người, Lâm Thâm đi vào phòng khách, vậy mà thấy một cái xa lạ người đàn ông trung niên ngồi tại chủ vị mặt. Ngươi tới là khách, vô luật lai lịch của ngươi bao lớn? Trừ phi là bạn bè thân thích trưởng bối, bằng không không có khả năng nguyên tân bạch chủ ngồi tại chủ gia vị trí bên trên, cái này khiến Lâm Thâm cảm giác càng không tốt. Lâm Miểu đâu? Nam nhân chỉ thấy Lâm Thâm tiến đến, không nhìn thấy Lâm Miểu, lập tức nhíu mày nói ra. Lâm Miểu là đại tỷ của ta, ta gọi Lâm Thâm, các hạ xương hô như thế nào? Lâm Thâm nhìn xem hắn hỏi. Nơi này không có ngươi nói chuyện phần, nắm Lâm Miểu kêu đi ra. Nam nhân lại căn bản không có báo ra danh tự dự định. Mặc dù hắn đã nhận ra Lâm Thâm liền là nhị thế tổ, cũng không có chút nào để hắn vào trong mắt. Tại nam nhân xem ra, cái gì nhị thế tổ Bất quá chỉ là nông thôn có hai mẫu đất thổ tài chủ nhi từ thôi, cùng vạn gia này trồng vào vào tinh tế gia tộc căn bản không cách nào so sánh được. Lâm Thâm cái này không cao hứng, nghĩ thầm, ngươi tới nhà của ta tìm ta tỷ, tại ta địa phương còn như thế hoành, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Vạn gia rất đáng gờm sao? Nơi này không phải vạn gia thịnh thế căn cứ, cũng không phải ngươi vạn gia đại trạch, người nào có thể nói chuyện, người nào không thể nói chuyện, cũng không phải ngươi có thể làm chủ. Lâm Thâm lạnh lùng nhìn chằm chằm nam nhân nói, nam nhân tựa hồ là khinh thường tại cùng Lâm Thâm nói cái gì, nhìn thoáng qua bên cạnh cờ biến giả. Cái kia cơ biến giả trực tiếp vừa xài bước ra, một cái tay chột tới lâm thâm đầu, lâm thâm trực tiếp móc ra thiên sứ Tạ luân. Đối tay của hắn bắn một phát, biến dị hagjapno công bao con nhộng lao ra nòng súng, trên không trung biến thành tư thế chiến đấu, cắn về phía cái tiêu cơ biến giả tay cầm. Khoảng cách gần như thế, tốc độ nhanh như vậy, cái tiêu cơ biến giả tựa hồ đã sớm chuẩn bị, vậy mà phản ứng lại, trên bàn tay xuất hiện tinh cơ giáp sát, đổi bắt vì quyền, một quyền đánh tại biến dị hagjapno công trên thân, lại đem biến dị hagjapno công đánh bay ra ngoài. Biến dị hagjapno công bị bay đến trong sân, trên người cánh tốc độ cao chấn động, lúc này mới bay trở về tại những cái kia vô tri nhà quê trong mắt ngươi là cái gì nhị thế tổ tại ta vạn gia trước mặt ngươi cũng giống vậy chẳng qua là tên nhà quê đừng chọn chiến sự kiên nhẫn của ta hậu quả các ngươi lâm gia chịu không được nam nhân lạnh nhạt nói lấy khoe mắt tựa hồ cũng không có xem lâm thâm cái kia một quyền đánh bay biến dị hắc giáp nô công cơ biến giả cũng về tới nam nhân sau lưng không có tiếp tục ra tay lâm thâm quay đầu nhìn lại phát hiện là đại tỷ tới khó trách cơ biến giả không có tiếp tục ra tay quốc sống thúc lâm miểu sau khi đi vào nắm lâm thâm kéo đến phía sau của nàng đối nam nhân kia đi một cái van buổi lễ hai nhà chúng ta không có gì giao tình cũng không phải quan hệ thân thích, không cần khách sáo. Vạn Quốc Đào lạnh nghiêm mặt tiếp tục nói, "Niệm buồn chưa thành hình linh cơ ở chỗ của ngươi đi, đó là ta vạn gia đồ vật, trả lại." Vạn Quốc Đào loại thái độ này, Lâm Thâm đã nhìn không được, đang muốn phát tác, lại bị Lâm Miểu để lại. "Ngươi chẳng qua là Niệm buồn tộc thúc, một không là phụ thân của hắn, hai không phải hắn thân thúc thúc, hắn đồ vật lưu cho người nào, đó là tự do của hắn, tại sao phải cho ngươi?" Lâm Miểu nhìn xem Vạn Quốc Đào hỏi, nàng làm sao cũng không có khả năng nắm vạn Niệm bi cuối cùng lưu cho nàng đồ vật giao cho bất luận cái gì người. "Hắn là ta vạn gia người, hắn hết thảy đều là ta vạn gia" Ta tự nhiên có tư cách xử lý." Vạn Quốc Đào lạnh lùng nói, "Ta hỏi ngươi muốn, là xem ở niệm buồn trên mặt mũi, cho ngươi cuối cùng mỹ lệ, không nên ép ta làm nhường ngươi không mỹ lệ sự tình. Người sống cho các ngươi vạn gia bỏ ra hết thảy, chẳng lẽ liền cái người chết các ngươi đều không vùng tha sao?" Lâm Miểu vẻ mặt cũng có chút khó coi. "Sống là vạn gia người, chết là vạn gia quỷ." Vạn Quốc Đào âm thanh lạnh lùng nói, "Ta cuối cùng lặp lại lần nữa, đem đồ vật trả lại. Nếu như không trả đâu?" Lâm Thâm biết vật kia là Lâm Miểu cuối cùng tưởng niệm, vạn gia loại thái độ này, dù như thế nào cũng là không thể trả lại. "Vậy thì chết đi." Vạn quốc đảo căn bản không có bất luận cái gì nói nhảm. Tiếng nói vừa ra, bên cạnh hắn cơ biến giả liền xuất thủ lần nữa. Trong nháy mắt đi tới Lâm Thâm trước mặt, một quyền đánh phía bộ ngực của hắn. Dừng tay. Lâm hiểu không nguyện ý thấy Lâm Thâm xảy ra chuyện, nàng biết Vạn Gia thế lực mạnh bao nhiêu. Đừng nói là Lâm Thâm, coi như là Lâm Hướng Đông một kích hủy năm cái phi thăng giảm mệnh cơ. Vạn Gia cũng giống vậy không có để hắn vào trong mắt. Vạn niệm bi vật lưu lại tuy trọng yếu, nhưng cũng không thể bởi vì cái này đổ vật đưa Lâm Thâm mệnh. Có thể là cái kia Vạn Gia cơ biến giả nhưng căn bản không cho Lâm sâm cơ hội, quyền thế không có giảm bất chút nào, mang theo kinh khủng âm bảo dùng tư thế như xếp đánh không kịp bương thai càng thêm cuồng bạo đánh phía lâm thông đã quyết tâm muốn đem lâm thông giết chết ngay tại chỗ lâm thông trong lòng cung nộ đưa tay lôi ra tử phấn nắm như trưởng thương tử phấn trực tiếp đâm về cái tiêu cơ biến giả nắm đấm muốn chết cơ biến giả ánh mắt thầm u tiếp tục đánh phía lâm thông không thèm để ý chút nào trưởng thương một dạng tử phấn a mũi thương cùng nắm đấm giao kích cơ biến giả hét thảm một tiếng quả đấm của hắn lại bị tử phấn trực tiếp đâm xuyên vạn gia tất cả mọi người là khẽ giật mình không nghĩ tới lâm thông trong tay cây thương kia lại có thể đâm xuyên tinh cơ nắm đấm biết nói chuyện liền nói không biết nói chuyện liền cút cho ta nơi này không chào đón các ngươi. Lâm Thâm nhìn trầm trầm vạn quốc đảo lạnh giọng nói ra. thật sự cho rằng có cái lợi hại tinh cơ sùng vật liền có thể hung hăng càn quái sao? nhà quê liền là nhà quê. vạn quốc đảo căn bản không có cần ý tứ. tâm niệm vừa động, một thanh kim quang bắn ra bốn phía linh cơ kiếm liền xuất hiện ở trước mặt hắn. tựa hồ tiếp theo cái nháy mắt liền sẽ xuyên thủng Lâm Thâm thân thể. phi thăng giả. Lâm Thâm vẻ mặt bất động, chẳng qua là duỗi ra một cái tay bắt lấy lâm tay, ánh mắt nhìn về phía vạn quốc đảo một bên các người. một cái phi thăng giả, Lâm Thâm thật không để vào mắt. thế nhưng vạn gia cũng không chỉ là một cái phi thăng giả. đồ vật cho ngươi trong lòng Lâm Miệu đau khổ, mặc dù có muôn vạn không muốn, cũng chỉ có thể nắm vạn niệm bi lưu cho nàng đổ vật giao ra. người chết đã qua đời, sống sót người còn phải sống sót. đến muộn, vạn quốc đảo căn bản không có ý định cho bọn hắn lưu mạng sống. linh cơ kiếm hóa thành tia chớp đánh phía Lâm Thâm cùng Lâm Sâm. có thể là kiếm quang lóe lên, nơi đó nhưng không có Lâm Thâm cùng Lâm Miệu thân ảnh. trên người bọn họ lại có truyền thống trang bị. vạn quốc đảo sắc mặt hơi có chút khó coi, trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. có thể mang theo người truyền thống trang bị, tại hành tinh mẹ bên trên cũng không thấy nhiều. chương 223 thực chiến. Lâm Thâm vốn cho rằng hắn đã phải chết, lại phát hiện mình cánh sắt trước mắt biến ảo, đi tới một mảnh màu sắc rực rỡ trong sa mạc. Đây là giới Vương Tinh sa mạc sao? Lâm Miểu kinh dị nhìn về phía Lâm Thâm. Lâm Thâm gật gật đầu, cái này đồng hồ truyền tống trang bị là ta theo Hồ Lô Sơn tìm tới, có thể tự do truyền tống đến giới Vương Tinh, còn có thể định thời gian ra vào, vừa rồi ta chỉ kịp nắm thời gian điều đến 30 ngày, cho nên chúng ta này 30 ngày đều là an toàn, thế nhưng sau 30 ngày, liền sẽ truyền tống về đến chỗ cũ. Nếu như vạn quốc đảo chính ở chỗ này chờ chúng ta, chưa chắc sẽ cho chúng ta lần nữa điều chỉnh truyền tống cơ hội chúng ta tạm thời an toàn, lôi thúc bọn hắn làm sao bây giờ? Lâm Thâm lo lắng nói. Vạn gia tìm là chúng ta, lôi thúc bọn hắn chẳng qua là Lâm gia nhân viên tạm thời, nơi đó cũng không phải hải giác căn cứ, dù cho là Vạn gia người, cũng không có khả năng tại hải giác căn cứ tùy tiện giết người, chẳng qua là lôi thúc bọn hắn khó tránh khỏi sẽ nếm chút khổ sở. Lâm Thâm sở dĩ lựa chọn truyền tống đến giới vương tinh, trong lòng liền đã suy nghĩ minh bạch. Nếu là hắn vừa rồi trực tiếp đọ thủ, lôi thúc bọn hắn chỉ sợ tại chỗ liền bị giết, chỉ có hắn cùng Lâm đi, lôi thúc bọn hắn ngược lại có sống khả năng. Tiểu Ngũ, đây là chuyện của ta, đồ vật ta cho hắn, hắn muốn giết. Giết ta một người chính là, ngươi không cần lo." Lâm Miểu nói ra. "Đại tỷ, vừa rồi ngươi cũng không phải không nhìn thấy, hắn căn bản chính là quyết tâm muốn giết chúng ta, đồ vật cho hắn cũng vô dụng." Lâm Thâm biết Lâm Miểu là quan tâm sẽ bị loạn, bình tĩnh nói, "Đại tỷ, chuyện này giao cho ta đi, có này 3 thời gian 10 ngày, ta nghĩ hẳn là đầy đủ ta tấn thăng tinh cơ, đến lúc đó hắn chưa hẳn có thể giết được ta. Hắn là phi thăng giả, ngươi tấn thăng tinh cơ cũng không phải là đối thủ của hắn." Lâm Miểu lắc đầu cười khổ. "Vậy nhưng chưa hẳn, đệ đệ ngươi ta cũng không phải bình thường tinh cơ. Thỉ, tin tưởng ta, cho ta thời gian, ta nhất định có thể làm để đến. Lâm Thâm biết thời gian không nhiều, hắn nhất định phải lấy hết tất cả năng lực làm tốt nên chiến vạn ra. Lâm Thâm trong mắt xem cũng không là một cái vạn quốc đảo, riêng chỉ là một cái vạn quốc đảo, hắn có tế thiên cuồng sáng ra chỉ, thủ tiêu hắn cũng không khó. Thủ tiêu một cái vạn quốc đảo, bọn hắn cùng vạn gia cũng chỉ có thể triệt để quyết liệt, hắn nhất định phải có đối kháng vạn gia mặt khác phi thăng giả tư bản. Vạn gia mạnh hơn lại như thế nào, tại hành tinh mẹ phía trên, tối đa cũng chỉ có phi thăng giả chiến lực, chỉ cần có thể có được chém giết phi thăng giả thực lực, quản ngươi tinh tế gì gia tộc, tại hành tinh mẹ một dạng đều chỉ có thể nằm xếp cũng tại núi Hình Vòng cung tinh cầu bên trên giết siêu nguyên long khác biệt, tại hành tinh mẹ bên trên phi thăng giả không có hoàn cảnh chế ước, cũng không nhận giết long giả thiên phù ảnh hưởng, mặc dù chẳng qua là nhất chuyển phi thăng giả, cũng giống vậy rất khó giết. Tựa như lúc trước cùng Trịnh Cổ Viễn một trận chiến một dạng, Lâm Thâm ở vào tuyệt đối thế yếu, lần này cũng không có hắc cái ma cô thú có thể giúp hắn. Hung chi dùng vạn gia nội tình, hẳn là không chỉ là có nhất chuyển phi thăng giả đơn giản như vậy, hẳn là còn có mạnh hơn phi thăng giả. Tế Thiên còn sáng nhất kích, Lâm Thâm không muốn lãng phí ở một cái nhất truyện phi thăng giả trên thân. Triệu hồi ra long, Lâm Thâm dự định tận khả năng nhiều tìm kiếm biến dị tinh cơ chiến sĩ ngoại trừ mong muốn thu hoạch biến dị cơ biến dịch bên ngoài, lâm thâm cũng nhất định phải rèn luyện chính mình kỹ xảo chiến đấu. cùng phi thăng giả liều thuộc tính cùng cường độ thân thể, đó là khẳng định không đấu lại, chỉ có thể dựa vào sùng vật cùng kỹ xảo, cũng có thể tranh đến nhất tuyến cơ hội thắng. đây không phải a thiên cái kia vật cơ sao? làm sao lại tại ngươi nơi này? lâm sâm thấy ác long hơi kinh ngạc, bởi vì ta liền là a thiên. lâm thâm cười nói, ngươi là a thiên. lâm hiểu giống là lần đầu tiên nhận biết lâm thâm, trên dưới dọ xét lâm thâm, bởi vì vì một số nguyên nhân, cho nên dùng cái kia giả danh, bây giờ không phải là nói rõ lý do này chút thời điểm. Chúng ta phải nắm chắc thời gian. Lâm Thâm mang tới Lâm Miểu, nhường Ác Long Phi hành trên không trung, tìm kiếm biến dị tinh cơ chiến sĩ. Tìm tới một cái bảy lục tinh chiến sĩ vây quanh tử tinh chiến sĩ, lần này Lâm Thâm không để cho sùng vật của hắn ra tay, mà là chính mình xuống chiến đấu. Làm cái kia màu đen giáp sắt xuất hiện tại Lâm Thâm trên người thời điểm, Lâm Miểu lúc này mới hoàn toàn tin tưởng, đệ đệ của mình Lâm Thâm thật sự là cái kia tại Thiên Tinh Pha Dược rỡ hào quang A Thiên. Lâm Miểu lúc này cũng không biết mình hẳn là cao hứng hay là hẳn là vui mừng, nàng đã vô cùng nỗ lực mong muốn nhường Lâm Thâm có thể vượt qua ngày tháng bình an. Có thể là đến hôm nay, nàng lại ý thức được, may mắn Lâm Thâm trưởng thành bằng không nàng căn bản không bảo vệ được cái này đệ đệ. Lâm Thâm chân đạp đạp tiên đỉnh, trong tay tử phấn chợt cứng rắn chợt mềm, tức có vệ võ phu giáo gai pháp, cũng có câu cá lao giáo can pháp. Thậm chí còn dung hợp Hồng Tâm A một chiêu kia chỉ pháp, chẳng qua là hiện tại Lâm Thâm, ngoại trừ đâm pháp bên ngoài, dùng còn đều không quá thuần thục. Nhìn xem Lâm Thâm một cái hợp kim cơ biến giả, lại có thể ở trên trăm tinh cơ chiến sĩ trong đám giết thành thạo điêu luyện, trong lòng Lâm Miểu tức khó chịu lại có chút kiêu ngạo. Khó chịu là nàng không thể chiếu cố tốt Lâm Thâm, còn bởi vì chính mình nhường Lâm Thâm lâm vào trong nguy hiểm. Kiêu ngạo là, nàng cái này đệ đệ cùng ca ca của hắn nhóm một dạng đều là thế gian ít có người ngoại trừ uống cơ biến dịch, lâm thâm mỗi ngày đều đang điên cuồng chiến đấu, tại trong khi thực chiến tôi luyện chính mình kỹ pháp, hắn còn không có như thế xuống khổ công, đã trải qua đại lượng thực chiến, lâm thâm phát hiện lấy trước kia chút khó mà học được kỹ xảo, kỳ thật cũng không có khó như vậy, chỉ là bởi vì hắn trước kia cũng không có chịu khổ cực, tâm tư cũng không có toàn bộ ở phía trên, thậm chí là điệp lãng kính kỹ xảo, lâm thâm cũng trong thực chiến lĩnh ngộ được thế thực sự, hắn cũng không có tận lực đi luyện điệp lãng kính, chẳng qua là đang không ngừng sử dụng đạp tiên đỉnh trong quá trình, lâm thâm đột nhiên ý thức được cái gọi là điệp lãng kính cùng đạp tiên đỉnh cái kia quẩn quẩn không dứt chi thế có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu có tầng này lĩnh ngộ lâm thâm lập tức liền rộng mở trong sáng vậy mà dễ dàng liền sử dụng ra điệp lăng kính câu cá lao căn pháp cũng bị hắn bỏ một bộ phận chỉ luyện tập những hắn đó dùng đến tương đối thuận tay chiêu thuật không phải nói cái khác chiêu thuật không tốt chỉ là bởi vì thời gian cấp bách hắn không có thời gian đi suy nghĩ những cái kia khiến cho hắn luyện dâng lên có chút cật lực chiêu thuật hiện tại hắn cần chỉ có thể là nắm kỹ pháp luyện đến tình bằng không không có khả năng tại cùng phi thăng giả trong chiến đấu đưa đến tác dụng đến mức hồng tâm a một chiêu kia chỉ pháp lâm thâm đồng dạng là rơi xuống khổ công, hơn nữa còn là tối vi khổ luyện một loại kỹ pháp, cùng phi thăng giảm một trận chiến, nếu như cái khác cái gì đều không dựa vào được thời điểm, vậy cũng chỉ có thể dựa vào điểm huyệt kỹ năng. Một chiêu này chỉ pháp luyện tốt, phối hợp thêm điểm huyệt, liền là hắn lớn nhất sắc khí. Cũng may một chiêu này chỉ pháp cùng vệ võ phu giáo gai pháp hết sức tương tự, vệ võ phu giáo gai pháp có khả năng trực tiếp xem như chỉ pháp cơ sở tới dùng. Lâm thâm càng là nghiên cứu một chiêu này chỉ pháp, càng cảm giác này chỉ pháp thần diệu vô cùng. Đến mức hồng tâm a phát tới cái kia một đầu tin tức mới. Lâm Thâm vẫn luôn không có thời gian đi xem. Mãi đến có một ngày, Lâm Thâm luyện chỉ pháp thời điểm gặp bình cảnh, muốn nhìn xem Hồng Tâm A lại phát tới tin tức gì, lúc này mới mở ra nhìn thoáng qua. Chỉ nhìn thoáng qua, Lâm Thâm con mắt liền biến thẳng. Cái kia trong hình ảnh, là một cái vô cùng kỳ quái sinh vật, mãnh liệt xem xét, giống như là một thất ăn mặc áo tròn sói, đang tuét miệng đối hắn đang cười. Nụ cười kia không nói được quỷ gì, Lâm Thâm nhìn thoáng qua cái kia mang theo nụ cười mặt sói, trong đầu lập tức cảm giác một hồi mơ hồ. Tư duy không bị khống chế phát tán, tốt giống như ma một dạng, thân thể chính mình chuyển động. Lâm Thâm cầm lên đồng hồ, lựa chọn sổ truyền tin bên trong Hồng Tâm A, sau đó lại nhấn xuống thông tin khóa. Tại phía xa đế man tộc Mẫu Tinh Cắt Đởn, đang ở tham gia một cái trọng yếu tụ hội, đột nhiên cảm ứng được đồng hồ chấn động, sau đó nhìn thoáng qua, phát hiện là A Bích phát tới thông tin tình cầu, trong mắt lập tức lé lên vẻ vui mừng. Thật xin lỗi, ta có chút sự tỉnh, các ngươi tiếp tục." Cắt Đởn hoàn toàn không để ý tới còn lại mấy cái bên kia người phản ứng, trực tiếp nhanh chóng rời đi phòng khách, sau khi ra cửa không kịp chờ đợi nhấn xuống đồng ý khóa. Chương 224: Ú Minh Hoàng Tiên Sói có thể là ngay tại cật đờ dìn đè xuống đồng ý khóa trong tích tắc thông tin vậy mà giờ máy đối diện hình ảnh đều còn không có tới cùng quăng bắn ra đây nhanh như vậy liền phá trừ u minh hoàng tuyển sói lú biến thuật không hổ là ngươi a cật đờ dìn chẳng những không có sinh khí trên mặt còn tràn đầy thỏa mãn cảm xúc nét mặt của nàng tựa như là gặp thú vị trò chơi mong muốn một mực chơi tiếp tục không muốn nhanh như vậy kết thúc cho nên coi như là trò chơi thất bại nàng cũng giống vậy rất vui vẻ để cho ta ngấm lại hẳn là làm sao tiếp tục cái trò chơi này đây cắt đờ môi đỏ hơi vẹn lộ ra vẻ suy tư lâm thâm bị kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Nếu như không phải tiến hóa luận kịp thời phát huy tác dụng, khiến cho hắn khôi phục một điểm thần trí, thông tin liền đã tiếp thông. Vậy mà chỉ thông qua nhất đoạn hình ảnh, là có thể khống chế đại não của con người, cái kia sinh vật đến cùng là lai like lực gì? Lâm Thâm âm thầm kinh hãi, cảm thấy lấy sau muốn càng thêm cẩn thận mới được. Hồng Tâm A phát tới tin tức, không thể tùy tiện xem. Cũng không lâu lắm, Hồng Tâm A liền lại phát tới một cái tin tức. Lần này Lâm Thâm hoàn toàn không có chút mở đi xem suy nghĩ. Năm Hồng Tâm A sự tình trực tiếp không hề để tâm, hắn tiếp tục khổ luyện đủ loại kỹ pháp. Thời gian một ngày một ngày trôi qua, Lâm Thâm đủ loại kỹ pháp đều đang thay đổi thành thủ. Cơ biến suất cũng đã nhanh muốn đạt tới trăm giờ rồi. Hải Giác căn cứ, Lâm Thâm mang theo Lâm Miểu tiến vào giới Vương Tinh Không đến bao lâu, Lâm Gia Thương đội tất cả mọi người đều bị bắt giữ lấy trong phòng khách, cho ta một kết quả. Vạn Quốc Đào lạnh lùng quét mắt bọn hắn lên mắt, người bên cạnh liền đã biết nên làm như thế nào đến, đem người đều cho dẫn đi chuẩn bị nghiêm hình tra tấn. Ta có phải hay không đi lộ chỗ, chẳng lẽ nơi này không phải Hải Giác căn cứ, mà là thịnh thế căn cứ? Một thanh âm theo ngoài cửa truyền đến, mục giáo quan đẩy cửa đi đến. Hắn nhận được tin tức về sau, liền trước tiên chạy tới, đáng tiếc vẫn là đến muộn. Mục Thanh Xuyên, đây là ta vạn gia sự tình cùng ngươi không có quan hệ. Vạn quốc đảo lạnh lùng nói. Ngươi chạy đến hải giác căn cứ, đối học sinh của ta muốn đánh muốn giết, còn nói cùng ta không có quan hệ, không biết cái gì mới cùng ta có quan hệ đâu. Rời giáo quan đi đến lôi thúc đám người bên cạnh, nhìn xem Vạn quốc đảo nói ra. Vạn quốc đảo tựa hồ cũng có chút kiêng kỵ mục giáo quan, không có giống cùng Lâm Thâm bọn hắn nói chuyện thời điểm bá đạo như vậy. Lâm Miểu cầm chúng ta vạn gia đồ vật, ta nhất định phải thu hồi đi. Vạn quốc đảo nói ra. A dầy đặc cầm các ngươi đồ vật gì, đáng giá các ngươi vạn gia đại động can qua như vậy. Mục giáo quan cao mày nói không có quan hệ gì với ngươi, cái này đồ vật ta nhất định phải muốn cầm trở về, mặc dù dốc hết vạn gia lực lượng cũng sẽ không tiếc. Vạn quốc đào câu nói này liền đã nói rõ thái độ hắn. Mục giáo quan trong lòng cũng có chút giật mình, vạn quốc đào câu nói này liền là muốn nói cho hắn biết, nếu có người muốn ngăn cản vạn gia, như vậy vạn gia không tiếc ngọc thạch câu phần cũng sẽ kiên trì tới cùng, không có bất kỳ cái gì chỗ trống. Lâm gia lão tứ tại kim thủy hồ biểu hiện, ngươi hẳn là cũng biết. Làm người lưu nhất tuyến, ngày sau dễ nói chuyện, ta làm cái hòa sự lão, đồ vật ngươi lấy đi, lưu bọn hắn một cái mạng, đối với các ngươi vạn gia cùng Lâm gia đều có chỗ tốt. Mục giáo quan nói ra. Chuyện này không có đảm, đồ vật nhất định phải cầm về. Mạng của bọn hắn ta cũng giống vậy, muốn thu lại. Ngươi người đệ tử kia Lâm Hướng Đông muốn liều mạng, liền để hắn tới ta vạn gia. Chỉ cần hắn có bản lĩnh, vạn gia người tùy tiện hắn giết. Vạn quốc đào trực tiếp cự tuyệt đề nghị của mục giáo quan. Mục giáo quan trong lòng giật mình, không biết Lâm hiểu cầm vạn gia đồ vật gì, vậy mà nhường vạn gia quyết tâm muốn mệnh của nàng. Mục giáo quan biết chuyện này cũng không phải cầm một vật đơn giản như vậy, đã không phải là một mình hắn có thể giải quyết chuyện. Vạn gia nhiều như vậy phi thăng giả, một mình hắn lợi hại hơn nữa cũng gánh không được. Toàn bộ hải giác căn cứ phi thăng giả chung vào một chỗ thực lực cũng sẽ không so vạn gia mạnh bao nhiêu. những người này chẳng qua là lâm gia thương đội nhân viên tạm thời, chuyện của lâm gia cùng bọn hắn không có quan hệ, ta cho bọn hắn đảm bảo, bọn hắn sẽ không lại tham dự vào chuyện của lâm gia bên trong, cho bọn hắn một đầu sinh lộ đi. mục giáo quan chỉ lôi thúc đám người nói, tốt, ta cho ngươi mục thanh xuyên mặt mũi này, thế nhưng việc này ngươi không thể lại cắm tay. vạn quốc đảo nói ra, mục giáo quan khẽ như mày, lôi thúc lại đột nhiên đối mục giáo quan thi lễ một cái, mục giáo quan, thật cảm tạ ngài, ta mặc dù không họ lâm, thế nhưng đời này đều là theo chân lâm gia đi tới, về sau cũng không có ý định rời đi lâm gia chính ta cho là ta liền là người của Lâm gia, bọn hắn là hướng về phía Lâm gia tới, ta sẽ không bỏ Lâm gia mà không để ý, cho dù chết cũng không thể nhìn bọn hắn đối chủ gia cùng tiểu ngũ gia ra, ra tay. cho nên ngài đảm bảo ta không dùng được, ngài cũng không cần đối bọn hắn hứa hẹn cái gì, làm chính ngài là tốt. Mục giáo quan, chúng ta cũng không cần ngài vì ta nhóm hứa hẹn cái gì, xin ngài làm chính mình là tốt. Thương đội vài vị lão gia nhân đều đứng ra hướng mục giáo quan hành lễ. bọn hắn không phải không muốn sống, chỉ đang dùng mạng của mình thỉnh mục giáo quan không muốn từ bỏ Lâm thâm cùng Lâm sâm mấy vị này lão gia nhân rất nhiều đều là theo Lâm Thâm phụ mẫu cái kia một đời, liền theo Lâm gia cùng một chỗ đánh thiên hạ lao nhân, cùng Lâm gia mấy đời người cùng một chỗ chạy qua liều mạng quá mệnh, không phải bình thường nhân viên tạm thời có thể so sánh. bọn hắn đều cùng Lâm gia từng có mệnh giao tình, bọn hắn hiện tại năm tuổi rồi, còn một mực tại Lâm gia công tác, không chỉ có chỉ là bởi vì cầm Lâm gia cái kia một phần tiền lương, còn có nhiều đời dùng mệnh đổi lấy giao tình. bọn hắn e ngại tử vong, thế nhưng trong lòng cái kia cố khí để bọn hắn nguyện ý mặt đối tử vong sợ hãi. có người như bọn họ, tự nhiên cũng có càng nhiều người sợ chết, lập tức lên tiếng thỉnh cầu mục giáo quan cứu bọn họ. nay cũng không gì đáng trách, công việc mà thôi không cần thiết vì người khác bán mạng mục giáo quan nhìn xem lôi thúc đám người khẽ thở dài các ngươi như là chết như vậy không chỉ không giải quyết được vấn đề gì lâm gia tỷ đệ dã vô nhan lại thấy người nhà của các ngươi việc nơi này không phải là các ngươi nghĩ đơn giản như vậy đều đi thôi chuyện nơi đây tự nhiên sẽ có người quản nói xong mục giáo quan chuyển nói với vạn quốc đảo người ta mang đi về sau chuyện nơi đây ta sẽ không lại nhúng tay tốt ngươi mục thanh xuyên nhân phẩm ta là tin tưởng thả người vạn quốc đảo khoát tay nhường tạm giam lấy lôi thúc bọn hắn cơ biến giả đều lôi xuống đi thôi có lời gì ra ngoài lại nói Mục giáo quan cắt ngang muốn nói cái gì lôi thúc, lôi kéo hắn liền đi ra ngoài. Hắn không đi, mấy vị kia lão gia nhân cũng sẽ không đi, còn lại mấy cái bên kia người thì không cần hắn nói, liền đã ra bên ngoài chạy. Rời đi sân nhỏ về sau, mục giáo quan mới khiến cho lôi thúc bọn hắn nắm sự tình nói rõ ràng. Hắn chỉ biết là vạn gia người tìm đến Lâm gia tỷ đệ phiền thoái, đến cùng chuyện gì xảy ra cũng không rõ ràng. Lôi thúc bọn hắn cũng không rõ ràng đến cùng là tình huống như thế nào, chẳng qua là suy đoán phải cùng vạn niệm bi có quan hệ, nói cũng đúng thật không minh bạch. Chuyện này không có đơn giản như vậy. Mục giáo quan sau khi nghe xong nhíu mày nói ra Mục giáo quan, ngươi muốn cứu lấy chúng ta chủ gia cùng tiểu ngũ gia à, đồ vật còn cho bọn hắn chính là, vì cái gì nhất định phải chủ gia cùng tiểu ngũ gia mệnh à. Lôi Thúc khẩn cầu nói, chuyện này đã không phải là ta gia mặt có thể giải quyết, bất quá ngươi yên tâm, ta cái này đi tìm biển lớn tú, chỉ có biển lớn xuất sắc mặt mới có thể giữ được mạng của bọn hắn. Các ngươi đi trước trại huấn luyện ở tạm, ta cái này đi tìm biển lớn tú. Mục giáo quan nhường Lôi Thúc bọn hắn đi trước tu la trại huấn luyện, chính mình thì đi biển công quán. Lôi Thúc đám người nghe nói Mục giáo quan muốn thỉnh biển lớn xuất sắc mặt, đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Chương 225, tình thế chắc chắn phải chết. Hải Đại Tú cũng không phải thật sự họ Hải, đây chỉ là nàng một cái ngoại hiệu. Hải Giác căn cứ nhiều như vậy trại huấn luyện, hợp thành một cái trại huấn luyện hiệp hội, Hải Đại Tú liền là hiệp hội hội trưởng, cũng là Hải Giác căn cứ trên thực tế người cầm quyền. Chỉ có Hải Đại Tú mới có thể đủ điều động góc biển cơ những cái kia phi thăng giả. Mục giáo quan cùng Hải Đại Tú là có chút quan hệ, thuyết phục Hải Đại Tú ra mặt cũng không khó. Dù sao nơi này là Hải Giác căn cứ, vạn gia người tại Hải Giác căn cứ tùy ý làm vậy, tùy tiện giết người, Hải Đại Tú làm Hải Giác căn cứ người cầm quyền, bản liền không khả năng nhìn xem bọn hắn làm loại sự tình này. Mục giáo quan gặp được Hải Đại Tú về sau. Sự tình tương đương thuận lợi, Hải Đại Tú sớm đã biết Vạn Quốc Đảo sự tình, vốn là dự định muốn gặp Vạn Quốc Đảo một mặt. Nàng sở dĩ chờ tới bây giờ còn không có đi, liền là chờ lấy mục giáo quan đi cầu nàng. "Ta có thể giúp ngươi, thế nhưng có một điều kiện." Hải Đại Tú nhìn xem mục giáo quan mỉm cười nói. "Thu La trại huấn luyện là của ngươi." Mục giáo quan biết Hải Đại Tú muốn cái gì, cũng không cần nàng nói cái gì, trực tiếp nắm trại huấn luyện khế đất đưa cho Hải Đại Tú. Hắn tới tìm Hải Đại Tú, trong lòng liền đã có quyết đoán. "Tốt, vậy thì đi thôi." Hải Đại Tú cũng không nói nhảm, mang theo người đi đến lâm thâm bọn hắn thuê lại rất tốt. Mục giáo quan đã không tiện lại ra mặt, chỉ có thể chờ đợi lấy Hải Đại Tú trở về. Đợi trái đợi phải, cuối cùng chờ đến Hải Đại Tú trở về, tuy nhiên lại thấy Hải Đại Tú sắc mặt tựa hồ có chút không thích hợp. Huấn luyện của ngươi doanh, ta lấy không được. Hải Đại Tú nắm khế đất trả lại cho mục giáo quan. Có ý tứ gì? Mục giáo quan không có tiếp, nhìn xem Hải Đại Tú cao mày nói. Hắn không tin Hải Đại Tú liền một cái vạn quốc đảo đều không đối phó được, dùng Hải Đại Tú năng lượng, hôm nay coi như nàng nắm vạn quốc đảo đánh, vạn gia cũng không thể nắm nàng thế nào. Mục giáo quan coi là Hải Đại Tú cầm vạn gia càng lớn chỗ tốt, cho nên mới sẽ bỏ mặc hắn mặc kệ. Hải Đại Tú nhìn ra Mục Giáo Quan Tâm Tư, thở dài nói, Lão Mục, ngươi nghĩ lầm, ta lấy vấn luyện của ngươi doanh, có như người khác lại cho ta chỗ tốt cực lớn, ta cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Vậy ngươi vì cái gì mặc kệ? Ngươi có còn hay không là Hải giác căn cứ Hải Đại Tú rồi? Mục Giáo Quan nghi ngờ nói, Ngoại trừ Vạn Quốc đảo cùng một vị khác phi thăng giả, Vạn Gia còn có 12 vị phi thăng giả tại bên ngoài trụ sở, Vạn Thủy chạy cũng tại. Vạn Gia chỉ cần Lâm Gia tỷ đệ, vì thế Khai Chiến cũng sẽ không tiếc, bọn hắn là nghiêm túc, không có đang nói đùa. Hải Đại Tú thở dài nói, Lão Mục, ngươi hẳn là có thể lý giải khó xử của ta. Nếu Khai Chiến. Vô luận thắng vua, đại giới đều quá khổng lồ, ta không thể vì Lâm gia tỷ đệ cùng vạn gia khai chiến. Mục giáo quan vẻ mặt nghiêm túc, vạn gia tới 14 vị phi thăng giả, liền vạn thủy chạy đều tới, chỉ vì Lâm gia tỷ đệ, làm sao có thể? Hai cái cơ biến giả mà tôi, ta cũng cảm thấy không có cần thiết này, nhưng bọn hắn xác thực tới, vạn thủy chạy chờ 12 vị phi thăng giả liền tại bên ngoài trụ sở, chưa đi đến Hải Giác căn cứ đã là cho ta mặt mũi, ta lại có thể làm sao? Cũng không thể thật cùng vạn gia khai chiến đi. Không thể vì hai người, chết nhiều người như vậy. Hải đại tú bất đắc dĩ nói, Mục giáo quan cũng biết không có khả năng nhường hải đại tú vì lâm thâm cùng lâm sâm khai chiến, chỉ có thể rời đi hải đại tú nơi này, tìm người hơi hỏi thăm một chút, liền đã xác định hải đại tú nói lời. Vạn gia 12 vị phi thăng giả liền chú đóng ở bên ngoài trụ sở, không khó tìm tới. Tiểu tử túi, các ngươi đến cùng làm sao treo chọc vạn gia a? Mục giáo quan đang đang dẫu dĩ thời điểm, bạch thần phi tới trại huấn luyện. Giáo quan, lâm thâm bên kia chuyện gì xảy ra? Bạch thần phi biết một chút, nhưng cũng không rõ ràng lắm đến cùng xảy ra chuyện gì. Ta cũng không có biết rõ ràng, hiện tại chỉ biết là lâm liệu cùng ra vạn gia vạn niệm bi trước kia tại cùng một chỗ qua. Sau này bởi vì vạn gia phản đối, cho nên tách ra. Gần nhất vạn nghiệm phi thăng thất bại chết rồi, vạn gia người đột nhiên tìm đến Lâm gia tỷ đệ, muốn bọn hắn giao ra đồ vật gì, vì thế không tiếp xuất động 14 vị phi thăng giả, hiện tại có 12 vị tại bên ngoài trụ sở, trong đó còn có vạn thủy chạy. Mục giáo quan nắm chuyện đã xảy ra kỹ càng nói một lần. Đồ vật cho bọn hắn chính là, nghe nói vạn gia xuất động 14 vị phi thăng giả, Bạch thần phi sắc mặt cũng thay đổi. Không phải có cho hay không vấn đề, vạn gia quyết tâm muốn Lâm gia tỷ đệ mạnh. Mục giáo quan bất đắc dĩ nói, hiện tại Lâm Thâm cùng Lâm Sâm ở đâu? Bạch thần phi suy nghĩ một chút hỏi, Trên người bọn họ hẳn là có truyền tống khí, không biết truyền tống đi đâu cái hành tinh, tạm thời bảo vệ mệnh. Bất quá ngươi cũng biết, hành tinh mẹ bên trên truyền tống khí đều là có thời gian hạn chế, bọn hắn cuối cùng vẫn muốn truyền tống về tới. Vạn Quốc Đảo cùng một vị khác vạn gia phi thăng giả, liên thủ tại bọn hắn truyền tống rời đi địa phương, một nhưng bọn hắn truyền tống về đến, đến lúc đó vẫn là khó tránh khỏi vừa chết. Bạch Thần Phi nghe xong xoay người rời đi, mục giáo quan gọi lại nàng hỏi, "Ngươi đi nơi nào?" "Ta muốn về một chuyến trong nhà." Bạch Thần Phi nói xong cũng bước nhanh rời đi chạy huấn luyện. Rời đi chạy huấn luyện về sau, Bạch Thần Phi trực tiếp rời đi hại giấc căn cứ, đi suốt đêm trở về Bạch gia. Hy vọng có thể mượn nhờ Bạch gia lực lượng, nhường Vạn gia lưu lại Lâm gia tỷ đệ mệnh. Bạch gia gia chủ Bạch Cảnh Hành nghe xong Bạch Thần Phi nói sự tình về sau, nhìn xem nàng hỏi, ngươi lựa chọn Lâm Thâm, đúng thế. Bạch Thần Phi không chút do dự gật đầu, nàng biết chỉ có như thế, Bạch Cảnh Hành mới có thể ra mặt bảo vệ Lâm Thâm. Biến thành người khác đi, không ai có thể bảo vệ hắn mệnh. Bạch Cảnh Hành nói ra, vì cái gì? Vạn gia muốn cái gì? Cho bọn hắn không phải liền là? Bạch Thần Phi giật nảy cả mình, không nghĩ tới liền Bạch Cảnh Hành đều nói không gánh nổi mạng của bọn hắn. Vạn Niệm Bi sự tình, ta biết đại khái một chút, đồ vật muốn trả lại. Lâm gia tỷ đại mệnh, vạn gia cũng nhất định sẽ không bỏ qua. Bạch Cảnh Hành nói ra. Vì cái gì? Bạch Thần Phi không hiểu. Vạn Nghiễm Bi bị Đế Man tộc một vị vương nữ như chúng, sau khi phi thăng liền muốn đi trước Đế Man tộc, trở thành vị kia vương nữ độc chiếm. Vạn gia cũng không có hỏi thăm vạn Nghiễm Bi ý nguyện, cứ lập tức đẩy chuyện này. Thế nhưng vạn Nghiễm Bi lại sớm đã có ngưỡng ngộ trong lòng người, nghĩ đến hẳn là Lâm Thâm đại tỷ. Dùng vạn Nghiễm Bi thiên phú và năng lực không có khả năng phi thăng thất bại, sở dĩ sẽ thất bại, mặc cho ai đều có thể đủ nghĩ ra được, khẳng định là vạn Nghiễm Bi thà chết cũng không nguyện ý vào Đế Man. Cho nên vạn gia xuất động nhiều như vậy phi thăng giả cũng muốn đưa lâm gia tỷ đệ vào chỗ chết là bởi vì vị kia đế man vương nữ quan hệ bạch thần phi nghe rõ cũng tuyệt vọng nghĩ đến khẳng định là cùng vị kia đế man vương nữ có quan hệ bằng không vạn gia như thế nào lại đại động can qua như vậy không quan trọng một cái lâm gia còn không đáng đến bọn hắn làm như thế bọn hắn chẳng qua là không hy vọng đế man vương nữ có bất kỳ một tia không vừa lòng thế giới liền là tàn khốc như vậy cường giả một điểm ác nghiệm, đối với kẻ yếu tới nói liền cần đánh đổi mạng sống thậm chí là toàn cái giá bằng cả mạng sống nhớ kỹ mạnh lên chỉ có mạnh lên chúng ta mới có thể đủ nắm bắt vận mệnh của mình không đến mức trở thành cường giả dưới chân dẫm qua con kiến Bạch Cảnh hành lạnh nhạt nói, Lâm ra tỷ đệ dù như thế nào đều hẳn đã phải chết, Âu Dương Ngọc Đô rất không tệ, người tại cơ biến cấp đã đợi đủ lâu, cũng cần phải đột phá. Bạch Thần Phi ngậm miệng không nói, nàng mong muốn cứu Lâm Thâm, nhưng lại không biết nên làm sao cứu. Nếu chỉ là một cái phi thăng giả, nàng có thể liều mạng một trận chiến, thế nhưng bạn ra 14 vị phi thăng giả, người nào cũng không có cách nào. Bạch Thần Phi suy nghĩ một chút, quay người muốn đi. Nàng muốn đi huyền điệu căn cứ thử thời vận, hiện tại cũng chỉ có Lâm Hướng Đông có khả năng xuất thủ cứu Lâm bọn hắn. Nàng biết Lâm Hướng Đông nhất kết hủy đi lưu lãng giả căn cứ năm cái phi thăng giả mệnh cơ sự tình, có lẽ có như vậy một khả năng nhỏ nhỏi tính. Mấu chốt là sự tình đến loại tình trạng này, ngoại trừ Lâm Hướng Đông, đã không có khả năng thỉnh động bất luận cái gì người ra tay rồi. Có năng lực ngăn cản vạn gia, chỉ có những cái kia bước vào tinh tế đại gia tộc. Thế nhưng không có đại gia tộc sẽ vì Lâm gia tỉ đệ hai cái cùng vạn gia khai chiến. Vạn gia lương tự đế ma tộc, bản thân liền là nhân loại dị tinh thế lực ở trong bài danh phía trên tồn tại. Chương 226, Lục Đạo Phượng Hoàng Lâm Thâm cùng Lâm Miệu trong sa mạc không ngừng mà săn giết cơ biến sinh vật. Lâm Miệu thấy được Lâm Thâm thực lực cùng đông đảo mạnh mẽ sùng vật. Lâm Thâm biến dị sùng vật sát thực rất nhiều, có chút cũng sát thực rất mạnh, nhưng là cùng Phi Thăng giả so sánh, Y Nguyên còn là có chút chênh lệnh. Lâm Thâm nắm sùng vật của mình máy phát xạ cho Lâm Miệu hai cái, phần lớn biến dị tinh cơ sùng vật cũng đều chứa vào cái kia hai cái sùng vật máy phát xạ bên trong. Nhường Lâm Miệu lợi dụng trong khoảng thời gian này cứ việc quen thuộc điều khiển những cái kia biến dị tinh cơ sùng vật. Nếu cùng Phi Thăng giả khai chiến, Lâm Miệu ít nhất phải có năng lực sống sót mới được. Lâm Thâm chính mình chỉ để lại tử phấn cùng một chút bình thường tinh cơ sùng vật, cái khác bao quát kỳ vị, băng xương kiếm sĩ, hải yêu thần tướng các loại, đều do Lâm Miệu tạm thời sử dụng, trước vượt qua cửa ải khó khăn này lại nói, Lâm Sâm bản thân liền vô cùng thông minh đẳng cấp cũng là tinh cơ cấp, chỉ là bởi vì trong nhà sinh ý vẫn luôn là do nàng quản lý, nàng trước đó cơ hồ không có cái gì kinh nghiệm thực chiến, thế nhưng Thiên phu ở nơi đó bày biện, vào tay thật nhanh, chỉ huy nhiều sùng vật tác chiến năng lực so với bình thường người mạnh nhiều lắm. Bình thường người đồng thời chỉ huy mấy cái sùng vật liền sẽ luôn cuốn tay chân. Lâm Miểu có thể đồng thời chỉ huy mười cái sùng vật tác chiến, còn có thể chiếu cố đến mỗi cái sùng vật chi tiết di chuyển các loại. Tại đi vào giới vương tinh ngày thứ 23 thời điểm, Lâm Thâm cơ biến suất đạt đến trăm phần trăm. Lâm Thâm tìm một cái phụ cận không có cơ biến sinh vật địa phương, nhờ Lâm Miểu giúp hắn hộ pháp, chính mình thì lấy ra đồ tiểu đào cho cái kia một viên nguyên trùng trứng, nuốt vào về sau bắt đầu tấn thăng tinh cơ. Lâm Miểu nhìn xem Lâm Thâm trên người kỳ diệu biến hóa, không dám phân tâm nhìn nhiều, nắm tất cả sùng vật đều phóng thích ra ngoài, thủ tại Lâm Thâm phía, phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên. Theo lý thuyết kể bên này không có cái gì cơ biến sinh vật, sẽ không có ngoại ý muốn mới đúng. Đang nghĩ như vậy, Lâm Miểu tầm mắt xung quanh quét nhìn, lại đột nhiên ở giữa sắc mặt đại biến, chỉ thấy bốn phía cắt trên đồi xuất hiện số lượng đông đảo lục tinh chiến sĩ, mà lại bốn phương tám hướng khắp nơi đều là, chẳng qua là xuất hiện số lượng sợ là đã vượt qua bên trên ngàn. Tại sao có thể như vậy? Lâm Miểu vẻ mặt có chút khó coi, nhìn một chút đang ở tấn thăng tinh cơ lâm thâm, chỉ có thể cắn răng nhường các sủng vật bảy trận. Có thể là càng ngày càng nhiều lục tinh chiến sĩ xuất hiện, Lâm Sâm cảm giác có chút không ổn Càng đáng sợ chính là đã bắt đầu có lam tinh chiến sĩ xuất hiện, về sau lại thấy được tử tinh chiến sĩ, thậm chí nhìn một cái vô cùng hiếm thấy hồng tinh chiến sĩ. Lâm Thâm chuyên môn đi tìm hồng tinh chiến sĩ đều không có tìm được, hiện tại nơi này vậy mà xuất hiện hồng tinh chiến sĩ. Mà lại hồng tinh chiến sĩ còn không chỉ một cái, theo càng ngày càng nhiều lục tinh chiến sĩ xuất hiện, lam tinh chiến sĩ cùng tử tinh chiến sĩ cũng càng ngày càng nhiều, hồng tinh chiến sĩ cũng đã xuất hiện hai cái. Lục tinh chiến sĩ số lượng đã phá vạn, hơn nữa còn tại quần quần không dứt đi tới. Lâm Miểu đại náo cấp tốc vận chuyển, đang nghĩ nên như thế nào ngăn cản được số lượng kinh khủng tinh cơ chiến sĩ. Một cái màu đỏ thâm chiến sĩ xuất hiện, thân thể của hắn như là máu tươi ngưng tụ thành kết tinh, dưới ánh mặt trời lập lòe huyết sắc vầng sáng, trong tay vậy mà nắm một thanh huyết tinh trường thương, hắn lại có vũ khí, đây là các chiến sĩ khác không có. Theo Thâm Hồng chiến sĩ một tiếng chiến giống, Lục Tinh chiến sĩ cùng các màu chiến sĩ giống như thủy triều hướng về Lâm Thâm vị trí đánh thẳng tới. Lâm Thâm này hơn 20 ngày, trong sa mạc trắng trận sắt lục, lại thêm hắn một mực tại ăn các loại chiến sĩ cơ biến chứng, cũng sớm đã đã dẫn phát các chiến sĩ lừa giận. Lần này vây giết, hiển nhiên là có dụng mưu, làm vây giết người chỉ huy, Thâm Hồng kỵ sĩ trí tuệ khẳng định không thấp vàng không cũng sẽ không tuyệt như thế một cái thời gian điểm, nhìn xem giống như nước thủy triều vọt tới chiến sĩ, lâm hiểu chỉ có thể vui mừng lâm thâm cho sùng vật của nàng đủ mạnh cũng đủ nhiều, lâm thâm phân tâm dùng nhiều, khống chế một đám sùng vật mạnh mẽ chặn lại như thủy triều thế công, dưới sự chỉ huy của lâm hiểu, từng cái sùng vật ở giữa phối hợp vô gian, có trước bài khiến thịt, có xếp sau phát ra, còn có lưu cơ động sùng vật, tùy thời trợ giúp khả năng xuất hiện lỗ thủng, lâm thâm này chút sùng vật sát thực đủ mạnh, nhưng nếu như không phải lâm hiểu chỉ huy, chỉ muốn xuất hiện một điểm lỗ thủng, nhường những cái kia chiến sĩ xuống tới đã quấy giày đang ở cơ biến lâm thâm, liền sẽ là cái phiền tai lớn. Hai cái hồng tinh chiến sĩ mong muốn cuốn lấy kỳ vịt, Lâm hiểu nhưng không có cho bọn hắn cơ hội này. Sùng vật tạo thành chiến trận không ngừng thay phiên công kích, mỗi cái sùng vật đều tại xen kẽ đi khắp, sẽ không bị cuốn ở một chỗ. Thâm hồng chiến sĩ thấy đánh lâu không xong, trong lòng phẫn nộ đã cực, lần nữa phát ra chiến tranh gào thét. Theo hắn này rít lên một tiếng, tất cả chiến sĩ đều giống như là lên cơn điên, hai mắt buốc lên huyết sắc, càng thêm điên cuồng bắt đầu trùng kích sùng vật chiến trận. Lâm hiểu đau khổ chống đỡ, giết chết xong lên chiến sĩ không khó, khó khăn là nàng chỉ có thể trông coi không lúc nhích lâm thầm, không thể để cho bất kỳ một cái nào chiến sĩ xung tới. Còn tốt Lâm hiểu làm được dựa vào sùng vật ở giữa phối hợp mạnh mẽ ngăn trở một đợt lại một đợt thế công mắt thấy lâm thâm biến hóa trên người tựa hồ cũng nhanh phải kết thúc trong lòng lâm Miểu hơi hơi thở dài một hơi nếu lâm thâm tấn thăng thành công bọn hắn liền không cần lại cùng này chút chiến sĩ chiến đấu cưới lên ác long trực tiếp bay đi là có thể này chút chiến sĩ lại không biết bay không làm gì được bọn họ lâm Miểu không dám thư giãn tầm mắt không ngừng mà dò xét chiến trường đồng thời điều chỉnh sùng vật di chuyển đột nhiên lâm Miểu phát hiện phía dưới hạt cắt có chút không đúng ý thức được cái gì lâm miệu trước tiên xông về lâm thâm phía dưới đất cắt mãnh liệt nổ tung một cái toàn thân thâm hồng, dường như huyết tinh điêu khắc thành khổng lồ bọ cạp chui ra, cái đuôi hóa thành một đạo huyết quang, đâm về lâm thâm. Lâm Miểu đã đem hết thể sùng vật đều dùng tại ngăn cản như thủy triều chiến sĩ công kích, trên thân đã không có sùng vật có thể dùng. sau lưng lại có đang ở tấn thăng không thể động đậy lâm thâm, nàng chỉ có thể một bước không lùi, hai tay bắt lấy nhanh như tia chớp kéo tới đuôi bọ cạp. có thể là cái kia đuôi bọ cạp lực lượng rõ ràng là có kỹ năng gia trì, Lâm Miểu hai tay bắt lấy đuôi bỏ cạp, lại khó mà ngăn cản đuôi bọ cạp trùm kích, mắt thấy đuôi bọ cạp nhọn, liền muốn đâm vào Lâm Miểu trong lồng ngực. đột nhiên, một vệt kim quang theo Lâm Miểu trong ngực nở rộ tới đôi bọ cạp đâm vào kim quang bên trên, mạnh mẽ bị bắn ngược ra ngoài. Đoàn kia kim quang theo lâm hiệu trong ngực bay ra, giống như gặp gió mà dài. trong nháy mắt liền biến thành một cái hình thể so máy bay trực thăng còn muốn lớn màu vàng kim lục rực phượng hoàng. phượng hoàng toàn thân kim sắc quang mang long lánh chói mắt, nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng phượng gãy khiến cho toàn bộ chiến trường đều vì đó mà ngừng lại. một giây sau, lục đạo phượng hoàng bay đến lâm hiệu sau lưng, giống như là từ phía sau lưng ôm nàng, trong đó bốn mảnh phượng hoàng chi bọc lại thân thể của nàng, mặt hai đôi phượng cánh chấn động mang theo lâm hiệu thân thể bay lên bầu trời. Trên không trung một cái xoay quanh về sau, Lục Đạo Phượng hoàng hóa thành một đạo màu vàng kim lửng quang lóe lên, Bành bành bành bành. giống như màu vàng kim tia chớp tại trên sa mạc nợ rộ. Trong nháy mắt nắm lâm thâm phụ cận mấy trăm mét bên trong chiến sĩ thân thể toàn bộ cắt chém thành hai nửa, thâm hồng cự hạt liều mạng hướng hạt cắt phía dưới xuyên, nhưng cái đuôi vẫn là không có tới cùng chui vào, cũng bị cùng một chỗ chặn đứt. Nguyên bản tiếng hô giết rung trời trên sa mạc, chỉ có một đạo kim sắc lưu quang tại thu hoạch sinh mệnh, những nơi đi qua hết thảy đều bị chém ra, liền cơ hội phản ứng đều không có. Liên Hồng Tinh chiến sĩ cũng không ngoại lệ, trong nháy mắt nửa người trên cùng nửa người dưới liền tách ra. Trong chớp mắt, ngàn mét bên trong ngoại trừ Lâm Thâm cùng những cái kia sủng vật, đã không có một cái hoàn chỉnh sinh vật. Chương 227, tấn thăng tinh cơ. Lâm Thâm thành công tấn thăng tinh cơ, mở mắt thời điểm, thấy được trước mắt đầy đất lục tinh chiến sĩ thi thể, lập tức bị giật nảy mình. Vô ý thức đi tìm Lâm Miểu Thân ảnh, sợ hãi đại tỷ xảy ra chuyện. Nhiều như vậy tinh cơ sinh vật, chiến đấu thảm liệt như vậy, coi như hắn những cái kia sủng vật mạnh hơn, chỉ sợ cũng rất khó toàn thân trở ra, tạo thành đáng sợ như vậy chứ quả. Có thể là làm Lâm Thâm thấy Lâm miệu thời điểm, vẫn không khỏi đến khe run mình chỉ thấy lâm miệu vừa mới rơi trên mặt đất, trên thân một đầu mọc ra ba đôi cánh màu vàng kim phượng hoàng, đang chậm rãi bày ra bao vây lấy lâm miệu cánh chim. cái kia lục dược phượng hoàng buông xuống lâm miệu về sau, vây quanh lâm miệu xoay quanh bay lượn, càng bay càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành một cái nho nhỏ hình trứng linh cơ rơi vào lâm miệu trong tay. bên trong lục dược phượng hoàng vẫn sám cũng mất đi quan thải, chính là lâm thâm trước đó thấy qua cái kia linh cơ. lâm thâm trong lòng rất đối kinh ngạc, trên lý luận tới nói, linh cơ nhất định phải do phi thăng giả kích hoạt mới có thể đủ phát huy tác dụng. vạn niệm lưu lại linh cơ là hắn phi thăng thất bại, còn không thể thành hình phế phẩm. Phế phẩm linh cơ lại có thể tự động kích hoạt, còn có ý thức tự chủ, này liền có chút khó tin. Đại tỷ, đây là có chuyện gì? Lâm Thâm đi qua hỏi Lâm Miểu. Lâm Miểu ôm lục đạo phượng hoàng linh cơ, nắm sự tình vừa rồi nói một lần. Lâm Thâm trong lòng thất kinh, này chút cơ biến sinh vật trí tuệ làm thật không thể khinh thường, vậy mà bố trí như thế sát cục. May mắn có lục đạo phượng hoàng linh cơ, bằng không thật đúng là để bọn hắn gác thủ. Khó trách vạn gia dù như thế nào cũng muốn cầm lại cái này linh cơ, xem ra vạn lưu lại cái này linh cơ không đơn giản A Lâm nghĩ có chút xóa, coi là vạn gia là vì cái này mới muốn bắt hồi linh cơ bất kể như thế nào, có lục đạo phượng hoàng linh cơ, Lâm Miểu tính an toàn liền có bảo đảm, phi thăng giả muốn động nàng sẽ không có dễ dàng như vậy. Lâm Thâm không cần lại điểm lòng chiếu cố Lâm Miểu, có thể toàn tâm toàn ý cùng vạn quốc đảo, cùng với vạn gia mặt khác phi thăng giả chiến đấu. Mặc dù Lâm Thâm chỉ có thấy được vạn quốc đảo cùng một cái khác phi thăng giả, nhưng trong lòng của hắn làm xong về sau muốn đối mặt toàn bộ vạn gia chuẩn bị. Chẳng qua là hắn còn không biết, vạn gia còn có 12 cái phi thăng giả tại hải giác căn cứ bên ngoài. Cũng may cái kia 12 cái phi thăng giả bởi vì cố kỵ hải Giác căn cứ, không tiện tiến vào căn cứ bên trong, cái này cho Lâm Thâm cơ hội. Tỷ Ngươi cứ việc nếm thử nhìn một chút, có thể hay không cùng Lục Đạo Phượng Hoàng câu thông, tận khả năng nắm giữ nó. Lâm Thâm nhường Lâm miểu nếm thử trưởng khống Lục Đạo Phượng Hoàng, chính hắn thì tại nghiên cứu tấn thăng tinh cơ về sau năng lực. Tại hắn sử dụng nguyên chủng chứng tấn thăng tinh cơ thời điểm, cơ biến giáp xác lần nữa phát sinh biến hóa. Giáp xác tiểu dáng biến càng thêm góc cạnh rõ ràng, giáp xác màu sắc y nguyên vẫn là màu đen, chẳng qua là biến thành hơi mở cho đen tinh thể. Chữ tượng hình hoa văn y nguyên còn tại, màu sắc cũng càng thêm không rõ ràng, giống như là sinh trưởng ở cho đen tinh thể nội bộ một dạng. Nhìn từ ngoài, cơ biến giáp xác biến hóa cũng không là đặc biệt lớn. Không có tấn thăng hợp kim thời điểm biến hóa lớn như vậy. Thế nhưng lâm thâm lại rất rõ ràng, tấn thăng tinh cơ mang tới tăng lên tuyệt không thua gì tấn thăng hợp kim thời điểm. Ngươi sử dụng siêu cơ tinh cơ sinh vật có thể tiến hóa, lực lượng 55, tốc độ 41, độ cứng 41, tính bền dẻo 41, cơ biến suất 1%, sinh mệnh lý luận hoạt tính hạn mức cao nhất 400, cơ biến thiên phú, siêu cơ hóa, siêu cơ văn, siêu cơ đúc lại, siêu cơ đúc lại không thể giết chết lực lượng của ngươi, cuối cùng rồi sẽ khiến cho ngươi biến càng thêm cường đại, hết hệ thống khổ cùng gặp chắt trở đều sẽ trở thành ngươi đúc lại rực rỡ nền tảng. Lâm Thâm vô cùng vui mừng, chính mình lấy được Thiên Phú cũng không có lặp lại, mà lại vô cùng phù hợp. Đúc lại cái Thiên Phú này, trước mắt đến xem là một loại vô cùng lợi hại năng lực khôi phục, cơ biến giáp xác bị đánh nước, đánh xuyên qua, thậm chí là bị đánh nát, chỉ cần Lâm Thâm người còn chưa chết, cơ biến giáp xác liền có thể đúc lại khôi phục. Phối hợp thêm siêu cơ hóa tăng cường cùng siêu cơ văn không ngừng hấp thu thế giới lực lượng, Lâm Thâm chẳng khác nào là một cái rất khó giết chết máy móc chiến đấu. Đến mức đúc lại cái Thiên Phú này, đến cùng có thể phát huy bao lớn tác dụng, còn cần tại trong khi thực chiến đi kiểm nghiệm. Lâm Thâm tìm một cái lục tinh chiến sĩ thử một chút. Bình thường lục tinh chiến sĩ căn bản không gây thương tổn được hắn tinh cơ giáp sát, khó mà ở phía trên lưu lại dấu vết. Dù cho là biến dị làm tinh chiến sĩ cùng tử tinh chiến sĩ sử dụng kỹ năng một kích toàn lực cũng mệt mệt chỉ là có thể tại hắn giáp sát phía trên lưu lại một chút vết cắt, mà lại những cái kia vết cắt trong nháy mắt liền có thể tự động khôi phục. Lâm Thâm thậm chí nhường kỳ vị công kích hắn giáp sát, kỳ vị sử dụng kỹ năng về sau có thể làm bị thương hắn giáp sát, nhưng là đồng dạng thoáng qua liền có thể khôi phục. Lâm Thâm phát hiện đúc lại thiên phú tác dụng, không hề chỉ cực hạn tại cơ biến giáp sát, đối thân thể máu thịt của hắn đồng dạng hữu hiệu chẳng qua là hiệu quả không có giáp sát rõ ràng như vậy, khôi phục hơi muốn chậm một chút. Thời gian còn lại không nhiều lắm, Lâm Thâm nắm những cái tiêu biến dị chiến sĩ cơ biến dịch thu thập lại, dùng tới tiếp tục tăng lên chính mình cơ biến suất vì tương lai phi thăng làm chuẩn bị. Nếu hắn có thể phi thăng, tại hành tinh mẹ liền không cần lại kiên kỵ bất luận cái gì người. Không tiếp tục đi săn giết biến dị chiến sĩ, Lâm Thâm nắm tất cả thời gian đều dùng để luyện tập đủ loại kỹ pháp cùng với quen thuộc thiên phú của mình năng lực. Kipit, băng xương kiếm sĩ cùng tử phấn đều bị Lâm Thâm coi như bồi luyện sử dụng. Kỵ viết cùng tử phấn đều đã đầy đủ mạnh có thể nói là cơ biến đỉnh phong tồn tại, thế nhưng chỉ cần Lâm Thâm sử dụng năng lực tiên phú, đánh bại bọn hắn cũng không khó khăn. Chỉ tiếc, giới vương tinh bên trên không có phi thăng sinh vật, Lâm Thâm rất muốn đi núi hình vòng cung tinh cầu, dùng những cái kia siêu nguyên long kiểm nghiệm lực chiến đấu của mình, bây giờ lại làm không được. Nay không thì có một cái có sẵn phi thăng chiến lực nha. Siêu nguyên long là không có hy vọng, Lâm Thâm nắm chủ ý đánh tới Lục Đạo Phượng Hoàng trên thân. Lục Đạo Phượng Hoàng quả nhiên không phải bình thường linh cơ, nó lại có thể đáp lại Lâm Miểu ý niệm, hắn năng lực chiến đấu càng là vô cùng tinh khủng. Chẳng qua là tốc độ một hạng liên so với lúc trước Trịnh Cổ Viễn Hồng Ngọc Kiếm nhanh hơn, mà lại Lục Đạo Phượng Hoàng có thể làm được công phá một thể, nó có thể dùng chính mình đánh chim bao trùm Lâm Miểu, mang theo nàng cùng một chỗ chiến đấu. đáng tiếc là Lục Đạo Phượng Hoàng chỉ có thể đáp lại Lâm Miểu ý niệm, Lâm Thâm cũng thử qua mong muốn khống chế nó, lại là một chút phản ứng cũng không có. Lâm Thâm vô cùng hoài nghi, có phải hay không vạn niệm bi chấp niệm bám vào Lục Đạo Phượng Hoàng trên thân mới có thể nhường Lâm Miểu cái này cơ biến giả có thể khống chế nó? Đại tỷ, ngươi nhường Lục Đạo Phượng Hoàng công kích ta. Lâm Thâm cùng bình thường tình cơ sinh vật chiến đấu đã không có biện pháp tăng lên quá nhiều, hắn cần mạnh hơn lực áp bách tới rèn luyện chính mình. Không được, ta chỉ có thể đơn giản cùng nó câu thông, khó mà rất nhỏ khống chế, để nó công kích ngươi, nó liền sẽ đem ngươi trở thành kẻ địch, sẽ không hạ thủ lưu tình. Lâm Miểu lập tức cư tuyệt. Không cần hạ thủ lưu tình chờ ta đối mặt vạn gia phi thăng giả lúc, bọn hắn một dạng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nếu như ngay cả lục đạo phượng hoàng nhất kích đều không tiếp nổi, vậy chúng ta trở về cũng chỉ có một con đường chết. Lâm Thâm nói ra. Lâm Miểu cũng hiểu rõ đạo lý này, mặc dù hết sức lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể dựa theo Lâm Thâm nói đi làm. Chương 228, trưởng thành đều là không thể làm gì dưới sản phẩm. Lâm Thâm trước mở ra siêu cơ văn, siêu cơ hóa cùng siêu cơ đúc lại, trên người màu đen xám tinh thể giáp sắt bên trên, chữ tượng hình bắt đầu phát sáng phát nhiệt, toàn bộ giáp sắt cũng bắt đầu dần dần đỏ lên, chỉ chốc lát sau liền bị đốt và nóng, càng ngày càng rực rỡ, cuối cùng đột nhiên hối hạ để nguội, nhường Lâm Thâm giáp sắt biến nóng ánh sáng long lanh, giống như hoàn mỹ trong suốt thủy tinh, thủy tinh bên trong từng cái chữ tượng hình biến thành lập thể hình dáng, không ngừng lưu chuyển, mỗi một cái chữ viết đều tản ra rực rỡ hào quang, giống như cổ xưa thần bí chú văn, kỹ năng toàn bộ triển khai Lâm Thâm, phảng phất là từ viễn cổ đi tới thần chỉ, toàn thân đều tản ra thần thánh khí tức cùng bình thường màu đen giáp sát trạng thái hoàn toàn khác biệt. nằm trong loại trạng thái này lâm thâm tự phấn một kích toàn lực cũng chỉ có thể ở trên người hắn lưu lại một chút vết thương, khó mà đối với hắn tạo thành trọng thương, liền giáp sát đều khó mà hoàn toàn xuyên thấu tới đi. lâm thâm hai mắt gắt gao nhìn trầm trầm trên không lục đạo phượng hoàng, nhất định phải cẩn thận. lâm Miểu liên tục căn dặn, mới cùng lục đạo phượng hoàng câu thông, nhường hắn đối lâm thâm phát động một lần công kích. lục chấn động, hóa thành một đạo màu vàng kim tia chớp, trong nháy mắt theo lâm thâm bên cạnh xuyên qua. lâm thâm thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, trước ngực một bên giáp sát phá toái, máu tươi cũng tung ra tới. Lâm Thâm bay rớt ra ngoài mấy trăm mét, đâm vào trên đồi cát, nắm cồn cắt đều đụng ra một cái hố to, hạt cắt tứ tán bắn tung. Tiểu Ngũ, Lâm Miểu giật nảy mình, vội vàng chạy tới. Ta không sao. Lâm Thâm theo hố cắt bên trong bò lên ra tới, vết thương trên người cùng giáp xác lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Lâm Miểu thấy thế mới yên lòng. Không được, tốc độ của ta so phi thăng cấp vẫn là kém hơi nhiều, ta không thể đứng lấy bất động chờ đợi bị công kích, chỉ có thể động, mới có cơ hội cùng phi thăng cấp chống lại. Lâm Sâu biết mình vấn đề xuất hiện ở chỗ nào, lần này hắn nắm tử phấn, sử dụng đạp tiên đình kỹ pháp. Thân hình không ngừng mà di chuyển nhanh chóng, biến ảo vị trí, một lần nữa thẳng hướng Lục Đạo Phượng Hoàng. Lâm Miểu cũng lần nữa cùng Lục Đạo Phượng Hoàng câu thông, để nó đối Lâm Thâm phát khởi công kích. Màu vàng kim tia chớp chợt lóe lên, Lâm Thâm trong tay tử phấn căn bản không có tới cùng vung ra đi, bả vai lại bị nắm thương. Chẳng qua là lần này vết thương, rõ ràng so với một lần trước nhẹ rất nhiều, hắn cũng không có như lần trước một dạng ngã xuống. Lại đến, Lâm Thâm biết mình đường đi đi đúng, ỷ vào Đạo Tiên Đỉnh Kỹ Pháp, hắn là có cơ hội cùng phi thăng cấp đối kháng. Một lần lại một lần đối chiến, Lâm Thâm mỗi một lần đều sẽ thụ thương, thế nhưng hắn cũng một mực tại tiến bộ. Lâm Thâm nắm đủ loại kỹ xảo không ngừng dung hợp đến Đạp Tiên đình bên trong, bàn môn tả đạo cảm giác tiết đấu, thang đăng tiên trên không mượn lực kỹ pháp, cùng với điệp lãng kính thời thế. Lâm Thâm cần có thể trên không trung cùng phi thăng giả chiến đấu, nếu như chỉ luyện mặt đất kỹ xảo chiến đấu, căn bản không có khả năng đụng phải phi thăng giả thân thể. Phi thăng giả hoàn toàn có khả năng ở trên không quan chiến, chỉ dùng linh cơ chém giết Lâm Thâm, như thế Lâm Thâm liền một điểm phần thắng đều không có. Đâm pháp, chỉ pháp cùng căn pháp, Lâm Thâm cũng chậm chậm tu luyện, một chút xem không hiểu cũng sẽ không địa phương, liền trực tiếp xem nhẹ đi qua không luyện, chỉ nhặt chính mình có thể xem hiểu biết nên dùng như thế nào luyện. Từ phấn ở trong tay của hắn trượt mềm chợt cứng rắn, trượt đâm trượt vùng, uốn kéo quật đủ loại kỹ xảo đơn giản liền là quỷ dị khó lường. Chỉ dựa vào chiêu này kỹ pháp, cơ biến giả ở trong sợ là đã không có mấy người là đối thủ của hắn. Bất đắc dĩ đối thủ của hắn là phi thăng giả, chỉ là như vậy còn chưa đủ. Lâm Sâm nhìn xem Lâm Thâm lần lượt bị Lục Đạo Phượng Hoàng gây thương tích, lại lần lượt đứng lên chiến đấu, tâm tình muốn làm phức tạp, trưởng thành đều là không thể làm gì dưới sản phẩm. Trong lòng Lâm Miệu thầm than, nếu như có khả năng lựa chọn, nàng hy vọng Lâm Thâm vinh viễn không cần lớn lên. Tại sao mạc loại hoàn cảnh này bên trong? Siêu cơ văn hấp thu thế giới lực lượng, có thể làm cho lâm thâm tại siêu cơ hóa trạng thái kiên trì tiếp cận một giờ, sau đó cũng chỉ có thể thoát ly siêu cơ hóa trạng thái, nghỉ ngơi vài phút chờ đợi siêu cơ văn hấp thu đến đầy đủ lượng thế giới lực lượng bổ sung tiêu hao, sau đó mới có thể đủ lần nữa sử dụng siêu cơ hóa lực lượng. Trong này ở giữa, lâm thâm phát hiện siêu cơ văn một cái khác đặc tính. Chiến đấu càng kịch liệt, đánh nhau chết sống sinh ra lực lượng gợn sóng càng máy liệt, hấp thu thế giới lực lượng cũng càng nhiều. Có một lần lâm thâm cùng lục đạo vượng hoàng liệu mạng mấy lần, lực lượng chấn động sóng xung kích vô cùng nghiêm trọng, siêu cơ văn hấp thu thế giới lực lượng rõ ràng liền tăng cường rất nhiều. Đương nhiên, cái gọi là liều mạng, kỳ thật liền là Lâm Thâm trốn không thoát lục đạo phượng hoàng công kích, chỉ có thể liều mạng chính mình thụ thương dùng sức mạnh, kết quả là không có thương tổn đến lục đạo phượng hoàng, Lâm Thâm chính mình thương không nhẹ. Nếu như không phải có đúc lại cái tiên phú này năng lực, 10 ngày nửa tháng đều chưa hẳn có thể xuống dường. Theo thời gian trôi qua, Lâm Thâm tại cùng lục đạo phượng hoàng trong chiến đấu, có thể kiên trì thời gian càng ngày càng dài. Hắn cũng dần dần phát hiện, lục đạo phượng hoàng cũng không là chỉ dựa vào tốc độ, nó cũng đồng dạng có thân pháp của mình tư thái, mà lại khá quỷ dị về diệu. Lâm Thâm vì hiểu rõ lục đạo phượng hoàng hành vi hình thức, thử bắt chước lục đạo phượng hoàng tứ thái phát hiện hắn có một ít tư thái, có thể làm cho hắn trên không trung hành động biến càng thêm trôi chảy, nhưng cũng chỉ là trong đó một phần rất nhỏ tư thái, đại bộ phận tư thái đều không có tác dụng gì. Phát hiện này nhường Lâm Thâm kinh hỉ vô cùng, ngẫu nhiên liền đem nó dung nhập đạp Tiên Đỉnh bên trong, khiến cho hắn trên không trung chiến đấu biến càng thêm trôi chảy. Theo nghiên cứu đi sâu, Lâm Thâm càng phát giác, chính mình chỉ có cùng phi thăng giả cận chiến mới có phần thắng, tuyệt đối không thể kéo dài khoảng cách, bằng không khẳng định phải bị thua thiệt. Mặc dù đạp Tiên Đỉnh cũng cần khoảng cách mới có thể đủ nắm tốc độ nâng lên, thế nhưng Lâm Thâm hoàn toàn có khả năng tại một cái tương đối nhỏ trong không gian di chuyển, không cần dài như vậy đường thẳng khoảng cách chỉ cần có thể bắn trúng phi thăng giả, Lâm Thâm liền không sợ không giết được bọn hắn. Bình thường phi thăng giả, thuộc tính hạn mức cao nhất cũng chính là 80, bất quá phần lớn nhất chuyển phi thăng giả khẳng định không đạt được cái này hạn mức cao nhất. Chỉ có nhiều chuyển phi thăng giả, thuộc tính mới có thể đủ đột phá 80 hạn mức cao nhất. Lâm Thâm lực lượng bây giờ thuộc tính là 56, đây là bởi vì tử phấn đang không ngừng trưởng thành, chịu lực lớn vô cùng khế ước ảnh hưởng, Lâm Thâm lực lượng cũng một mực tại tăng cường. 56 lực lượng, tăng thêm siêu cơ hóa giá trị, Lâm Thâm lực lượng thuộc tính đã không so với bình thường phi thăng giả kém, thậm chí so một chút lực lượng hơi thấp phi thăng giả còn mạnh hơn phối hợp thêm tử phấn kỹ năng cùng tự thân lực lượng gia trì, đâm xuyên phi thăng giả giáp xác là không có vấn đề. coi như đâm không đấu, còn có chút huyệt có thể dùng. duy nhất cần muốn lo lắng liền là có thể hay không cận thân, không thể cận thân lâm thâm thế yếu liền quá lớn, hắn lại không có mệnh cơ có thể dùng, không thể tấn công tự xa phi thăng giả. cũng may vạn quốc đảo bọn hắn khẳng định liền trong phòng chờ lấy lâm thâm, ban đầu cũng không có không thể cận thân vấn đề này. mấy ngày sau, lâm thâm y nguyên không phải lục đạo phượng hoàng đối thủ, thế nhưng lục đạo phượng hoàng mong muốn làm bị thương hắn cũng không có dễ dàng như vậy. lâm thâm đếm thử theo mở ra siêu cơ hóa thời điểm, liền cùng lục đạo phượng hoàng chiến đấu mà không phải đợi lấy cuối cùng thành hình thời điểm động thủ lần nữa, dạng này có khả năng tăng lên rất nhiều siêu cơ hóa duy trì thời gian. Bất quá siêu cơ hóa lúc vừa mới bắt đầu, đối với thân thể cường hóa tác dụng không có mạnh như vậy, lực phòng ngự sẽ khá thấp, nhường Lâm Thâm thụ thương biến nghiêm trọng hơn. Có thể là Lâm Thâm nhưng cũng bởi vậy phát hiện một cái phi thường kỳ diệu hiện tượng, cái hiện tượng này chỉ có tại siêu cơ hóa ấm lên giai đoạn mới có thể phát sinh. Chương 229, đại Ái vô tình. Tại siêu cơ hóa ấm lên trong quá trình này, nếu như giáp xác nhận lấy bị thương, nặng như vậy lúc năng lực liền sẽ để giáp xác khôi phục nhanh chóng. Giáp xác ở trong quá trình này chịu tổn thương càng nghiêm trọng hơn, đúc lại số lần càng nhiều, làm giáp xác trải qua cực tốc hạ nhiệt độ quá trình này về sau, thủ thương đúc lại sau địa phương, cường độ liền sẽ tăng lên rất nhiều. Chỉ tiếc này loại tăng lên cũng không là vĩnh cửu, siêu cơ hóa nếu mất đi hiệu lực, cái hiệu quả này cũng sẽ cùng nhau tan biến. Lâm Thâm có thể xác định, đây là siêu cơ hóa cùng siêu cơ đúc lại tổ hợp lại sinh ra đặc thù biến hóa, chỉ có đồng thời có hai cái này kỹ năng thiên phú, mới có thể phát sinh loại tình huống này. Phát hiện này nhường Lâm Thâm lại nhiều hơn mấy phần nắm bắt, hắn trong chiến đấu sử dụng siêu cơ hóa, trước chịu đánh là có thể chuyển hóa làm phía sau giáp xác độ cứng. Đương nhiên, Lâm Thâm thậm chí có khả năng tại chiến đấu trước đó, chính mình tìm người đánh mình một trận, nhường giáp sắt hoàn thành siêu cơ hóa về sau, biến đầy đủ cứng rắn, sau đó lại đi cùng Phi Thăng giả chiến đấu. Câu cách ngôn kia nói quả nhiên không sai, nghĩ phải học được đánh người, liền trước hết học được bị đánh. Lâm Thâm trong lòng cảm thán. Một mực không ngừng mà luyện tập đủ loại kỹ xảo, hắn cơ biến suất cũng đang từ từ tăng lên, từ phấn lại cho hắn tăng thêm một điểm lực lượng, hiện tại có 57 điểm lực lượng. Lâm hiểu đối với Lâm Thâm tình huống hết sức lo lắng, Lâm Thâm sắc thực một mực tại trường thành, có thể là hắn thủy chung đánh không lại Lục Đạo Phượng Hoàng. Lâm Thâm nhìn ra đại tỷ lo lắng, vừa cười vừa nói: ta lại không cần đánh vỡ những cái kia phi thăng giả mệnh cơ, chỉ cần giết bọn hắn liền tốt, giết bọn hắn có thể so sánh đánh vỡ mệnh cơ muốn đơn giản nhiều. Lâm Thâm còn có một câu không nói, mệnh cơ phía trên lại không có huyệt vị, hắn cũng điểm không ở mệnh cơ, à, thời gian ngày lại ngày trôi qua, mắt thấy 30 ngày thời hạn cũng nhanh một tới. Bạch thần Phi tại Huyền Điểu căn cứ chờ đợi lo lắng, hy vọng có thể đợi đến Lâm Hướng Đông. Đáng tiếc Lâm Hướng Đông căn bản cũng không có trở lại hành tinh mẹ, cũng không biết hành tinh mẹ bên trên phát sinh sự tình, làm sao có thể trùng hợp như vậy gấp trở về. Không có chờ đến Lâm Hướng Đông, lại chờ đến theo Thiên thành trở về vệ võ vu. Bạch Thần Phi nắm chuyện đã xảy ra cùng vệ võ phu nói về sau, vệ võ phu không nói hai lời, quay người liền lại đi thiên thành đội. Vệ võ phu biết chỉ dựa vào lực lượng của mình, không có khả năng ngăn cản vạn gia giết lâm thâm cùng lâm hiểu, chỉ có thể thỉnh trưởng bối trong nhà ra tay. Có thể là có thể hay không thỉnh động trưởng bối trong nhà ra tay, vệ võ phu một điểm nắm chắc cũng không có, thế nhưng hiện tại cũng chỉ có một con đường như vậy có khả năng đi, hắn dù như thế nào cũng muốn thử một lần. Bạch Thần Phi biết vệ võ phu muốn đi làm gì, thế nhưng nàng đối với vệ gia cũng không có ôm hy vọng quá lớn, nàng từng nghe trưởng bối trong nhà nói qua. Vệ gia đã từng có một người ở giữa hành tẩu chết tại bên ngoài, thế nhưng vệ gia trưởng bối cũng không có ra mặt báo thủ cho hắn. Đối đãi người một nhà còn như vậy, Lâm Thâm cũng không là người nhà họ Vệ, vệ gia trưởng bối thật sẽ vì hắn rời đi thiên thành sao? Bạch Thần Phi không biết người nhà họ Vệ có thể hay không bởi vì vệ võ phu phá lệ, thế nhưng hy vọng thật vô cùng xa vời. Nàng chỉ có thể tiếp tục lưu lại Huyền Điệu căn cứ, hy vọng có thể đợi đến Lâm hướng Đông. Bạch Thần Phi một mực tại cùng mục giáo quan giữ liên lạc, biết Lâm Thâm một mực không có truyền tấn về đến, còn có một tia hy vọng. Vệ võ phu chạy về thiên thành về sau, đi tới thiên thành trấn sạch Nơi này là vệ gia vì trấn áp dưới mặt đất không gian sở kiến, là nhân loại phòng tuyến tuyến ngoại cùng. Võ phu, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Vệ trưởng Thanh thấy vệ Võ phu trên mặt lại có vẻ lo lắng, không khỏi hơi mở ra. Hắn hiểu rất rõ chính mình cái này Tôn Nhi, dù cho là đau đúa ra thân, cũng không có khả năng khiến cho hắn biến sắc. "Ra, Võ phu, xin ngài giúp vội vàng." Vệ Võ phu trực tiếp quỳ gối vệ trưởng mắt xanh trước, một đầu dập đầu trên đất, không chịu lại nổi lên tới. "Chuyện gì xảy ra?" Vệ trưởng Thanh vẻ mặt nghiêm túc, vệ Võ phu bình thường nói chuyện đều là từng chữ từng chữ ra bên ngoài bu lên, hôm nay câu nói này đối với vệ võ phu tới nói đã coi như là vô cùng trôi chạy lâm thâm băng hưu đại nạ đạ. vệ võ phu y nguyên không ngẩng đầu lên chỉ nói là lấy vệ trưởng thanh một bữa nghe mai đến nghe hiểu vệ võ phu ý tứ mới đưa tay muốn đem vệ võ phu kéo lên có thể là vệ võ phu lại không chịu dâng lên kiên chỉ nói ra võ phu van xin hải vài vị ra, bất kỳ một cái nào đi đều có thể cứu mạng ngươi có thể dạng này vì hắn người này đối ngươi rất trọng yếu đúng không vệ trưởng thanh ôn nhu hỏi đúng vệ võ phu chỉ trả lời một chữ vệ trưởng thanh gật gật đầu tiếp tục hỏi mệnh của hắn so mệnh của ngươi còn trọng yếu hơn sao đúng, vệ võ phu không chút do dự lại trả lời một chữ vệ trưởng thanh lại gật đầu một cái, ngươi nguyện ý dùng mệnh của ngươi đi đổi mệnh của hắn, bởi vì ngươi cảm thấy hắn đối với ngươi mà nói rất trọng yếu, ngươi không có sai làm vệ võ phu cho là có hy vọng ngẩng đầu đi xem vệ trưởng thanh thời điểm lại nghe vệ trưởng thanh tiếp tục nói, nhưng là đối với ta cùng vệ ra tới nói, không có người mệnh có thể so với đạo phòng tuyến này quan trọng hơn ta và ngươi mấy vị khác ra ra Có bất kỳ một cái nào nếu là rời đi nơi này, nhất định bị dưới mặt đất không gian những cái kia sinh vật khủng bố thừa lúc, đến lúc đó chết cũng không phải là một hai người, mà là dùng mười vạn trăm vạn mà tính người. Mười năm gần đây, đừng nói thiên thành bên ngoài, dù cho là này chấn sảnh, chúng ta cũng đã không thể rời đi nửa bước, có chút sai lầm, liền là tai họa ngập đầu. Vì cứu một người, chết đi ngàn ngàn vạn và người, võ phu, gia không có lựa chọn khác. Đại ai tức là không thích, hữu tình tức là tuyệt tình, không thể nói trước, cũng nói không rõ. Vệ trưởng thanh nhắm mắt lại, không có cách nào đối mặt chính mình tôn nhi khẩn cầu thầm mắt. "Ra, võ phu, hiểu rõ?" Vệ võ phu đối vệ trưởng thanh dập đầu ba cái, lâm gia tam gia nhờ vả, võ phu, đi, ra, bảo trọng. Dứt lời, vệ võ phu đứng dậy mà đi. Nếu trưởng bối trong nhà không thể đi tới hải giác căn cứ, vậy hắn cũng chỉ có thể chính mình đi, không hỏi kết quả, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Vệ võ phu, ngươi đi nơi nào? Là không phải muốn đi tìm a thiên. Vệ võ phu còn không có ra thiên thành, liền bị âu dương ngọc đô ngăn cản đường đi. Đúng. Vệ võ phu đáp. Âu dương ngọc đô lập tức nhãn tỉnh sáng lên, hắn tới thiên thành, vì chính là muốn tìm a thiên. Có thể là hỏi lần thiên thành người, ngoại trừ vệ võ phu bên ngoài. Vậy mà không có người nhận biết A Thiên người này. Trước đó hỏi vệ võ phu, vệ võ phu cũng một mực không chịu nói A Thiên đến cùng là ai, không nghĩ tới hôm nay vệ võ phu đã vậy còn quá sảng khoái thừa nhận muốn đi tìm A Thiên. Ta cùng đi với ngươi tìm hắn." Âu Dương Ngọc Đô nói ra. "Không được." Vệ võ phu trực tiếp cự tuyệt. "Vì cái gì?" Âu Dương Ngọc Đô nhíu mày. "Từ cục." Vệ võ phu vẻ mặt nghiêm túc nói. "Nói rõ ràng, cái gì từ cục?" Âu Dương Ngọc Đô lông mày nhíu chặt hơn. Vệ võ phu đại khái giải thích một lần, mặc dù nói vô cùng khó có thể lý giải được, thế nhưng Âu Dương Ngọc Đô lại nghe hiểu. "Ngươi nói là a thiên liền là Lâm Thâm. Âu Dương Ngọc Đô mở to hai mắt nhìn, Lâm Thâm luyện không phải thiên phú luận sao? Không phải. Vệ Võ Phu lắc đầu. Ha ha, có ý tứ, thật có ý tứ, đi, ta cùng đi với ngươi, như thế có ý tứ sự tình, làm sao có thể thiếu ta. Âu Dương Ngọc Đô lôi kéo Vệ Võ Phu liền hướng ngoài thành đi. Chương 230, không phải tên ăn mày. Ha ha, ta cuối cùng lại trở về. Trong sa mạc, Tây Môn kiếm khách hưng phấn ngựa mặt lên trời thét dài, hắn cuối cùng lại chuyển tống tới đến khu này sa mạc. Hắn nghĩ phải nhanh một chút tìm tới cái kia cắt xác vị trí. Hy vọng có thể đoạt tại người kia đằng trước, nắm bên trong lục tinh chứng đều cho đào đi. Triệu hồi ra một thất vật giới, Tây môn kiếm khách quan sát một chút hoàn cảnh bốn phía, liền hướng về một cái phương hướng chạy như điên. Đi nửa ngày thời gian, Tây môn kiếm khách đột nhiên nghe được bên trái trong sa mạc có tiếng gì đó, trong lòng tò mò, do dự một chút, liền hướng bên trái chạy tới, muốn nhìn xem bên kia chuyện gì xảy ra. Chạy không có có bao xa, liền thấy khắp nơi trên đất lục tinh chiến sĩ thi thể, số lượng sợ không phải có bên trên ngàn nhiều, hơn nữa còn có lam tinh chiến sĩ cùng tự tinh chiến sĩ thi thể, thậm chí còn có một cái hồng tinh chiến sĩ thi thể. Mà tại những thi thể này phụ cận, một nam một nữ hai người đang xem lấy hắn. Nhị Thế Tổ, Tây Môn Kiếm khách quan sát tỉ mỉ, nhận ra nam nhân kia, nhưng trong lòng thì rối lên. Nhị Thế Tổ Lâm Thâm hắn là biết đến, cũng nhìn qua Lâm Thâm một chút hình ảnh, thế nhưng hắn đối Lâm Thâm ấn tượng, cũng chỉ là có chút đặc thù đồ vật tại thân, bản thân thực lực cũng không được bộ dáng. Có thể là thấy nhiều như vậy lục tinh chiến sĩ cùng biến dị chiến sĩ bị giết, nếu như đây là Lâm Thâm cách làm, cái kia thực lực của hắn nhưng liền không có đơn giản như vậy. Tây Môn Kiếm khách tâm niệm động, cưới vật cưới đi tới Lâm Thâm ở gần, vươn mình xuống tới cởi hỏi, tại hạ Tây Môn Kiếm khách, nghe qua Nhị Thế Tổ đại danh, Quả nhiên tịnh danh chi hạ vô hư sĩ, có thể giết chết nhiều như vậy lục tinh chiến sĩ cùng biến dị chiến sĩ, năng lực của ngươi mạnh, còn tại trên phố truyền ngôn phía trên. Các hạ quá khen." Lâm Thâm khách sáo hai câu. Vừa rồi hắn liền nghe đến tiếng chân, không nghĩ tới tới lại là Tây Môn kiếm khách, thầm nghĩ trong lòng, cùng cái tên này thật đúng là có duyên, vậy mà lại trong sa mạc gặp. Lâm Thâm không có có tâm tư cùng hắn so đo chuyện trước kia, dự định qua loa hai câu nhanh khiến cho hắn rời đi. Đến tại trên mặt đất những thi thể này, Lâm Thâm vốn cũng không có dự định muốn, nếu như Tây Môn kiếm khách mong muốn, khiến cho hắn lấy đi chính là. Tây Môn kiếm khách đang muốn nói cái gì? Có thể là đột nhiên dùng mũi mãnh lực hết hả? Giống như trong không khí có mùi gì khác giống như. Ngươi chính là cái kia kẻ hung hãn. Tây Môn kiếm khách vẻ mặt đột nhiên nhất biến, chỉ lâm thâm kêu lên. Lâm Thâm hơi ngẩn ra, không nghĩ tới Tây Môn kiếm khách lại có thể nhận ra hắn. Lúc đó hoàn cảnh như vậy tối tăm, Lâm Thâm lúc ấy lại mang theo chiến món trụ, mặt đều không có lộ ra, Tây Môn kiếm khách hẳn là nhận không ra hắn mới đúng. Nghĩ đến vừa rồi Tây Môn kiếm khách mũi dùng sức mãnh liệt giúp động tác, Lâm Thâm lập tức lặng yên hiểu ra, con hàng này là là chó sao? Vậy mà có thể dựa vào mùi nhận biết người. Tốt tốt tốt, không nghĩ tới nhị thế tổ liền là ngon nhân. Hôm nay người ta ở giữa vừa vặn làm kết thúc. Tây môn kiếm khách rút kiếm ra, chỉ Lâm Thâm nói ra. Giữa chúng ta cũng không thể nói thủ án gì a? Chẳng qua là riêng phần mình vì chính mình nưu lợi mà thôi. Lâm Thâm trong nội tâm có những chuyện khác, người cùng hắn kéo nhiều như vậy, chỉ lấy thi thể trên đất nói ra, ngươi nếu là cảm thấy thua lỗ, này chút đều đem đi đi, xem như đền bù tổn thất. Tây môn kiếm khách nghe vậy hơi ngẩn ra, sau đó giận dữ nói, ngươi đem ta Tây môn kiếm khách xem như người nào? Ta cũng không phải tên ăn mày, muốn cái gì, tự nhiên sẽ đi đoạn, không cần đến người khác bố thí. Lâm Thâm nghe sững sốt một chút, nghĩ thầm, đây là cái gì lý luận? Người khác cho ngươi ngươi không muốn, nhất định phải đi đoạt, chẳng lẽ làm đoạt phỉ còn quang vinh rồi? Dường như nhìn ra Lâm Thâm tâm tư, Tây môn kiếm khách kiêu ngạo mà phổi kiếm nói, chờ lấy người khác bố thí, đó là không làm mà hưởng, chính mình cướp bóc, dựa vào là bản sự, trả giá chính là công lao, đương nhiên là không giống nhau. Lời này của ngươi, giống như cũng không có ma bệnh. Lâm Thâm đột nhiên cảm thấy Tây môn kiếm khách nói hình như có chút đạo lý. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tây môn kiếm khách cướp không phải hắn, đoạt hắn liền đạo lý gì cũng mất. Tốt, ngươi nói đi, ngươi muốn làm sao đoạt? Đồ vật ngay ở chỗ này, ngươi tùy tiện đoạt đi. Lâm Thâm chỉ trên mặt đất biến dị chiến sĩ thi thể nói ra, cái này đến là nắm Tây môn kiếm khách cho chỉnh sẽ không. Người ta nói rõ nhường ngươi tùy tiện cầm, hắn đoạt giống như không thích hợp, không đoạt giống như cũng không đúng sức lực. Này chút còn chưa đủ ạ Ta chỗ này còn có một số cơ biến dịch, ngươi cũng đoạt đi đi. Lâm Thâm nắm trên người mấy túi cơ biến dịch cũng ném xuống đất, ngược lại chẳng mấy chốc sẽ truyền tống về đi. Đến lúc đó sinh tử chi chiến, trên thân mang theo này chút vướng víu cũng không tiện, nguyên bản cũng không có ý định mang đi. Tây môn kiếm khách có chút trợn tròn mắt. Làm sao hôm nay ngoan nhân, cùng ngày đó ngoan nhân hoàn toàn không giống á nếu như không phải đối với mình khiếu giác có tuyệt đối tự tin. Tây môn kiếm khách cũng bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không tìm nhầm người. Tây môn kiếm khách không sợ đối thủ tàn nhẫn, có thể là lâm thâm như thế nguyên một, ngược lại khiến cho hắn có chút không biết nên làm sao tiếp tục. Ngươi nếu là lo lắng ta có âm như gì, hoặc là sợ ta đánh lén ngươi, vậy cũng không quan hệ. Chúng ta bây giờ liền đi. Lâm thâm nói xong liền chuẩn bị cùng Lâm Miệu cùng rời đi. Chờ một chút. Tây môn kiếm khách thấy Lâm thâm vậy mà thật nói đi là đi, lòng nghi ngờ lập tức tiêu hơn phân nửa. Còn có chuyện gì? Ngươi còn muốn cái gì, nói thẳng chính là. Lâm Thâm quay đầu hỏi, ngươi có phải hay không mắc phải tuyệt chứng gì? Tây môn kiếm khách nhìn xem Lâm Thâm, trầm ngâm hỏi, một người nếu như không có đến bệnh nan y dị, làm sao có thể đột nhiên trở nên như thế vô dục vô cầu? Đặc biệt là giống Lâm Thâm này loại lần trước tình nguyện dùng thảm liệt như vậy thủ đoạn, cũng không chịu khiến cho hắn lấy đi một chút đồ vật ngon nhân, càng không khả năng như thế vô dục vô cầu. Nếu như Lâm Thâm thật mắc phải tuyệt chứng, vậy hắn cướp lại nhiều, cũng cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Hắn Tây môn kiếm khách còn chưa xuống phải đến, cần phải đi đoạt một kẻ hấp hối sắp chết đồ vật mức độ. Cái gì bệnh nan y Lâm Thâm không khỏi khe giật mình, không có bệnh nan y gì, hết. người đây là ý gì? Tây môn kiếm khách chỉ trên mặt đất đồ vật nói ra, không cần dùng. Lâm Thâm cười một cái nói, làm sao lại không dùng được? Những cái kia là biến dị cơ biến dịch đi, chẳng lẽ ngươi cơ biến suất đã toàn mán rồi? Tây môn kiếm khách không tin Lâm Thâm, ai sẽ ngại biến dị cơ biến dịch nhiều đây? Coi như mình không dùng được, cũng có thể xuất ra đi bán giá tiền rất lớn á, ngươi không biết hải giác căn cứ chuyện phát sinh. Ngược lại chuyện này về sau tất nhiên sẽ truyền ra, Lâm Thâm cũng không có cái gì có thể giấu giếm, đem hắn tình cảnh hiện tại đại khái nói một lần. Vạn gia cơ biến giả đem ngươi ngăn ở hải giác căn cứ, ngươi lại truyền đưa tới giới vương tinh, trước đó có mấy lần bầu trời hình chiếu cũng không có hình ảnh của ngươi. Nói cách khác, trên người ngươi có có thể tùy thời truyền tống đến giới vương tinh truyền tống trang bị. Tây môn kiếm khách lập tức nghĩ đến rất nhiều thứ. Không sai, lâm thâm sảng khoái thừa nhận. Lần này cùng vạn gia đánh một trận xong, chỉ sợ không ai không biết chuyện này, giấu giếm đã không có ý nghĩa. Thì ra là thế. Tây môn kiếm khách trầm ngâm một lát, gật đầu nói, khó trách ngươi như thế vô dụng vô cầu, nguyên lai like cùng mắc phải tuyệt chứng cũng gần như nhà ngược lại đều là tình huống tuyệt vọng. Không bằng ngươi bây giờ nắm trên người đồ tốt đều cho ta, ngươi những cái kia sủng vật rất không tệ, sủng vật máy phát xạ cũng rất tốt, còn có vạn gia muốn như thế đồ vật, hiện tại cho ta, miễn chiếm tiện nghi vạn gia những người kia, cũng xem như cho chính ngươi xả được cơn giận. Tây môn kiếm khách trên mặt viết đầy vô sỉ hai chữ. Chương 231, giảm bất lực. Được thôi. Lâm Thâm gặp hắn có thể đem chuyện vô sỉ như vậy nói như vậy đương nhiên, còn giống là làm thiên đại hảo sự một dạng, cũng lười lại cùng hắn nói nhảm. Ngươi làm thật nghĩ thông suốt. Tây môn kiếm khách nghe vậy mừng rỡ. Nghĩ thông suốt, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, muốn cái gì liền tùy tiện cầm đi. Lâm Thâm rút ra tử phấn, chỉ Tây Môn Kiếm Khách nói ra. Vậy liền một lời đã định. Tây Môn Kiếm Khách cũng không nói nhảm, trực tiếp nhất kiếm liền hướng về Lâm Thâm đâm tới. Hắn kiếm rất nhanh, thân kiếm rất nhỏ, bất lợi cho chém bảo, đi cũng là đâm con đường, cầu liền là một cái nhanh. Hắn kiếm nhanh, Lâm Thâm Trường Thương nhanh hơn hắn, mà lại cũng càng dài. Tây Môn Kiếm Khách kiếm căn bản không đụng tới Lâm Thâm, Trường Thương liền đã đến trước mặt hắn. Tây Môn Kiếm Khách chỉ có thể di chuyển trốn tránh, mong muốn cẩn thận. Lâm Trường Thương thất bại, mắt thấy Tây Môn Kiếm Khách cẩn thận, tựa hồ đã không có biện pháp quá tốt. Tây Môn kiếm khách thấy thế liền muốn nhất kiếm trước tiên đem Lâm Thâm cầm thương tay chém mất, Lâm Thâm hoảnh thường chặn lại, ngăn trở hắn một kiếm này. Vẫn là tuổi trẻ a. Tây Môn kiếm khách kiếm trong tay hơi dính tức đi, căn bản là vô dụng thực lực lượng, tuấn thế liền muốn gọi hướng Lâm Thâm cổ. Đáng tiếc hắn kiếm cương động, Lâm Thâm trong tay Tử Phấn đã giống như là độc xà một cỗ quấn đi lên, trực tiếp cuốn lấy Tây Môn kiếm khách cầm kiếm cánh tay. Tây Môn kiếm khách thế nào gặp qua tà môn như vậy binh khí, lập tức liền dùng cái tay còn lại đi bắt cuốn lấy cánh tay Tử Phấn, muốn đem Tử Phấn giật ra. Ai biết tay hắn mới đụng phải Tử Phấn, Tử Phấn thân thể liền thuận thế lại cuốn tới, đem hắn mặt khác một cánh tay cũng cho cuốn lại. Lâm Thâm nắm Tử Phấn một phía khác, trực tiếp dùng sức hất lên, liền đem Tây Môn Kiếm Khách cho vung. Lâm Thâm tựa như là vung bộ mã tác một dạng, nhường Tử Phấn lên đỉnh đầu quay tròn, hai tay bị thương ở Tây Môn Kiếm Khách trên không trung quăng một vòng lại một vòng, đầu óc đều nhanh muốn chuyển ngất. Đáng tiếc nơi này không có đại thụ hoặc là xà nhà cái gì, không phải đem hắn trực tiếp treo ngược lên. Đột nhiên, Tây Môn Kiếm Khách trên thân xuất hiện giáp xác, cái tia giáp xác giống như là khí cầu phồng lớn, sau đó lại mãnh liệt quay vào, nhường Tử Phấn quấn quanh xuất hiện khe hở, Tây Môn Kiếm Khách thừa cơ thoát thân mà ra, rơi trên mặt đất về sau, nhìn chăm chạp Lâm Thâm nói ra, có ý đồ ngươi món đồ kia không phải binh khí, là cái súng vật. có ai quy định không thể cầm súng vật làm binh khí dùng sao? Lâm Thâm vừa cười vừa nói. không sai, xác thực không ai quy định súng vật không thể làm binh khí dùng. Tây môn kiếm khách gật gật đầu, tầm mắt ý nguyên nhìn chậm chậm Lâm Thâm. Lâm Thâm dùng chân nắm trên mặt đất Tây môn kiếm khách rơi xuống kiếm đá cho hắn. ngươi kiếm, đối phó ngươi đã không thể dùng kiếm. Tây môn kiếm khách tiếp được kiếm, lại trực tiếp đem hắn cắm trên mặt đất. nói như vậy, ngươi không sử dụng kiếm so dùng kiếm lợi hại hơn. Lâm Thâm nhiều hứng thú đánh giá hắn. vậy cần chính ngươi đi bình phán. Tây môn kiếm khách nói xong, lần nữa xông về lâm thâm. Lâm thâm cũng không có cảm giác một quyền này có chỗ gì đặc biệt, tốc độ cùng lực lượng cũng không so dùng kiếm thời điểm mạnh. Lâm thâm vung lên từ phấn, lại là một cái đâm thẳng. Tây môn kiếm khách hai tay hợp thành chữ thập, vậy mà kẹp lấy trường thương. Từ phấn lập lại chiêu cũ, lại muốn cuốn lên đi. Có thể là lần này, Tây môn kiếm khách hai tay bay sượt, từ phấn thân thể lập tức giống núi khoan xoay tròn. Lâm thâm vội vàng không kịp chuẩn bị, nắm tử phấn tay lập tức bị bắn ra. Tây môn kiếm khách bắt lấy xoay tròn từ phấn, trong tay quăng mấy lần, sau đó lại vứt cho lâm thâm. Hiện tại chúng ta hòa nhau. Tây Môn Kiếm khách lạnh nghiêm mặt nói ra: "Chiêu này xoắn ốc sức lực có chút lợi hại." Lâm Thâm tiếp được tử phấn, tử phấn trong tay lại còn đang xoay tròn, Lâm Thâm dùng sức nắm chặt mới khiến cho nó ngừng lại. "Không có người quy định không thể dùng xoắn ốc sức lực a." Tây Môn Kiếm khách vừa nói vừa xung tới. Lâm Thâm không dùng toàn lực, chỉ đem lực lượng duy trì tại cùng Tây Môn Kiếm khách không sai biệt lắm trình độ, cùng Tây Môn Kiếm khách chiến ở cùng nhau. Rất nhanh Lâm Thâm liền phát hiện, cái này Tây Môn Kiếm khách không có Âu Dương Ngọc Đồ cường thế như vậy, cũng không có vệ võ phu kỹ xảo chiến đấu như vậy bàn thế nhưng hắn đối với kình lực năng lực trường khủng, lại vô cùng đặc biệt. Trước đó tại Thiên Tinh Pha thời điểm, Âu Dương Ngọc Đô cũng sử dụng qua tá lực đả lực kỹ xảo, nhưng là đối với Âu Dương Ngọc Đô tới nói, vậy liền chỉ là một loại kỹ xảo mà thôi. Tây môn kiếm khách cả người lại tựa hồ như đều đã biến thành một cái chuyển đổi khí, bất kỳ lực lượng nào đến trên người hắn, đều có thể đủ bị hắn chuyển đổi. Người khác là tá lực đả lực, hắn là nắm người khác lực đạo xem như hắn lực đạo của mình một dạng dùng, mũi thương đâm ở trên người hắn, cơ thể của hắn hướng vào phía trong lõm, sau đó lại đem mũi thương lại cho bắn ra ngoài. Giá hỏa này thật chính là nhân loại sao? Lại đem thân thể luyện đến loại trình độ này, đơn giản liền là cái quái vật. Lâm Thâm biết muốn phá Tây Môn kiếm khách này loại đẩy sức lực chi thuật, chỉ có hai loại phương pháp. Một loại phương pháp là dùng tuyệt đối lực lượng hoặc là tốc độ, khiến cho hắn không kiểm chuyển hóa kinh lực, tự nhiên là có khả năng phá đi. Lâm Thâm lực lượng đến là đầy đủ, tăng thêm tự phân phá giáp cùng trong nháy mắt nhanh kỹ năng, 89 phần 10 có thể phá chi. Một loại khác phương pháp, liền là tìm tới sơ hở của hắn, dùng kỹ xảo phá mất Tây Môn kiếm khách đẩy sức lực chi thuật. Một người thân thể lại thế nào luyện, cũng không có khả năng luyện đến khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một vị đều có thể giảm bất lực, chỉ cần tìm được trên người hắn không thể giảm bất lực địa phương, cũng chính là nhược điểm của hắn chỗ là có thể phá mất hắn giảm bất lực thuật. Lâm Thâm đối với hắn giảm bất lực thuật có chút cảm thấy hứng thú, cho nên liền vô dụng dùng lực phá đi phương pháp, mà lại vừa vặn cầm Tây môn kiếm khách thí nghiệm chính mình trong khoảng thời gian này đau khổ luyện tập kết quả. Tây môn kiếm khách mặc dù toàn thân đều có thể giảm bất lực, thế nhưng Lâm Thâm chiêu thuật cũng quá mức quỷ dị khó lường, phối hợp từ phấn đơn giản liền là ly kỳ đến không hợp thói thường trình độ. rất nhiều chiêu thuật đều là Tây môn kiếm khách chưa từng nhìn thấy, chưa bao giờ nghe, khiến cho hắn ứng phó cũng là phi thường cố hết sức, muốn đem Lâm Thâm lực đạo nhường cái tới phản kích Lâm Thâm cũng cũng không dễ dàng làm đến đặc biệt là tử phấn vãng thân thượng cuốn thời điểm, nhường Tây môn kiếm khách vô cùng khó chịu. Hắn không sợ cứng rắn binh khí, thế nhưng này loại mềm binh khí đối với hắn liền vô cùng không hữu hảo. Hai người chiến đấu không ngừng, người nào cũng không thể chiếm được tiện nghi. Không đánh, Tây môn kiếm khách đột nhiên lui lại nhảy ra vòng chiến, lắc đầu nói ra, làm sao không đánh? Lâm Thâm nghi ngờ hỏi, ngươi cái kia sủng vật binh khí chiêu thuật quá tơ mở tổn âm nước, đánh khó chịu. Tây môn kiếm khách dứt lời, trực tiếp lên vật cưỡi xoay người rời đi. đồ vật ngươi từ bỏ. Lâm Thâm hô, không thắng được, không mặt mũi muốn, lần sau chờ ta đánh thắng ngươi, lại đoạt ngươi đồ vật. Tây môn kiếm khách cũng không quay đầu lại, một đường chạy như điên, đảo mắt liền không thấy bóng dáng. Người kia còn thật có ý tứ." Lâm Miệu vừa cười vừa nói, "Nếu như ngươi thực lực không bằng hắn, lại là địch nhân của hắn, vậy ngươi liền sẽ không cho là hắn có ý tứ." Lâm Thâm không có có tâm tư đi quản Tây môn kiếm khách, đếm ngược chưa được mấy ngày, hắn nhất định phải tiếp tục cố gắng mới được. Tây môn kiếm khách chẳng qua là một cái cơ biến giả, mong muốn dùng kỹ xảo thắng hắn cũng không dễ dàng, đối đầu Phi Thăng giả chỉ sợ cũng càng không dễ dàng. Lâm Thâm cũng không biết, Tây môn kiếm khách có thể là từng có giết chết Phi Thăng giả chiến tích người, cũng không là bình thường tình cơ coi như là Âu Dương Ngọc Đô cùng vệ võ phu tới cũng không dám nói nhất định có thể thắng hắn. Mấy ngày sau, đếm ngược kết thúc, Lâm Thâm cùng Lâm Sâm đều chuẩn bị kỹ càng chờ đợi lấy đếm ngược một giây sau cùng đến. Cuối cùng, đếm ngược về không, hai người chỉ cảm thấy trước mắt quang cảnh biến ảo, lại về tới cái kia quen thuộc trong phòng khách. Chương 232, một phát súng lấy mạng. Vạn quốc đảo cùng lữ thành học trong sân chờ đợi dòng giả 30 ngày, bởi vì một mực không có chờ đến Lâm Thâm cùng Lâm Miệu truyền thống về đến, tâm tình khó tránh khỏi có chút hấp tấp. Thế nhưng lại thế nào hấp tấp, cũng chỉ có thể chờ đợi, bọn hắn nhất định phải giết Lâm Miệu cầm lại vạn niệm bi cái kia chưa thành linh cơ. Vạn gia tại dị tinh chỗ rửa liền là đế man tộc, nếu là chống lại chủ nhân mệnh lệnh, tự nhiên không có kết quả gì tốt. Mặc dù các đờ Dĩn chỉ nói muốn bắt hồi trở lại Vạn Niệm Bi chưa thành linh cơ, thế nhưng tại Vạn gia xem ra, các đờ Dĩn vì cái gì nhất định phải cái kia căn bản không có tác dụng gì phế phẩm linh cơ đâu. Lớn nhất khả năng là tại gõ Vạn gia, các đờ Dĩn đã biết Vạn Niệm Bi cùng Lâm Miểu sự tình, cũng biết Vạn Niệm Bi sau khi chết nguyện vọng là năm chính mình chưa thành linh cơ đưa cho Lâm Miểu, cho nên mới sẽ muốn lấy đi Vạn Niệm Bi linh cơ. Có thể làm cho Cắt Đở Dĩn hài lòng nhất cách làm, tự nhiên là cầm lại linh cơ đồng thời giết Lâm Miểu chỉ có tại như thế có thể bảo toàn các đờ dìn mặt mũi vạn gia mới có thể đủ tiếp tục dựa vào đế man tộc cây to này tiếp tục phát triển tiếp bọn hắn cũng nghĩ qua cát đờ dìn khả năng căn bản không biết lâm nhiều người này thế nhưng bọn hắn không nguyện ý mạo hiểm theo bọn hắn nghĩ cho dù là diệt đi hành tinh mẹ một cái tiểu gia tộc cũng so với trước cực các đờ dìn không biết nguy hiểm muốn nhỏ nhiều lâm gia có phi thăng giả thì thế nào một hai cái phi thăng giả mà thôi mạnh hơn lại có thể thế nào tinh tế vạn gia phi thăng giả còn nhiều chết mấy cái phi thăng giả cho dù là hành tinh mẹ vạn gia bị diệt cũng so nhường cát đờ dìn trong nội tâm cất một cây gai yêu thắng chỉ là không có nghĩ đến Lâm ra dạng này tiểu gia tộc, trong tay vậy mà lại có mang theo người truyền thống khí. Ba thời gian 10 ngày, tinh tế vạn gia bên kia một mực tại không ngừng thúc dục bọn hắn, vạn quốc đạo đám người trong lòng đã vô cùng hấp tấp, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nại tính tình chờ đợi. Đáng chết Lâm Thâm cùng Lâm Miểu, chỉ cần bọn hắn truyền thống về đến, nhất định phải ngay đầu tiên để bọn hắn tan biến trên thế giới này, tuyệt không thể lại cho bọn hắn khởi động truyền thống khí cơ hội. Vạn quốc đạo cùng Lữ Thành Học gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thâm cùng Lâm Miểu tan biến địa phương. Một khi bọn hắn truyền thống về đến, hắn liền sẽ trước tiên phát động công kích, sẽ không lại cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Đột nhiên, tại bọn hắn nhìn chằm chằm địa phương, Hai bóng người chống rông xuất hiện. Lữ Thành Học cùng Vạn Quốc đảo cơ hồ là không chút do dự, nắm mệnh cơ theo trong thân thể điều động ra tới. Mặc dù phi thăng giả bình thường đều có phi thăng súng vật, thế nhưng phi thăng giả phản ứng đầu tiên bình thường đều là sử dụng mệnh cơ, bởi vì mệnh cơ liền như là thân thể một bộ phận, như tay như chân thân thể, thưởng ứng tốc độ lại nhanh nhất. Sử dụng súng vật, cho dù là dùng cao cấp súng vật máy phát sạ, cũng phải có rút ra súng vật máy phát sạ để xuống có súng động tác này, tự nhiên không có sử dụng mệnh cơ đến nhanh. Hai người mệnh cơ phá thể mà ra, phân biệt thẳng hướng lâm thâm cùng lâm sâm. Lâm Thâm cùng Lâm Miểu truyền đưa trở về thời điểm, Lâm Miểu thân thể đã bị Lục Đạo Phượng Hoàng phục lại, Lâm Thâm trên người giáp sắt cũng là rực rỡ vô cùng, bên ngoài còn có một tầng huyết mô. Kỹ năng tiên Phú toàn bộ triển khai, mà lại trước đó còn nhường Lục Đạo Phượng hoàng lần lượt đánh vỡ giáp sắt đúc lại, nhường để nội sau giáp sắt cường độ đạt đến vô cùng trình độ khủng bố. Lâm Thâm vô cùng rõ ràng, bọn hắn trở về trước tiên, liền là thời điểm nguy hiểm nhất, chỉ cần chống nổi này một cửa, về sau còn có khả năng lại nghĩ biện pháp. Vạn Quốc Đào Mệnh Cơ là một thanh kiếm, trực tiếp thẳng hướng Lâm Miệu, mà Lữ Thành Học Mệnh Cơ là một thanh đao mang theo kinh khủng lực đạo lăng không chém về phía lâm thâm, nhanh đến căn bản là không có cách trốn tránh. lâm miểu trên người lục đạo vượng hoàng hai cánh chấn động mạnh mẽ ngăn trở vạn quốc đào kiếm, mà lâm thâm nhìn xem lữ thành học đao chém tới, vậy mà không lùi mà tiến tới, trong tay như trường thương tử phấn trực tiếp đâm về lữ thành học. lữ thành học thấy thế cười lạnh một tiếng, hắn liền cơ biến giáp sắc đều không có sử dụng, bởi vì vì căn bản không có cái kia tất yếu, mệnh cơ tốc độ xa so với cơ biến giả nhanh hơn nhiều, lâm thâm súng căn bản không có khả năng đến trước mặt hắn, thân thể liền sẽ bị mệnh của hắn cơ chém thành hai nửa. phi thăng giả đối mặt cơ biến giả liền là tuyệt đối nghiền ép thế. Sự thật cũng xác thực như Lữ Thành Học sở liệu, mệnh của hắn cơ đao trước một bước chạm tại Lâm Thâm trên thân, có thể là này một đao, cũng không, có hắn sở liệu đồng dạng, nắm Lâm Thâm trực tiếp chém thành hai khúc. Này một đao cũng chỉ là nắm Lâm Thâm trên bờ vai giáp xác bổ ra một vết thương, vết đao vào hơn một tốc điểm vậy mà liền chém không nổi nữa. Đi qua lục đạo phượng hoàng hỗ trợ đúc lại giáp xác, bản thân cường độ liền đã cực cao, Lâm Thâm vì bảo hiểm, còn sử dụng Huyết Ngọc Sơn thần trúc phúc kỹ năng. Lữ Thành Học chẳng qua là một cái bình thường phi thăng giả, lực lượng thuộc tính có hơn 60, muốn đem Lâm Thâm thân thể trực tiếp bổ ra, vẫn là tương đối khó khăn. Lữ Thành Học căn bản nghĩ không ra sẽ là như thế này, càng không nghĩ tới là Lâm Thâm trong tay đâm tới trường đường cũng đột nhiên gia tốc, nhanh khiến cho hắn đều có chút né tránh không kịp, chủ yếu vẫn là khoảng cách quá gần. Một cái phòng khách ban đầu liền khoảng cách ngắn như vậy, Lâm Thâm nắm tử phấn, cơ hồ duỗi thẳng cánh tay liền có thể sọt xuyên qua Lữ Thành Học thân thể. Khoảng cách gần như thế, Lữ Thành Học bắt đầu lại không có phòng bị, hiện ở nơi nào còn tới kịp trốn tránh. Thế nhưng phi thăng giả liền là phi thăng giả, cứ như vậy trong tích tắc thời gian, Lữ Thành Học vẫn là đem cơ biến giáp sát sử dụng ra, cho đến giờ phút này. Lữ Thành Học vẫn là không có nắm Lâm Thâm công kích để vào mắt, cơ biến giả công kích, liền tại hắn giáp xác bên trên lưu lại dấu vết cũng khó khăn, chớ đừng nói chi là làm bị thương hắn, có thể là làm tử phấn đâm vào trên lồng ngực của hắn trong tích tắc. Lữ Thành Học con ngươi lại bỗng nhiên co vào, phản phất là thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Lâm Thâm trường thương trong tay, mạnh mẽ đâm xuyên hắn cơ biến giáp xác, quán xuyên trái tim của hắn, theo sau lưng của hắn đâm ra ngoài. Không có khả năng. Đây là Lữ Thành Học ý niệm trong lòng, cũng là ở đây tất cả mọi người ý niệm trong lòng. Nguyên bản hẳn là tuốt gươm rơi nọ thời khắc, lại xuất hiện trong tích tắc can tỉnh. Lữ Thành Học không tin mình độ cứng cao tới 64 cơ biến giáp sắt, vậy mà lại bị một cái cơ biến giả đâm xuyên. Vạn Quốc Đảo cũng không thể tin tưởng sẽ có loại chuyện này, còn lại mấy cái bên kia vạn gia cơ biến giả, liền càng thêm không thể tin. Có thể là sự tình bày ở trước mắt, Lữ Thành Học một cái phi thăng giả, mệnh của hắn cơ không thể đánh chết Lâm Thầm, bị Lâm Thâm một thương đem trái tim cùng cơ biến giáp sắt đều xuyên thủng. Bọn hắn đều kinh hãi khó có thể tin, Lâm Thâm lại không có chút nào do dự, trực tiếp đem cái chết phấn rút ra. Theo tử phấn rút ra, như như nước suối máu tươi cùng theo vết thương phun ra ngoài. Lữ Thành học bưng bít lấy trước ngực vết thương, chừng trong mắt nhìn xem Lâm Thâm, sau lưng vết thương lại như cũ máu tươi tuôn ra. Hắn lui về phía sau mấy bước, ngã rầm trên mặt đất, giấy rủa lấy cũng đã không đứng lên nổi, trong miệng muốn nói cái gì, lại chẳng qua là dòng máu cuồn bắn ra. Một cái phi thăng giả, cứ thế mà chết đi, Vạn Quốc Đảo vừa sợ vừa giận. Lâm Thâm lại không có chút nào dừng lại, thân hình tựa như tia chớp di chuyển, một thương lại đâm về Vạn Quốc Đảo, như là đã đến loại tình trạng này, không phải ngươi chết chính là ta sống, không, có bất kỳ cái gì nói cho tốt, chỉ cần giết chết địch nhân, để cho mình sống sót. Chương 233, chém giết phi thăng Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, Vạn Quốc Đào vậy mà trực tiếp phi thân lên, nắm nóc phòng trực tiếp phá vỡ một cái lỗ thủng to, hắn lại muốn trốn. Vạn quốc Đào cao quý lãnh đạo, đó là tại hắn có thực lực tuyệt đối nghiền ép tình huống dưới. Trên thân Lâm miểu lại có Lục Đạo Vượng Hoàng Linh Cơ, đã nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Rõ ràng Vạn Miệ Bi phi thăng thất bại, người cũng đã chết rồi, mệnh cơ đều không có hoàn toàn thành hình. Trên lý luận tới nói, liền là một cái phế phẩm linh cơ, căn bản không có khả năng sử dụng. Coi như thành hình, không có phi thăng giả lực lượng, cũng không có khả năng kích hoạt linh cơ. Hết lần này tới lần khác một cái chưa hoàn thành phế phẩm linh cơ, lại bị một cái cơ biến giả kích hoạt lên, này đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Càng kinh khủng chính là, Lâm Thâm một cái cơ biến giả, vậy mà một thương đâm chết phi thăng giả Lữ Thành Học. Mặc dù ở trong đó có yếu tố rất lớn là Lữ Thành Học quá mức tự đại, hắn liền kỹ năng đều vô dụng, cái chiêu gì thuật đều không có phát huy, liền trực tiếp bị đâm chết rồi, nhưng này cũng đã đầy đủ rõ người. Ít nhất đã có thể nói rõ, Lâm Thâm cái này cơ biến giả, có được giết chết phi thăng giả năng lực. Một đối hai, Vạn Quốc Đào không hề có một chút niềm tin, hắn không muốn mạo hiểm, bên ngoài trụ sở có vạn gia 12 phi thăng giả Lâm Thâm cùng Lâm Miệu liền là tình huống tuyệt vọng, hắn không cần dưới loại tình huống này mạo hiểm. Lâm Thâm không chút do dự phóng lên tận trời, theo Vạn Quốc Đạo đâm ra trong động mặt đuổi theo. Mục Giáo Quan một mực tại phụ cận một cái trong căn lầu, mật thiết chú ý bên này nhất cử nhất động, đột nhiên nghe được viện nhỏ bên này truyền ra kinh khủng tiếng vang, cắn răng liền muốn xuống tới. Có thể là còn không có đợi hắn lao ra thời điểm, liền thấy một bóng người phá phòng mà ra, lại là Vạn Quốc đảo Đồng thời sau này còn có một bóng người cũng đuổi tới. Tình huống này, là Mục Giáo Quan làm sao cũng không có nghĩ tới, trong lúc nhất thời đều lây dại. Không chỉ là Mục Giáo Quan không nghĩ tới. Hải Đại tú phái tới giám thị lấy bên này tình huống phi thăng giả cũng bị loại tình huống này cho làm choáng váng. Hắn nghĩ tới đủ loại tình huống, chính là không có nghĩ tới. Vạn quốc đảo lại là trốn tới một cái kia. Đuổi theo Vạn quốc đảo ra tới người, một thân cơ biến giáp sắc rực rỡ cực điểm, giống như viễn cổ bên trong đi ra thần chỉ, toàn thân đều phảng phất tản ra thánh khiết hào quang. Hắn chưa bao giờ thấy qua có người cơ biến giáp sắc có thể như vậy hoa lệ lóa mắt, rõ ràng chẳng qua là một cái cơ biến cấp. Thế nhưng chỉ nhìn cái kia cơ biến giáp sắc, lại làm cho người có loại hắn mạnh đến mức không còn gì để nói cảm giác. Lâm thâm lao ra phòng ở về sau, trực tiếp liền đem Tử Phấn xem như giáo, lang không nhìn về phía Vạn Quốc Đào. Vạn Quốc đảo thấy như đỏ sấm nhanh như tia chớp bay tới Tử Phấn, trong lòng cười lạnh, muốn chết. Cơ biến giáp xác bao bọc toàn thân của hắn, đồng thời rút ra một thanh linh cơ kiếm, chém về phía bay tới Tử Phấn. Tử Phấn tốc độ đã đầy đủ nhanh, thế nhưng theo Vạn Quốc đảo, tốc độ như vậy cũng không nhanh, đầy đủ hắn nhất kiếm chẳng chết. Đồng thời mệnh của hắn cơ kiếm cũng từ trong nhà xò xuyên qua nóc phòng mà ra, từ dưới lên trên nhanh như tia chớp đâm về phía thân trên không trung Lâm Thâm. Cơ biến giả mạnh hơn, cuối cùng vẫn chỉ là cơ biến giả, không có năng lực phi hành. Trên không trung không có cách nào cải biến bay lượn quý tích né tránh mệnh cơ công kích. Cơ hồ là tại vạn quốc đảo trong tay linh cơ kiếm chém chúng tử phấn đồng thời, mệnh của hắn cơ kiếm cũng đến lâm thâm dưới thân. Hết thể đều phát sinh quá nhanh, mục giáo quan ý thức được đằng sau đổi theo ra tới người có thể là lâm thâm thời điểm, đã tới không kịp ra tay cứu viện. Có thể là một màn quỷ dị lại phát sinh, vạn quốc đảo trong tay linh cơ kiếm, chẳng tại thẳng tác trường thương phía trên, thanh trường thương kia lại đột nhiên ở giữa biến mềm mại vô cùng. Linh cơ kiếm chạm ở phía trên về sau, may may không dùng được sức lực. Ngược lại là tử phấn giống như là dây thừng, mượn hắn này một chạm lực lượng, trực tiếp cuốn tới Quấn lấy linh cơ kiếm đồng thời cũng quấn lấy vạn quốc đảo cầm kiếm tay một bên khác lâm thầm, thân trên không trung chân trái bên phải mu bản chân bên trên một điểm mạnh mẽ rời đi một khoảng cách vạn quốc đảo mệnh cơ kiếm cơ hồ là lướt qua lâm thâm thân thể vọt lên bầu trời tại lâm thâm giáp sát phía trên lưu lại một đạo trường ân với toàn thân vàng nóng lục đạo phượng hoàng phá không mà ra hóa thành một đạo màu vàng kim tia chớp xông về trên không vạn quốc đảo lục đạo phượng hoàng tốc độ thực sự quá nhanh vạn quốc tới không kịp trốn tránh thậm chí không kịp đi giật ra cuốn ở trên tay tử phấn trực tiếp liền huy kiếm chém về phía lục đạo phượng hoàng tử phấn xảo quyết cực điểm thân thể trực tiếp thuận trên cánh tay, cuốn ở vạn quốc đảo trên thân, vạn quốc đảo trong tay linh cơ kiếm cùng lục đạo phượng hoàng phượng hoàng chi giực liều mạng một cái. Linh cơ kiếm trực tiếp bị phượng hoàng chi giực chặt đứt, vạn quốc đảo thân thể cũng bị chấn trên không trung bay ngược ra ngoài, vừa vặn bay về phía Lâm Thâm vị trí. Người còn tại bay ngược bên trong, vạn quốc đảo ném đi trong tay bản kiếm, cầm ra một thanh súng vật máy phát sạng, đối vài mét bên ngoài Lâm Thâm liền trực tiếp nổ súng. Này là một thanh cao tới 80 nhanh phi thăng cấp súng vật máy phát xạ, hắn đã đã nhìn ra, Lâm Thâm lực lượng mạnh phi thường có thể nói là mạnh đến mức không còn gì để nói, thậm chí có khả năng cùng một chút phi thang giá so sánh. Thế nhưng tốc độ của hắn còn chưa đủ nhanh, vừa rồi liền không ai có thể đủ hoàn toàn né tránh mệnh của hắn cơ công kích, này 80 nhanh súng vật máy phát xạ, bắn ra phi thăng súng vật, hắn tuyệt đối trốn không thoát. Phi thăng súng vật trực tiếp đâm vào Lâm Thâm trên thân, không giết được hắn cũng có thể muốn hắn nửa cái mạng, một dạng vẫn là một con đường chết. Có thể là tại hắn nổ súng nháy mắt, Lâm Thâm tốc độ lại đột nhiên ở giữa điên cùng tăng vọt, nhanh đến tốc độ bất khả tư nghị. Lâm Thâm cũng không nghĩ tới lại còn có chuyện tốt như vậy, Vạn Quốc đạo vậy mà lại dùng cao cấp súng vật máy phát xạ đánh hắn. Thất bộ can qua phát động, Lâm Thâm tốc độ trực tiếp tăng vọt lên 80. Vài mét khoảng cách chớp mắt đã áp sát, Lâm Thâm lăng không vọt tới Vạn Quốc Đào trước người. Vạn Quốc Đào vừa sợ vừa giận, làm sao cũng nghĩ không thông, Lâm Thâm tốc độ làm sao có thể lập tức tiêu thăng đến liền hắn đều không kịp trình độ. Đưa tay mong muốn đánh phía Lâm Thâm, lại cảm giác cánh tay giống như là bị dây thun chói lại một hướng dạng, mặc dù cưỡng ép vươn ra ngoài, có thể là tốc độ chậm đi rất nhiều. Cuốn ở trên người hắn tử phấn, thân thể bị chống đỡ vừa dài vừa mịn, cũng không có tách ra. Lâm Thâm theo bên cạnh hắn trợn lên, tránh qua, tránh né quả đấm của hắn, đồng thời nhất chỉ hung hăng điểm vào ba sườn của hắn. Vạn Quốc Đào cho là mình cưỡng ép gánh vác Lâm Thâm một chỉ này hắn không có vấn đề, có thể là cái kia một ngón tay điểm tại trên thân về sau, Vạn Quốc Đào lại đột nhiên cảm giác thân thể cứng đờ, vậy mà không có cách nào nhúc đích. Lục Đạo Phượng Hoàng Lăng không bay tới, Vạn Quốc Đào đã liều mạng khống chế mệnh cơ bay trở về, mong muốn ngăn trở Lục Đạo Phượng Hoàng, tuy nhiên lại uy nguyên đến muộn một bước. Lục Đạo Phượng Hoàng từ Vạn Quốc Đào bên người chợt lóe lên, trực tiếp nắm Vạn Quốc Đào thân thể cắt thành hai đoạn. Vạn Quốc Đào nửa người trên cùng nửa người dưới cách, con mắt chừng lớn tới cực điểm, đến chết cũng không có cách nào tin tưởng, chính mình vậy mà lại chết ở chỗ này. Không nên giết chết hắn. Cơ hồ là tại Vạn Quốc Đảo bị chém ngang lưng đồng thời, mục thanh âm của huấn luyện viên cũng truyền tới, tuy nhiên lại có chút đã quá mượt. Mục giáo quan. Lâm Thâm rơi vào nóc phòng, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem mục giáo quan, không biết hắn tại sao phải vì Vạn Quốc Đảo cầu tình. Mục giáo quan nhìn ra Lâm Thâm tâm tư, cười khổ nói, ngươi giết Vạn Quốc Đảo, cùng Vạn gia liền kết tử thủ. Nay đã là tử thủ. Lâm Thâm nói ra. Vạn gia có 12 vị phi thăng giả liền tại bên ngoài trụ sở, so Vạn Quốc Đảo chỉ mạnh không yếu, trong đó còn có một vị Vạn thủy chạy, là thất truyền phi thăng giả. Mục giáo quan thở dài nói, 12 vị phi thăng giả Lâm Thâm vẻ mặt cũng là nhất biến, hắn vốn cho rằng giết Vạn Quốc Đảo cùng Lữ Thành học về sau, Vạn gia lại phái phi thăng giả tới, hẳn là còn có một khoảng thời gian có khả năng giám sóc, hắn cùng đại tỷ trước tiên có thể chạy trốn lại nói, không nghĩ tới Vạn gia lại có 12 vị phi thăng giả liền tại bên ngoài trụ sở. Thế nhưng Lâm Thâm cũng không hối hận lựa chọn của mình, coi như hắn không giết Vạn Quốc Đảo, Vạn gia một dạng sẽ không bỏ qua hắn. Chương 234, chủ động xuất kích. Vạn Quốc Đảo cùng Lữ Thành học cũng chỉ là nhất chuyển phi thăng giả, phía ngoài 12 vị phi thăng giả bên trong còn có thất chuyển tồn tại, đây là tương đương dạng người. Nhất chuyển phi thăng giả Thuộc tính nhiều lắm là liền là 80, Thất chuyển phi thăng giả, tương đương với nhiều 60% thuộc tính, nếu như theo định tiêm 80 thuộc tính tính toán, Thất chuyển phi thăng giả thuộc tính cũng có khả năng đi đến 128. Chỉ là tuyệt đối thuộc tính áp chế, là có thể nghiền ép đồng cấp nhất chuyển phi thăng giả. Lâm Thâm lại cũng không làm sao lo lắng này một vị Thất chuyển phi thăng giả, bởi vì thời gian lâu như vậy, Tế Thiên quần sáng tích xúc thuộc tính đã vượt qua 150, tăng thêm hắn bản thân mình thuộc tính, hắn một kích toàn lực thời điểm, cái khác thuộc tính cũng có thể đi đến 190 trở lên, lực lượng càng là phá 200 chỉ cần cơ hội bắt tốt, hắn có rất lớn tỷ lệ có khả năng nhất kích thủ tiêu thất chuyển phi thăng giả. Thế nhưng một kích này mạnh hơn, cũng chỉ có thể thủ tiêu một cái phi thăng giả. Bên ngoài còn có 12 vị phi thăng giả, giết cái kia thất chuyển phi thăng giả về sau, còn lại phi thăng giả vây giết bọn hắn tỷ lệ hai cái y nguyên rất nhẹ nhàng. Cho dù là bọn họ đều là nhất chuyển phi thăng giả, lâm thâm cùng lâm miệu vẫn không có bất cứ cơ hội nào, hướng chi không có khả năng đều là nhất chuyển phi thăng giả. Mục giáo quan còn muốn nói điều gì, lại đột nhiên thấy bên ngoài trụ sở mười mấy đạo nhân ảnh hưởng không mà đến, muốn mạnh mẽ xông vào căn cứ. Vừa rồi chiến đấu động tĩnh đã phi thường lớn. Bên ngoài trụ sở Vạn Thủy Lưu đám người nghe được tiếng vang, cũng nhìn thấy Vạn Quốc Đảo cái kia phóng lên tận trời mệnh cơ kiếm, biết nói ra sự tình, không cố kỵ nữa Hải Đại Tú mặt mũi, trực tiếp liền muốn xông vào hải giặc căn cứ bên trong. Hải Đại Tú bên kia cũng đã sớm chuẩn bị, vốn chỉ là phòng bị Vạn gia mượn cơ hội gây bất lợi cho hải giặc căn cứ, căn bản không có nghĩ đến Vạn Quốc Đảo cùng Lữ Thành học vậy mà lại bị giết. Thế nhưng dù như thế nào, Hải Đại Tú cũng không thể để Vạn gia người tại chính mình căn cứ bên trong khai chiến. Hải Đại Tú mang theo hải giác căn cứ rất nhiều phi thăng giả bay lên trời, trên không trung ngăn cản muốn xông vào hải giác căn cứ 12 vị vạn gia phi thăng giả. Vạn Thủy Lưu đã thấy được phơi thây đầu Đường Vạn Quốc Đảo, cũng nhìn thấy cùng mục giáo quan đứng chung một chỗ Lâm Thâm cùng Lâm Sâm, cùng với Lục Đạo Phượng Hoàng, trong lòng rất đội giật mình. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Lục Đạo Phượng Hoàng liền là Vạn nghiệm bi Linh Cơ, không nghĩ tới cái kia phế phẩm Linh Cơ vậy mà có thể sử dụng, cũng nhìn ra Vạn Quốc Đảo là bị Lục Đạo Phượng Hoàng chém giết. Chẳng lẽ nói, các đờ gì muốn Vạn nghiệm bi Linh Cơ, còn có hắn nguyên nhân của nó? Vạn Thủy Lưu trong lòng lóe lên một cái ý niệm trong đầu, Hải Đại Tú, ta Vạn Gia phi thăng giả, chết tại ngươi Hải Giác căn cứ, ngươi là muốn bao che hung thủ, vẫn là nguyên vốn là dự định cùng ta Vạn Gia khai chiến. Vạn Thủy Lưu một câu trước chiếm trước đạo đức trí cao điểm. Hải Đại Tú lạnh nhạt nói: Giết ngươi Vạn gia phi thăng giả người là người của Lâm gia, cùng ta Hải Giác căn cứ không quan hệ. Bất quá ta này Hải Giác căn cứ cũng không phải mặc người trà đạp chỗ, các ngươi quyết đấu sinh tử ta mặc kệ, muốn đánh các ngươi ra ngoài đánh, người nào cũng không thể tại trong trụ sở của ta càng rỡ. Chẳng lẽ bọn hắn cả một đời tại ngươi Hải Giác căn cứ bên trong, ta liền phải ở bên ngoài chờ cả cuộc đời trước sao? Vạn Thủy Lưu lạnh giọng nói ra: Hôm nay bên trong, người nhà họ Vạn cùng người của Lâm gia đều phải rời đi Hải Giác căn cứ, chuyện của chính các ngươi tự mình giải quyết. Người nào cũng không thể tổn thương ta hải giác căn cứ người cùng vật, bằng không muốn chiến muốn đánh, ta hải giác căn cứ phụng bội tới cùng. Hải đại tú không hề nhượng bộ chút nào cùng Vạn Thủy Lưu giảng co. "Tốt, hải giác căn cứ có hải giác căn cứ quý cũ, ta tôn trọng ngươi hải đại tú cùng hải giác căn cứ quý cũ, chờ ở bên ngoài trở về không điểm." Vạn Thủy Lưu tầm mắt như dao, nhìn trong căn cứ Lâm Thâm cùng Lâm Miểu liếc mắt, quay người ra căn cứ. Thấy Vạn Thủy Lưu đám người thủ tại bên ngoài trụ sở, Hải Đại Tú nhường mặt khắc phi thang giả lưu tại nơi này nhìn chằm chằm, chính mình thì bay đi Lâm Thâm cùng mục giáo quan bên kia. Lời nói mới rồi các ngươi cũng nghe đến. Ta chỉ có thể lưu các ngươi trở về không điểm, bằng không vạn gia phi thăng ở căn cứ bên trong khai chiến, không biết bao nhiêu người sẽ bị ảnh hưởng đến, cái này đại giới ta chịu không được. Hải đại tú nhìn xem lâm thâm nói ra, nàng đối với lâm thâm tương đối yêu kỳ, một cái theo huyền điệu căn cứ loại địa phương kia đi ra cờ biển giả, lại có thể vượt cấp chém giết phi thăng giả, quả thật làm cho người kinh ngạc. bọn hắn hiện tại ra ngoài, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Dời giáo quan thở dài nói, thật có lỗi, hải giác căn cứ không phải ta hải đại tú một người, ta không có có quyền lợi cầm mạng của người khác đi cứu người. Hải đại tú nói ra. Ngài có thể giúp chúng ta tranh thủ thời gian lâu như vậy, chúng ta tỉ đệ đã vô cùng cảm kích. Lâm Sâm hơi hơi hành lễ nói ra. Lâm Thâm cũng biết, Hải Đại Tú cùng bọn hắn không thân chẳng quen, không có có nghĩa vụ vì bọn họ cùng vạn gia nhiều như vậy phi thăng giả là địch. Hải Đại Tú không có đem bọn hắn lập tức đuổi ra ngoài, đã là xem ở mục mặt của huấn luyện viên con bên trên, giúp bọn hắn tranh thủ nhiều thời gian như vậy. Lâm Thâm hiện tại cũng có thể lựa chọn lần nữa truyền tống đến Dị Tinh đi. Có thể là nếu như hắn làm như vậy, chờ hắn cùng Lâm Miệu lúc trở lại lần nữa, phải đối mặt liền không chỉ là vạn gia, Hải Đại Tú cùng Hải Giác căn cứ phi thăng giả cũng sắp thành vì địch nhân của bọn hắn. Hải Đại Tú đã giúp bọn hắn tranh thủ này thời gian một ngày, hiện tại chạy, chẳng khác nào là nắm Hải Đại Tú bọn hắn dồn đến vạn gia bên kia, hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Lâm Thâm biết mình bây giờ không thể chạy, chỉ có thể đi hiểm đánh cược một lần. Hắn không có tính toán nhịn đến linh điểm lại đi. Hải Đại Tú tranh thủ tới một ngày này thời gian, đối với Lâm Thâm tới nói ưu thế lớn nhất chính là, hắn có khả năng một người đi ra ngoài trước, Đại Tỷ Y Nguyên có khả năng lưu ở căn cứ bên trong đợi đến linh điểm. Có thời gian này kém, bọn hắn tỷ đệ liền sẽ không cùng một chỗ bị vây công đánh, bọn hắn khẳng định là đánh công lại. Hai người ra ngoài bị cùng một chô vây công, lục đạo phượng hoàng cũng không giữ được lâm miểu. Hiện tại lâm thâm cũng chỉ có một cơ hội, nếu như hắn có thể nhất kích thủ tiêu thất chuyển vạn thủy lưu, uy hiếp ở còn lại vạn gia phi thăng giả liền có thể sống qua hôm nay. Lâm thâm thu liễm trên người cơ biến rắp sát, đối mục giáo quan thi lễ một cái nói ra, giáo quan, ta nghĩ một người trước ra khỏi thành, còn mời ngài trước giúp ta chiếu cố một chút đại tỷ. Nghe lâm thâm nói như vậy, mục giáo quan cùng hải đại tú đều là khẽ giật mình, liếc nhau một cái, đều không rõ lâm thâm đây là ý gì. Tiểu ngũ, lâm miểu nghe vậy muốn nói cái gì? lại bị Lâm Thâm ngăn cản. Đại tỷ, lần này ngươi nhất định phải nghe ta. Lâm Thâm hiện tại không có thể giải thích, chẳng qua là ánh mắt kiên định nhìn xem Lâm Thâm. Lâm Hiểu mặc dù không biết Lâm Thâm muốn làm cái gì, thế nhưng nàng lựa chọn tin tưởng Lâm Thâm. Việc đã đến nước này vốn là một con đường chết, trước khi chết, nàng nguyện ý đem thư mặc trò lừa cho Lâm Thâm. Các ngươi tỷ đệ đều chỉ có thể ở căn cứ đợi cho linh điểm. Hải Đại Tú hiểu Lâm Lâm Thâm ý tứ, coi là Lâm Thâm còn muốn nhường mục giáo quan cùng Hải Giác căn cứ bảo hộ Lâm Hiểu, đây đương nhiên là không thể nào. Mặc dù Lâm Thâm chết rồi, người nhà họ Vạn cũng không có khả năng tha Lâm Hiểu. Hải Đại Tú càng không khả năng giữ được Lâm Miểu. Ta biết." Lâm Thâm khẽ gật đầu, sau đó lấy ra cái kia đồng hồ. Hải Đại Tú thấy Lâm Thâm cầm ra biểu, không khỏi khẽ như mày, coi là Lâm Thâm nghĩ muốn lần nữa truyền tống đến dị tinh. Lâm Thâm đem đồng hồ đeo tay đưa cho Lâm Sâm, sau đó nói, "Truyền tống trang bị ngươi cầm lấy, nếu là có cơ hội, ngươi liền lao ra căn cứ, sau đó lại sử dụng nó truyền tống rời đi." Lâm Miểu lại căn bản không có muốn bắt ý tứ, chẳng qua là bình tĩnh nói, "Ngươi tỷ ta đệ, chỉ có thể đồng sinh cộng tử, không có sống một mình đạo lý." "Được." Lâm Thâm biết đại tỷ tính tình, mà lại truyền tống cũng sát thực chỉ có thể tạm thời mạng sống không giải quyết được chân chính vấn đề. Thu hồi đồng hồ, Lâm Thâm lại đối mục giáo quan thi lễ một cái, mục giáo quan, đại tỷ của ta liền tạm thời xin nhờ ngài chiếu cố. Dứt lời, Lâm Thâm liền xoay người hướng về căn cứ cửa lớn đi đến. Chương 235, đại truy giàn giáp. Gia hòa này, đến cùng muốn làm gì đâu? Một cái nam nhân ngồi tại trà lâu lầu hai phòng bên trong, nhìn xem Lâm Thâm một thân một mình hướng đi căn cứ cửa lớn, trong mắt tràn ngập tò mò. Đại ca, hắn liền là người nói cái kia nhị thế tổ Lâm Thâm à, thật sự là thật là đáng tiếc, còn không thể cùng hắn nói chuyện, này liền phải chết. Bên cạnh tướng mạo có mấy phần nam hải tử khí nữ hải Thở dài nói ra, đó cũng là không có biện pháp sự tỉnh, vạn gia 12 phi thăng, trong đó còn có một cái thất chuyện phi thăng vạn thủy lưu, hành tinh mẹ bên trên có năng lực ngăn chặn bọn hắn không cao hơn 10 nhà, đáng tiếc cái kia mấy nhà hẳn là đều không có xuất thủ cứu Lâm gia tỷ đệ lý do. Đô Tiểu Đao lắc đầu nói ra, ngươi không phải nói, cái kia Lâm Thâm cùng quan hệ của ngươi không sai sao? Tại hắn trước khi chết, ngươi không đi gặp hắn một lần sao? Nữ Hải lại hỏi, hắn chết, hết thể liền đều sẽ tan thành mây khói, hiện tại nói cái gì đã không có ý nghĩa, hy vọng có người có thể giúp hắn một chút đi. Đô Tiểu Đao lắc đầu nói, Lâm Thâm đi đến căn cứ cửa chính, Xa, xa liền thấy Vạn Gia 12 vị phi thăng liền ở căn cứ bên ngoài cách đó không xa đường đấy. Bọn hắn cũng đều thấy được Lâm Thâm, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Khi sâu một hơi, Lâm Thâm trực tiếp đi ra căn cứ, một người hướng về Vạn Gia 12 phi thăng đi đến. Lâm Thâm vác trên lưng lấy Vạn Quốc Đao kiếm cùng lữ Thành Học đao, bên hông treo Vạn Quốc Đao cái kia nắm nhanh sủng vật máy phát xạ. Đáng tiếc là, linh cơ hắn cũng kích sống không được, phi thăng sủng vật máy phát xạ đồng dạng cũng không thể sử dụng. Vạn Thủy Lưu đám người nhìn xem Lâm Thâm một mình đi ra đến, trong lòng đều có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền ra tới. Lâm Thầm xuống trên lưng đao và kiếm vừa đi vừa ném xuống đất. người nhà họ vạn đều có chút không quá lý giải lâm thâm đây là đang làm gì, trong lúc nhất thời cũng không có ra tay với hắn. bọn hắn mục tiêu chủ yếu là lâm Sâm cùng vạn niệm bi linh cơ, lâm thâm chỉ có thể coi là thuận tiện lấy giết thôi. bọn hắn không thấy vạn quốc đảo cùng lữ thành học bị giết đi qua, đều coi là vạn quốc Đào cùng lữ thành học là bị lục đạo vượng hoàng giết chết, cũng không chút coi trọng lâm thâm người này. lâm thâm không nói tiếng nào, tiếp tục đi lên phía trước, đồng thời nắm bên hông sùng vật máy phát xạ cũng hái xuống đồng dạng ném xuống đất. đứng tại tường bảo hộ bên trên quan sát hải đại tú cùng mục giáo quan cũng bị Lâm Thâm những cử động này làm hơi nghi hoặc một chút, không biết Lâm Thâm đây rốt cuộc là tại cái gì. Lâm Thâm ném đi súng vật máy phát xạ về sau, y nguyên còn tại hướng đi Vạn Thủy Lưu, ánh mắt của hắn cũng nhìn chằm chằm vào Vạn Thủy Lưu. Vạn Quốc Đào cùng Lữ Thành Học đều là bị ta chém giết, Vạn Gia Phi Thăng Giả cũng chỉ đến như thế. Vạn Thủy Lưu, đã ngươi khư khư cố chấp, nhất định phải chịu chết, vậy liền ra tới chịu chết đi." Lâm Thâm vừa đi về phía Vạn Thủy Lưu vừa nói. Lời vừa nói ra, hết thảy trong bóng tối ngắm nhìn người, trên mặt đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bọn hắn nghĩ đến nấc cũng không nghĩ tới Lâm Thâm một mình đi ra đến từ về sau. Vậy mà lại nói ra như thế một phen. Ha ha, người này thật đúng là có thú vô cùng, chỉ tiếc lập tức liền phải chết. Tây môn kiếm khách ngồi ở trên tường xem kịch, nghe được Lâm Thâm nói lời, không khỏi cười ra tiếng. Mục giáo quan cùng Hải đại tú đều chấn váng, gặp qua hành, còn chưa từng gặp qua một cái cơ biến tại phi thăng giả trước mặt ngang như vậy. Người người học sinh này, đầu óc thật không có bệnh. Hải đại tú nhìn về phía mục giáo quan, ánh mắt phức tạp mà hỏi thăm: "Hẳn là không có bệnh đi?" Mục giáo quan cũng nghĩ không ra được, Lâm Thâm đến cùng là đang làm gì? Vạn gia phi thăng giả cũng không có tức giận, chẳng qua là giống xem thẳng hệ một dạng nhìn xem lâm thâm. Theo bọn hắn nghĩ, lâm thâm nói những lời này, bất quá là muốn đem vụ trách cạn trên người mình, mong muốn cho lâm miệu phủi sạch quan hệ. Nhưng là ý nghĩ như vậy, hiện nhiên là quá ngây thơ rồi. Không nói vạn gia vốn là hướng về phía lâm miểu tới, coi như không là hướng về phía lâm miểu tới, giết lâm thâm cũng không có khả năng buông tha lâm miểu. Nếu hạ thủ, khẳng định phải nổ cỏ tận gốc, không thể lưu lại tai họa. Vạn thủy lưu nhìn thoáng qua bên cạnh phi thăng giả lưu trọng, lưu trọng hiểu rõ hắn ý tứ, trực tiếp nắm mệnh cờ kêu gọi ra. Một thanh lưu ly dạng đại truy phá không liền hướng về lâm thâm đặt tới chú ý loại mệnh cơ tốc độ mặc dù không có kiếm loại nhanh thế nhưng lực phá hoại bình thường đều so kiếm loại mạnh hơn rất nhiều lâm thâm cơ biến giáp sắc ra trên người bây giờ tại lưu ly đại truy hoành tới trong tích tắc người cũng như như ảo ảnh một bước trái rời lâm thâm tốc độ đã đầy đủ nhanh có thể là so đại truy kia vẫn là chậm không biết không thể hoàn toàn né tránh đại truy đánh vào lâm thâm trên bờ vai nắm trên bả vai hắn giáp sắc anh vợ vụ ra còn thật lớn truy chỉ đánh chúng bờ vai của hắn cũng không có đả thương được yếu hại đại truy trên không trung nhất chuyển lần nữa đánh phía lâm thâm tốc độ nhanh hơn lâm thâm bước chân di chuyển nhanh chóng thế nhưng tốc độ rõ ràng theo không kịp đại truy, lại bị đại truy quét qua cùng lúc, giáp sắc lập tức lại ra một mảng lớn vết dạng máu tươi đi theo gì ra. vừa rồi khẩu khí lớn như vậy, còn tưởng rằng thật có bản lĩnh gì, nguyên lai cũng chỉ là như vậy mà thôi. đồ tiểu đao bên người thiếu nữ hơi có chút thất vọng, hắn làm như thế, hẳn là có đạo lý của hắn. đồ tiểu đao nhũ mày nói ra, đều bị đánh thành dạng này, còn có thể có đạo lý gì, lại có mấy truy, sợ là người đều muốn bị nện chết rồi, chẳng lẽ xuống cùng diêm vương ra giảng đạo lý? thiếu nữ bĩu môi một cái nói, đại ca, ngươi nói người này làm sao làm sao lợi hại? ta nhìn hắn cũng chính là sẽ nói chút khoác lác mà thôi, ngươi sợ là bị hắn cho lừa dối đi. có lẽ đi. đồ tiểu đao không nói gì nữa. lưu trọng đại truy lần lượt đánh kích lâm thầm, nắm lâm thâm trên người giáp xác đập khắp nơi đều là vết dạng, tuy nhiên lại không thể đem hắn đập chết. này lúc sau đã có người nhìn ra không được bình thường, lâm thâm trên người giáp xác đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, mà lại giống như là bị nung đỏ khối sắt một dạng, càng ngày càng đỏ, càng ngày càng kim. lưu trọng đại truy mỗi một lần đệm ở giáp xác phía trên đều đập thiết hoa phun ra, tựa như nóng bỏng run nham bắn tung tóe tuy nhiên lại uy nguyên không thể nắm lâm thâm đập chết tại tại chỗ ngược lại là lâm thâm tốc độ tựa hồ càng lúc càng nhanh đây là cái gì năng lực thiên phú tựa hồ là càng đánh càng mạnh thiếu nữ hơi kinh ngạc không chỉ là hắn người quan sát đều hơi kinh ngạc vu lâm sâu biểu hiện hắn một cái cơ biến giả có thể trọi cứng nhiều như vậy hạ phi thăng giả công kích tốc độ còn càng lúc càng nhanh giáp xác năng lực khôi phục cũng hết sức kinh người này đều không phải bình thường cơ biến giả có thể làm được chẳng lẽ hắn có thể giết chết Lữ thành học này năng lực thiên phú có chút lợi hại hải đại giống như có điều ngộ ra đại truy lần lượt đập lâm thâm giáp xác bị đập không ngừng biến hình tựa như là sắp phôi tại bị rèn đúc đã bị rèn nóng ánh sáng long lanh toàn thân tản ra rực rỡ quang thải rắp sắc nhiên nhiệt độ nhen hàng dâng lên màu trắng hơi nước tại cái kia trong hơi nước sâu thân tản ra rực rỡ hào quang lâm thâm một quyền đánh phía lần nữa hướng hắn đánh tới lưu ly đại truy mệnh cơ với lưu ly đại truy vậy mà mạnh mẽ bị lâm thâm đạp ra lâm thâm một quyền lực lượng lại có thể cùng phi thăng giảm mệnh cơ chống lại chương 236 huyết tinh ngụ vương lâm thâm một quyền này không chỉ có riêng chẳng qua là một quyền lực lượng hắn một mực sử dụng đạp tiên đỉnh tránh né đại truy anh kích kỳ thật hắn là có thể hoàn toàn tránh đi thế nhưng hắn cũng không hề hoàn toàn tránh đi, chẳng qua là tránh đi yếu hại, mượn nhờ đại truy truy luyện giáp sát, tăng cường giáp sát cường độ. Đồng thời tại đây ở giữa, cũng tại dùng đạp tiên đỉnh tích xúc lực đạo. Đạp tiên đỉnh vốn là một bước càng so một bước mạnh, cùng điệp lãng kính có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cùng hắn nói lâm thâm lĩnh ngộ điệp lãng kính, không bằng nói hắn chẳng qua là học xong đạp tiên đỉnh linh hoạt vận dụng thôi. Lâm thâm mỗi bước ra một bước, trên người thế liền mạnh một điểm, nhiều như vậy bước đi xuống, trên người thế sóng sau cao hơn sóng trước, đã giống như kinh thiên sóng lớn. Tại dạng này kinh lực chất phía dưới. Lâm Thâm vốn cũng không có so Lưu Trọng kém lực lượng quá nhiều, toàn lực đánh kích phía dưới, mạnh mẽ nắm đại truy hành bay ngược trở về. Giả dích không dứt, như tầng tầng sóng lớn phun trào kinh lực, vậy mà nhường đại truy kia thu lại không được thế, trực tiếp đập vào Lưu Trọng trước mặt, nắm mặt đất đều cho ném ra một cái hố to. Mục Giáo Quan xem con mắt to sáng lên, tốt tên tiểu tử thối nhà ngươi, rõ ràng đã đem điệp lãng kính luyện đến loại tình trạng này, khi đi học liền là không biểu hiện ra đến, đùa ta chơi đúng không? Đại ca, người này thật sự chính là có chút mạnh a. Thiếu nữ một mặt kinh ngạc xem, nói với đồ tiểu đào ban đầu liền rất mạnh, bất quá lực lượng như vậy, còn chưa đủ đủ cùng phi thăng giả chiến đấu, càng không khả năng dọa lùi vạn thủy lưu, y nguyên vẫn là một con đường chết. Đô tiểu đao thở dài nói, một quyền này có chút ý tứ. Tây môn kiếm khách con mắt hiếp lại thành hết sức một đường hình sợi, mắt nhìn mình mệnh cơ, lại bị một cái cơ biến giả đập xuống đất, lưu trọng lập tức thẹn quá hóa giận, đưa tay trộn một cái, đại truy bay đến trong tay của hắn, liền muốn xông ra đi diệt lâm thâm. Thủ hạ ta không chạm hạ người vô danh, vạn thủy lưu cũng không để cho ngươi thủ hạ ra đi tìm cái chết. Lâm thâm lạnh nhạt nói, người một chết. Câu nói này lập tức chọc giận Lưu Trọng, thân như mãnh liệt hối suất áp, trực tiếp một đũa đánh tới hướng Lâm Thâm đầu. Chú ý bên trên xuất hiện lôi điện vàng sáng, đây là Lưu Trọng nắm thiên phú của mình năng lực ra chỉ tại mệnh cơ phía trên, phải muốn đem Lâm Thâm nhất kích mất mạng. Vạn thủy lưu chờ phi thăng giả cũng chỉ là nhìn xem, cũng không ý định động thủ. Lâm Thâm sắc thực rất mạnh, tại cơ biến giả ở trong có thể nói là vô địch tồn tại, nhưng là đối với phi thăng giả tới nói, lực lượng như vậy y nguyên vẫn là không đáng chú ý Lưu Trọng toàn lực nhất kích, cũng không phải Lâm Thâm có thể ngăn cản được. Lôi điện huyền khung, chớp mắt đã đến Lâm Thâm đỉnh đầu. Lâm Thâm lại tựa hồ như không có tới cùng trốn tránh chớp mắt nhìn Lưu Trọng song đầu nắm truy từ trên trời giáng xuống, đầu đũa điện quang bắn ra bốn phía, mắt thấy liền muốn đánh vào Lâm Thâm đỉnh đầu. Lúc này còn không có né tránh, tất cả mọi người coi là Lâm Thâm sắp xong rồi. Có thể là nhưng lại không biết thế nào, Lưu Trọng lại trên không trung không hiểu thấu sừng sốt một chút. Chẳng qua là này sững sờ thời gian, Lâm Thâm thân hình đỗng nhiên chuyển động, trong tay Tử Phấn trong nháy mắt hóa thành trường thương, người cũng nhảy lên một cái, cùng cái kia Lưu Trọng trên không trung đan sen mà qua. Tử Phấn theo Lưu Trọng cổ họng xuyên qua mà qua, Lâm Thâm cùng Lưu Trọng đan sen mà qua nháy mắt, đưa tay từ phía sau bắt lấy Tử Phấn, đem hắn rút ra. Lưu Trọng từng tầng ngã xuống đất, bưng bít lấy đại lượng chảy máu cổ, mong muốn rằng có, tuy nhiên lại đã không còn kịp rồi. Trong miệng không ngừng mà bắn ra máu tươi, trên cổ lỗ lớn càng là máu chảy như suối, mắt thấy đã không sống nổi. Mọi người đều là kinh hãi, bọn hắn căn bản nhìn không ra Lưu Trọng đến cùng là thế nào bị Lâm Thâm giết chết. Lâm Thâm lực lượng xác thực rất mạnh, thậm chí có thể nói mạnh đến mức không còn gì để nói, đó là cơ biến giả không có khả năng có được lực lượng. Thế nhưng lực lượng như vậy đối với Phi Thăng giả tôi nói chỉ có thể coi là hết sức bình thường mà thôi, không có khả năng tùy tiện giết chết Lưu Trọng. Theo bọn hắn nghĩ Lưu Trọng càng giống là không có phản kháng chính mình đụng phải lâm thâm trưởng thương, lâm thâm đến cùng là làm sao làm được, bọn hắn đến bây giờ còn không có hiểu rõ. Vạn thủy lưu, ta vừa rồi đã nói qua, đừng để dưới tay ngươi tiểu lâu la đi tìm cái chết. Lâm thâm tay cầm trường thương, chỉ vạn thủy lưu nói ra. Vừa rồi lâm thâm nói câu nói này thời điểm, vạn gia phi thang giả đều cảm thấy hắn là điên rồi. Nhưng là bây giờ lưu trọng ở bên cạnh còn chưa chết hẳn, máu tươi chảy đầy đất, người nào cũng không thể lại đem lâm thâm lợi chính là ăn nói cùng điên. Ngươi truyền thống khí không sai. Vạn thủy lưu lạnh nói. Lâm thâm lập tức trong lòng trật lạnh, biết vạn thủy lưu xem thấu hắn trò xiếc. Vừa rồi một thương kia. Sát thực không phải thực lực chân chính của hắn, hắn chẳng qua là tại Lưu Trọng sông tới thời điểm, mở ra trên đồng hồ một cái tin tức, nhường Lưu Trọng thấy được Hồng Tâm A phát tới cái kia u minh hoàng tuyển lang khuôn mặt tươi cười hình ảnh. Lưu Trọng thần trí lập tức bị mê, liền phản kháng đều không có, liền bị Lâm Thâm một thương đâm xuyên cổ. Vốn cho là một chiêu này còn có thể lại dùng một hai lần, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị Vạn Thủy Lưu khám phá. Bất quá coi như là khám phá lại có thể thế nào, chỉ cần bọn hắn nhìn thấy đoạn này hình ảnh, vẫn là y nguyên sẽ bị ảnh hưởng thần trí. Trừ phi bọn hắn không nhìn Lâm Thâm, thế nhưng nói như vậy, Lâm Thâm một dạng còn là đã chiếm tiện nghi. Như là đã bị nhìn xuyên, Lâm Thâm dứt khoát trực tiếp đem đồng hồ đeo tay bên trong hình ảnh bắn ra ra tới. Hắn mình đã nhìn rất nhiều lần, tại tiến hóa luận trợ giúp phía dưới, đối với đầu này U Minh Hoàng Tuyển Lang nụ cười đã miễn dịch, những người khác thấy lại tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Quả nhiên, hết thảy thấy U Minh Hoàng Tuyển Lang khuôn mặt tươi cười hình ảnh người, thần sắc đều là ngẩn ngơ. Lâm Thâm không chút do dự hướng về Vạn Thủy Lưu đám người báo tác mà đi, có thể là còn không có đợi hắn tiến lên, Vạn Thủy Lưu trên thân liền dâng lên quỷ dị huyết sắc hạt. Những cái kia huyết sắc hạt tại đỉnh đầu của hắn ngưng tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một tôn tiên thủ thiên nhãn, ba đầu tám cái chân cổ quái mạnh cơ. Cái kia vết sắc mệnh cơ như ma như quỷ, vô số cánh tay bày ra, mỗi một cái trên bàn tay đều có một con mắt đang nhắm. Nó sinh ra ba đầu, chính diện đầu như là Phật Đà, bên trái là một cái đầu chim, phía bên phải thì là một cái hổ đầu. Cái kia hổ đầu phát ra một tiếng hổ gầm, bị U Minh Hoàng Tuyển Lang nụ cười làm cho mê hoặc người, tại cái kia một tiếng hổ gầm về sau, lập tức khôi phục tỉnh táo. Chính diện Phật Đà mặt phát ra trận trận như là ma quỷ nhị non nói nhỏ, từng tiếng nói nhỏ vậy mà nhường Lâm Thâm Đồng Hồ mất đi bản tác dụng vốn có, tựa như năng lượng hao hết, phát ra tới hình ảnh cũng tự động tan biến. Ban đầu chỉ muốn lấy ngươi chi mệnh Ngươi lại dùng cái kia ti tiện thủ đoạn giết ta vạn gia phi thăng giả, hiện tại ngươi coi như là muốn chết cũng không thành, lộ ra rút xương cũng không có thể tha thứ ngươi phạm tội, ta muốn cho ngươi nếm tận thế gian này hết thể thống khổ, muốn sống không được, muốn chết không xong. Theo Vạn Thủy Lưu ác độc lời nói, cái kia như ma như quỷ mệnh cơ, trên tay con mắt từng con mở ra, tựa như sống lại một dạng. Từng cái con mắt màu đỏ ngòm bên trong, chán phóng quỷ dị huyết sắc vấn sáng, tựa như trong địa ngục lệ quỷ trí mắt. Thất chuyển mệnh cơ. Huyết tinh ngục vương. Mục giáo quan vẻ mặt đại biến, không nghĩ tới đối phó một cái lâm thâm, Vạn Thủy Lưu vậy mà trực tiếp sử dụng hắn thất chuyển mệnh cơ. Chương 237, Mục Vương trí Nhãn. Lâm Thâm nhìn chằm chằm thất truyền mệnh cơ viết tinh Ngục Vương, lại như cũ tốc độ cao nhất và tới. Hắn sở dĩ ném đao con kiếm, thậm chí nắm vạn quốc đảo súng vật máy phát xạ đều vực, đều chỉ là muốn hấp dẫn vạn thủy lưu bọn hắn lực chú ý, để bọn hắn không đến mức thấy hắn trước tiên liền phát động công kích. Khoảng cách, hắn cần rút ngắn khoảng cách, chỉ có khoảng cách gần vừa đủ, hắn mới có cơ hội một đòn giết chết. Thế nhưng ở những người khác xem ra, Lâm Thâm vậy mà vọt thẳng hướng về phía huyết tinh Ngục Vương, hành động này không khác tự tìm đường chết. Phi thăng giả mệnh cơ lần thứ nhất chuyển sinh, đều sẽ tăng lên 10% thủ tính, nhưng không chỉ có chẳng qua là tăng lên thủ tính. Cơ biến thiên phú năng lực, tại lần lượt chuyển sinh bên trong, cũng giống vậy sẽ được đề thăng, đồng thời tăng lên, còn có mệnh cơ bản thân thiên phú. Bình thường mệnh cơ bình thường là không có mệnh cơ thiên phú, chỉ có biến dị mệnh cơ mới sẽ có được mệnh cơ thiên phú. Theo mệnh cơ chuyển sinh, mệnh cơ kỹ năng uy năng cũng giống vậy lại không ngừng tăng cường. Thất truyền huyết tinh ngục vương là phi thường hiếm thấy tam thiên phú biến dị mệnh cơ, trong đó ngục vương chi nhãn là một loại vô cùng bá đạo mệnh cơ thiên phú, tại nhân loại phi thăng giả bên trong cũng tính là có thể xếp hàng đầu mệnh cơ thiên phú. Bình thường phi thăng giả nếu có tấn thăng cơ hội, phần lớn sẽ không lựa chọn chuyển sinh quá nhiều lần. Quá nhiều lần chuyển sinh, cần tiêu hao tài nguyên thực sự quá khổng lồ, đại đa số nhân loại phi thăng giả tại ngũ chuyển về sau, liền sẽ đếm thử đột phá mà không phải một mực tốn tại phi thăng cấp. Thời gian dài lưu tại phi thăng cấp, trả giá cùng thu hoạch gần như không thành tỷ lệ thuận. Vì mỗi một lần chuyển sinh 10% tăng cường, đằng sau giao ra lượng lớn tài nguyên cùng thời gian, đối với bình thường phi thăng giả tới nói, là không có lời. Chỉ có những cái kia chân chính thiên phú chắc tuyệt, mệnh cơ thiên phú đặc thủ phi thăng giả, mới có thể truy cầu càng cao chuyển sinh số lần. Vạn thủy lưu chính là người như vậy, dùng năng lực của hắn, tại ngũ chuyển thời điểm, liền đã có rất lớn tỷ lệ đột phá phi thăng cấp thế nhưng hắn ý nguyên dừng lại tại phi thăng cấp chính là vì truy cầu 10 chuyển cực hạn ngũ chuyển về sau mỗi một lần chuyển sinh cần tài nguyên đều quá mức khổng lồ cho tới bây giờ hắn cũng mới chỉ có thất chuyển sắp đột phá đến bát chuyển trình độ huyết tinh ngục vương vô số trên bàn tay từng con huyết nhãn nở rộ vầng sáng vô số vầng sáng đan vào một chỗ giống như vô số ma quỷ chi nhãn đang ngó chừng lâm thâm nguyên bản hướng về phía trước cùng sông lâm thâm thân thể vậy mà giống như là bị giam cầm ngừng lại trước mắt tựa như chỉ còn lại có cái kia một tôn như ma như quỷ huyết tinh ngục vương cùng đẩy trời quỷ dị huyết nhãn đang ngó chừng hắn Một mực nghe nói vũ trụ đại tộc Hải Áo huyết hải luân hồi kinh tại sau khi Phi Thăng có cơ hội ngưng tụ biến dị mệnh cơ huyết tinh ngục vương, mà huyết tinh ngục vương có cực nhỏ xác suất sẽ có ngục vương chi nhãn cái thiên phú này, có thể đem mệnh cơ lực lượng chuyển hóa làm có khả năng giam cầm vạn vật ánh mắt, hôm nay cuối cùng là tận mắt thấy, sắp thực lợi hại. Đô tiểu đao tán thán nói, Lâm Thâm có khả năng hay không phá mất ngục vương chi nhãn, không biết là bởi vì đồng tình kẻ yếu, vẫn là cái khác nguyên nhân gì, thiếu nữ cũng không hi vọng Lâm Thâm cứ như vậy bị giết chết. Rất khó. Đô tiểu đao trầm ngâm nói, mong muốn phá mất ngục vương chi nhãn ánh mắt, theo ta được biết chỉ có hai loại phương pháp. Phương pháp gì?" Thiếu nữ vội vàng truy vấn. "Có một ít mệnh cơ kỹ năng có thể khắc chế Ngục Vương Chi Nhãn, tỉ như vệ gia tu luyện Phượng Hoàng Tử Khí, quyết sau khi phi thăng có tỉ lệ ngừng tụ ra Tử Khí Phượng Hoàng mệnh cơ, có chút Tử Khí Phượng Hoàng mệnh cơ có một loại gọi Tử Khí Đông Lai Thần Quang kỹ năng thiên phú, là có thể phá Ngục Vương Chi Nhãn ánh mắt giam cầm lực lượng. Tương tự mệnh cơ thiên phú cũng có mấy loại, đáng tiếc Lâm Thâm vẫn chỉ là cơ biến giả, này pháp không thể được. Còn có một loại phương pháp đâu?" Thiếu nữ vội la lên. "Còn có một loại phương pháp liền tương đối đơn giản, Ngục Vương Chi Nhãn ánh mắt là từ huyết tinh ngục vương lực lượng bản thân chuyển hóa tới." chỉ cần lực lượng có thể vượt qua huyết tinh ngục vương, dù lực lượng tuyệt đối là có thể phá ngục vương chi nhãn ánh mắt. đồ tiểu đao nói ra, lâm thâm một cái cơ biến giả, lực lượng mạnh hơn, cũng không có khả năng mạnh đến mức qua thất chuyển mệnh cơ, vậy hắn chẳng phải là chết chắc? chẳng lẽ liền không có hắn biện pháp của nó sao? thiếu nữ nói ra, ít nhất ta chưa nghe nói qua còn có hắn nó phương pháp, vạn thủy lưu sở dĩ truy cầu cao chuyển sinh, chính là vì có thể nắm ngục vương chi nhãn tác dụng phát huy đến cực hạn. đồng dạng là phi thăng giả, trừ phi chuyển sinh số lần vượt qua vạn thủy lưu, bằng không sẽ rất khó phá mất hắn ngục vương chi nhãn. đồ tiểu đao lắc đầu. Đô Tiểu Đao biết đến sự tình, Mục Giáo Quan cùng Hải Đại Tú mấy người cũng đều rõ ràng, cho nên nhìn thấy Vạn Thủy Lưu trực tiếp sử dụng ra huyết tinh ngục vương thời điểm, Mục Giáo Quan liền biết Lâm Thâm có phiền toái. Mục Giáo Quan đứng dậy, lại bị Hải Đại Tú đè lại. Ngươi dạy học năng lực không ai bằng, thế nhưng mệnh của ngươi cơ chuyển sinh số lần quá thấp, không bằng Vạn Thủy Lưu, không phá được ngục vương chi nhãn, đi cũng vô dụng. Hải Đại Tú lắc đầu nói, là ta giữ Lâm Thâm lại tới, nếu là không hề làm gì, mắt thấy hắn bị giết chết, tương lai như thế nào đối mặt hướng đông, cái tiểu tử thú kia cũng không thể khiến cho hắn chỉ vào người của ta tấm mặt mo này mắng chửi đi. Rồi giáo Quan nói ra. Ngươi đã đáp ứng vạn quốc đảo, không nữa nhúng tay lâm thâm cùng vạn ra sự tình. Hải đại tú còn nói thêm. Ta tình nguyện làm cái kia béo nhờ nuốt lời tiểu nhân, một gương mặt mo mà thôi, không cần cũng được. Mục giáo quan nói xong liền muốn đẩy ra hải đại tú tay. Có thể là hải đại tú tay, lại dường như một toàn núi lớn, ép mục giáo quan khó mà độc đậy. Ngươi, mục giáo quan sắc mặt lập tức biến. Lão mục, ngươi không muốn gương mặt này có khả năng, thế nhưng mệnh không thể không cần, ngươi có khả năng trách ta, nhưng ta chính là muốn cho ngươi sót. Hải Đại Tú thân trên tuân ra như nước mệnh cơ, nắm mục giáo quan cả người đều bao bọc ở thủy cầu bên trong. Thủy cầu bên trong từng đạo dao long quấn chặt lấy mục giáo quan thân thể, khiến cho hắn vô pháp động đậy. Mục giáo quan toàn lực mong muốn đánh vỡ dao long chói buộc đứng lên, có thể là một chốc cũng khó có thể đánh vỡ Hải Đại Tú mệnh cơ. Kết thúc. Ngồi tại trên đầu tường Tây môn kiếm khách đứng lên, dự định muốn rời đi nơi này. Hắn trong sa mạc gặp được Lâm Thâm, biết chuyện này, theo giới vương tinh chuyển đưa sau khi trở về, liền chạy đến Hải Giác căn cứ xem náo nhiệt. Sát thực cũng nhìn một trận cho hay, Lâm Thâm năng lực rất mạnh, thế nhưng đối mặt thất truyền huyết tinh Ngũ Vương, đã không có bất cứ cơ hội nào. Lâm Liễu, ra đi. Vàng không ta liền từng mảnh từng mảnh cắt đứt xuống Lâm Thâm thịt trên người, khiến cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Vạn Thủy Lưu đưa tay khẽ hấp, nắm Lâm Thâm vứt trên mặt đất cái kia nắm linh cơ đao hút tới trong lòng bàn tay, chậm rãi hướng đi Lâm Thâm. Huyết tinh Ngục Vương liền đồng bình tại đỉnh đầu của hắn, Ngục Vương chi nhãn ánh mắt, nắm Lâm Thâm giam cầm hoàn toàn không cách nào động đậy. Lâm Thâm trên người siêu cơ văn y nguyên lập loè huy hoàng chi quang, thế nhưng vô luận hắn làm sao liều mạng lược buộc phát lượng, y nguyên đều khó mà động đậy một chút, trong tay tử phấn cũng giống vậy không thể động đậy. Vạn Thủy Lưu đi đến Lâm Thâm trước mặt, Y Nguyên không thấy Lâm Miệu ra tới, không chút do dự trực tiếp một đao gọi hướng Lâm Thâm cánh tay, muốn đem hắn trước cho trẻ thành nhân côn. Ngươi không phải có được siêu cường năng lực khôi phục sao? Vậy liền để cho ta nhìn một chút, ngươi có thể hay không tay cụ tái sinh? Nếu như có thể, vậy liền chém ngươi một ngàn lần một vạn lần. Lâm Miệu không ra, cái kia vẫn chém đi xuống. Vạn Thủy Lưu tầm mắt cực điểm lanh khốc. Chương 238, kinh khủng lực quyền. Dừng tay. Một đạo kim sắc lưu quang theo hải căn cứ bên trong bay ra, bất ngờ liền là lục đạo phượng hoàng bao quanh Lâm Thâm. Lâm Miệu không thể chớm mắt nhìn Lâm Thâm bị giết chết, muốn chết cũng cần phải là nàng chết trước mới đúng. Này vốn là chuyện của nàng. Vạn Thủy Lưu thấy được Lâm Hiểu, cũng nghe đến thanh âm của nàng, tuy nhiên lại căn bản không có muốn dừng tay ý tứ, trong tay linh cơ đao ý nguyên chém xuống đi. Lâm Miệu nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt cơ hồ phun ra lửa, có thể là nhưng không có biện pháp gì. Hải Đại Tu thấy cảnh này, cũng không nhịn được lắc đầu thở dài. Đồ Tiểu Đao bên người thiếu nữ đều đã không đành lòng nhìn tiếp nữa, quay người nói với Đồ Tiểu Đao, ca, chúng ta đi thôi. Đồ Tiểu Đao yên lặng đứng dậy, hắn là muốn giúp Lâm Thâm, hắn cũng không sợ và ra nhưng hắn không phải là đối thủ của Vạn Thủy Lưu, đi lên cũng chỉ có chịu chết phần. Vương Chi Vạn gia còn có 11 vị phi thăng giả ở bên cạnh nhìn chằm chằm, hắn có thể không có bản lĩnh lấy một được nhiều. Ai là người dạy cho ta điệu thấp làm người, xúc tích lực lượng đạo lý, làm sao chính mình lại vẫn cứ phạm vào sai lầm như vậy đây? Đô Tiểu Đao trong lòng thầm than, quay đầu nhìn Lâm Thâm một lần cuối cùng. Có thể là này xem xét phía dưới, Đô Tiểu Đao con ngươi lại mãnh liệt co vào, trên mặt lộ ra giống như là gặp quỷ biểu lộ. bị thất chuyển ngục vương chi nhăn ánh mắt giam cấm Lâm Thâm, trên thân huyết quang chợt hiện, thân thể vậy mà chuyển động, không có khả năng. Hết thảy thấy cảnh này người, con mắt đều trừng lớn đến cực hạn, trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Một cái cơ biến giả, làm sao có thể tại thất truyền ngục Vương chi nhãn và táo thoát giam cầm đầu? Cái này căn bản liền không phù hợp logic. Hải đại tú, Mục giáo quan, Đồ tiểu đao, vạn gia rất nhiều phi thăng giả, cả đám đều mở to hai mắt nhìn nhìn trầm trầm lâm thâm, mặt mũi tràn đầy kinh hãi vẻ mặt không tin nổi. Một đao chém về phía lâm thâm cánh tay vạn thủy lưu, càng là không thể tin tưởng, không quan trọng một cái cơ biến giả, lại có thể đánh vỡ thất truyền ngục Vương chi nhãn giam cầm. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Vạn Thủy Lưu kinh hãi rụt vọng, bởi vì Lâm Thâm không chỉ có tránh thoát Ngục Vương chi nhãn răng cẩm, quả đấm của hắn còn lấy Vạn Thủy Lưu đều khó mà với tới tốc độ, mang theo khủng bố chói thai dứt lên, một quyền đánh tới. Nhanh, thật sự là quá nhanh, liền Vạn Thủy Lưu cái này thất chuyển phi thăng giả, tại tốc độ như vậy phía dưới, cũng cảm giác mình tốc độ di chuyển biến giống như là ô quy OK một dạng trưởng. Khoảng cách gần như thế, nhanh như vậy quyền, Vạn Thủy Lưu căn bản không có tránh né cơ hội, trên thân hiện ra cơ biến giáp xác, đồng thời liệu mạng cải biến trong tay chi đao chém vào quy tích, nên hướng Lâm Thâm nằm đấm. Đỉnh đầu hắn thất chuyển huyết tinh Ngục Vương trong lòng bàn tay chi nhãn cũng là đồng dạng ánh mắt đại phóng toàn lực giam cầm lâm thâm hành động vô dụng hoàn toàn không có tác dụng cái kia ánh mắt vết bầm máu giống như là bị lực lượng kinh khủng bóp méo hoàn toàn không cách nào trói buộc lâm thâm thân thể với lâm thâm cái kia chán phóng huy hoàng chi quang cùng vết bầm máu năm đấm đón nhận vạn thủy lưu trường đao chẳng qua là trong tích tắc tiếp xúc nhất chuyển linh cơ đao liền trực tiếp phá toái thành tản bã tại lâm thâm quyền hạ tựa như là đầu hũ nổ tung lâm thâm năm đấm không có chút nào dừng lại mang theo tiếng sấm nổ trực tiếp đánh vào vạn thủy lưu trên lồng ngực máu tươi xương vỡ nội tạng cùng giáp sắt mảnh vỡ theo vạn thủy lưu sau lưng giống như là núi lửa bùng nổ một dạng phun ra ngoài. Đứng sau lưng Vạn Thủy Lưu, đối diện lấy hắn vạn gia phi thăng giả, bị cái kia phun ra ngoài đổ vật nện ở trên người, thân thể bị phun tùm trăm ngàn lỗ, máu tươi sau lưng hắn tạo thành mạng lớn phun ra hình dáng hình quaku. Phu cận phi thăng giả trên thân, hoặc nhiều hoặc ít đều bắn lên một chút máu tươi, phản ứng lại về sau, từng cái run sợ lùi lại, rời xa cái kia phi thăng giả. Vô ý thức quay đầu nhìn về phía Vạn Thủy Lưu thời điểm, càng là kinh hãi liên tiếp lui về phía sau. Vạn Thủy Lưu toàn bộ lồng ngực đều bị đánh ra một cái lỗ to, thất chuyển phi thăng chi thể cùng cơ biến xác, lại bị một quyền đánh nát thành mảnh vụn. Vạn gia còn lại 10 cái phi thăng giả, rất nhiều đều có xoay người bỏ chạy xúc động, phi thân đến trên không. Trong mắt bọn hắn, Lâm Thâm đã không độc thân, đơn giản liền là một cái yêu quái. Cơ biến giả chi thân, có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy, không phải yêu quái còn có thể là cái gì? Đô tiểu đao miệng há to nửa ngày không có khép lại, đã chuẩn bị muốn đi tây môn kiếm khách, thân thể cứng ở trên đầu tường, kinh ngạc nhìn Vạn thủy lưu thân thể tàn phế chậm rãi na xuống. Hải đại tú cũng giật mình tại nơi đó, sững sờ một lát không có nhúc nhích. Mục giáo quan trong mắt tràn đầy vẻ mừng như điên sau đó trong lòng lại có vô số dấu chấm hỏi, tiểu tử kia không phải là khoác lên nhân loại túi da dị tinh quái và ta. liên theo trong căn cứ lao ra lâm hiểu, đều trên không trung đã ngừng lại thân hình, không dám tin tưởng nhìn xem lâm thâm cùng trước mặt hắn ngã xuống vạn thủy lưu, theo vạn thủy lưu thân thể ầm ầm ngã xuống, đỉnh đầu hắn huyết tinh ngục vương mệnh cơ cũng mất đi linh tính, rơi vào trên mặt đất. vô số trong lòng bàn tay ngục vương chi nhãn cũng đều bế hợp, đã không còn vầng sáng phát ra. lâm thâm chậm rãi thu hồi đấm, nhìn về phía còn lại mấy cái bên kia vạn gia phi thăng giả, bị ánh mắt của hắn quét qua, những cái kia bình thường cao cao tại thượng phi thăng giả vậy mà giống như là chim sợ cảnh quang, theo bản năng nuôi lại, biểu tình kia giống như là gặp quỷ, không là muốn mạng của ta sao? Ta ngay ở chỗ này? Lâm Thâm biểu hiện bình tĩnh, tựa như tử thần tại nóng nhìn những cái kia phi thăng giả, kỳ thực nội tâm hoàng muốn chết, bọn gia hỏa này làm sao còn không chạy? Ta tế thiên quần sáng lực lượng đã đánh xong, tiếp tục đánh xuống, làm sao cũng không thể nào là này mới cái phi thăng giả đối thủ, vậy phải làm sao bây giờ a? Bị Lâm Thâm tiểu nói này, mấy cái kia phi thăng giả mới giống như là như ở trong ngộ mới tỉnh, quay người liền muốn phi thiên bỏ chạy mà đi. Tất cả đứng lại cho ta. Một đạo kiếm quang lóe lên cả lại sắp phi thiên mà đi phi thăng giả nhóm, chỉ thấy những cái kia phi thăng giả ở trong có một người, đứng tại chỗ cũng không có chạy trốn, ý nguyên lạnh lùng nhìn trầm trầm lâm thâm, đỉnh đầu hắn một thanh như như mặt trời lóng lánh kim sắc quang mang đại kiếm, tựa như tia chớp lượn một vòng, cả lại hết thể muốn chạy trốn phi thăng giả. vạn cổ lưu, ngươi đang làm gì? lúc này không đi, chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta đều chết ở chỗ này sao? có một cái phi thăng giả giận dữ nói, không có người sẽ chết. vạn cổ lưu cũng không thèm nhìn hắn, chẳng qua là nhìn trầm lâm thâm lạnh giọng nói ra, một cái cơ biến giả, có thể bộc phát ra lực lượng như vậy, các ngươi cảm thấy này như thường sao? nếu như hắn còn có năng lực đánh ra lực lượng như vậy, các ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua chúng ta sao? Hiện tại hắn còn không có giết đi lên, chỉ có một khả năng tính, hắn đã đánh không ra lực lượng như vậy. đây đều là suy đoán của ngươi. phi thăng giả lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị vạn cổ lưu cắt ngang. cho nên ta tới làm cái này đã thử vàng, nếu như hắn còn có thể bộc phát ra lực lượng như vậy giết ta, các ngươi lại trốn cũng không muộn. nếu như hắn ngay cả ta cái này nhất chuyện phi thăng giả đều giết không được, một cái cơ biến giả mà thôi, các ngươi đến cùng đang sợ cái gì? vạn cổ lưu nói xong, đỉnh đầu như như mặt trời hoa mỹ đại kiếm, hóa thành một đạo kim hồng. Thẳng hướng Lâm Thâm. Chỉ thiếu một chút liền thành công, đáng tiếc vạn gia cuối cùng không phải bình thường gia tộc, thời điểm khen chốt có người có thể đứng ra. Tây môn kiếm khách híp mắt lại, phán đoán của hắn giống như vạn cổ lưu, Lâm Thâm hẳn là không có khả năng lại bùng nổ lần thứ hai khủng bố như vậy lực lượng. Chương 239, vạn cổ lưu. Không được qua đây, nơi này có ta một người như vậy đủ rồi. Lâm Thâm quát bảo ngưng lại nghĩ muốn vọt qua đến giúp đỡ Lâm hiểu. Ánh mắt ngưng lại, bước ra một bước, dùng đạp tiên đỉnh tư thái tránh qua, tránh né vạn cổ lưu kiếm. Cơ hội là tại đồng thời Lâm Thâm mở ra trên đồng hồ tin tức, Ú Minh Hoàng Tuyền Lang khuôn mặt tươi cười lần nữa bị hình chiếu ra tới. Tại Lâm Thâm trên cánh tay Phương tạo thành một cái không quá lớn 3 d hình ảnh. Mới vừa rồi là bởi vì huyết tinh ngục vương áp chế, mới khiến cho đồng hồ vô pháp khởi động. Hiện tại huyết tinh ngục vương đã mất đi không chế, Lâm Thâm tự nhiên không có khả năng để đó không cần. Ú Minh Hoàng Tuyền Lang hình ảnh bị hình chiếu ra tới nháy mắt, vạn cổ lưu cái kia như mặt trời mệnh cơ kiếm, vậy mà buộc phát ra ánh sáng mãnh liệt, như một cái mặt trời nhỏ phóng xạ hào quang. 3 d hình ảnh hình chiếu ra tới bóng mở, bị cái kia trên thân kiếm ánh sáng quá nhiều, hình ảnh biến vặn vẹo mơ hồ vậy mà khó mà tái phát vùng tác dụng. Lâm Thâm chỉ có thể tiếp tục di chuyển nhanh trong bước chân, cái kia mặt trời nhỏ mệnh cơ kiếm không ngừng sát phạt tới, tốc độ tại nhất chuyển bên trong đã coi như là khá nhanh rồi. May mắn Lâm Miểu đã hiểu hắn ý tứ, cũng không có xông lại hỗ trợ, chẳng qua là ở phía xa nhìn xem. bọn hắn tỷ lệ hợp lại, Y Nguyên không phải nhiều như vậy phi thăng giả đối thủ, lúc trước một quyền kia uy hiếp, cũng đem triệt để mất đi tác dụng. Lâm Miểu không đến, ngược lại là một loại uy hiếp, chẳng qua là uy hiếp cũng không khởi nguồn vu Lâm Miểu. Cái này Vạn Cổ Lưu mặc dù chỉ có nhất chuyển, lại do so cái kia Vạn Thủy Lưu càng khó chơi hơn. Lâm Thâm biết chính mình thật gặp gỡ đối thủ. Vạn Thủy Lưu mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng hắn chưa từng có coi Lâm Thâm là đối nghịch tay, nạo mạn là hắn nguyên tội. Vạn Cổ Lưu thực lực kém xa Vạn Thủy Lưu, lại làm cho Lâm Thâm cảm giác càng thêm khó giải quyết. Nguyên bản Lâm Thâm coi là đã muốn đem những này vạn gia phi thăng giả dò lui, không nghĩ tới lại bị Vạn Cổ Lưu nịch chuyển cục diện. Thật là không thể xem thường này chút có thể đi ra hành tinh mẹ gia tộc, ai cũng không biết trong bọn họ, đến cùng có nhiều ít nhân tài ưu tú. Lâm Thâm trong lòng thầm than. Các ngươi nhìn thấy không? Hắn đã không có năng lực lại đánh ra một cái kia, liền làm một cái cơ biến giả mà thôi, nhiều lắm là liền là thực lực so với bình thường cơ biến giả mạnh chút, lực lượng cùng tốc độ liền bình thường nhất chuyển phi thăng giả cũng không bằng, cùng một chỗ hợp lực giết hắn, chỉ ở trong khoảnh khắc. Vạn cổ lưu lớn tiếng đối mặt khắc phi thăng giả hô. Hắn không có biện pháp khác, bởi vì hắn chỉ có một thanh mệnh cơ, trên thân tức không sủng vật cũng không có cái khác linh cơ. Vạn cổ lưu vốn không đến mức nghèo như vậy, ai bảo Vạn Thủy Lưu là đại ca của hắn đây? Bởi vì Vạn Thủy Lưu dự dục ra huyết tinh ngục vương mệnh cơ, cho nên bọn hắn nhà tất cả tài nguyên đều đập vào Vạn Thủy Lưu trên thân. Chỉ cầu mau chóng đem Vạn Thủy Lưu mệnh cơ tăng lên tới 10 chuyển. Nếu như có được huyết tinh ngục vương mệnh cơ Vạn Thủy Lưu, xuất thân là tinh tế Vạn gia, huyết tinh ngục vương cũng sớm đã mời xoay chuyển. Đáng tiếc, hắn xuất thân tại hành tinh mẹ Vạn gia, tuy nói cùng là Vạn gia, thế nhưng lưu tại hành tinh mẹ người nhà họ Vạn, kỳ thật nói trắng ra là trên cơ bản tương đương với bị đào thải. Trong vũ trụ tài nguyên cùng hoàn cảnh lớn, tự nhiên xa so với hành tinh mẹ muốn tốt hơn nhiều, có năng lực ai không muốn tại trong vũ trụ dừng chân, làm sao lại trông coi hành tinh mẹ. Những cái kia có thể đi ra người, tựa như là khe suối kinh mương bên trong đi ra người tại ba tại bên ngoài ra sức làm gia thuộc về mình một phiến thiên địa, đi ra không được, tương đối mà nói, năng lực tự nhiên cũng còn kém rất nhiều. tuy nói vạn thủy lưu cũng có thể tiến vào trong vũ trụ ra sức làm, nhưng là hành tinh mẹ vạn gia cùng hàn kỳ tinh vạn gia ở giữa vẫn là kém lấy sự tình đâu, tài nguyên chờ các phương diện đều sẽ không hướng vạn thủy lưu nghiêng, bọn hắn đều họ vạn, thế nhưng huyết mạch cũng đã chi nhánh, vì có thể làm cho vạn thủy lưu mau sớm trưởng thành đến, bọn hắn này một nhánh huyết mạch tận toàn lực cung cấp nuôi dưỡng vạn thủy lưu, vạn cổ lưu làm vạn thủy lưu thân đệ đệ cũng là cam tâm tình nguyện dâng ra chính mình có thể cho hết thảy. Dù cho hắn trả giá không có ý nghĩa, chỉ có thể săn giết một chút nhất chuyển phi thăng sinh vật, thế nhưng cũng đem hắn chỗ có thể thu được linh cơ, toàn bộ đều cho Vạn Thủy Lưu. Vạn Cổ Lưu vô cùng tỉnh táo, chỉ cần Vạn Thủy Lưu trưởng thành, chỉ cần hắn đột phá phi thăng, về sau bọn hắn này một nhánh Vạn gia huyết mạch mới có thể đủ đi ra hành tinh mẹ. Một người đắc đạo, gà chó lên trời, có thể là bị bọn hắn nhà ký thác kỳ vọng Vạn Thủy Lưu, vậy mà tại hành tinh mẹ bị một cái cơ biến giả giết đi, đây đối với Vạn Cổ Lưu này một nhánh Vạn gia huyết mạch tới nói, không khác hủy diện tính đả kích. Một cái tại hành tinh mẹ cơ hồ không có gì đối thủ thất chuyển phi thăng giả, vậy mà cứ thế mà chết đi. Người nào cũng không nghĩ ra. Vạn cổ lưu trước đó đồng dạng cũng không tưởng tượng nổi, cơ biến vì cái gì có thể giết thất chuyển phi thăng giả. Thế nhưng hắn đã không có thời gian đi xoắn xuýt những vấn đề kia, Vạn Thủy Lưu chết rồi, Vạn Gia còn muốn tiếp tục sống sót, hắn nhất định phải nắm tổn thất xuống đến điểm thấp nhất. Hắn cho rằng Lâm Thâm đánh không ra kích thứ hai lực lượng như vậy, cũng không hoàn toàn là phỏng đoán, trên thực tế hắn là chú ý tới một chút chi tiết. Lâm Thâm tại sử dụng loại kia lực lượng kinh khủng thời điểm, trên thân toát ra một loại huyết sắc vầng sáng, mà tại Lâm Thâm sử dụng qua về sau, trên người hắn huyết sắc vầng sáng phá toái bút lên, thuật nhìn như là tiêu tán mà không giống là bình thường kỹ năng tiên phú sử dụng qua về sau như thường thu lại vầng sáng lại thêm đủ loại phỏng đoán cho nên vạn cổ lưu nhận định lâm thâm đánh không ra kích thứ hai hắn muốn bắt buộc mạo hiểm hắn muốn bắt hồi thứ 7 chuyển linh cơ huyết tinh ngục vương chỉ có như thế mới có thể đủ trình độ lớn nhất vãn hồi tổ thất có thể là vạn cổ lưu không thể tự kiềm chế đi lấy hắn đã đã nhìn ra lâm thâm một mực vây quanh huyết tinh ngục vương quay tròn căn bản không có rời đi huyết tinh ngục vương phụ cận rõ ràng lâm thâm cũng biết huyết tinh ngục vương tầm quan trọng là sẽ không để cho hắn lấy đi huyết tinh ngục vương vạn cổ lưu đối với lâm thâm cũng đã có một cái rõ ràng nhận biết tại khoảng cách gần tình huống dưới lâm thâm là có đánh giết phi thăng năng lực cho nên hắn tuyệt không thể cho lâm thâm cơ hội hiện tại chỉ cần mặt khác phi thăng giả cùng một chỗ công kích lâm thâm lâm thâm liền hẳn phải chết không nghi ngờ coi như hắn không chết chỉ muốn ép hắn rời đi huyết tinh ngục vương phụ cận vạn cổ lưu cầm tới huyết tinh ngục vương về sau lâm thâm một dạng là một con đường chết vạn cổ lưu vui mừng lâm thâm vẫn chỉ là một cái tinh cơ nếu như hắn là phi thăng giả dù cho chẳng qua là nhất chuyển phi thăng giả chỉ sợ sớm đã đã cầm lấy huyết tinh ngục vương sử dụng vậy bọn hắn này chút phi thăng giả đừng nói giết lâm thầm, chỉ sợ ngay cả chạy trốn mệnh đều hết sức khó khăn. Cổ Lưu lao đệ, cái này người âm hiểm xảo quyệt cực điểm, hắn vừa rồi cùng Lưu trọng thời điểm chiến đấu, liền cố ý che giấu thực lực, lừa dòng nước minh xuống chẳng, kết quả chính là nhất kích đánh giết, chúng ta tuyệt đối không thể lại đến hắn đã làm. Hôm nay tạm thời rút đi, sau khi trở về lại bàn bạc kỹ hơn. Một cái phi thăng giả nói ra, vạn cổ Lưu tức thiếu chút nữa liền muốn thổ huyết, hắn nhìn tính vạn tính cũng không nghĩ tới, bên cạnh mình lại có như thế một đám nhát gan sợ chết heo đồng đội, đều đến loại trình độ này, bọn hắn thậm chí ngay cả ra tay đều không dám. Ha ha, các ngươi vạn gia phi thăng giả đều là nhát gan như vậy như chỗ sao? Lâm Thâm cười ha ha, đùa cợt nói. Vạn cổ lưu cố đè xuống phẫn nộ trong lòng, trầm giọng nói ra, hàng kỵ tinh truyền đến mệnh lệnh là cái gì? Các ngươi hẳn là đều rất rõ ràng. Nếu như lần này không thể đem đồ vật lấy về, hậu quả như thế nào? Các ngươi hẳn là cũng rõ ràng, các ngươi phải suy nghĩ kỹ. Nguyên bản đã nghĩ không muốn để ý Vạn cổ lưu bỏ chạy phi thăng giả nhóm, nghe được Vạn cổ lưu câu nói này, không khỏi lại do dự. Chương 240 uy hiếp. Trong lòng bọn họ dĩ nhiên vô cùng rõ ràng, nếu như không thể đem vạn bi linh cơ lấy về. Đế man tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua vạn gia, nói không chừng liền là hủy nhà tới tộc họa. Có thể là ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Lâm Thâm, nghe Lâm Thâm chế giễu bọn hắn mà nói, nhưng trong lòng mười điểm e ngại, không dám tùy tiện ra tay. Lâm Thâm một quyền kia, quả thực đem bọn hắn gan đều nhanh muốn dọa phá, bọn hắn sợ Lâm Thâm liền là chờ lấy bọn hắn ra tay đây. Các ngươi còn đang nhìn cái gì? Đồng loạt ra tay nắm hắn giết chết, chỉ có như thế, chúng ta mới có thể sống mệnh. Vạn Cổ Lưu nói lần nữa. Vạn Cổ Lưu, ngươi đến là thật sâu tâm cơ, chính mình không lên, thúc dục bọn hắn đi tìm cái chết, ngươi này tâm cơ có thể so sánh ca của ngươi Vạn Thủy Lưu mạnh hơn nhiều. Lâm Thâm một bên tránh né Vạn Cổ Lưu mệnh cơ công kích, vừa nói, nguyên bản đã bị Vạn Cổ Lưu nói có chút ý động, nghị muốn xuất thủ phi thăng giả nhóm, trong lúc nhất thời lại do dự. Đúng a, Cổ Lưu lão đệ, ngươi vì cái gì không lên a? Phi Thăng giả tầm mắt lập tức nhìn về phía Vạn Cổ Lưu, bị Lâm Thâm tiểu nói này, bọn hắn lúc này mới ý thức được, Vạn Cổ Lưu chẳng qua là thả ra mệnh cơ, chính hắn cũng không có lên. Nếu như Lâm Thâm thật giống hắn nói, thực lực nhiều lắm là cùng một cái bình thường nhất chuyện phi thăng không sai bị lắm, thậm chí còn không bằng, cái kia hắn tại sao mình không xông đi lên, cùng mệnh cơ cùng một chỗ hợp lực giết Lâm Thâm đâu? Phi Thăng ưa thích sử dụng mệnh cơ chiến đấu, cái kia chỉ là bởi vì tại Phi Thăng giả trong chiến đấu cận thân là phi thường khó khăn, cho nên bọn hắn rất ít cận thân chiến đấu. Thế nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn không có cận thân năng lực chiến đấu. Trên thực tế Phi Thăng giả bản thân năng lực chiến đấu hoàn toàn không kém mệnh cơ. Lâm Thâm không phải Phi Thăng giả, hắn không biết bay, cũng không có công kích từ xa năng lực, cái kia vạn cổ lưu vì cái gì không lên đâu. Vạn cổ lưu hận không thể một đao một cái đem những này đồ đần độn toàn làm thịt rồi, có thể là nhưng lại không thể không đệ lại hỏa khí nói ra. Các ngươi chỉ cần giống như ta cùng một chỗ sử dụng mệnh cơ viễn trình đem hắn cắn giết là được. Nếu như các ngươi sợ hãi mệnh cơ tổn thương, vậy liền đem sủng vật của các ngươi phóng xuất, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Vạn cổ lưu biết hiện tại không có thể giải thích, nếu như hắn bây giờ nói lâm thâm có cận thân giết phi thăng năng lực, sẽ chỉ làm này chút phi thăng giả nghi ngờ trong lòng càng nhiều. Vạn cổ lưu a vạn cổ lưu, ngươi là thật nghĩ đưa ta vào chỗ chết à? Vậy cũng chớ che giấu, nắm sủng vật của ngươi thả ra đi. Lâm thâm nói ra, vạn cổ lưu xem mấy cái phi thăng giả lại lộ vẻ do dự, trong nội tâm cái kia khí a chỉ có thể nói hành tinh mẹ bên trên phi thăng giả bởi vì vì bản thân thực lực tính hạn chế, gia hành tinh mẹ về sau đều quá mức cẩn thận chặt chẽ, đến mức quá nhiều hành tinh mẹ phi thăng giả biến nghi thần nghi quỷ, không dám mạo hiểm mặc cho nguy hiểm thế nào. tại hành tinh mẹ bên trên hoàng hành bá đạo, không có gặp gỡ đối thủ thời điểm, làm thật đều là một phái đại lao tác phong, tựa như ai cũng không để vào mắt. có thể là nếu gặp được tự thân khó có thể lý giải được sự tình, tại dị tinh dễ rua cầu sống dưỡng thành tính tình liền bạo lộ ra. chân chính có thực lực có năng lực phi thăng giả, cũng không đến mức thời gian dài đóng tại hành tinh mẹ. nói cho cùng, mấy cái này phi thăng giả bên trong, chân chính họ vạn, ngoại trừ vạn cổ lưu bên ngoài chỉ còn lại có một cái khác nhất truyện phi thăng giả vạn phi hùng, còn lại mấy cái bên kia phi thăng giả, gia nhập vạn gia là vì lương tựa đại thụ tốt hơn mát, mượn nhờ vạn gia tinh tế tài nguyên, đi tinh dị săn giết phi thăng sinh vật. Thật đến liều mạng thời điểm, có mấy cái thật nguyện ý liều mạng. Vạn Cổ Lưu không có cách nào nói chính mình căn bản không có sủng vật, người khác làm sao có thể tin tưởng, thất chuyển phi thăng giả vạn thủy lưu thân đệ đệ, thậm chí ngay cả cái phi thăng sủng vật đều không có. Hắn nói, người khác sẽ không tin, sẽ chỉ càng thêm hoài nghi. Hung thúc, bọn hắn không rõ ràng mệnh lệnh kia phân lượng, chẳng lẽ ngươi cũng không rõ ràng sao? đồ vật cầm không quay về, chúng ta như thế nào cho đế man tộc vương nữ giao phó? Vạn cổ lưu dự định trước theo vạn phi hùng ra tay. Hùng thúc, ta không cần ngươi ra tay, đem ngươi đầu kia hỏa diễm cự long phong xuất, mặt khác giao cho ta. Sau khi chuyện thành công, ta ca huyết tinh ngục vương linh cơ về ngươi. Vạn cổ lưu nói ra, vạn phi hùng nghe thần sắc biến nào không chừng, nhìn về phía huyết tinh ngục vương trong ánh mắt tràn đầy tham lam dục vọng. Lâm thâm thấy được vạn phi hùng ánh mắt, liền biết sự tình muốn hỏng việc. Quả nhiên, vạn phi hùng bị vạn cổ lưu đánh động, sát thực như vạn cổ lưu nói, kết thúc không thành nhiệm vụ, đế man tộc truy cứu xuống tới. Kết quả của bọn hắn tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào. Hiện tại lại không cần hắn mạo hiểm, chỉ cần thả ra hỏa diễm cự long, có thể thành sự liền thành sự tỉnh, không thể thành sự hắn liền chạy. Một phần vạn thật thành, cái kia thất truyền huyết tinh ngụ vương, hắn giá trị đơn giản khó mà ước lượng, hắn cả một đời chỉ sợ cũng không lấy được như thế một cái linh cơ. Tốt, cổ lưu chất nhi, ta tới giúp ngươi. Hắn trên miệng nói như vậy, có thể là người lại lại sau này lui một chút, rút ra sủng vật máy phát xạ nhắm ngay lâm thâm bắn ra một cái sủng vật bao con đậu. Đừng, vạn cổ lưu là thật không nghĩ tới, vạn phi hùng vậy mà lại hư hỏng như vậy, lại đem hỏa diễm cự long phóng ra hướng về phía lâm thâm. Vạn Phi Hùng hoàn toàn có thể đem Hỏa Diễm Cự Long lưu tại bên cạnh mình, chỉ làm cho Hỏa Diễm Cự Long sử dụng mệnh cơ công kích từ xa Lâm Thâm là được, ai biết hắn sẽ nắm Hỏa Diễm Cự Long bắn về phía Lâm Thâm. Vạn Cổ Lưu muốn ngăn cản đều đã không còn kịp rồi, chỉ có thể thừa cơ mà lên, không chút do dự thẳng hướng Lâm Thâm. Nếu như Lâm Thâm tiến lên đối phó Hỏa Diễm Cự Long, vậy hắn là có thể thừa cơ lấy đi huyết tình của vương. Nếu như Lâm Thâm tránh né Hỏa Diễm Cự Long công kích, vậy hắn cũng chỉ có thể tránh lui, lại thêm Vạn Cổ Lưu mệnh cơ kiếm công kích, một dạng có thể nắm Lâm Thâm bức lui, Vạn Cổ Lưu liền có cơ hội lấy đi huyết tình vương. Nếu như Lâm Thâm lựa chọn liều mạng, Vậy hắn liền không cần lại đi lấy huyết tinh ngục vương, phối hợp hỏa diễm cự long cùng mạng của mình cơ kiếm, ba cái cùng một chỗ vây giết Lâm thâm, chắc chắn đưa Lâm thâm vào chỗ chết. Cái kia Vạn Phi hùng thật sự là khôi hài, vậy mà dạng này dùng phi thăng sùng vật, đầu óc của hắn là có hô sao? Đô Tiểu Đao bên người thiếu nữ vừa cười vừa nói, hắn cảm thấy Vạn Phi hùng thật sự là quá ngu. Đô Tiểu Đao lại nói, nếu như ngươi thật cảm thấy Vạn Phi hùng suần, như vậy làm người cười nhưng thật ra là chính ngươi. Có ý tứ gì? Thiếu nữ mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Ngươi cho rằng hắn thật chính là đầu óc rút, mới có thể nắm súng vật bắn về phía Lâm Thầm sao? Nghĩ như vậy ngươi liền quá ngây thơ rồi, hắn là cố ý làm như vậy, chính là vì bức vạn cổ lưu ra tay, chỉ có như thế mới có thể đủ khảo nghiệm ra tới. Lâm Thâm đến cùng còn có thể hay không sử dụng lực lượng kinh khủng kia. Đô tiểu đao khinh thường nói, ngươi cho là bọn họ như vậy sợ hãi, vì cái gì vẫn chưa đi? Bọn hắn cũng biết Lâm Thâm khả năng đánh không ra lực lượng như vậy, bọn hắn cũng muốn thất truyền huyết tinh ngọc vương, có thể là bọn hắn lại sợ mạo hiểm, cho nên chỉ có thể nhường vạn cổ lưu đi mạo hiểm. A, cái kia vạn cổ lưu không phải là bị hắn cho hố, hắn thật đáng thương." Thiếu nữ nói ra. "Không, vạn cổ lưu kỳ thật rất rõ ràng vạn phi hùng đang suy nghĩ gì." Đây cũng là hắn mong muốn à. Đô tiểu đao lắc đầu nói. Bọn hắn nói chuyện thời điểm, Hỏa Diễm Cự Long đã rơi vào Lâm Thâm trước mặt, há mồm liền muốn bắn ra nó mệnh cơ. Lâm Thâm không lùi mà tiến tới, chém qua, chém né kiếm khí đánh giết về sau, một bước xông về Hỏa Diễm Cự Long, trực tiếp một quyền đánh tới. Vạn Cổ Lưu thấy thế mừng như điên, dùng mệnh cơ kiếm cắt đứt Lâm Thâm đường lui, chính mình ra tốc nhào về phía huyết Tinh Ngục Vương mệnh cơ. Chương 241, Lực hấp Vạn Cổ Lưu. Có thể là làm Vạn Cổ Lưu nhào về phía Huệ Tinh Ngục Vương linh cơ thời điểm, lại đột nhiên thấy một cái to lớn thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại Huệ Tinh Ngục Vương linh cơ phía sau kéo ra như là vỡ nát cơ miệng lớn, một ngụm nắm huyết tinh ngục vương linh cơ cho nuốt xuống. Vạn cổ lưu vừa sợ vừa giận, một quyền đánh vào cái tia to lớn sinh vật trên thân, muốn đem nó cho trực tiếp đánh nổ. Chẳng qua là một cái tinh cơ sinh vật mà thôi, hắn cho rằng dùng lực lượng của mình đủ để trong nháy mắt đem hắn đánh nổ, đào ra nó trong bụng huyết tinh ngục vương. Có thể là một quyền này của hắn đánh vào to lớn sinh vật trên thân thể, lại giống như là đánh vào khí cầu phía trên, nắm to lớn sinh vật phần bụng đánh hướng vào phía trong lõm đến khoa trương mức độ, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo chết. Cuối cùng nhưng không có bạo chết, chẳng qua là thân thể to lớn bắn đi ra, bay ra ngoài thật xa. Đâm vào căn cứ hợp kim trên vách tường, nắm hợp kim vách tường đều đụng sập ra một lỗ hồng lớn. Lâm Thâm dùng đạp tiên đỉnh chi bước, chém qua, chém né trước mặt Hỏa Diễm Cự Long chào kích, mang theo một bước kia bước mang theo sóng trùng điệp chi thế, một quyền đánh phía Hỏa Diễm Cự Long dưới bụng điểm đỏ, đồng thời cái tay còn lại bên trong nắm thiên sứ tả luân, chống đỡ tại Hỏa Diễm Cự Long phần bụng bắn một phát súng. Tiếng súng cơ hồ cùng nắm đấm tiếng va đập đồng thời vang lên, súng bên trong bao con động đụng vào Hỏa Diễm Cự Long phần bụng, cũng không có khả năng bắn ra đi. Thế nhưng này cũng đã đủ rồi, bởi vì Lâm Thâm phóng ra này một viên súng vật bao con động là săn long dạ kỳ vít. Mặc dù không thể bắn ra đi, Thế nhưng sùng vật bao con nhộng đụng vào hỏa diễm cự long trên thân, đủ để cho kỳ vịt giết long giả thiên phú phát huy tác dụng, suy yếu hỏa diễm cự long lực lượng. Lâm Thâm một quyền này thì mang tầng tầng sóng lớn trùng điệp chi thế, hung hăng đánh vào hỏa diễm cự long phần bụng huyết vị phía trên. Một quyền lực lượng mạnh mẽ nắm hỏa diễm cự long nhược điểm vây mở, nắm đấm cắm vào, phun chảy mà ra phi thăng dịch, ngâm lâm Thâm một thân. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi nhìn soi mói, sắp bắn ra mệnh cơ hỏa diễm cự long, thân thể trực tiếp bay lên trời, sau đó tầng tầng ném xuống đất, hoàn toàn không có động tĩnh, liền móng vuốt đều không có lại cử động đánh một thoáng. Vạn Phi hùng đáng người trong lòng kinh hãi, Lâm Thâm một quyền vậy mà liền nắm hỏa diễm cự long cho giết chết, càng thêm hoài nghi Lâm Thâm y nguyên có lực lượng kinh khủng kia, trong lòng càng nghi thần nghi quỷ. Bọn hắn làm sao biết, hỏa diễm cự long kỳ thật cũng chưa chết, chẳng qua là bị Lâm Thâm đánh trúng vào huyết vị, đã không thể động đậy mà thôi. Bọn hắn căn bản không biết trên thế giới còn có chút huyết loại năng lực này, thấy hỏa diễm cự long hoàn toàn không động đậy, liền cho rằng nó đã chết. Lâm Thâm lần nữa bước ra một bước, mang theo khí thế kinh khủng xông về Vạn Cổ Lưu, thân thể của hắn phảng phất bị từng tầng một sóng lớn đẩy xông về phía trước, nhưng người sinh ra thế không thể đỡ ý nghĩ. Vạn Cổ Lưu trong lòng cũng có ý tưởng giống nhau. Thế nhưng hắn lại biết mình tuyệt đối không thể lui, hắn lần này nếu là lui, còn lại mấy cái bên kia phi thăng giả tâm thái liền sẽ triệt để nổ tung, không bao giờ còn có thể có thể ra tay trợ hắn chém giết Lâm Thâm. Vạn Cổ Lưu cắn răng không lùi, khí thế trên người đồng dạng bùng nổ, nắm đấm dùng lòng trời lở đất chi thế, nên hướng Lâm Thâm. Trên người hắn giáp sắc giống như long chi nghịch lân từng mảnh đứng lên biên giới đều lập lòe nhanh chóng mang, nghịch lân sắc quyền, hắn kỹ năng thiên phú bên trong mạnh nhất phá hư tính kỹ năng. Lâm Thâm đồng dạng không có lùi bước chi ý, dùng đạo tiên đỉnh chi thế điên cuồng tăng vọt tốc độ, nâng lên đạo tiên sóng lớn chi thế, nên hướng Vạn Cổ Lưu nghịch lân sắc quyền như là bom nguyên tử nổ tung, sóng khí như vòng, bụi khí giống như là mây hình nấm phóng lên tận trời, nổ tung lên. Vạn cổ Lưu Phi thăng giả chi thể, vậy mà không có gánh vác Lâm Thâm nâng lên kinh thiên chi thế, mạnh mẽ bị Vanh liên tục rút lui, hai chân trên mặt đất cày ra hai đạo rãnh sâu. Mạnh, thật quá mạnh. Đồ tiểu Đao hai mắt tỏa ánh sáng, hắn nhìn ra, một quyền này mới là Lâm Thâm lực lượng bản thân, một quyền oanh lại có thể đẩy Lưu Phi thăng giả, mặc dù là xúc thế mà làm, cũng đã vô cùng làm người giật mình. Vanh sát vạn thủy lưu một quyền kia, dù sao chẳng qua là ngoại lực, theo Đồ tiểu Đao, cái kia cũng không thể đại biểu cái gì. Vạn cổ lưu bị đẩy lui, cũng chỉ là thụ một điểm bị thương nhẹ, hắn cương ép nắm đến máu tươi bên mép nuốt xuống, trong mắt ngược lại lộ ra một vệ vui mừng. Một đạo kiếm ảnh theo Lâm Thâm sau lưng kéo tới, Lâm Thâm bởi vì một kích toàn lực ảnh hưởng, còn không có hoàn toàn thoát khỏi đụng nhau lực lượng ảnh hưởng, đối năng lực khống chế thân thể kém một chút. Chờ hắn phát hiện nguyên bản như như mặt trời hào quang bắn ra bốn phía kiếm khí, không biết lúc nào vậy mà hào quang hoàn toàn không có, như u linh ảnh kéo tới thời điểm, đã hơi trễ, chỉ kịp tránh đi yếu hại. Kiếm khí từ cái hung của hắn xuyên qua, nắm bên trái bên hông giáp sắc đánh xuyên, lộ ra bên trong thụ thương méo cơ, máu tươi lập tức chảy ra. Thấy được chưa? lực lượng của hắn chỉ đến như thế, nhiều lắm là liền cùng nhất chuyển phi thăng giả không sai bị lắm. Hiện tại không giết hắn, các ngươi còn phải đợi tới khi nào? Vạn cổ lưu đối vạn phi hùng chờ phi thăng giả lớn tiếng gào khét. Vậy liền tới đánh đi. Lâm Thâm một bước kiên định bước ra, tùy ý phóng tới vạn cổ lưu, tựa hồ hoàn toàn không để ý vạn phi hùng bọn hắn. Bên hông phá toai giáp sắc cùng vết thương, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Lâm Thâm quyền như mãnh liệt hồng hoang cử quyền, một quyền tiếp một quyền, liên tục đâm quyền kết hợp như roi pháp, nhấc lên một làn sóng lại một làn sóng khủng bố chi thế. Vậy mà mạnh mẽ chế trụ phi thăng cấp vạn cổ lưu, đánh vạn cổ lưu từng bước một lùi lại các ngươi chẳng lẽ không có trông thấy sao? các ngươi đến cùng còn đang chờ cái gì? đồng loạt ra tay giết hắn, chỉ ở trong khoảnh khắc, vạn cổ lưu một bên cùng lâm thâm cùng chiến, một bên ngửa mặt lên trời gào thét, vạn phi hùng bọn hắn lại uy nguyên còn tại do dự, lâm thâm không quan tâm, thậm chí nắm sau lưng sơ hở toàn bộ đều sương cho bọn họ, chỉ cần bọn hắn tế ra mệnh cơ, giống như là có thể trực tiếp đánh giết lâm thâm, nhưng cũng là bởi vì dạng này, bọn hắn ngược lại lại do dự, một đám rác rưởi mà thôi, vô luận ngươi kêu nữa bao nhiêu lần, bọn hắn đều sẽ không hạ tới. lâm thâm điên cuồng công kích vẫn còn tại kéo dài, trong miệng đồng thời khinh miệt nói xong. Vạn Phi Hùng chờ Phi Thăng giả bị Lâm Thâm dạng này vũ đục, trong lòng kiên kỵ ngược lại càng ngày càng sâu. Cổ Lưu lao đệ, hắn liền là muốn kích chúng ta ra tay, chắc chắn coi âm lưu, vạn không thể như hắn nguyện, vẫn là nhanh rút đi đi. Một cái Phi Thăng giả nói ra. Phốc. Vạn Cổ Lưu nhịn không được tức giận đến một ngụm máu tươi phun tới. Hắn này đã chiến vô cùng khó chịu, lịch lân của hắn sát quyền lực phá hoại cực cường, mỗi lần đều có thể đủ xé rách Lâm Thâm trên người giáp xác, lưu lại ngấn sâu. Có thể là Lâm Thâm giáp xác, khôi phục thực sự quá nhanh, xé rách ngấn sâu lập tức liền có thể khôi phục, càng làm cho Vạn Cổ Lưu khó chịu là Lâm Thâm kinh lực càng ngày càng mạnh. Tốc độ càng lúc càng nhanh còn không nói, mấu chốt là hắn tiết tấu vô cùng cổ quái, mỗi một kích tiết điểm đều để vạn cổ lưu cảm giác đánh vào chính mình khó chịu nhất thời gian điểm. Mệnh cơ kiếm vây quanh bọn hắn bay tới mặc đi, cũng rất ít có thể tìm tới cơ sẽ công kích lâm thâm, chính hắn giống như trở thành lâm thâm tâm chắn giống như, hết lần này tới lần khác hắn lại không thoát khỏi được. Lâm thâm gai quyền cùng thối pháp cũng là rất quái, đâm quyền vừa nhanh vừa độc, rõ ràng cũng chỉ là đơn giản đâm quyền, lại khiến người ta cảm thấy biến ảo khó lường. Thối pháp càng là cực kỳ quái dị, mỗi một chân tựa như đều không đi đường thường, mỗi lần đều có thể đủ theo để cho người ta không tưởng được góc độ vùng ra Tựa như roi thép quỷ dị lại âm đầu. Chương 242, Việt quân. Vạn Cổ Lưu tại Lâm Thâm điên Sinh Thế công phía dưới, tình huống đã biến vô cùng không ổn, thoạt nhìn không kiên trì được quá lâu. Vạn Phi hùng đám người lại uy nguyên vẫn là đang do dự, âm thầm quan chiến chúng người cũng đã toàn cục đã định, Vạn Cổ Lưu nếu chết đi, Vạn Gia Phi thăng giả 89 phần 10 sẽ lui thời điểm ra đi, Vạn Cổ Lưu lại đột nhiên giống lớn một tiếng, Lâm gia tỷ đệ nếu là bất tử, các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Hắn đột nhiên tới một câu như vậy, tất cả mọi người không biết rốt cuộc là ý gì. Đều đến loại tình trạng này, hắn đều đã tự thân khó bảo toàn, uy hiếp thì có ích lợi gì đâu? Có thể là một giây sau, Vạn Cổ Lưu lại cưỡng ép lui lại, mặc dù không có có thể thoát khỏi Lâm Thâm Liên Miên bất tuyệt thế công, thế nhưng đầy đủ hắn đưa tay cầm ra một cái đồng hồ đeo tay hình dạng truyền thống trang bị, trực tiếp nhấn xuống truyền tống chớp mở. Lâm Thâm tại hắn hô lên câu nói kia thời điểm, liền đã ý thức được cái gì, đem hết toàn lực cuồng bạo va về phía Vạn Cổ Lưu, lại uy nguyên vẫn là đến muộn một bước. Hắn này va chạm đụng cái không, Vạn Cổ Lưu thân hình hư không tiêu thất, hẳn là truyền tống rời đi. Lần này Vạn Phi Hùng chờ phi thang giả đều hoàn toàn biến sắc, Vạn gia có một cái truyền tống đi Hàn Kỷ tinh Vạn gia truyền tống khí, bọn hắn vẫn cho là là tại chủ nhà họ Vạn trên thân không nghĩ tới vậy mà lại tại vạn cổ lưu trên thân. Đáng chết. Vạn Phi Hùng thấp giọng mắng một câu. Bọn hắn biểu hiện hôm nay, khẳng định đã bị vạn cổ lưu đi lại, hiện tại vạn cổ lưu truyền tống đi Hàn Kỷ tinh vạn ảnh ra, nắm video giao cho vạn ảnh ra, kết quả của bọn hắn có thể nghĩ. Vạn Phi Hùng cũng có nghĩ qua, truyền tống khí khả năng không có tại trong tay gia chủ, nhưng hắn tuyệt không nghĩ tới, vậy mà lại tại vạn cổ lưu trong tay, hắn trước kia cảm thấy lớn nhất khả năng hẳn là tại vạn thủy lưu trong tay, dù sao vạn thủy lưu là hành tinh mẹ vạn gia trọng yếu nhất bồi dưỡng đối tượng. Nếu như là tại trong tay gia chủ Bọn hắn hẳn là sẽ không lo lắng quá mức, bọn hắn là hành tinh mẹ vạn gia chiến lược chủ yếu, gia chủ bán bọn hắn, chẳng khác nào là hủy hành tinh mẹ vạn gia. Có thể là trong tay vạn cổ lưu liền không đồng dạng, hắn chết đại ca, lại bị bọn hắn đủ kiểu từ chối, không chịu ra tay giúp đỡ, vạn cổ lưu tuyệt đối sẽ không đối bọn hắn hạ thủ lưu tình. Tựa như vạn cổ lưu truyền thống trước khi rời đi nói như vậy, lâm gia tỷ đệ bất tử, bọn hắn liền đều phải chết, đây cũng không phải là uy hiếp đơn giản như vậy. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là muốn giết lâm gia tỷ đệ, đoạt lại vạn niệm bi cơ, bằng không hẳn kỹ tinh vạn gia phái người tới thời điểm, bọn hắn không thể so với chết càng dễ chịu hơn. Cưng đệ, hôm nay việc này nếu như không làm, đến lúc đó chúng ta chỉ sợ so chết còn khó chịu hơn, đều đừng che giấu, vì chính mình liệu cái mệnh đi." Vạn Phi Hùng nói xong, trực tiếp xuất ra sủng vật máy phát xạ, lại bắn ra một cái phi thăng sủng vật, đồng thời cũng triệu hoán ra mạng của mình cơ. Này chút phi thăng giả đều là nhân tinh, sao có thể không rõ hiện tại là cái tình huống như thế nào, bọn hắn cũng tính đã nhìn ra, Lâm Thâm mặc dù cường hãn, thế nhưng một mực cũng không có lần nữa buộc phát ra như thế lực lượng kinh khủng, bọn hắn nếu là hợp lực, trong thời gian ngắn giết chết Lâm Thâm không khó lắm. Mấy cái phi thăng giả khẽ cắn răng, đều nắm chính mình phi thăng sủng vật cho bắn ra tới. Từng cái phi thăng sủng vật rơi trên mặt đất, nhìn xem những cái kia phi thăng sủng vật rơi xuống đất, từng cái đã muốn bắn ra mệnh cơ, Lâm Thâm trong lòng âm thầm kêu khổ. Vạn cổ lưu chiêu này thực sự lợi hại, ép vạn phi hùng bọn hắn không thể không liều mạng. Hiện tại Lâm Thâm có thể không có năng lực đối phó nhiều như vậy phi thăng sủng vật, trên tay hắn sủng vật đều là cơ biến cấp, kém lấy một cái đại đẳng cấp đâu, huống chi số lượng cũng không chiếm ưu thế. Coi như kỷ vịt cùng tử phấn có thể cùng nhất chuyển phi thăng sủng vật chiến đấu, hắn sủng vật của nó cũng không có cái năng lực kia. Huống chi còn có vạn phi hùng bọn hắn linh cơ cần đối phó, nghĩ như thế nào này một trận chiến đều không có phần thắng xem ra chỉ có thể truyền tống đi giới vương tinh, lại cầu thả một đoạn thời gian. Lâm Thâm trong lòng đã nảy sinh thoái y biết rõ không thể làm, không cần thiết lấy mạng đi liều nha, lưu được núi xanh, không sợ không có cừu đốt. đang nghĩ ngợi muốn lui về, mang lên đại tỷ đi giới vương tinh, lại đột nhiên nghe được chuyển chỗ đột ngột truyền đến tiếng chân, tiếng võ ngược kia tại thời điểm này vang lên, vô cùng không đúng lúc. mọi người tầm mắt, không khỏi nhìn về phía tiếng chân truyền đến phương hướng, chỉ thấy hai kỵ hướng về chiến trường quần quận mà tới, bọn hắn dưới hôn và cưới, một bên chạy còn một bên phun mép, không đợi lấy xông vào chiến trường đâu cái kia hai cái vật cưới liền trực tiếp ngã xuống đất, hai vị kỵ phi thân lên, cũng mặc kệ vật cưới chết sống, người đã trải qua vọt vào chiến trường. Lão vệ, lâm thâm thấy tới người lại là vệ võ phu cùng Âu Dương Ngọc Đô, không khỏi hơi mặt ra, đánh xong, lại nói, vệ võ phu trên thân tử tinh khôi giáp hiện hiện, trực tiếp hướng về một cái phi thăng giả vào tới. A Thiên, ngươi gạt ta thật đáng. Âu Dương Ngọc Đô nhìn xem lâm thâm nói một câu, sau đó liền xoay người nhìn về phía những cái kia phi thăng giả, tầm mắt rơi vào trên người một người, khít mắt lại nói ra, trước thu thập bọn hắn, quay đầu lại tìm ngươi tính sổ sách. Vạn gia tại bên ngoài trụ sở 12 cái phi thăng giả, chết ba cái, đi một cái, hiện tại chỉ còn lại có 8 cái. Vệ võ phu, việc này cùng các ngươi vệ giả không có quan hệ. Vạn phi hùng thấy vệ võ phu căn bản không để ý tới hắn, đã xông về một cái phi thăng giả, đành phải lại xem nói với Âu Dương Ngọc Đồ, các ngươi thần ái căn cứ, làm thật muốn cùng chúng ta Vạn gia là địch, người Âu Dương Ngọc Đồ có thể làm cái này chủ sao? Không làm được, thế nhưng không quan trọng. Âu Dương Ngọc Đô nói xong liền đã xông về cái kia phi thăng giả, tốc chiến tốc thắng. Vạn phi hùng nhường cái kia hai cái phi thăng giả trước áp vệ võ phu cùng Âu Dương Ngọc đô. Hắn cùng mặt khác 5 cái phi thăng giả tiếp tục vây công Lâm Thầm, để cầu dùng tốc độ nhanh nhất thủ tiêu Lâm Thầm cùng Lâm hiểu, cầm lại lục đạo phượng hoàng linh cơ. Cái này về ta. Đồ tiểu đao tử trong căn cứ bay ra, ngăn cản một cái vạn giả phi thăng giả. Lúc này mới bao lâu thời gian không có gặp, Đồ tiểu đao vậy mà phi thăng. Vạn phi hùng sắc mặt hết sức khó coi, đang muốn nói gì, vậy mà lại thấy một bóng người theo căn cứ trên tường nhảy xuống tới, tay cầm một thanh thế kiếm, ngăn cản một cái khác phi thăng giả. Tây môn kiếm khách, ngươi một cái lang thang cơ biến giả, cũng dám cùng ta vạn gia là địch. Vạn phi hùng phẫn nộ đã cực. Đồ tiểu đao bản thân liền là phi thăng giả lại là hải ngoại siêu cấp căn cứ xuất thân, hắn dám nhảy ra, vạn phi hùng còn có thể lý giải, làm sao một cái tây môn kiếm khách cũng dám nhảy ra tới, vạn gia lúc nào luân lạc tới loại trình độ này, giống như ai cũng có thể giẫm lên một cước. Ta không có muốn cùng vạn gia là địch, liền là vừa rồi xem người ta cơ biến giả giết phi thăng giả cùng chơi một dạng, ta cũng muốn thử xem tự tay giết cái phi thăng giả là cái gì cảm giác. Tây môn kiếm khách nói xong đã xuống tới, Lâm Thâm có chút sững sờ, vệ võ phu đến giúp hắn, hắn là có thể lý giải. Vì cái gì Âu Dương Ngọc Đô cùng tây môn kiếm khách vậy mà cũng nhảy ra ngoài, còn có cái tia đồ tiểu đạo làm sao nhanh như vậy liền đã phi thăng, lúc này mới bao lâu không có thấy A Lâm Thâm bản ý là muốn chạy, có thể là nhiều người như vậy đều lên, tình huống cũng không có biết bắt như vậy, hắn cũng không có ý định chạy nữa. Đại tỷ, người ta đều đến giúp đỡ, chúng ta cũng tới đi. Lâm Thâm một người cũng không làm được nhiều như vậy phi thăng sủng vật cùng phi thăng giả, tiêu lên đại tỷ đến giúp đỡ. Lâm Miểu không chút do dự cùng Lục Đạo Phượng Hoàng câu thông, Lục Đạo Phượng Hoàng hóa thành một đạo màu vàng kim lưu quang xông vào chiến trường. Lâm Thâm cũng không có nhàn rỗi, năm kỷ vịt đánh ra ngoài, khiến cho hắn đối mặt một cái Long hệ phi thăng sủng vật từ phấn cái kia hàng là không trông cậy được vào, nó nuốt thất truyền huyết tinh ngục vương mệnh cơ, căn bản tiêu hóa không được, thân thể ở nơi đó vặn vẹo rẽ rủa, thọt nhìn chỉ sợ là không có gì chiến lược. người không nuốt vào được, liền không thể phun ra sao? thật tơ mở lòng tham, so ta còn tham. lâm thâm trong lòng thầm mắng, nếu như không phải tình huống lúc đó quá mức khẩn cấp, hắn căn bản sẽ không nhường tử phấn nhúng tràn huyết tinh ngục vương mệnh cơ. đây chính là thất truyền biến dị mệnh cơ á trường 243, trăm chiến. lâm thâm dùng đạp tiên đình chi thế, xông vào phi thang sủng vật trong đám, cùng lục đạo phượng hoàng cùng một chỗ cùng những cái kia phi thang sủng vật chiến đấu, cùng một chỗ giết hắn. Vạn phi hùng chỉ huy mạng của mình cơ đánh phía lâm thâm, hắn mặc khác 3 cái phi thăng giả cũng cùng một chỗ chỉ huy mệnh cơ thẳng hướng lâm thâm. Đông đảo phi thăng sùng vật trong miệng bắn ra mệnh cơ, vạn vì vô số lưu quang thẳng hướng lâm thâm cùng lục đạo phượng hoàng, trong lúc nhất thời đầy trời lưu quang chớp động, khí bạo tiếng hòa khí vòng không ngừng nổ tung, không gian bốn phía lập tức biến dung chuyển lo lắng, khắp nơi đều là cuồn bão xoáng khí. Lâm thâm xông vào phi thăng sùng vật trong đám, thân pháp cực kỳ quỷ dị, ngay tại vật trong đám quay tròn, những cái kia phi thăng vật ngược lại biến thành vạn phi hùng bọn hắn giết chết lâm thâm chứng ngại. Lục đạo phượng hoàng tốc độ thực sự quá nhanh, thân pháp tư thái càng là huyền ảo cực điểm. Mong muốn làm bị thương nó càng không dễ dàng. Lúc này Vạn Phi Hùng trong lòng bọn họ hối hận đã cực, mặc cho ai đều nhìn ra, Lâm Thâm thật đánh không ra cái kia một quyển kinh khủng. Nếu không phải bọn hắn nghi thần nghi quỷ, lúc ấy cùng Vạn Cổ Lưu cùng một chỗ động thủ, đã sớm đem Lâm Thâm giết đi, như thế nào lại rơi xuống tình trạng như thế? Hiện tại giết hắn cũng không muộn, không cần quản lục đạo phượng hoàng, toàn lực truy diệt Lâm Thâm. Vạn Phi Hùng gầm thét chỉ huy chính mình phi thăng sùng vật cùng Lâm Thâm kéo dài khoảng cách. Xa xa trên bầu trời, vậy mà lại bay tới một đầu to lớn huyền điệu, một cái huyền chuyển thân ảnh theo huyền điệu trên lưng nhảy lên một cái, lang không nhào về phía Vạn gia một cái phi thăng giả. Cái Tia Phi thăng giả không thể không gọi trở về mạng của mình cơ, nên chiến bất tình lì người. Bạch Thần Phi, nàng làm sao cũng tới, làm sao lại có nhiều người như vậy trợ giúp Lâm gia tiểu tử kia? Chẳng lẽ nói đây là nhằm vào ta Vạn gia âm mưu? Vạn Phi Hùng càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. Bạch gia Bạch Thần Phi, Thiên Thành vệ võ phu, Thần Ái căn cứ Âu Dương Ngọc đồ, Hải Ngoại siêu cấp căn cứ đồ Tiểu Đao, những người này sau lương gia tộc, đơn nhất cái sách ra tới, Vạn gia mặc dù không sợ, đều là cũng muốn kiên kỵ ba phần Hiện tại nhiều như vậy người đứng ra hỗ trợ Lâm Thâm cùng Vạn gia là địch, không thể không khiến nhiều người nghĩ. Nhưng là bây giờ cũng đã không còn kịp rồi, chỉ có thể toàn lực chu diệt Lâm Thâm cùng Lâm Miểu, cầm lại lục đạo phượng hoàng linh cơ, mới có đường sống. Vệ võ phu từng bước một hướng đi đối diện Phi Thăng giả, trên người giáp sắc từng tầng một chồng chất đi lên, giống như trọng trang chiến sĩ cơ giáp, nhường vốn là 10 điểm cao lớn hùng tráng vệ võ phu, lộ ra càng thêm ba khí. Vệ gia ngàn năm thủ một thành, lão phu luôn luôn là 10 điểm cấp phục Người nhà họ vệ luôn luôn không tranh quyền thế, cần gì phải lẫn vào loại sự tình này. Chu Khai lĩnh mệnh cơ, nga tử vạn đạo đoạt mệnh câu trôi nổi ở bên người, nhìn xem vệ võ phu nói ra. Ta tại, hắn tại. Vệ Võ Phu y nguyên từng bước một đi tới. Ngươi cũng đã biết lão phu là tam chuyển phi thăng. Chu Khai Linh còn nói thêm, "Không sai, liền là ngươi." Vệ Võ Phu chọn liền là Chu Khai Linh cái này, nhất dương có gặm. Lão phu thương tiếc ngươi vậy ra, không muốn thương tổn ngươi, ngươi lại muốn đem lão phu hướng tuyệt lộ bức, vậy liền trách không được ta." Chu Khai Linh tầm mắt ngưng tụ, ngàn tử vạn đạo đoạt mệnh câu hóa thành một đạo hồng quang bắn về phía Vệ Võ Phu. Âu Dương Ngọc Đô căn bản cũng không có bất luận cái gì nói nhảm, trên thân như là tiền nón trụ bạch ngọc giáp xác bảo vệ toàn thân, trực tiếp liền nhào về phía một cái khác nhị chuyển phi thăng giả cái kia phi thăng giả mệnh cơ là một thanh so khá thường gặp kiếm khí, kiếm khí mang theo vạn đạo kiếm ảnh, ba phủ hướng về phía Âu Dương Ngọc Đô. Âu Dương Ngọc Đô trong mắt huyết sắt phun trào ngưng tụ, vậy mà cũng mặc kệ những cái kia kiếm ảnh đến cùng là thật vẫn là huyễn, trực tiếp liền nào tới. kiếm ảnh đầy trời tan biến, một thanh kiếm khí quán xuyên Âu Dương Ngọc Đô lồng ngực. Âu Dương Ngọc Đô, danh tiếng của ngươi lại lớn, thiên phú luận mạnh hơn, cũng bất quá chỉ là một cái biến giả, còn không có ở trước mặt ta tư cách phai lối. Phi thăng giả nhìn xem bị sọt xuyên lồng ngực Âu Dương Ngọc Đô, lạnh giọng nói ra. Âu Dương Ngọc Đô lại căn bản không có hứng thú nói chuyện, bị kiếm xuyên qua thân thể chẳng qua là dừng một chút, liền lại lăng không nào về phía cái kia phi thăng giả. Phi thăng giả hừ lạnh một tiếng, mong muốn nhường mệnh cơ xuyên thấu Âu Dương Ngọc Đô thân thể, lần nữa đối nó công kích. Có thể là cái kia kiếm tại Âu Dương Ngọc Đô trong lồng ngực run rẩy không ngừng, vậy mà không thể bay ra ngoài, từng kia màu đỏ nhạt huyết dịch theo thân kiếm chảy ra, không có nhỏ xuống đi, ngược lại bao trùm cái kia nắm mệnh cơ kiếm. Âu Dương Ngọc Đô huyết dịch màu sắc cả đáng sợ, chẳng qua là nhàn nhạt, nhạt phấn, cơ hội nhìn không ra máu màu sắc. Phi thăng giả thân hình xông đi lên, mong muốn bay lên trời, kéo ra cùng Âu Dương Ngọc Đô khoảng cách. Phi thăng giả cùng cơ biến giả chiến đấu chỉ cần kéo dài khoảng cách liền là ưu thế tuyệt đối, có thể là hắn bây giờ nghĩ kéo dài khoảng cách cũng đã hơi trễ. Âu Dương Ngọc Đô giống như quỷ mị nào tới trước mặt hắn, mạnh mẽ cuốn lấy cái kia phi thăng giả, chiêu chiêu đều là không để ý tự thân, cùng địch đồng quy vu tận đấu pháp. Phi Thăng Giả bắt đầu còn có chút kiêng kỵ thần ái căn cư Âu Dương ra, không có đối Âu Dương Ngọc Đô hạ tử thủ, có thể là rất nhanh hắn liền phát hiện Âu Dương Ngọc Đô giống như sắp bị đền rồi, hoàn toàn chỉ công không tuân thủ, khiến cho hắn vô cùng có chịu. đây là chính ngươi ta. Phi Thăng Giả không lưu tay nữa, trực tiếp một quyền đánh phía Âu Dương Ngọc Đô lồng ngực. hắn nhị chuyển phi thăng thân thể. Há lại sẽ sợ hãi một cái cơ biến giả lực lượng, coi như Âu Dương Ngọc Đô lực lượng lại thế nào mạnh, cũng không phá nổi hắn giáp sát. Phi Thăng giả một quyền này mục tiêu, chính là cắm ở Âu Dương Ngọc Đô trong lồng ngực mệnh cơ kiếm chui kiếm. Một quyền này đánh trúng về sau, mệnh cơ kiếm là có thể trực tiếp xỏ xuyên qua Âu Dương Ngọc Đô thân thể, từ phía sau bay ra ngoài. Một quyền này của hắn ở giữa chui kiếm, mệnh cơ kiếm lập tức hối hạ xuyên qua Âu Dương Ngọc Đô lồng ngực, mà Âu Dương Ngọc Đô lại chẳng qua là bắt lấy hắn huy quyền cánh tay. Có thể là đúng vào lúc này, Âu Dương Ngọc Đô miệng lại lộ ra khát máu cười, nắm lấy cánh tay hắn hai tay dùng sức mạnh liệt xoay người một cái giống như là sử dụng ném qua vai tư thái, phía sau lưng va vào trong ngực của hắn. Theo Âu Dương Ngọc Đô lồng ngực sâu xuyên qua mệnh cơ kiếm, cũng đồng thời quán xuyên phi thăng giả lồng ngực. Phi thăng giả hai mắt nổi lên, hắn chưa bao giờ thấy qua nhân loại dạng này chiến đấu, thế gian nào có dạng này chiêu thức. Âu Dương Ngọc Đôn là cái thứ nhất kết thúc chiến đấu người, một bên khác Đồ Tiểu Đao cùng một cái phi thăng giả cách không rằng co, vậy mà còn chưa có bắt đầu chiến đấu đây. Bằng Hữu, ngươi cũng không phải vạn gia dòng chính, tội gì muốn vì vạn gia bán mặt chứ? Đồ Tiểu Đao ngăn lại cái kia nhất truyện phi thăng giả về sau, hoàn toàn không ý định động thủ, đi lên liền tiến vào khuyên bảo hình thức. Hôm nay như không thể giết Lâm gia tỷ lệ, Hàn Kỳ Tinh Vạn gia sẽ không bỏ qua cho ta. Cái kia Phi Thăng giả cũng biết thân phận của đồ Tiểu Đao, do dự không có ra tay. Vậy còn không đơn giản, ngươi đừng hồi trở lại Vạn gia, về sau đi theo ta chỗ lẫn, Hàn Kỳ Tinh Vạn gia lại có thể thế nào? Đồ Tiểu Đao mỉm cười nói, cái này, cái kia Phi Thăng giả có chút do dự. Xã hội không phải chém chém giết giết, ngươi đến cùng đối người, liền Vạn gia cái kia tính tình, ngươi toàn tâm toàn ý vì bọn họ bán mạng, còn muốn lo lắng có thể hay không bị bọn hắn hại tính mệnh. Như thế Vạn gia, đáng giá ngươi bán mạng sao? Về sau đi theo ta. Chỉ muốn tốt cho ngươi làm tốt ta làm việc, nhất định không thể để cho ngươi rơi vào tình trạng như thế." Đô Tiểu Đao tiếp tục thuyết phục. "Có thể là người nhà của ta đều tại Vân ra. Phi Thăng Giả đang đang do dự, lại đột nhiên thấy thấy một đạo lãnh quang lóe lên, một thanh mệnh cơ phi đao cắm vào trong trái tim của hắn mặt. "Ngươi, ngươi?" Cái tiêu Phi Thăng Giả không có cách nào tin tưởng, Đô Tiểu Đao lại là nhị chuyển Phi Thăng Giả. Càng không nghĩ tới là, nhị chuyển Phi Thăng Giả lại còn thiết kế đánh lén hắn cái này, nhất chuyển Phi Thăng. Dùng mạnh thắng yếu mới là vương đạo, sư tử vồ thỏ cũng cần toàn lực mà làm, tiếp sau phải nhớ kỹ đạo lý này." Đô Tiểu Đao lạnh lùng nói. Chương 244, đầu châu mặt ngựa. Tây Môn kiếm khách trong tay kiếm đã bị linh cơ chặt đứt, cái kia nhị chuyển phi thăng giả một thanh xích hồng trường thương mệnh cơ, lần lượt thẳng hướng Tây Môn kiếm khách. Tây Môn kiếm khách cả người đều giống như không có trọng lượng, trường thương mang theo âm bạo cùng tinh phong, đều có thể đủ đem hắn thổi bay. Cái kia nhị chuyển phi thăng giả nhìn xem mềm mại không sức lực, theo gió mà động Tây Môn kiếm khách, giống như một thoáng liền có thể đem hắn giết chết, có thể là mệnh cơ bay qua thời điểm, xuống bên trên kinh lực liền trực tiếp nắm Tây Môn kiếm khách cho đẩy ra, giống như thân thể của hắn không có trọng lượng. Trừ phi xuống bên trên không mang theo bất luận cái gì kinh lực, bằng không liền không đụng tới Tây Môn kiếm khách. Loại cảm giác này nhường cái kia phi thăng giả vô cùng khó chịu. Tây môn kiếm khách cùng mệnh của hắn cơ giống như là nam châm dương cực đối mặt dương cực một dạng, ở giữa giống như cách đồ vật gì, mệnh cơ làm sao đều không thể tới gần Tây môn kiếm khách. Càng làm cho hắn phiền muộn chính là mệnh của hắn cơ trường thương vừa lui, Tây môn kiếm khách liền lại vọt lên, chỉnh cái kia phi thăng giả vô cùng khó chịu. Giết lại giết không được, mặc kệ hắn lại không được, đơn giản so kẹo dẻo còn để cho người ta khó chịu. Bạch thần phi trong tay kiếm lại có thể trọi cứng ở nhất chuyển phi thăng giả mệnh cơ mà không bị tổn thương, xem xét cũng không phải là phản phẩm. Kiếm pháp của nàng cùng thân pháp đều cùng Thiên Phú luận cực đoan phù hợp có thể nói trắng ra nhà nghiên cứu Thiên Phú luận nhiều năm như vậy tất cả kết quả đều tại bạch thần phi trên thân nàng có khả năng bộc phát ra lực lượng cùng tốc độ cùng với thân pháp cùng kiếm pháp phối hợp đều để chiến lực của nàng vượt xa bình thường cơ biến giả mặc dù mong muốn chém giết phi thăng vẫn có chút độ khó cũng rất khó chiếm được phòng thế nhưng cái kia phi thăng mong muốn thương nàng cũng không có dễ dàng như vậy một người một mình chống đỡ tam chuyển phi thăng giả chu khai lĩnh vệ võ phu đơn giản tựa như là một người ở giữa kho vũ khí. Hắn kỹ pháp cùng kinh nghiệm chiến đấu thực sự quá phong phú, vậy mà mạnh mẽ cận thân Chu Khai Lĩnh, nhường Chu Khai Lĩnh khó mà kéo dài khoảng cách, mệnh cơ đều biến bó tay bó chân, khó mà phát huy ra chân chính chiến lược. Bắt đầu hắn còn muốn ỉ vào chính mình giáp sát cứng rắn, trọi cứng vệ võ phu công kích, mượn cơ hội trọng thương vệ võ phu, cũng xem như không biết xấu hổ đấu pháp, liền là ỉ vào đẳng cấp cao thuộc tính mạnh khi dễ vệ võ phu. Có thể là hắn trúng vệ võ phu một quyền về sau, cũng không dám lại loại suy nghĩ này. Vệ võ phu lực quyền, vậy mà bỏ qua hắn giáp sát phòng ngự, thương tổn tới hắn bên trong thân thể máu thịt cùng nội tạng. Cũng may hắn phi thăng chi thể đủ mạnh mẽ, đổi thành phi thăng giả chỉ sợ nội tạng đều muốn bị vệ võ phu đánh nát. Chu Khai lĩnh hiện đang hối hận cực điểm, hắn bắt đầu liền căn bản không nên nói những cái kia nói nhảm, nhường vệ võ phu có cơ hội gần người. Những cái kia đều là cái gì đầu trâu mặt ngựa. Hải đại tú nhìn xem mọi người chiến đấu, ngoài miệng nói như vậy, trong mắt lại khó nén vẻ tán thưởng. Hôm nay xông đánh với này một trận người, từng cái đều giống như quỷ mở dạng, liền Hải đại tú nhân vật như vậy, trong lòng đều hơi xúc động. Nàng giống bọn hắn tuổi như vậy thời điểm, nhưng không có bọn hắn lợi hại như vậy. Những người tuổi trẻ này, hẳn là chúng ta hành tinh mẹ thế hệ tuổi trẻ có hy vọng nhất đi ra mấy cái. Mục giáo quan tâm tình thật tốt, sau khi nói xong, lại hầm hừ nói, Hải Đại Tú, ngươi còn không buông ta ra. Thả là khẳng định phải thả, bất quá không phải hiện tại. Hải Đại Tú nói ra. Hải Đại Tú, ngươi thật sự là càng sống càng trở về, những người tuổi trẻ kia cũng dám đứng ra, ngươi trước kia hảo khí đi nơi nào? Mục giáo quan tức giận nói, lớn tuổi, bọn hắn có khả năng không để ý hậu quả, ta lại không thể không quan tâm. Hải Đại Tú cũng không đọc ý, cười tủm tỉm nói ra, bọn hắn đã làm sai chuyện, đều có trưởng bối cho bọn hắn chửi đít, ta đã làm sai chuyện, người nào cho ta chửi đít? Ta tuổi tác chỉ có thể làm cái kia chửi đít người. Lão Mục Ca, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, tính tình cũng cần phải thu lại thu liễm. Nếu như không phải là bởi vì ngươi cái này tính tình, năm đó mệnh của ngươi cơ như thế nào lại ra loại kia vấn đề, dùng thiên phú của ngươi như thế nào lại chỉ có hiện tại điểm này thành tựu, còn không hấp thụ giáo hơn sao? Ngươi sống, không chỉ là vì đi xa, ta chỉ muốn đi con đường của mình, xem bơm ưa thích phong cảnh. Mục giáo quan nói ra, ngươi hào hiệp, ngươi tùy tính, ngươi những cái kia đồ tử đồ tôn sẽ ra chuyện, người nào giúp bọn hắn chửi đi? Nhưng phạm mệnh của ngươi cơ không có xảy ra vấn đề, hôm nay có thể làm cho vạn gia người khi dễ lâm gia tỷ lệ Hải Đại Tú một câu nắm mục giáo quan nói không lên tiếng. Lâm Thâm cùng Lục Đạo Phượng Hoàng hợp lại cùng rất nhiều phi thăng sùng vật cùng với vạn phi hùng đám người chu toàn đạt tiên đỉnh bị hắn phát huy tới cực hạn, tốc độ càng lúc càng nhanh, nhấc lên thanh thế cũng càng ngày càng mạnh. Mỗi một chạy bộ ra đều kẹp theo đến phong lôi chi thanh, khuấy động sóng khí năm bốn phía hỗn loạn sóng khí đều cho cuốn lại, tựa như ngự phong lướt sóng, tốc độ đã hoàn toàn không kém gì phi thăng cấp, nâng lên sóng khí càng là sóng sau cao hơn sóng trước. Bốn phía chiến đấu không ngừng bùng nổ, tại đây dung chuyển hoàn cảnh bên trong cũng làm cho siêu cơ văn hiệu quả càng ngày càng mạnh, có thể hấp thu thế giới lực lượng cũng càng ngày càng nhiều. Siêu cơ hóa một mực tại kéo dài, không có chút nào bởi vì làm lực lượng không đủ mà biến mất dấu hiệu. Lâm Thâm một người du tẩu cùng đông đảo phi thăng sùng vật ở giữa, còn muốn đối mặt nhiều như vậy mệnh cơ tập kích, lại càng ngày càng mạnh thế. Vạn Phi Hùng đã cảm giác tình huống không thích hợp, ba người bọn hắn phi thăng giả, tăng thêm nhiều như vậy phi thăng sùng vật, vậy mà áp chế không nổi Lâm gia tỷ đệ. Càng hỏng biết chính là, theo cùng Âu Dương Ngọc Đô bọn hắn chiến đấu phi thăng giả xảy ra chuyện, tham chiến phi thăng sùng vật cũng theo đó thối lui ra khỏi chiến trường, đối với Lâm Thâm hạn chế càng ngày càng yếu. Đây đều là quái vật gì? Vạn Phi Hùng thấy vệ võ phu vậy mà cùng Tam chuyển Chu Khai lĩnh đánh khó hòa giải, trong nội tâm lập tức lạnh một nửa. Lại thấy Âu Dương Ngọc Đầu cùng Đồ Tiểu Đao đối chiến phi thăng giả đều đã bị giết, nơi nào còn dám ham chiến. "Các huynh đệ, hôm nay không phải hắn chết chính là ta vong, giết bọn hắn mới có đường sống, liều mạng." Vạn Phi Hùng rít lên một tiếng, nhìn như muốn liều mạng. Có thể là ai biết mặt khác hai cái phi thăng giả sông đi lên thời điểm, hắn lại một cái lắc mình, thu hồi mạng của mình cơ quay người liền phi thiên bỏ chạy, liền phi thăng sùng vật cũng không cần. Nay kỹ thuật nắm mặt khác hai cái đã cấp trên nghị muốn liều mạng phi thăng giả, người đều cho thấy thoáng, khí thế lập tức hoàn toàn không có. Nơi nào còn có tái chiến tâm tư, người chạy trốn được sao? Lâm Thâm nhảy lên một cái, cưỡi gió mà lên, thân thể cuốn lên đạo thiên song khí, tốc độ vậy mà không thể so Vạn Phi hùng chậm. Vạn Phi hùng thấy phá không đổi theo Lâm Thâm, trong lòng giật mình, cũng không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp nắm mạng của mình cơ văng ra ngoài, nghị muốn ngăn cản Lâm Thâm. Lâm Thâm dù sao vẫn là cơ biến giả, không có năng lực phi hành, trên không trung không có cách nào mà lực. Chỉ cần dùng mệnh cơ cản hắn một thoáng, Lâm Thâm liền không khả năng lại truy kích đến đây. Coi như mệnh cơ bị tổn thương cũng không quan trọng, cùng mạng nhỏ so sánh, mệnh cơ tự nhiên cũng liền không coi vào đâu. Đáng tiếc hắn bản tính đánh nhầm. Lâm Thâm thân trên không trung, như là quái điểu lần nữa ấy nhảy lên một cái, tránh đi Vạn Phi Hùng mệnh cơ, tốc độ không giảm trái lại còn tăng, thân thể phá vỡ bức tường âm thanh, mang theo thật dài màu trắng sóng khí, giống như một đạo bay ngang qua bầu trời màu trắng vân long, đuổi tới Vạn Phi Hùng sau lưng. Chết đi cho ta! Vạn Phi Hùng kinh hãi muốn chết, thấy khó mà đào thoát, trên tay vậy mà xuất hiện một thanh tam chuyển linh cơ đao, trực tiếp bổ về phía sau lưng Lâm Thâm. Đến Vạn Phi Hùng trước mặt Lâm Thâm, vậy mà lần nữa ấy nhảy lên một cái, như rồng ngẩng đầu lóe lên Vạn Phi Hùng linh cơ đao chẳng không, Lâm Thâm một chân đạp ở Vạn Phi Hùng trên đỉnh đầu. anh. Màu trắng sóng khi đi ngang qua bầu trời, tầng mây đều bị đẩy ra, nổ bể ra sóng xung kích, trên không trung nhộn nhạo lên từng dãy vân sóng. Lâm Thâm đạp lên vạn phi hùng đầu rơi hướng đại địa, mạnh mẽ ném ra một cái đường kính vượt qua 10 mét hồ to, bốn phía bùn đất cùng đá vụn thành hình vành khuyên bốc lên mà thành, chấn lên cao mấy mét. Buông chân hạ xuống, chỉ thấy Lâm Thâm đứng tại trong hầm, dưới chân đạp lên vạn phi hùng, đầu đã giống như là nổ tung như dưa hấu hiên vỡ. Chương 245, lúc này mới chẳng qua là bắt đầu. Kết thúc. Mục giáo quan thở nhẹ nhõm một cái thật dài, hải đại tú mệnh cơ thu hồi, hắn cũng thoát khỏi áp chế. Không, lúc này mới chẳng qua là bắt đầu. Hải Đại Tú lắc đầu nói, mục giáo quan kinh ngạc nhìn Hải Đại Tú, tựa hồ ý thức được cái gì, trên mặt lộ ra vui mừng. Hải Đại Tú cũng nhìn xem hắn, bình tĩnh nói, ngươi quá lâu không hề rời đi hành tinh mẹ, ngươi biết bây giờ vạn nạn ra, phát triển đến trình độ nào sao? Không đợi mục giáo quan trả lời, Hải Đại Tú liền tiếp tục nói, bây giờ vạn nạn ra, vùng đế man tộc cấp dưới tinh cầu hẳn ngự tinh là chủ yếu căn cứ địa, đã tại hơn 30 dị tinh có được chính mình trụ sở, chẳng qua là tại ngoài sáng bên trên liền có được hơn 10 vị niết bàn người, tại hẳn ngự tinh phi thăng giả đã có năm chữ số. Niết bàn người không về được hành tinh mẹ Dị tinh ra đời tân nhân loại cũng không về được hành tinh mẹ, bọn hắn không có thông qua hành tinh mẹ chuyển tống trang bị ra ngoài, liền chưa có trở về đường. Mục giáo quan trầm ngâm nói: Ngươi nói không sai, nhất bản người không về được hành tinh mẹ, tân nhân loại phi thăng giả cũng tới không được hành tinh mẹ, vậy ngươi biết theo hành tinh mẹ đi ra người nhà họ vạn, hiện tại có nhiều ít là phi thăng giả sao? Sẽ không thấp hơn ngàn người, mà lại trong đó phần lớn đều đã trải qua nhiều năm lịch luyện, không phải là thấp chuyển kiếp phi thăng giả. Mục giáo quan vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc, hắn biết điều này có ý vị gì, nếu như vạn gia thật quyết tâm muốn giết lâm gia thì đệ nhìn qua này một trận chiến hình ảnh về sau. Như vậy thì có thể sẽ đều biết trăm cao cấp phi thăng giả truyền tống về đến hành tinh mẹ. Hải đại tú nhìn ngoài cửa sổ trời chiều nói ra, bọn hắn chiến đấu kết thúc, chúng ta chiến đấu vừa mới bắt đầu. Ngươi muốn trợ giúp lâm thâm bọn hắn sao? Mục giáo quan vừa mừng vừa sợ. Không phải trợ giúp bọn hắn, là trợ giúp hết thể hành tinh mẹ không có bối cảnh người trẻ tuổi, bọn hắn đã chứng minh giá trị của mình, cũng đã động ta. Hải đại tú nghiêm túc nói ra. Ngươi định làm gì? Mục giáo quan hỏi. Ngươi cùng ta cùng một chỗ đi thuyết phục nhân loại trí cao sảnh những lao gia hỏa kia ít nhất nhường một nửa người đồng ý thông qua một hạng hành tinh mẹ dự luật hạn chế dị tinh gia tộc quá nhiều can thiệp hành tinh mẹ sự tình Hải Đại Tú nói xong nhìn thoáng qua phía ngoài Lâm Thâm đám người nói tại chúng ta thành công trước đó bọn hắn chỉ có thể tạm thời rời đi hành tinh mẹ đi nơi nào rời giáo quan trầm ngâm vài người khác tự có bọn hắn sau lưng gia tộc căn bài Lâm Thâm cùng Lâm Miểu còn có cái kia Tây môn kiếm khách nếu như bọn hắn nguyện ý có thể đi trước lớn vòng tinh Hải Đại Tú trong lòng đã sớm có dự định tại sao là lớn vòng tinh Mục giáo quan có chút không hiểu, theo hắn biết, nơi đó hẳn không phải là Hải đại tú thế lực sau lưng phạm Vi. Vạn gia sau lưng là Đế Man tộc, nếu như bọn hắn đi chúng ta những tinh cầu kia, Đế Man tộc tay ý nguyên có thể đưa tới. Lớn vòng tinh là Thiên nhân tộc phạm vi thế lực, Thiên nhân tộc cùng Đế Man tộc quan hệ không cần ta nhiều lời đi. Đế Man tộc đưa tay không đi qua, chỉ có ở nơi đó, bọn hắn mới có thể đủ chân chính thoát khỏi Vạn gia cùng Đế Man tộc uy hiếp. Hải đại tú nói ra. Sắp thực có thể được. Mục giáo quan suy tư nói ra. Lão mục, lại bắt đầu lại từ đầu đi, hiện tại còn tới kịp. Ta biết mấy chục năm qua Ngươi tại Bồi dưỡng hành tinh mẹ người trẻ tuổi bên trên bỏ ra rất nhiều, thế nhưng ngươi cũng cần phải rõ ràng, hành tinh mẹ đi ra truyền thống trang bị, tuyệt đại đa số đều nắm giữ tại các đại gia tộc trong tay, ngươi Bồi dưỡng người trẻ tuổi lại nhiều, cuối cùng bọn hắn cũng chỉ có thể hướng đi những đại gia tộc kia. Ngươi đến vì bọn họ đã thông một đầu bay lên lối đi, mà không chỉ có chẳng qua là Bồi dưỡng bọn hắn. Hải Đại Tú tầm mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn, ta biết lại bắt đầu lại từ đầu rất khó, nhưng ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Mục giáo quan kinh ngạc nhìn Hải Đại tú, nửa ngày nhịn không được cười lên nói, chỉ cần ngươi không sợ ta giắt người chân sau là được. Ai dám nói sao Vũ Khúc mục thanh xuyên là cả người, năm đó ngươi có thể là độc nhất ngăn tồn tại. Hải Đại Tú cũng nở nụ cười. Cái gì sao Vũ Khúc, ngươi đây là tại đánh mặt ta? Mục giáo quan cười khổ nói. Không, trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn đều là năm đó cái kia lực gáp đương thời mục thanh xuyên. Hải Đại Tú ánh mắt là nghiêm túc, không có một chút mở ý đùa giỡn. Ngoại trừ vệ võ phu bên ngoài, tất cả chiến đấu đều đã kết thúc. Ngoại trừ Chu Khai lĩnh bên ngoài, vạn gia lần này đến Hải Giác căn cứ tới 14 vị phi thăng giả có thể nói là toàn quân bị diệt. Cùng tây môn kiếm khách đối chiến phi thăng giả, cuối cùng chết tại hắn mạng của mình cơ phía dưới bị Tây môn kiếm khách tá lực đả lực giết chết. Chu Khai Linh muốn chạy trốn, đáng tiếc lại thoát khỏi không xong vệ võ phu. Không có sao chứ. Lâm Thâm đi qua muốn nhìn một chút Âu Dương Ngọc Đô thương. Thu thương sẽ chỉ làm ta cảm giác thoải mái hơn một chút. Âu Dương Ngọc Đô cũng không để ý tới trên lồng ngực vết thương, vết thương cũng không có khép lại. Kỳ quái là da thịt của hắn tràn ra, thoạt nhìn rất nghiêm trọng vết thương, nhưng không có tiếp tục đổ máu. Lâm Thâm xác định Âu Dương Ngọc Đô thương không cần xử lý, lúc này mới yên lòng lại. Hắn là thật không nghĩ tới Âu Dương Ngọc Đô vậy mà lại giúp hắn càng làm cho Lâm Thâm nghi ngờ vẫn là Tây Môn Kiếm Khách nghiêm túc tính toán hắn ra hắn cùng Tây Môn Kiếm Khách là địch không phải bạn Tây Môn Kiếm Khách ra tay giúp hắn so Âu Dương Ngọc Đô ra tay giúp hắn còn muốn làm người ta giật mình có thể là Lâm Thâm đi xem Tây Môn Kiếm Khách thời điểm chỉ có thấy được bóng lưng của hắn hắn đã cưỡi vật cưỡi đi xa Tiểu Đao tạ ơn Lâm Thâm thấy Đồ Tiểu Đao mang theo một thiếu nữ đi tới nghiêm túc nói một tiếng cảm ơn đủ khả năng thôi Đồ Tiểu Đao chỉ bên người thiếu nữ nói ra đây là ta Tiểu Mội Đồ Tiểu Yêu eo nhỏ Lâm Thâm hơn mẩn ra nhìn một chút thiếu nữ eo xác thực rất nhỏ Tiểu nữ cười hứ một ngụm, nhìn đâu vậy? Là yêu tình yêu, không phải cái này eo. Thì ra là thế. Lâm Thâm mới chợt hiểu ra. Lúc này mới bao lâu thời gian, không nghĩ tới ngươi vậy mà đã là nhị truyện phi thăng giả. Cùng Đồ tiểu yêu bắt chuyện qua về sau, Lâm Thâm đánh giá Đồ tiểu đào tàn thần nói, còn không phải thụ ngươi dẫn dắt, nhưng ta hiểu được cái khác cái gì đều là hư, chỉ có đẳng cấp cùng thực lực mới là trọng yếu nhất. Vượt cấp khiêu chiến cái gì, ta không cần, ta chỉ cần vĩnh viễn so với tay đẳng cấp cao thực lực mạnh, nghiền ép đối thủ là có thể. Đồ tiểu đạo đánh giá Lâm Thâm nói ra, nguyên bản lần này ra tới, mong muốn nghiền ép một thoáng ngươi cùng Âu Dương Ngọc Đồ. Bây giờ nhìn lại, cấp bậc của ta còn chưa đủ cao, cần muốn cấp bậc cao hơn cùng càng mạnh thực lực, lần này sau khi trở về, không đến 10 chuyển liền không đi ra ngoài nữa. 10 chuyển về sau, chúng ta gặp lại. Dứt lời, Đồ Tiểu Đao liền mang theo Đồ Tiểu Yêu cáo từ rời đi. Lâm Thâm kinh ngạc nhìn Đồ Tiểu Đao, hắn không nhớ rõ chính mình lúc nào dẫn dắt qua Đồ Tiểu Đao. Vệ Võ Phu ổn định đơn giản tựa như là một máy, vô luận đang ở tình huống nào, hắn gần như là không thể nào sẽ mắc sai lầm. Thế nhưng Chu Khai lĩnh liền không có tốt như vậy tâm tính, cùng đi nhiều như vậy phi giả, hiện tại chỉ còn lại có hắn một cái còn chưa chết. Lâm Thâm bọn người đang con chiến hắn đã bắt đầu có chút hấp tấp, thậm chí là không kịp chờ đợi mong muốn thoát khỏi vệ võ phu chạy khỏi nơi này. Có thể là hắn càng nghĩ trốn, liền càng thoát khỏi không xong vệ võ phu. Vệ võ phu y nguyên không nóng không nỗi, cũng không liều lĩnh, vẫn luôn là dùng hoàn mỹ nhất phương thức xử lý tại cùng chu khai lĩnh chiến đấu. Nhìn xem lâm thâm tựa hồ muốn đi qua chu khai lĩnh, không thể không lựa chọn bí quá hóa liều, kết quả lại là bị vệ võ phu bắt lấy cơ hội, một quyền đánh vào chu khai lĩnh trên lưng, lực lượng trực tấu trái tim, đánh chu khai lĩnh trong miệng máu tươi của vốn, không thể chạy trốn không nói, tình thế càng là chuyển tiếp đột ngột. Vệ võ phu mặt không biểu tình, cuốn lấy chu khai lĩnh tiếp tục ổn định phát ra. Đã vô tâm chiến đấu lại bị Thương Chu Khai Lĩnh, chỗ nào còn có thể ngăn lại được, bị vệ võ phu lần lượt đánh chúng, cũng không biết bị đánh chúng bao nhiêu lần. Cuối cùng bị đánh từ trong miệng phun ra bể nát nội tạng, người cũng đã sắp không sống rồi. "Lão vệ, người là thật mạnh." Lâm Thâm không khỏi giơ ngón tay cái lên, con hàng này là thật chính diện vô thương cưng rắn tam chuyển phi thăng giả. Chương 246: Mở ra tin tức. Mặc dù nói vạn gia này chút phi thăng giả, cũng không tính tinh anh, phần lớn đều là phi thăng giả ở trong tầng dưới chót. Thế nhưng dùng cơ biến giả chi thân giết phi tham giả, bản thân cũng đã là mười điểm dọa người sự tình. Chỉ là bởi vì những người này quá mạnh mới khiến cho người nghĩ lầm phi thăng giả giống như cũng không phải mạnh như vậy. Nguyên bản Lâm Thâm dự định đi tìm lôi thúc bọn hắn, tuy nhiên lại bị Mục Giáo Quan gọi lại. Mục Giáo Quan nói cho Lâm Thâm, lôi thúc bọn người tại Tu La trại huấn luyện, tạm thời đều không có việc gì. Cái này khiến Lâm Miệu thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Mặc dù biết Vạn ra hẳn là không có khả năng tại Hải Giác căn cứ bên trong Đại Sát phá giới, Lâm Miệu vẫn là sợ có cái một phần vạn. Vệ Võ Phu cùng Âu Dương Ngọc Đô đi theo Lâm Thâm bọn hắn cùng đi trại huấn luyện, Bạch Thần Phi tự nhiên cũng cùng đi. Mục Giáo Quan cũng không có tị ý bọn hắn, nói thẳng muốn đưa Lâm Thâm cùng Lâm Miệu đi siêu sao sự tình Lâm Thâm nguyên vốn là dự định muốn tìm một chỗ mau sớm phi thăng, nghe siêu sao sự tình về sau, mười điểm tâm động. Lúc trước hắn dự định là tại hành tinh mẹ bên trên tìm một chỗ tạm lánh, sau đó chuyển tống đến giới vương tinh thời gian dài không trở lại. Đi lớn vòng tinh, rõ ràng so cái phương án này đều khá hơn một chút. Chúng ta đi, huyền điu căn cứ làm sao bây giờ? Lâm Sâm có chút bận tâm Lâm Gia những người kia. Vạn Gia muốn chính là bọn người, những người kia lại không họ Lâm, giết bọn hắn đối Vạn Gia tới nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bất quá vì vững chắc tốt nhất vẫn là tạm thời trước đem bọn hắn phân phát có thể nhường hoạch tâm thành viên đến hải giác căn cứ ở tạm chờ về sau các ngươi trở về lại hồi trở lại lâm gia mục giáo quan nói ra chúng ta lúc nào có thể trở về lâm miệu thở giải nói vậy phải xem trí cao sảnh lúc nào có thể thông qua cái kia hạng dự luật mục giáo quan thở dài nói đây không phải lực lượng của hắn có thể ảnh hưởng sự tình ít nhất phải có nhiều hơn một nửa trí cao sảnh thành viên bỏ phiếu tán thành mới có thể đủ thông qua dự luật trí cao sảnh là từ đi ra hành tinh mẹ nhân loại thế lực tạo thành thành viên phần lớn đều đến từ những cái kia dị tinh đại gia tộc ban đầu thành lập nhân loại trí cao sảnh là bởi vì nhân loại tại trong vũ trụ sinh tồn gian nan, lẫn nhau ở giữa có khả năng cùng nhau chống coi. Chẳng qua là phát thế đến hôm nay, trí cao sảnh đã là nhân loại thế lực khắp nơi tranh thủ tự thân lợi ích một cái bình đại. Lâm Thâm muốn đi lớn vòng tinh, có thể là hắn còn có một cái lo lắng, cái kia chính là phi thăng sử dụng nguyên trùng trứng, đến hiện tại còn không có tin tức. Nếu như đi lớn vòng tinh, hắn cần muốn phi thăng thời điểm, tại lớn vòng tinh bên trên tìm không thấy nguyên trùng trứng, cũng chỉ có thể sử dụng phi thăng trứng phi thăng. Muốn từ lớn vòng tinh truyền tống về tới cũng được, thế nhưng truyền đưa sau khi trở về, lại nghĩ đi siêu sao đã có thể khó khăn mở ra một lần đi lớn vòng tinh truyền tống trang bị cần tiêu hao đại lượng tài nguyên người khác cũng không có khả năng chỉ vì một mình hắn liền mở ra một lần truyền tống mục giáo quan có thể hay không cho chúng ta chút thời gian để cho chúng ta thương lượng một chút lâm thâm nói ra có khả năng bất quá phải nhanh vạn cổ lưu hẳn là truyền tống đi hàn kỵ tinh vạn ra, vạn ra người hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến hành tinh mẹ thời gian của các ngươi không nhiều lắm mục giáo quan nói ra tốt ta biết rồi lâm thâm tiêu lên vệ võ phu mong muốn đơn độc cùng hắn trò chuyện chút đến chỗ không người lâm thâm nói với vệ võ phu Lão vệ, thiên thành bên kia còn có hay không phi thăng dụng nguyên chủng trứng? Vệ võ phu nhìn xem Lâm Thâm nói ra, hết thảy, đổi trứng. Lâm Thâm nghe vui mừng quá đỗi, hắn hiểu được vệ võ phu có ý tứ là nói, muốn hắn dùng lần này hết thảy thu hoạch đổi lấy nguyên chủng trứng. Lần này thu hoạch sắc thực rất nhiều, chẳng qua là phi thăng sùng vật liền có 10 cái, cơ biến sùng vật càng nhiều, hơn nữa còn đều là cao cấp hàng, lại thêm linh cơ cùng sùng vật máy phát xạ các loại, tại hành tinh mẹ bên trên có thể tính là một món tài sản khổng lồ. Có thể là nghĩ lại, Lâm Thâm nụ cười trên mặt lại không. Lão vệ, ngươi lời nói thật cùng ta nói. Ngươi không phải là năm chính mình dùng tới phi thăng nguyên trùng chứng lấy ra cho ta đi." Lâm Thâm nhìn chằm chằm Vệ Võ Phu nói ra. "Không phải." Vệ Võ Phu lắc đầu nói. Lâm Thâm lúc này mới thở dài một hơi, những vật kia mặc dù đáng tiền, thế nhưng phi thăng dùng nguyên trùng chứng càng là vô giá đồ vật. Thật nếu nói, kỳ thật dùng những vật kia đổi nguyên trùng chứng, Lâm Thâm là đã chiếm lợi ích to lớn. Bất quá này chút đều tốt nói, chỉ cần không phải chiếm dụng Vệ Võ Phu phi thăng dùng nguyên trùng chứng, lấy hậu nhân tình có khả năng từ từ trả. Cùng Vệ Võ Phu sau khi thương nghị, Lâm Thâm quyết định trước cùng Lâm Miệu cùng đi siêu sao. Vệ võ phu mang theo đồ vật xoay chuyển trời đất thành trở vệ võ phu nắm chuyện bên này đều xử lý xong về sau, hắn sẽ đi siêu sao tìm lâm thâm, thuận tiện đem nguyên chủng chứng cho hắn mang tới. Chờ lâm thâm thương lượng với vệ võ phu xong về sau, trở lại mục giáo quan bọn hắn bên kia lúc vừa hay nhìn thấy âu dương ngọc đô cùng bạch thần phi phân biệt bị hai đám người mang đi. Xem bộ dáng của bọn hắn, giống như là bị áp giải phạm nhân mở dạng, trung quanh đều là người, mà lại vừa nhìn liền biết không phải người bình thường. Lâm thâm suy đoán 89 phần đều là phi thăng giả. Lâm thâm nhìn về phía âu dương ngọc đô thời điểm, âu dương ngọc đô còn quay đầu hướng hắn cười cười, há mồm nói cái gì? tuy nhiên lại không có phát ra tới thanh âm lâm thâm nhìn xem khẩu hình suy đoán hắn nói hình như là ta sẽ lại tới tìm ngươi bạch thần phi cũng nhìn hắn một cái nhưng lại cũng không nói gì liền theo những người kia rời đi trại huấn luyện bọn hắn chuyện gì xảy ra lâm thâm nghi ngờ hỏi mục giáo quan bọn hắn giúp ngươi giết vạn gia phi thăng giả đây cũng không phải là một chuyện nhỏ bất quá ngươi cũng không cần lo lắng bạch gia cùng âu dương gia tại trí cao sảnh đều không nhỏ lực ảnh hưởng vạn gia không thể đem bọn hắn thế nào cũng không dám đồng thời cùng bạch gia âu dương gia trợ mặt Mục giáo quan dừng một chút lại tiếp tục nói, bọn hắn nắm bạch thần phi cùng âu dương ngọc đô mang về, chủ yếu vẫn là vì bảo đảm hộ an toàn của bọn hắn, để tránh xảy ra bất trắc. Đến là các ngươi, quyết định xong chưa? Phiên toái mục giáo quan ngài giúp chúng ta cùng Hải đại tú nói một chút, cảm tạ trợ giúp của nàng, chúng ta mong muốn đi siêu sao, không biết cần bao nhiêu phí tổn, chúng ta tận lực tập hợp, nếu như bây giờ thu thập không đủ, có thể hay không theo giai đoạn thanh toán. Lâm Thâm nói ra, chuyện này ta đã thương lượng với Hải đại tú qua, hiện tại để cho các ngươi thanh toán chuyển tống phí tổn, đúng là có chút làm khó dễ các ngươi, chờ các ngươi đến lớn vòng tinh về sau có thể từ từ trả. Mục giáo quan thở dài một hơi nói ra, Kỳ thật hiện tại cũng không là người rời đi hành tinh mẹ thời cơ tốt nhất. Hiện tại hành tinh mẹ bên này có giới vương tinh tài nguyên, càng thích ứng cơ biến dạng phát triển chờ sau khi phi thăng lại đi dị tinh mới là lựa chọn tốt nhất. Lớn vòng tinh bên kia tài nguyên mặc dù xa so với hành tinh mẹ nhiều, cũng so với giới vương tinh nhiều, có thể là cơ biến cấp biến dị tài nguyên là so ra kèm giới vương tinh. Toàn bộ trong vũ trụ không có mấy cái tinh cầu có thể so đến được giới vương tinh biến dị tài nguyên. Lâm Thâm cũng không lo lắng vấn đề này, hắn trên tay có truyền tống trang bị, tức liền đến lớn vòng tinh cũng y nguyên có thể tùy thời tiến vào giới vương tinh. Lâm Thâm cũng không dễ giấu giếm Mục giáo quan, nắm chính mình đồng hồ có khả năng chuyển tống giới vương tinh sự tình nói cho hắn. Nguyên lai like ngươi chuyển tống trang bị chuyển tống đi địa phương lại là giới vương tinh, cái kia thật sự là quá tốt. Ngươi trước tiên có thể tại giới vương tinh đi đến cơ biến suất viên mãn. Sau khi phi thăng, lớn vòng tinh bên kia tài nguyên đối ngươi cũng có trợ giúp lớn, để cho ta ngắm lại, lớn vòng tinh có mấy cái khu vực tương đối thích hợp ngươi phát triển. Diễm giáo quan tiếp nhận đồng hồ nhìn một chút, thay Lâm Thâm lưu tính về sau. Mục giáo quan trong lòng suy tư, ngón tay vô ý thức ve đồng hồ, đồng hồ đột nhiên chấn động một cái, là một cái tin tức. Ngón tay vuốt ve đồng hồ mục giáo quan, đúng lúc trong lúc vô tình đụng phải tin tức, tin tức lập tức bị mở ra, hình ảnh bắn ra ra tới. Chương 247, nguyệt tỏ nữ vương. Lâm Thâm không nghĩ tới sẽ như vậy xảo, mục giáo quan liền nhìn như thế một thoáng thời gian, Hồng Tâm Á vừa vặn liền phát tới tin tức. Trong tin tức hình ảnh trực tiếp bị bắn ra ra tới, hiện ra tại mấy người trước mắt. Lâm Thâm theo bản năng mong muốn nhắm mắt lại, nhắm mắt lại sau mới nhớ tới, xem đều đã thấy, thật có vấn đề căn bản không có khả năng nhắm mắt lại mới đúng. Sợ mục giáo quan cùng Lâm Miểu bọn hắn sẽ xảy ra chuyện, Lâm Thâm vội vàng lại mở mắt nhìn về phía Lâm Miểu. Thấy Lâm Miểu biểu lộ Lâm Thâm liền ý thức được Hồng Tâm A gửi tới hình ảnh khẳng định có vấn đề, nhưng là cùng trước đó vấn đề không giống nhau lắm. Lâm Miệu con mắt nhìn trừng trừng lấy hình ảnh, vẻ mặt biến vô cùng cổ quái. Nàng quay đầu nhìn Lâm Thâm liếc mắt, cái tiêu kỳ quái biểu lộ càng làm cho Lâm Thâm ý thức được hết sức không thích hợp. Lâm Thâm vừa nhìn về phía mục giáo quan, nét mặt của hắn vẫn tính bình tĩnh, có thể là ánh mắt lại giống như Lâm Miệu cổ quái. Lâm Thâm trong lòng nghi hoặc, bất quá có khả năng khẳng định, lần này hình ảnh tin tức, không có mê mê hoặc lòng người năng lực, đại tỷ cùng mục giáo quan đều là tỉnh táo. Hồng Tâm A phát tới cái gì hình ảnh kỳ quái, làm sao lại nhường đại tỷ cùng mục giáo quan dùng ánh mắt ấy nhìn ta đâu? Lâm Thâm nhìn không được lòng hiểu kỳ, nhìn về phía hình ảnh. Nay xem xét phía dưới, Lâm Thâm vẻ mặt cũng trở nên cổ quái, hắn rốt cuộc biết đại tỷ cùng mục giáo quan biểu lộ vì cái gì phức tạp như vậy. Trong tin tức hình ảnh, lại là một cái thỏ nữ lang đang kêu vũ. Ngươi nói bại lộ đi, thỏ nữ lang cổ phía dưới liền một điểm thịt đều không có xương. Ngươi nói bảo thủ đi, chỉ đen đều đến mẹ đùi. Mấu chốt là nàng ngại cái kia múa, cũng không nói lên được có vấn đề gì, liền làm mặc cho ai nhìn đều sẽ miên man bất định. Tiểu Ngũ, ngươi cuối cùng lớn lên. Lâm vô vũ Lâm Thâm bà vai, mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng. Nam nhân mà, rất bình thường bất quá không nên quá xa vào, muốn thích hợp, không muốn hỏng thân thể, ảnh hưởng tới tu hành là được. Mục giáo quan đem đồng hồ đeo tay trả lại cho Lâm Thâm, ý vị thâm trường nói ra. "Không phải." Lâm Thâm nghĩ nói rõ lý do, có thể là rời giáo quan lại cho hắn một cái ta hiểu biểu lộ, còn vô vô bờ vai của hắn, sau đó liền đi. Lâm Thâm trong nội tâm cái kia phiền muộn a, nếu là hắn thật nhìn, vậy cũng không có gì, chuyện rất bình thường. Mấu chốt là hắn không có nhìn a, này liền có chút biệt khuất. Vóc người này, cũng thực không tồi. Lâm Thâm cầm lấy đồng hồ, lại liếc mắt nhìn, thật đúng là rất hấp dẫn người. Làm cho người ta chú ý nhất là Cái này thỏ nữ lang nàng xem ra là một cái chân chính thỏ nữ lang, không phải mang cái chủng loại kia giả thai thỏ, mà là thật sự giải hai cái phấn phấn lỗ thai thỏ. Hồng Tâm A ý gì? Cho ta phát cái này làm gì? Lâm Thâm vì hiểu rõ Hồng Tâm A ý đồ, vô cùng đứng đắn nhìn một lần. Hình ảnh liền một đoạn như vậy 3 phút nhiều một chút khiêu vũ hình ảnh, không có bất kỳ thứ gì khác, không có chữ viết cũng không có âm thanh, thật không biết Hồng Tâm A cho hắn phát cái này là có ý gì? Lâm Thâm nhớ tới, trước lúc này, Hồng Tâm A còn phát một đầu hắn không có mở ra tin tức. Do dự một chút, Lâm Thâm lật ra đầu kia không có xem tin tức, đoán cái kia đầu trong tin tức, hẳn là có Hồng Tâm Áp, vì sao lại cho hắn phát thỏ nữ lang hình ảnh nguyên nhân? Hồng Tâm A lại thế nào lợi hại, nhiều lắm là cũng chính là lợi dụng tin tức ảnh hưởng đầu góc của hắn, có tiến hóa luật tại, hẳn không có vấn đề quá lớn. Mở ra tin tức xem xét, này trong tin tức chỉ có chữ viết không có hình ảnh. Người quả nhiên không có chết, tại sao phải cút máy thông tin đâu? Ít nhất hẳn là hồi trở lại cái tin tức đi. Ngươi không muốn để ý đến ta cũng không có quan hệ, gần nhất lại phát hiện một cái tốt đồ chơi. Phát cho ngươi thưởng thức một chút, truyền thuyết cái kia đoạn nguyệt thỏ nữ vương hình ảnh bên trong, ẩn dấu đi nguyệt thỏ tộc biến mất chi mê, xem thật kỹ một chút, như có phát hiện mời về tin tức. Lâm Thâm sau khi xem xong cũng không hiểu Hồng Tâm A nói là có ý gì, từ nội dung nhìn lại, cái kia đoạn hình ảnh ở trong nhân vật chính, hẳn là nguyệt thỏ tộc nữ vương. Có thể là Lâm Thâm cũng chưa nghe nói qua nguyệt thỏ cái chủng tộc này, Hồng Tâm A ý tứ giống như nói là nguyệt thỏ tộc thần bí biến mất, nhưng cái này cùng hắn giống như cũng không có có quan hệ gì. Lâm Thâm lại mở ra hình ảnh nhìn một chút, thấy thế nào đều là nhất đoạn bình thường vũ đạo, không có chỗ gì đặc biệt. Bất quá một chủng tộc nữ vương, nhạy dạng này vũ đạo tựa hồ không quá phù hợp, nàng không giống như là nữ vương, càng giống là một cái vu nữ. Cũng không biết cái này hồng tâm a đến cùng là lai lịch là gì, làm sao cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì, làm này chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Lâm thâm đóng tin tức, định đem đồ vật dọn dẹp một chút, buổi tối hôm nay liền muốn đi lớn vòng tình. Mặt khác cũng không có cái gì dễ thu dọn, hắn mình bình thường dùng đồ vật đều là mang theo người, bao một lưng là có thể đi. duy nhất có hơi phiền toái chính là tử phấn, cái kia hàng nuốt thất truyền huyết tinh ngục vương về sau, một mực vô pháp tiêu hóa, thân thể còn là sử tại cự đại hóa trạng thái. nếu thu nhỏ Bụng liền nâng lên một cái lớn phiền phức khó chịu, đừng nói chiến đấu, liên hành động đều hết sức khó khăn. cái tên này giống như rất khó chịu, mặc dù không có lại thống khổ vạn béo nhúc đích, thế nhưng ngục ở chỗ này không nhúc đích, nghĩ đến cũng là không thể nào dễ chịu. đã không có thời gian chờ nó tiêu hóa, lâm thâm đành phải đem nó biến trở về bao con động hình dáng. nhìn thấy hải đại tú về sau, hải đại tú nắm đi lớn vòng tinh con đường, đại khái cho lâm thâm tỉ đệ nói một chút, sau đó lại cho bọn hắn một chút tư liệu chờ bọn hắn đến siêu sao sẽ chậm rãi xem. cùng lôi thúc đám người cáo biệt về sau, lâm thâm cùng lâm Hiểu cùng một chỗ đi đến chuyển tổng trang bị vị trí. Cùng Lâm Thâm trong tưởng tượng có chút không giống, nhìn xem giống như là như một ngọn núi nhỏ chuyển tống trang bị, Lâm Thâm thầm nghĩ, cái này cùng giới vương dưỡng thành trang bị sát thực không giống nhau lắm, khó trách lúc trước lão vệ nhìn không ra, chân chính chuyển tống trang bị cũng quá lớn. Tựa hồ là nhìn ra Lâm Thâm tâm tư, Hải Đại Tú giải thích nói, đồng hồ chẳng qua là chuyển tống trang bị kích khởi khí, đây mới là chuyển tống trang bị chủ thể. Đồng hồ kích khởi khí bản thân chẳng qua là dùng tới khởi động chuyển tống trang bị, không cần quá nhiều năng lượng. Thế nhưng chuyển tống trang bị mỗi mở ra một lần truyền tống, cũng phải cần năng lượng. Nay loại truyền tống trang bị đã coi như là tiểu nhân, còn có rất nhiều sờ cái này lớn hơn. Dối Vương dưỡng thành trang bị loại kia lớn nhỏ truyền tống trang bị, tại trong vũ trụ cũng là hết sức hiếm thấy. Cái này truyền tống trang bị chỉ có thể điểm đối điểm truyền tống, đem các ngươi truyền tống đến bộ binh tinh truyền tống trang bị chủ thể về sau, cứ dựa theo trước đó định tốt, nơi đó biển công quán quán chủ sẽ an bài các ngươi tiếp tục truyền tống, ở giữa phải đi qua 4 lần truyền tống mới có thể đủ đến lớn vòng tinh. Hải Đại Tú lại dặn dò bọn hắn một lần. Hiện tại liền xuất phát sao? Chờ Hải Đại Tú nói xong, Lâm thâm hỏi. Chờ một chút, còn có một người muốn cùng các ngươi cùng đi lớn vòng tinh. Hải Đại Tú nhìn đồng hồ, cũng sắp đến. Đang nói đây, có người bị mang đi qua. Lâm Thâm thấy rõ ràng người tới bộ dáng, mới biết được Hải Đại Tú nói người là Tây Môn Kiếm Khách. Giờ đi hành tinh mẹ về sau, các ngươi muốn lẫn nhau chiếu ứng, nhân loại tại bên ngoài không dễ dàng, có thể giúp đỡ một thành đi. Hải Đại Tú dứt lời, liền thúc dục bọn hắn tiến nhập truyền thống trang bị bên trong. Con người của ta độc lai like, độc vãng quen thuộc, không thích giúp người, cũng không thích người khác giúp ta, về sau vẫn là đường ai người ấy đi đi. Tây Môn Kiếm Khách nhễ môi một cái nói, Lâm Thâm cùng Lâm Sâm đều cười cười, không nói gì thêm. Ba người tại Hải Đại Tú an bài xuống, tiến nhập truyền thống trang bị, một hồi trời đất quay cuồng về sau, ba người cảnh vật trước mắt đều đã phát sinh biến hóa cực lớn. Chương 248, Lớn vòng tinh. Lớn vòng tinh thể tích so với nhân loại hành tinh mẹ lớn không biết có gấp bao nhiêu lần, đoán chừng trí ít có mấy trăm lần. Nơi này trọng lực cũng so với nhân loại hành tinh mẹ muốn lớn hơn nhiều, cùng giới vương tinh không sai biệt lắm, thậm chí còn muốn mạnh một chút. Sinh tồn hoàn cảnh đến là cùng nhân loại hành tinh mẹ không sai biệt lắm, đại khí bên trong dưỡng khí hàm lượng muốn cao một chút, thành phần cũng có một chút không giống nhau lắm. Nhân loại bình thường tại lớn vòng tinh cơ hồ không có cách nào sinh tồn, cơ biến giả đến nơi này cũng sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề, phải cần một khoảng thời gian thích ứng, còn cần một chút dược tể trợ giúp, mới có thể đủ tại lớn vòng tinh như thường sinh hoạt. Lâm Thâm ba người vừa tới lớn vòng tinh thời điểm, rõ ràng cảm giác hô hấp khó khăn, rõ ràng dưỡng khí 10 điểm sung túc, nhưng chính là cảm giác hô hấp rất khó chịu, giống như là hút không được khí một dạng. Hệ tiêu hóa cũng nhận ảnh hưởng, lại tới đây về sau liền bắt đầu bên trên nôn hạ tiết, nhức đầu giống như là bị tiểu đao cắt đầu góc một dạng, toàn bộ da đầu đều giống như kim đâm một dạng đau. Trên người bọn họ còn nổi lên rất nhiều lốm đen, những cái kia đốm đen là từ màu đen lông tơ tạo thành, ba người đều giống như mốc meo màn thầu mủ dạng, còn kèm theo phát sốt cùng bệnh phụ. Ba người đều là tinh cơ cấp, còn uống chuyên môn dược tể. tình huống y nguyên không vui như vậy xem. Đổi thành đẳng cấp thấp một chút cờ biến dị giả, có thể hay không vượt đi qua đều rất khó nói. Tây môn kiếm khách nguyên bản định truyền tống đến siêu sao về sau, liền một thân một mình đi bên ngoài xung sáo. Nhưng là bây giờ cái tên này ở giường cùng nhà vệ sinh ở giữa hai điểm tạo thành một đường thẳng, người hư gió thổi qua liền đảo, đừng nói ra xung sáo, liền bước đi đều lung la lung lay. Lâm hiểu tình huống cũng không có tốt bao nhiêu, Lâm Thâm chẳng qua là bắt đầu có chút không thích đứng, bởi vì tiến hóa luận tác dụng, nằm không đến 10 giờ liền đã không sao. Lâm Minh đệ, ta tiếp nhận nhiều người như vậy loại cờ biến dị giả, nhanh như vậy liền có thể thích ứng lớn vòng tinh hoàn cảnh, ngươi vẫn là thứ nhất. Trước kia có phải hay không đã tới lớn vòng tinh? Tại phòng đá cổng nấu nước nấu cơm lão dư thấy lâm thâm vậy mà giống như là người không việc gì một dạng đi ra, hơi kinh ngạc nói: Trước kia đi qua cùng loại hoàn cảnh tinh cầu, lâm thâm một vừa quan sát hoàn cảnh bốn phía vừa nói: Lớn vòng tinh không phải thiên nhân tộc cấp dưới tinh cầu sao? Làm sao bên này điều kiện kém như vậy? Theo lâm thâm, điều kiện nơi này so với nhân loại vũ khí lạnh thời đại còn không bằng, ở phòng đều là dùng hòn đá đắp lên, từng dãy từng dãy, hết thảy có bốn bài. Thiên nhân tôn trọng tự nhiên, cho nên cấm chỉ tại lớn vòng tinh thượng xứ dùng công nghệ cao sản phẩm, cũng không cho phép làm kiến trúc cùng nhà máy. Đây đều là tạm thời dựng gom góp ở đại đa số nhân loại cùng dị tinh nhân, tới này bên trong cũng là vì săn giết cơ biến sinh vật, cái khác cũng không thế nào chú trọng. Lão dư cười nói rõ lý do. Không nghĩ tới thiên nhân vẫn là chú trọng người." Lâm Thâm tán thán nói. "Chú trọng là đúng ngoại tộc tới nói, thiên nhân mình cũng không có như vậy chú trọng, bọn hắn cũng không ở tại trên mặt đất, trên mặt đất bộ dáng gì, đối bọn hắn đều không có ảnh hưởng gì." Lão dư bĩu môi nói ra. "Không ở tại trên mặt đất, vậy bọn hắn ở nơi nào?" Lâm Thâm nghi ngờ nói. "Nơi đó." Lão dư chỉ chỉ bầu trời. Lâm Thâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trong có một cái to lớn tinh hoàn, vây quanh tinh cầu, giống như là một cái to lớn cầu vồng, một mực tiếp trôi nổi trên bầu trời. Cái kia liền là lớn vòng tinh vành đai hành tinh, là từ vô số trôi nổi vòng xoay tạo thành, nơi này thiên nhân đều là ở ở phía trên, có một bộ phận cao cấp dị tinh trung tộc, cũng có thể ở tại phía trên. Nơi đó sống phóng túng cái gì cũng có. Nhân loại chúng ta nha, có tiền cũng không có tư cách mua tiến vào những cái kia trôi nổi vòng xoay, chỉ có thể ở lại trên mặt đất. Lão dư một bên nấu cơm một bên giảng một chút liên quan tới lớn vòng tinh sự tỉnh lớn vòng tinh bên trên phi thăng sinh vật rất nhiều nhưng là trên mặt đất phần lớn cũng chỉ là cơ biến sinh vật nếu như muốn săn giết phi thăng sinh vật cái kia phải đi vành đai hành tinh bên trên những cái kia trôi nổi vòng trên đảo mới có tương đối lớn tỷ lệ gặp được cái gọi là trôi nổi vòng xoay kỳ thật liền là rất nhiều lớn nhỏ không đều thiên thạch truyền thuyết những cái kia thiên thạch nguyên bản thuộc về một cái khác so lớn vòng tinh còn muốn lớn tinh cầu không biết nguyên nhân gì cái tinh cầu kia nổ tung thành rất nhiều mảnh vỡ mảnh vỡ bị lớn vòng tinh hấp dẫn tựa như là mặt trăng vây quanh địa cầu chuyển một dạng rất là nhiều mảnh vỡ liền thành hiện tại vành đai hành tinh Lão dư nói những cái kia trôi nổi vòng xoay, lớn so mặt trăng còn một lớn, không ít trôi nổi vòng trên đảo, đều có phi thăng sinh vật nghỉ lại, thậm chí trong truyền thuyết có niết bàn sinh vật. Lão dư, ngươi nấu đây là vật gì? Lâm Thâm vốn cho là lão dư đang nấu cơm, có thể là nhìn kỹ một chút, phát hiện hắn trong nồi nấu đồ vật đều là một chút thảo. Đây là lớn vòng tinh bên trên một chút thực vật, nấu một chút triệu một triệu, đối cứng đi vào trên viên tinh cầu này, nhân loại cùng dị tinh nhân đều có chỗ tốt, có thể nhanh chóng thích ứng hoàn cảnh nơi này. Các ngươi uống loại dược tên này, bình thường ít nhất 2-3 tháng mới có thể đủ thích ứng hoàn cảnh. Dĩ nhiên, giống như ngươi chính là ngoại lệ. Uống này loại canh, nửa tháng là có thể hoàn toàn thích ứng. Đợi lát nữa cho ngươi cái kia hai người đồng bạn, mỗi người uống một chén, một ngày uống ba lần, cam đoan bọn hắn nửa tháng chắc chắn chẳng có chuyện gì. Uống cái hai ba ngày, liền không có khó chịu như vậy. Hôm nay trước uống một chén, liền sẽ không đốt lợi hại như vậy. Lão Dư một bên nói một bên cầm chén thịnh canh. Tạ ơn. Lâm Thâm tiếp nhận tràn đầy một chén canh, nói cảm tạ. Không cần cảm ơn, hẳn là một bát một cái thiên tệ. Lão Dư cười hiếp mắt nói ra. Chúng ta vừa tới lớn vòng tinh, trên thân không mang tiền, có thể hay không ký sổ, hoặc là cầm những vật khác gắn nợ. Lâm Thâm này mới phản ứng được, những vật này là phải trả tiền. Lâm Thâm cảm thấy cái này cũng như thường, người ta cùng bọn hắn không thân chẳng quen, lấy tiền cũng là bình thường. Có khả năng, ta trước cho ngươi ký sổ lên. Lão Dư hết sức sảng khoái, cầm chén đưa cho Lâm Thâm, tiếp tục nói, ngươi khôi phục nhanh như vậy, ta xem ngày mai liền có thể ra ngoài kiếm tiền, ngươi là đẳng cấp gì? Thinh Cơ. Lâm Thâm thuận miệng đáp, rất tốt, chỉ cần không phải quá phế, một ngày kiếm bảy tám cái thiên tệ không khó, uống thuốc là đủ. Lão Dư một bên tại quyển vở nhỏ bên trên ký sổ, vừa cười nói ra. Lâm Thâm hướng hắn quyển vở nhỏ phía trên nhìn thoáng qua. Bên trong nhớ list nha lít nhất, đều là người khác thiếu hàn trướng. Lão dư, ngươi làm ăn này làm có chút lớn a. Lâm Thâm hiện tại còn không biết một cái tiền tệ giá trị nhiều ít, bất quá phía trên viết tiền lởm mức, cao lại có 5 chữ số. Nếu như không phải là vì lợi ít tiền, ai sẽ tới này loại địa phương quỷ quái, ăn không ngon ngủ không ngon, mỗi ngày còn muốn nơm nớp lo sợ, nói không chừng thế nào thiên mệnh cũng bị mất. Lão dư khép lại vợ, chỉnh trọng đem hắn cất giấu trong người, sau đó mới nói với Lâm Thâm. Nơi này có nguy hiểm như vậy sao? Lâm Thâm không có cảm thấy nơi này có nguy hiểm gì, cũng không có thấy phụ cận có cơ biến sinh vật tận hiện. Hắc hắc, ngươi vừa mới đến Còn không có trải qua nơi này đêm tối, đến lúc đó ngươi sẽ biết, cho các ngươi một cái lời khuyên." Lão dư híp mắt lại một đường nhỏ, trên mặt tấu trương lắc một cái lắc một cái, thanh âm âm u nói, "Trời tối, tuyệt đối không nên ra cửa." Lâm Thâm vừa rồi liền đã chú ý tới, bọn hắn tới lớn vòng tinh đã có 10 mấy tiếng, bầu trời lại như cũ vô cùng sáng ngời, không có chút nào nên đón ban đêm ý tứ. Trên thực tế, Lâm Thâm căn bản cũng không có thấy qua thái dương, tựa như trên bầu trời ánh sáng, đều là đầu kia vành đai hành tinh phát ra. Chương 248, lớn vòng tinh. Lớn vòng tinh thể tích so với nhân loại hành tinh mẹ lớn không biết có gấp bao nhiêu lần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 Lâm thâm nắm thuốc thang bắt đầu vào trong phòng, chính mình uống trước một bát, thân thể không có cảm giác dị dạng, lúc này mới cho Lâm miểu cùng Tây môn kiếm khách các đưa một bát. Lâm thâm cùng Tây môn kiếm khách đều còn tại suất cao, người đều đốt có chút mơ hồ, Lâm thâm chỉ có thể nắm bắt bọn hắn hẳn răng, cho bọn hắn rót đi vào. Thang thuốc này quả nhiên là có ích, uống về sau, một lát sau, rõ ràng đốt không có lợi hại như vậy. Xuất ra hải đại tú cho tư liệu, Lâm thâm cẩn thận nghiên cứu lớn vòng tinh tin tức. Vũ trụ thời gian tính toán pháp vô cùng đặc thù, phần lớn có thể ở lại tinh cầu đều có chính mình tính theo thời gian phương pháp, thế nhưng vô luận thế nào một cái tinh cầu tính theo thời gian pháp, một ngày đều là 24 tiếng, chẳng qua là mỗi cái hành tinh 24 tiếng đến cùng dài bao nhiêu, lại không giống nhau. Cho nên còn có một cái vũ trụ thông dụng tính theo thời gian pháp, vô luận thời gian nào tinh cầu là người chỗ, giờ vũ trụ ở giữa là sẽ không thay đổi. Mà giờ vũ trụ ở giữa là dùng truyền tống trang bị thời gian tới tính toán, trên đồng hồ đến ngược, một giờ liền là tiêu chuẩn một cái vũ trụ giờ, mà hết thảy truyền thống trang bị tính theo thời gian đều là thống nhất, không có ngoại lệ. Kỳ quái là Cái vũ trụ này thời gian cùng nhân loại hành tinh mẹ thời gian kinh người tiếp cận, thậm chí toàn bộ giờ vũ trụ ở giữa tính toán, đều cùng nhân loại hành tinh mẹ tính theo thời gian pháp kinh người tiếp cận. Một cái vũ trụ năm, ước chừng chẳng khác nào một cái nhân loại hành tinh mẹ năm bình thường trên lệch tầm vài ngày, tối đa cũng liền là 10 ngày nửa tháng. Lớn vòng tinh theo phát hiện đến bây giờ, cũng chỉ có 17 cái vũ trụ năm, là một cái khai phá trình độ cũng không là rất cao tinh cầu. Trước mắt phát hiện có thể truyền tống đến lớn vòng tinh truyền tống trang bị chỉ có một cái, nắm giữ tại thiên nhân tộc trong tay. Lớn vòng tinh bên trên còn chưa phát hiện truyền tống trang bị chủ thể. Truyền tống tới chỗ này người, trên cổ tay đều sẽ xuất hiện một nhánh màu đen đồng hồ đồng dạng là 3 ngày đếm ngược. Bất quá 3 ngày đếm ngược kết thúc về sau, cũng sẽ không trực tiếp bị truyền tống ra ngoài có thể lựa chọn tiếp tục lưu lại, hoặc là truyền tống về đi. Chỉ cần không tuyển chọn trở về, là có thể một mực lưu tại lớn vòng tinh. Cái này cùng Hồ Lô Sơn truyền tống đi giới vương tinh hình thức cơ hồ giống như lúc, chẳng lẽ nói Hồ Lô Sơn bản thân liền là một cái truyền tống trang bị? Lâm Thâm trong lòng âm thầm phỏng đoán, tiếp tục xem lớn vòng tinh tư liệu, đại khái cùng lão dư nói không sai biệt lắm, lớn vòng tinh tinh thể cực lớn phía trên có rất nhiều cơ biến sinh vật bên trong tinh cầu bộ dùng cơ biến sinh vật làm chủ một ít khu vực sẽ có phi thăng sinh vật mà vành đai hành tinh phía trên lại có đại lượng phi thăng sinh vật thường xuyên sẽ có phi thăng sinh vật từ phía trên đi xuống săn thức ăn bởi vì là khai phá thời gian tương đối ngắn tinh cầu cho nên tư liệu cũng không nhiều đằng sau nhấn mạnh nói một chút lớn vòng tinh cấm kỵ. phần lớn đều là cái gì không thể đụng vào cái gì khu vực không thể đi còn có một đầu đặc biệt bắt mắt liền là sau khi trời tối muốn đợi tại phong bế trong không gian không nên tùy tiện ra ngoài nếu không sẽ có nguy hiểm tính mạng nguyên nhân cụ thể Trên tư liệu không có viết, chỉ viết lớn vòng tinh vị trí, là nên tinh hệ khu vực bên dưới, chịu hàng tinh ảnh hưởng trình độ vô cùng thấp, thậm chí tùy thời có khả năng thoát liên nên tinh hệ trở thành lang thang tinh cầu. Lớn vòng tinh chiếu sáng chủ yếu nơi phát ra là vành đai hành tinh, vành ngay hành tinh phát sáng cũng không là những cái kia trôi nổi vòng xoay, mà là vành đai hành tinh bản thân. Vành ngay hành tinh chiếu sáng, cách mỗi hơn 80 cái giờ vũ trụ sẽ nên tới một lần hắc ám kỳ, hắc ám kỳ sẽ kéo dài tiếp cận 40 giờ, trong khoảng thời gian này cũng chính là lớn vòng tinh đêm tối. Lâm Thâm không thể nào hiểu được, vành ngay hành tinh bản thân phát sáng là có ý gì. Vậy ngay hành tinh không phải liền là do những cái kia trôi nổi vòng xoay hình thành sao? Trôi nổi vòng xoay không biết phát sáng, và ngay hành tinh bản thân phát sáng, nghe tựa hồ hết sức mâu thuẫn. Đáng tiếc trên tư liệu cũng không có đáp án, Lâm Thâm lại tìm lão dư hỏi, lão dư cũng nói không rõ ràng. Hắn cho Lâm Thâm một cái thời gian biểu, phía trên có lớn vòng tinh đêm tối thời gian chu kỳ, đồng thời lần nữa căn dặn hắn, làm đêm tối tiến đến thời điểm, nhất định phải trở lại trong phòng đóng cửa lại. Nếu như không có tới cùng trở về, ngay tại bên ngoài tìm sơn động, sau đó dùng đồ vật nắm cửa hang phong dâng lên chờ đợi đêm tối đi qua. Đương nhiên, vì những tin tức này cùng bảng giờ dấp, Lâm Thâm lại bỏ ra hai cái thiên tệ đi nợ. Phòng đá tự nhiên cũng không phải miễn phí, mỗi cái phòng đá mỗi ngày cần một cái thiên tệ tiền thuê. Cầm lấy bảng giờ dấp đại khái tính toán một thoáng, khoảng cách lần sau đêm tối còn thừa lại không đến 3 giờ, Lâm Thâm tự nhiên không nguyện ý mạo hiểm ra ngoài, chuẩn bị qua lần này đêm tối về sau, lại tính toán sau. Lâm Sâm cùng Tây Môn kiếm khách uống thuốc canh về sau, tinh thần khá hơn một chút, Lâm Thâm nắm hiểu rõ đến tình huống cho bọn hắn kỹ càng nói một lần, miễn đến bọn hắn không biết tình huống, một phần vạn tại đêm tối thời gian chạy ra ngoài sẽ không tốt. Nguyên bản ba người là mỗi người một cái phòng đá, Lâm Thâm tìm Lão Dư lui một cái phòng đá, hắn cùng Lâm Miệu ở một cái là được rồi. Lão Dư đồng ý lui thách thức, thế nhưng hôm nay tiền thuê không thể thiếu. Lâm Thâm nguyên bản cũng không phải là vì tiết kiệm tiền, lớn vòng tinh quá mức quỷ dị, hắn sợ xảy ra chuyện gì, vẫn là cùng với Lâm Sâm tương đối an tâm. Lâm Thâm lại để cho Lão Dư làm nhiều mấy bát thuốc thang, cất vào nước trong túi có thể tại đêm tối đến thời điểm uống. Đối với Lâm Thâm dạng này tiêu tiền như nước ký số người, Lão Dư là thích vô cùng, may, may không sợ Lâm Thâm ghi nợ không trả. Cho Tây Môn kiếm khách lưu lại một túi nước thuốc thang, căn dặn hắn đêm tối lập tức liền một tới, tuyệt đối không nên ra cửa trên thực tế Tây môn kiếm khách hiện tại thân giả dối vô cùng thân bên trên khắp nơi đều là đốm đen súng giường đều tốn sức hẳn là cũng sẽ không đi ra đi Tây môn kiếm khách không nói gì có thể là xem lâm thâm ánh mắt có chút cổ quái đồng dạng là lần đầu tiên đến lớn vòng tình vì cái gì lâm thâm giống như là người không việc gì một dạng ta đến cùng kém ở đâu rồi Tây môn kiếm khách tâm tình vô cùng phiền muộn thời gian không sai biệt lắm ta sau khi đi người đem môn tử bên trong khóa lại lâm thâm gặp hắn tinh thần đã khá nhiều ít nhất ý thức đã thanh tỉnh liền đóng cửa đi ra trở lại đại tỷ phong đá lâm thâm đóng cửa lại Từ bên trong giữ cửa khóa lại, lại cho đại tỷ uống một bát thuốc thang. Đại tỷ không có khó chịu như vậy, cuối cùng có thể ngủ một hồi. Trong nhà đá cũng không có đồ vật gì, ngoại trừ một cái phiến đá giường, liền cái ghế đều không có, mấy khối lớn một chút tảng đá, thoạt nhìn hẳn là làm ghế dùng. Lâm Thâm tìm một cái khối ngồi dậy tương đối thoải mái tảng đá, ngồi xuống chờ đợi đêm tối buông xuống. Nơi này đêm tối, đến cùng sẽ có cái gì đâu? Lâm Thâm trong nội tâm âm thầm cân nhắc. Cuối cùng, đã đến giờ đêm tối thời điểm, mặc dù phòng đá không có cửa sổ, thế nhưng trong khe cửa xuyên thấu vào ánh sáng, đột nhiên lập tức liền không có Không phải Thái Dương chậm rãi xuống núi cái chủng loại kia hắc ám, càng giống là nguyên bản liền hắc ám trong phòng, đèn điện đột nhiên dập tắt. Đen, đen không có một chút ánh sáng, đưa tay không thấy được năm ngón cái chủng loại kia. Lâm Thâm mong muốn xuyên thấu qua khe cửa nhìn một chút tình huống bên ngoài, nhưng lại cái gì cũng nhìn không thấy, bên ngoài thật sự là một kia sáng đều không có, con mắt hoàn toàn mất đi tác dụng. Lâm Thâm vốn cho là con mắt thích ứng về sau, hoặc nhiều hoặc ít hẳn là có thể đủ thấy một điểm ánh sáng, có thể là đợi một hồi lâu, ánh mắt của hắn cũng không thể thích ứng, thật sự giống như là mù mờ dạng, cái gì cũng không nhìn thấy. Đột nhiên, Lâm Thâm nghe được một thanh âm, như có như không tựa như là có người tại sát vách ca hát chương 250, huyết mặt trùng lâm thâm cẩn thận nghe nóng phát hiện là theo phòng đá bên trái chuyển đến bọn hắn ở phòng đá là một hàng bên phải là tây môn kiếm khách ở phòng đá bên trái liền là lúc ban ngày lâm thâm ở cái kia một gian nhà đá lao dư nhanh như vậy liền đem cái kia gian nhà đá cho cho mướn lâm thâm suy nghĩ một chút cảm thấy cái này cũng như thường có thể là ban ngày đi ra người đêm tối trước đó chạy về nơi này hết thảy có bốn bài phòng đá mỗi một hàng có mười cái gian phòng lúc ban ngày ngoại trừ lao dư bên ngoài lâm thâm chỉ thấy qua vài người Đại bộ phận cũng đều là ra ngoài săn giết cơ biến sinh vật. Lâm Thâm vừa cẩn thận nghe ngóng, nghe thanh âm bên trái trong nhà đá hẳn là một nữ nhân, mặc dù chỉ là tùy ý ngâm nga, thanh âm không lớn, thế nhưng rất có mùi vị, thanh tuyến rất là vũ mị. Nghe trong chốc lát, phát hiện trên tường xuất hiện một đạo mở nhạt ánh sáng, giống như là ngọn đèn dầu xuyên thấu qua trên tường khe hở. Phòng đá vốn chính là bất quy tắc tảng đá đắp lên mà lên, đường núi chỗ là dùng một loại màu trắng xám dính nhận, thời gian dài, xám phấn đến rơi xuống, sẽ có khe hở cũng rất bình thường. Nếu như là bình thường, Lâm Thâm sẽ không chú ý loại sự tình này, có thể là này loại hắc ám hoàn cảnh, lại là loại địa phương này. Nhường Lâm Thâm vậy mà sinh ra mong muốn xuyên thấu qua khe hở kia nhìn một chút, bên cạnh trong nhà đã ở nữ nhân là dạng gì một người. Nhìn lén người khác việc riêng tư không tốt lắm, mà lại ta vẫn là vừa tới nơi này, một phần bạn bị phát hiện, thanh danh chẳng phải là liên xấu. Lâm Thâm ổn định lại thần tâm, vẫn là quyết định không nhìn. Có thể là lớn vòng tinh đêm, an tĩnh có chút quá phận, cũng đen quá gác, nhường cái kia một chút tối tăm chia sáng, biến phá lệ hấp dẫn con mắt người khác. Lâm Thâm nghe không rõ nữ nhân ngâm nga chính là cái gì, thế nhưng nghe tâm tình tốt giống rất không tệ. Xem ra nàng ban ngày thu hoạch rất không tệ, tâm tình tương đối tốt, không biết nàng săn được cái gì. Ta liền nhìn một chút con mồi của nàng. Lâm Thâm nhẫn trong chốc lát, thực sự nhịn không được, tìm cho mình một cái lý do, nhẹ chân nhẹ tay đi đến bên tường, con mắt hướng khe hở kia bên trên tiến tới. Khe hở rất nhỏ, có thể xuyên thấu qua đi địa phương, cũng chỉ có cụ lạc lớn như vậy một cái lỗ nhỏ, Lâm Thâm xuyên thấu qua lỗ nhỏ nhìn sang. Lâm Thâm vận khí không tệ, lập tức liền thấy trong nhà đá tràn đầy mờ nhạt ánh sáng, một nữ nhân đưa lưng về phía Lâm Thâm, ngồi tại ghế cao trên một tầng đá, một bên ngâm nga lấy nghe không rõ cả, một bên cầm lấy một thanh lược tại chải đầu. Bởi vì chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, cho nên cũng nhìn không thấy cái gì chỉ có thể nhìn thấy là cái ăn mặc màu trắng đai đeo váy dài nữ nhân, ngồi ở chỗ đó lộ ra bờ mông dị thường mà. Mái tóc dài màu đen giống như là thác nước rủ xuống, lược thả ở phía trên, để cho người ta không kiểm hãm được đang nghĩ, nếu như buông tay ra bên trong lược, nó hẳn là sẽ trực tiếp tuột xuống đi. Lâm Thâm nhìn thoáng qua, liền rời đi ánh mắt, lại trở lại trên tảng đá ngồi xuống. Hắn chỉ là có chút tò mò, lại không phải chân chính của nhìn lén, nhìn qua coi như xong. Nữ nhân tâm tình tựa hồ rất không tệ, một mực tại ngâm nga, Lâm Thâm nghe trong chốc lát, tâm tình không hiểu có chút sốt ruột. Ngược lại hiện tại là đêm tối, không người nào dám ra cửa. Thử nhìn một chút người máy biểu có thể hay không tại đây bên trong sử dụng đi. Lâm Thâm xuất ra người máy biểu, hắn không biết cái đồ chơi này tại đây bên trong có thể hay không dùng. Hiện tại hắn trên tay đã có siêu sao truyền tống đồng hồ, có thể hay không tại lớn vòng tinh thượng sử dụng một cái khác truyền tống đồng hồ đi hắn tinh cầu của nó, này liền không nói được rồi. Lâm Thâm thử một cái, nắm thời gian giọng rất ngắn ấn xuống truyền tống chốt mở về sau, trước mắt cảnh vật lập tức phát sinh biến hóa, lần nữa đi tới quen thuộc trong sa mạc. Bởi vì lần trước rời đi thời điểm định vị, hắn tới địa phương, vẫn là lần trước rời đi địa phương, trên mặt đất có rất nhiều lục tinh chiến sĩ thi thể. Để cho người ta không nghĩ tới là Lục Tinh chiến sĩ trên thi thể, vậy mà bò lên rất nhiều lớn nhỏ cỡ nắm tay, giống như là bò rùa một dạng màu đen côn trùng. Những cái kia màu đen côn trùng đang ở gặm ăn Lục Tinh chiến sĩ thi thể, số lượng nhiều dọa người, mỗi cái trên thi thể đều bò đầy này loại màu đen côn trùng. Lam Tinh chiến sĩ cùng Tử Tinh chiến sĩ trên thi thể cũng giống như vậy, khắp nơi đều là dạng này côn trùng. Lâm Thâm vội vàng nhìn về phía cái kia Hồng Tinh chiến sĩ thi thể, lần trước không có cách nào mang đi, tất cả thi thể đều ném tại đây bên trong, Lâm Thâm nguyên bản còn nghĩ đến có thời gian nắm biến dị chiến sĩ thi thể xách về đi đây. Nhìn kỹ, Hồng Tinh chiến sĩ trên thi thể cũng không có nhiều như vậy côn trùng. Hán thi thể của nó phía trên đều là lít nha lít nhít màu đen côn trùng. Hồng tinh chiến sĩ trên thi thể, vậy mà chỉ có một đầu mang theo hồng văn màu đen côn trùng. Cái kia mang theo hồng văn màu đen côn trùng thuật nhìn hết sức là quái dị. Cái khác côn trùng đều là toàn thân màu ngọc. Cái kia con côn trùng trên lưng hồng văn, tựa như là nung đỏ dây sắt. Tại trên lưng của nó buộc vòng quanh một cái có chút chịu tượng mặt người đồ án. Bức đồ án kia có điểm giống là cổ lão hí kịch bên trong vẽ vẻ mặt, thế nhưng đường cong tất cả đều là màu đỏ, nhìn xem vô cùng quái dị bởi vì lâm thâm khoảng cách lục tinh chiến sĩ thi thể còn cách một đoạn những cái kia côn trùng đều đang liều mạng gặm ăn thi thể cũng không có chú ý tới hắn lâm thâm suy nghĩ một chút không có tiến lên ngược lại chậm rãi nằm xuống lặng lẽ quan sát đến những cái kia côn trùng côn trùng số lượng thực sự nhiều lắm bên trên ngàn lục tinh chiến sĩ trên thi thể đều là côn trùng mỗi cái trên thi thể ít nhất cũng có mười mấy cái côn trùng nhiều chỉ sợ đến có trên trăm cái côn trùng đám côn trùng này nếu như toàn bộ đều là tinh cơ cái này là hết mấy vạn tinh cơ sinh vật lâm thâm không biết chúng nó có dạng gì năng lực một phần vạn cùng công tri lâm thâm không biết mình có thể hay không làm định chúng nó mấu chốt là đám côn trùng này cùng bọ ruồi một dạng đều là có cánh, chúng nó là có thể bay. Nhiều như vậy côn trùng, đến cùng là từ đâu tới đâu? Lâm Thâm trong lúc nhất thời cũng không có nhìn ra mấy khỏe, còn tốt hắn định thời gian tương đối ngắn, sau một tiếng liền sẽ truyền tống rời đi. Chờ sẽ truyền tống thời gian sắp đến thời điểm có thể thả ra súng vật giết chút côn trùng, xem xem bản lãnh của bọn nó. Lâm Thâm trong nội tâm tính toán không sai, tuy nhiên lại đánh giá thấp đám côn trùng này giảm ăn tốc độ. Cũng chính là mười mấy phút, đám côn trùng này đã đem thi thể giảm ăn hơn phân nửa, chiếu tốc độ như vậy xuống, nhiều nhất nửa giờ, tất cả thi thể đều sẽ bị chúng nó cho nuốt mất. Huyết mặt trùng càng là đã sắp muốn đem Hồng Tinh chiến sĩ thi thể gặm xong, chỉ còn lại một chút cạnh góc thân thể tàn phế. Lâm Thâm theo bản năng lại sau này lùi một khoảng cách, miễn cho đám côn trùng này ăn xong đồ vật đi sau hiện hắn. Cùng Lâm Thâm nghĩ không sai biệt lắm, không có vài phút, huyết mặt trùng liền đem Hồng Tinh chiến sĩ thi thể cho gặm xong, liền một điểm cặn bã đều không có còn lại. Còn lại mấy cái bên kia hắc trùng con, cũng không dùng quá lâu thời gian, liền đem tất cả chiến sĩ thi thể cho ăn sạch, không còn sót lại bất cứ thứ gì. May mắn ta tới xảo, không phải còn tưởng rằng là người khác nắm thi thể cầm đi, người nào sẽ nghĩ tới là bị đám côn trùng này ăn. Lâm Thâm đang nghĩ ngợi thời điểm, lại thấy được một màn quỷ dị. Chương 251, tượng đá, côn trùng ăn sạch tất cả thi thể về sau, huyết kiểm trùng đột nhiên vũ cánh bay lên. Lâm Thâm vốn cho là nó là muốn rời đi nơi này, ai biết nó chỉ lơ lửng giữa không trung, cái khác những cái kia côn trùng đều cùng theo một lúc bay lên, từng cái hướng về huyết kiểm trùng đào tốc vào tới. Đây là ý gì? Đã ăn xong về sau liền làm bên trong hống, đây là chưa ăn no, muốn ăn đồng loại. Lâm Thâm trong lòng kinh ngạc, càng làm cho hắn kinh ngạc sự tình phát sinh, màu đen côn trùng đụng vào huyết kiểm trùng về sau, vậy mà cùng huyết kiểm trùng chồng ở cùng nhau. Lâm Thâm không có cách nào hình dung đó là như thế nào một loại trạng thái, giống như là hai cái côn trùng nặng chồng ở cùng nhau. Từng cái côn trùng đâm vào huyết kiểm trùng trên thân, không ngừng mà chồng lên nhau. Thoạt nhìn quỷ dị lại thần kỳ, không mất một lúc, số lượng nhiều đến khó dùng tính toán côn trùng đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một đầu huyết kiểm trùng. Huyết kiểm trùng vô cánh, lung la lung lay hướng về một cái phương hướng bay đi. Đến cùng là tình huống như thế nào? Những cái kia hắc trùng con là huyết kiểm trùng phân thân kỹ năng sao? Huyết kiểm trùng sẽ ảnh phân thân, cái kia cũng không đúng à? Phân thân nào ảnh không có thể, làm sao có thể ăn lục tinh chiến sĩ thi thể đâu? mà lại nhiều như vậy thì thể nó một con côn trùng làm ra phân thân liền toàn bộ nước này là thế nào tiêu hóa đây này lâm thâm trong lòng tràn đầy dấu chấm hỏi suy nghĩ một chút lâm thâm lặng lẽ theo dõi huyết kiểm trùng muốn nhìn xem xảo huyết của nó ở nơi nào lần sau có cơ hội lại đi thu thập nó huyết kiểm trùng lung la lung lay ở phía trước bay lâm thâm liền xa xa tại đằng sau đi theo không dám áp sát quá gần sợ bị nó phát hiện một cái có thể làm ra mấy vạn phân thân tinh cơ sinh vật này so một chút phi thăng sinh vật còn muốn đáng sợ hơn còn tốt huyết kiểm trùng trên lưng huyết mặt đồ án một mực phát ra ánh sáng xa một chút cũng có thể thấy rõ không sợ mất dấu hiện tại lâm thâm liền sợ huyết kiểm trùng xào huyệt khoảng cách bên này quá xa, thời gian một tiếng đến, nó còn không có trở lại xào huyệt, cái kia liền có chút buồn bực, còn tốt tình huống như vậy cũng không có phát sinh, khoảng cách đếm ngược kết thúc còn có mười mấy phút thời điểm, huyết kiểm trùng tại một chỗ rơi xuống, biến mất trong nháy mắt không thấy, lâm thâm lặng lẽ tới gần, kinh ngạc phát hiện, huyết kiểm trùng tan biến địa phương, lại có một cái hình người tượng đá, nói là hình người tượng đá, cũng chỉ là nói có điểm giống hình người mà thôi, trên thực tế cùng tiểu hài tử mùa đông trồng chất người tuyết không sai biệt lắm, cũng chỉ có một đầu cùng thân thể, liền tứ chi đều không có, nếu không nhìn kỹ con tưởng rằng là một cây dài mảnh hình dáng của đá nói nó là tượng đá bởi vì nó quả thật có ngũ quan rõ ràng không phải tự nhiên hình thành lâm thâm không dám áp sát quá gần liền xa xa đánh giá tượng đá tượng đá cũng chỉ có cao 2 mét ngũ quan 10 điểm khoa trương huyết kiểm trùng tan biến địa phương hẳn là tượng đá vị trí có thể là lâm thâm nhìn một lúc lâu cũng không có thấy huyết kiểm trùng ở nơi nào lâm thâm lại từ mảnh nhìn một lúc lâu đại khái đoán được huyết kiểm trùng đi địa phương nào cái kia tượng đá lỗ thay là thật sự có động lâm thâm đoán chừng huyết kiểm trùng hẳn là chui vào lỗ thay trong động mặt đi nơi này tại sao có thể có một cái tượng đá Huyết kiểm trùng như thế nào lại đem nó cho xem như sào ở đây? Chẳng lẽ cái này huyết kiểm trùng là có người cố ý nuôi dưỡng ở nơi này? Lâm Thâm trong lòng đủ loại suy đoán. Đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng người cùng tiếng chân. Rất nhanh liền thấy có một đội người ngựa hướng về bên này tới, xa xa thấy bọn hắn thời điểm, Lâm Thâm còn tưởng rằng là siêu nhiên quân đoàn người, bởi vì bọn hắn đều cưỡi đại hắc ngưu, ăn mặc chiến nón trụ cùng chiến y nhìn kỹ liền phát hiện không hợp lý, hẳn là nhân loại cờ biến giả, thân hình của bọn hắn so siêu nhiên tộc rõ ràng muốn bản nhỏ hảo, đỉnh đầu cũng không có sừng trâu. Lâm Thâm cũng ăn mặc chiến y cùng chiến nón trụ, bất quá hắn chiến y cùng chiến nón trụ đều là màu đỏ, so với những người kia cao cấp hơn. Đang đang nghi ngờ này chút là ai thời điểm, nghe được bọn hắn nói chuyện, nghe được thanh âm của bọn hắn, Lâm Thâm lập tức liền biết những người này là ai. Bọn hắn làm sao lại chạy đến nơi đây? Lâm Thâm hơi kinh ngạc, những người này hắn vô cùng quen thuộc, liền là Huyền điệu căn cứ Tề gia cùng Vương gia những người kia. Dẫn đầu hai người, không hề nghi ngờ liền là Tề thư hẳn cùng Vương tiên nhị. Bạch Thần Phi vừa mới bị tiếp hồi trở lại Bạch gia, hẳn là sẽ không đi Huyền Điểu căn cứ A không có bảng phí thần phi trên tay huyền điểu, bọn hắn là làm sao tìm được hồ lô sơn tiến đến đây này? lâm thâm hơi suy nghĩ một chút, liền nghĩ đến một loại khả năng tính, rất có thể tề thư hằng cùng vương thiên nhị lần trước đi theo bạch thần phi sau khi đi vào, liền không có lại đi ra, một mực lưu tại giới vương tinh bên trên đi săn. Thoạt nhìn thu hoạch của bọn hắn tương đương không sai, lại còn lấy được nhiều như vậy siêu đốt chiến nón trụ, chiến ý cùng sùng vật vật cưỡi. lâm thâm đoán chừng tề thư hằng cùng vương thiên nhị khả năng đã tấn thăng tinh cơ, bằng không chỉ bằng mấy người bọn hắn bại sự, căn bản không phải siêu nhiên quân đoàn chiến sĩ thông thường đối thủ. này cái gì địa phương rất nát, chạy lâu như vậy đều là sa mạc làm sao cũng ra không được, liền cái cơ biến sinh vật cái bóng đều không có nhìn thấy, thật sự là không may. Vương Thiên Nhị oán trách Thanh Âm, Lâm Thâm thật xa liền nghe đến. Trước đó nhìn qua Tả Thanh Long bọn hắn từng tới vùng sa mạc này, bất quá bọn hắn chỗ sa mạc có một gốc băng xương đại thụ, bên này lại không có cái gì, cũng không biết có phải hay không là cùng một mảnh sa mạc. Thế thư Hằng Thanh Âm cũng truyền tới, Lâm Thâm nghe đối thoại của bọn họ, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Cái bên này hẳn là có rất nhiều tinh cơ chiến sĩ mới đúng, có thể là nghe bọn hắn ý tứ đoạn đường này tới, vậy mà đều không có đụng phải tinh cơ chiến sĩ, này liền có chút kỳ quái chẳng lẽ nói lần trước lục đạo vượng hoàng giết nhiều như vậy tinh cơ chiến sĩ về sau nắm những tinh cơ đó chiến sĩ cho dọa cho sợ rồi đều thoát đi phiến khu vực này lâm thâm ngẫm lại cảm thấy rất không có khả năng thế nhưng nếu như không phải nguyên nhân này vì cái gì vương thiên nhị bọn hắn không có gặp được tinh cơ chiến sĩ đâu biến dị chiến sĩ không có gặp được còn dễ nói khắp nơi đều là lục tinh chiến sĩ bọn hắn vậy mà một cái đều không có gặp ơ vô cùng không hợp lý không phải là bởi vì cái kia huyết kiểm trùng nguyên nhân đi lâm thâm nghĩ đến một loại khả năng tính trong lòng không khỏi riu lên nếu thật là bởi vì cái kia huyết kiểm trùng mới khiến cho nhiều như vậy tình cơ chiến sĩ đều biến mất, cái kia huyết kiểm trùng chỉ sợ so hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Vương Thiên Nhị cùng thề thư hàng đám người kia cũng không biết là vận khí quá tốt, vẫn là vận khí không tốt, vậy mà hết lần này tới lần khác liền hướng về kia tượng đá vị trí chạy tới. Bên kia có cái tượng đá, thề thư Hằng bọn hắn phát hiện tượng đá, bọn hắn vẫn là rất cẩn thận, xa xa nghiên cứu trong chốc lát về sau, còn thả sùng vật đi qua dò xét, kết quả không phát hiện chút gì, bọn hắn tự cho là tượng đá bên kia là an toàn, một đám người liền chuẩn bị đến tượng đá bên kia xem xem rốt cuộc là thứ gì. Giới vương tinh phía trên ngoại trừ giới vương tháp bên ngoài, cơ hồ cũng không có cái gì nhân tạo đồ vật, nơi này đột nhiên có cái tượng đá, bọn hắn tự nhiên sẽ tò mò, vạn nhất là vật gì tốt đây. Chương 252, không có ở người. Thấy Vương tiên nhị cùng Tề thư hàng hướng tượng đá bên kia đi qua, Lâm Thâm không khỏi khẽ nhíu mày. Sống chết của bọn hắn, Lâm Thâm không để trong lòng, thế nhưng Lâm gia tại Huyền điệu căn cứ chỉ còn lại có mấy cái giữ nhà thủ viện người. Nếu như Vương gia cùng Tề gia ngược lại cũng, Huyền điệu căn cứ chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ người đi nhà trống, rốt cuộc không có người nào ở lại nơi đó. Một cái không có nhân khí căn cứ, không có người sẽ một mực thủ ở nơi đó thật chỉ còn lại có một chút không có năng lực đi ra mẹ quá con tôi lão nhân cũng không còn có thể lực thanh lý phụ cận cơ biến sinh vật huyền điệu căn cứ chẳng mấy chốc sẽ biến thành một tòa thành chết được rồi giữ lại bọn hắn trông coi huyền điểu căn cứ đi lâm thâm tâm niệm vừa động triệu hoán ra đại hồng lưu cười đại hồng lưu đi đến cồn cát đứng ở dễ thấy vị trí vương thiên nhị cùng tề thư hằng quả nhiên thấy được hắn vội vàng ngừng mật cưới nhìn về phía lâm thâm vị trí người kia giống như là đại hồng lưu sĩ a vương nhìn xem lâm thâm cái kia một thân cách gắn mặc thấp giọng nói với tề thư hằng Không nhất định, bây giờ có được đại hồng lưu vật cỡi cùng chiến y màu đỏ chiến nón trụ người, không chỉ là đại hồng lưu kỵ sĩ một cái." Thế thư hàng trầm ngâm nói, "Bất kể có phải hay không là đại hồng lưu kỵ sĩ, có thể có được cái kia một bộ trang bị, này cá nhân thực lực khẳng định không tầm thường, chúng ta không phải là đối thủ." Hắn xuất hiện ở đây, 89 phần 10 phải cùng cái kia tượng đá có quan hệ, xem bộ dáng là tại cản chúng ta, chúng ta hay là đi thôi." Vương Tiên Nhị không nguyện ý mạo hiểm. Chủ yếu nhất là, bọn họ đều là theo Hồ Lô Sơn tiến đến không hộ khẩu, không muốn bị người phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Cũng tốt tờ thư hàng nhìn một chút cồn cắt bên trên đại hồng lưu kỵ sĩ đồng ý vương thiên nhị quyết định dùng bọn hắn thực lực có thể tại giới vương tinh trộn lẫn đến bây giờ còn thu hoạch tương đối khá chủ yếu liền là đủ ổn đoàn người trực tiếp quay đầu liền trở về liền trang diện lợi đều không có nói một câu lâm thâm nguyên bản còn nghĩ đến làm sao tại không bại lộ thân phận tình huống dưới đem bọn hắn quên đi không nghĩ tới người ta không nói hai lời quay đầu liền đi cũng xem như bất việc vương thiên nhị đám người đi ra ngoài không có có bao xa nơi xa đột nhiên có trận trận tiếng vang truyền đến bọn hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy thành đoàn lục tinh chiến sĩ từ một bên trong sa mạc đánh tới chót lưỡi đem bọn hắn đều giật nảy mình Nhìn kỹ mới phát hiện, những cái kia lục tinh chiến sĩ cũng không là hướng về phía bọn hắn tới, mà là hướng về đại hồng lưu chiến sĩ vị trí mà đi. Bọn hắn không khỏi dừng bước lại, tại cột cắt thượng khán vậy được bảy lục tinh chiến sĩ chạy về phía đại hồng lưu kỵ sĩ vị trí, có thể là làm ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía đại hồng lưu kỵ sĩ vừa rồi vị trí lúc, nhưng không thấy đại hồng lưu kỵ sĩ thân ảnh. A, hắn ở đâu? Vương Tiên nhị bọn người cảm giác có chút nghi hoặc. Rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, những cái kia lục tinh chiến sĩ cũng không phải hướng về phía đại hồng lưu kỵ sĩ đi, mà là nhằm vào hướng về phía cái kia tượng đá vị trí rất nhanh kết bè kết đội lục tinh chiến sĩ liền vọt tới tượng đá phụ cận, còn không có đợi bọn hắn công kích tượng đá, vô số bọ cánh cứng màu đen liền theo tượng đá trong lỗ thay bay ra. Vương Thiên Nhị bọn hắn thấy được cả đời đều khó mà quên được một màn, mấy trăm lục tinh chiến sĩ bị che khuất bầu trời bọ cánh cứng màu đen bao phủ, chẳng qua là trong chốc lát, liền cặn bã đều không có còn lại. Vương Thiên Nhị đám người kinh hãi đan sen, nơi nào còn dám dừng lại, điên cuồng điều động vật cưỡi rời xa tượng đá. Vừa rồi Đại Hồng Như Kỵ sĩ ra hiện ra tại đó, hẳn là đang cảnh cáo chúng ta không nên tới gần tượng đá Chạy tới lại cũng không nhìn thấy bọ cánh cứng màu đen cùng tượng đá địa phương. Tề thư hàng mới chậm lại vật cưỡi tốc độ, kinh nghi bất định nói ra. Hàn La dạng này, nếu như không phải hắn cản lại chúng ta, bị bỏ cánh cứng màu đen gặm không còn sót lại một chút cặn, cũng không phải là những tinh cơ đó chiến sĩ. Vương tiên Nhị trong lòng cũng là nghĩ mà sợ, còn kém như vậy một chút, bọn hắn nhất định phải chết. Bực này đại ân cứu mạng, về sau có cơ hội phải thật tốt tạ ơn người ta mới là. Trước tiên nghe điện đài chủ bán nói quát Đại Hồng Nghiu Kỵ sĩ là nhân loại thủ hộ giả, ta còn khịt mũi coi thường, hôm nay mới biết, trước tiên là ta nông cạn. Về sau người nào lại nói Đại Hồng Nghiu Kỵ sĩ không phải nhân loại, ta liền cùng hắn gấp. Mọi người sống sót sau tai nạn. Trong lòng đều đối đại Hồng Nưu kỵ sĩ 10 điểm cảm kích, chỉ tiếc đã không nhìn thấy người của hắn. Lâm Thâm cũng nhìn thấy những cái kia hắc giáp trùng nuốt lục tinh chiến sĩ tình cảnh, phát hiện những cái kia hắc giáp trùng tốc độ phi hành cùng lực lượng vậy mà đều là đỉnh cấp, hẳn là có 40 tốc độ cùng lực lượng. Mà lại chúng nó cơ hồ là bất tử chi thần, có một cái tử tinh chiến sĩ nắm hắc giáp trùng giáp sắc đánh nát như, cái kia hắc giáp trùng vậy mà rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Lâm Thâm suy đoán, mong muốn giết này chút hắc giáp trùng, chỉ sợ chỉ có thể trước hết giết hết giết trùng, chỉ giết giáp trùng là không có ích lợi gì. Hắn định thời gian đã đến, về tới lớn vòng tinh phòng đã ở trong trong phòng vẫn là đen kịt một màu, cầm ra điện chiếu chiếu, đại tỷ còn nằm ở trên giường đi ngủ, cũng không có cái gì dị thường. có lục đạo phượng hoàng tại đại tỷ trên thân bình thường phi thăng đều không gây thương tổn đại tỷ, điểm này lâm thâm vẫn là hết sức yên tâm. đóng lại đèn tin, trong phòng không còn có một điểm ánh sáng, theo bản năng nhìn thoáng qua vết thương, đã không có mở nhạt ánh sáng thấu đến đây. Nhưng hai nghe trong chốc lát, cũng không có được nghe lại nữ nhân tiếng ca, đoán chừng là đã ngủ. lâm thâm ngồi tại trên tảng đá, bắt đầu tu luyện bất lão kinh, trước sống qua cái này đêm tối lại nói, đoạn thời gian gần nhất, lâm thâm tạm thời không có ý định đi giới vương tinh. Trước tiên ở siêu sao đặt chân vững vàng lại nói, về sau thời gian còn nhiều, mỗi cái đêm tối đến thời điểm, hắn đều có thể đi tới giới vương tinh, không ai có thể phát hiện. Bởi vì đêm tối quá mức dài đằng đẵng, ở giữa lâm miểu lại uống một bát thuốc thang, tình huống càng ngày càng tốt, cao đã bớt nóng, còn có một chút điểm số nhẹ, trên người đốm đen còn không có lui. Lớn vòng tinh thiên, sáng lên cũng giống vậy vô cùng đột nhiên, lập tức liền toàn sáng lên, căn bản không có sắc trời dần sáng quá trình kia. Lâm Thâm nghe phía bên ngoài có động tĩnh, liền đẩy cửa ra ra ngoài, thấy không ít người đều theo trong nhà đá ra tới. Có vài người tại thu dọn đồ đạc, Có vài người thì đã chuẩn bị muốn rời khỏi cái này, giống như là thôn trang nhỏ địa phương, xem bộ dáng là chuẩn bị ra ngoài săn giết cơ biến sinh vật. Lâm Thâm nhìn thoáng qua gian phòng tắc vách, môn làm mở ra, bên trong đã không có người. Nữ nhân kia đến là chịu khó, đi sớm như vậy. Lâm Thâm thầm nghĩ trong lòng. Đang chuẩn bị muốn đi tây môn kiếm khách gian phòng nhìn một chút, lại thấy tây môn kiếm khách Lung La Lung Lay đi ra, xem ra sốt cao cũng đã lui, trên người đốm đen cũng không có trước đó đen như vậy, hắn khôi phục tình huống so Lâm Miểu còn tốt hơn một chút. Người đi làm cái gì? Lâm Thâm thấy tây môn kiếm khách Lung La Lung Lay liền muốn hướng thôn trang bên ngoài đi, ngăn lại hắn hỏi. Săn giết cơ biến sinh vật, kiếm tiền." Tây môn kiếm khách nói ra. "Thân thể ngươi đều như vậy, làm sao săn giết cơ biến sinh vật, nghỉ ngơi trước mấy ngày, dưỡng tốt thân thể rồi nói sau." Lâm Thâm nói ra. "Không có tiền, không có tư cách nghỉ ngơi." Tây môn kiếm khách nói xong liền hướng mặt mà đi, không tiếp tục để ý Lâm Thâm. "Ngươi bằng hữu này tính tình rất quả cường." Lão dư đi tới vừa cười vừa nói. "Phu cận nguy hiểm không?" Lâm Thâm hỏi lão dư. "Phu cận hơn 10 dặm bên trong, chỉ cần không lên núi, phần lớn đều là một chút xác thép sinh vật cùng hợp kim sinh vật, nguy hiểm không lớn, bất quá bằng hữu của ngươi này tình huống thân thể." hẳn là không năng lực chiến đấu gì đi. Lão Dư nói ra, chờ một chút mà ta đi xem một chút. Lâm Thâm nhớ tới sát vách nữ nhân, liền thuận miệng hỏi một câu, Lão Dư, hôm qua ở sát vách nữ nhân kia là ai? Nữ nhân, cái gì nữ nhân? Lão Dư hơi sững sờ, liền là ở gian phòng kia nữ nhân a, ta nghe được nàng tại sát vách ca hát tới. Lâm Thâm chỉ cái kia phòng đá nói ra, cái kia phòng đá hôm qua không có người ở. Lão Dư sắc mặt biến có chút khó coi. chương 253, lớn vòng tinh thiên nhân. Lâm Thâm cũng là sững sờ, bất quá nghĩ lại, liền vừa cười vừa nói, khả năng này là ta nghe lầm đi. Hắn cảm thấy có thể là nữ nhân kia vụng trộm ở lão dư phòng đá, nếu như hắn kiên trì nói có nữ nhân ở bên trong, lão dư nắm nữ nhân kia tìm ra, vẫn phải hỏi nữ nhân muốn tiền thuê, vậy liền không tốt lắm. Lão dư gật gật đầu, lại dặn dò Lâm Thâm một câu, sau khi trời tối, vô luận bên ngoài xảy ra chuyện gì, đều đừng đi ra ngoài. Được. Lâm Thâm về đến phòng, thấy đại tỷ cũng đã tỉnh, chính mình có thể ngồi dậy. Cầm một bình cơ biến dịch cho đại tỷ uống, nàng cũng uống một chút, không giống hôm qua uống gì nôn cái gì. Đại tỷ, ngươi nghỉ ngơi trước, ta ra đi vòng vòng, ta không trở lại, ai kêu cũng đừng mở cửa. Lâm Thâm nói ra. Ngươi đại tỷ ta vào Nam Gia bắc nhiều năm như vậy, còn cần đến ngươi tới giáo sao? Đại tỷ lườm hắn lưỡi mắt, sau đó còn nói thêm, ngươi trước tiên đem tình huống nơi này biết rõ ràng, đặc biệt là ăn ở cùng đủ loại vật liệu tình huống. Biết đại tỷ, Lâm Thâm biết đại tỷ là cái không chịu ngồi yên người, khẳng định lại muốn ở chỗ này làm ăn. Rời đi phòng đá, nhìn xem đại tỷ khóa ngược lại cửa lớn, Lâm Thâm đang chuẩn bị muốn đi Tây Môn kiếm khách rời đi phương hướng, lại bị Lão Dư gọi lại. Nơi này có phụ cận địa đồ, phía trên đánh dấu trong vòng phương viên trăm dặm cơ biến sinh vật phân bố, còn có một số khu vực nguy hiểm đánh dấu, chỉ cần một cái thiết đệ có hứng thú hay không. Lão dư cầm lấy một trang giấy, cười híp mắt nói ra: "Có thể hay không ký sổ?" Lâm Thâm hỏi: "Đương nhiên là có thể, về sau săn được đồ tốt, cầm về gắn nợ là được rồi." Lão dư sảng khoái nắm địa đồ cho Lâm Thâm, lại móc ra quyển vở nhỏ ghi lại hết nợ. Lâm Thâm này mới tới một ngày, liền đã thiếu lão dư 10 cái thiên tệ. Lâm Thâm đại khái nhìn lướt qua, địa đồ là vẽ tay, chẳng qua là đơn giản tiêu chú mấy cái khu vực, mỗi cái khu vực trong chủ yếu có cái gì cơ biến sinh vật, cùng với khu vực nào tương đối nguy hiểm các loại, đều là lấy tay viết tin tức. Cái này thôn trang nhỏ vị trí là vùng núi, phụ cận có rất nhiều dãy núi. Già thôn liền là một đầu hẻm núi. Trên núi cùng trong hạp cốc đều có cơ biến sinh vật, trong hạp cốc đều là một chút sắt thép sinh vật, hẳn là không cái uy hiếp gì. Trên núi đến là có tinh cơ sinh vật cùng hợp kim sinh vật, bất quá dùng Tây môn kiếm khách tình huống thân thể, lên núi thân thể của hắn đoán chừng không chịu được nổi, 89 phần 10 là dọc theo hẻm núi đi. Lâm Thâm nắm Ác Long kêu gọi ra, chuẩn bị cưỡi Ác Long đi xem một chút Tây môn kiếm khách tình huống hiện tại thế nào. Bay lượn tinh cơ vật. Ngươi lại có bay lượn tinh cơ vật. Nguyên bản ở trong thôn mặt bận rộn dư, thấy Lâm Thâm tại thôn bên ngoài triệu hoán đi ra Ác Long, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, chạy ra. Lâm lão đệ, ngươi có này đồ tốt làm sao không nói sớm đâu? Có hứng thú hay không cùng lão ca ta hợp tác, giúp ta đưa chút hàng, mỗi một chuyến ta cho ngươi mười cái thiên tệ thủ lao. Lão dư sở lấy ác long trên người lần thiến, rất là hưng phấn mà nói ra. Hướng chỗ nào đưa hàng, đưa cái gì hàng? Lâm Thâm nguyên bản muốn tự tuyệt, có thể là nghĩ đến đại tỷ khiến cho hắn hỏi thăm sự tình, liền thuận miệng hỏi một câu. Đương nhiên là hướng trên trời đưa, bằng không làm sao lại cần ngươi bay lượn dùng vào đây? Lão dư rối ra ngó tay, hướng trên trời chỉ chỉ. Dư lão ca, ngươi này đùa dỡn mở có chút lớn vậy ngay hành tinh khoảng cách lớn vòng tinh xa đâu cần muốn xông ra tầm khí quyển mới được đến lúc này một lần không biết được nhiều thiếu tiên ngươi liền cho mười cái tệ lâm thâm biểu môi một cái nói không ít nếu như không phải bay luận sùng vật quá ít này sống còn chưa tới phiên ngươi đây như vậy đi ta cho ngươi thêm thêm một cái một chuyến mười một cái thiết tệ lão dư có chút thịt đau nói quên đi thôi ta vẫn là chính mình đi săn giết cơ biến sinh vật đi lâm thâm nói xong nhảy tới ác long trên lưng lão đệ chúng ta lại thương lượng một chút nha lão dư không muốn từ bỏ ta trước đi xem một chút bằng hữu thế nào trở lại hăng nói đi Lâm Thâm cũng không có đem lời nói chết, trước kéo dài một chút. "Vậy ngươi trở về chúng ta bàn lại, nhớ kỹ, trước khi trời tối nhất định phải gấp trở về, tuyệt không thể tại bên ngoài qua đêm." Lão dư tha thiết liên tục căn dặn. Lâm Thâm vốn cho là Tây Môn kiếm khách thân thể như vậy tình huống, hẳn là sẽ không lên núi. Ai biết tiểu tử kia vậy mà hết lần này tới lần khác tuyển đường lên núi, may mắn Lâm Thâm có Ác Long có khả năng bay trên trời, bằng không còn thật không dễ dàng tìm tới hắn. Tây Môn kiếm khách cơi một đầu sám tinh ba góc rề, tại dốc đứng đường núi bên trên như dẫm trên đất bằng, chạy đó là nhanh chóng. Tây Môn kiếm khách tình huống thân thể lại quá tệ, ngồi ở phía trên lung la lung lay, có đến vài lần đều kém chút bị quăng xuống. Lâm Thâm cưới ác long đuổi theo tới thời điểm Tây môn kiếm khách gặp được một đầu toàn thân trắng như tuyết như ngọc cự viên. Nguyên bản Lâm Thâm coi là Tây môn kiếm khách sẽ dùng sủng vật giải quyết cự viên, ai biết hắn vậy mà theo sám tinh ba góc dề trên lưng nhảy xuống tới, lung la lung lay sông về cự viên. Cái tên này thần kinh không bình thường a. Lâm Thâm đã chuẩn bị tùy thời đi lên trợ giúp. Không nghĩ tới chính là Tây môn kiếm khách bết bát như vậy trạng thái thân thể, cái kia tinh cơ cự viên lại còn là không làm gì được hắn. Tây môn kiếm khách đối với kinh lực nắm bắt, sắt thực đến mức lô hỏa thuần thanh, toàn bộ quá trình chiến đấu đều là tại tá lực đả lực chính hắn cơ hồ không có ra cái gì lực, thấy cự viên móng nuốt đâm vào nó bộ ngực của mình bên trong, lâm thâm liền biết mình lúc trước lo lắng quả thật có chút dư thừa, giết chết cự viên về sau, tây môn kiếm khách đặt mông ngồi dưới đất, cho dù là tá lực đả lực, chính hắn không có ra cái gì lực, thế nhưng thân thể của hắn thực sự thái hư, gần ấy chiến đấu cường độ đã để hắn thở sắp không xong rồi. lâm thâm, ta lặp lại lần nữa, ta giết vạn gia phi thăng giả, không phải là vì giúp ngươi, chỉ là đơn thuần muốn thử xem năng lực của mình, cùng ngươi một chút quan hệ cũng không có, ngươi đừng có lại đi theo ta. Tây môn kiếm khách sớm liền phát hiện Lâm Thâm ngồi dưới đất nhìn xem hắn, lạnh lùng nói ra: Ta biết, ta cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là vừa mới quên cho ngươi cái này. Lâm Thâm theo ác long trên lưng nhảy xuống tới, nắm địa đồ đưa cho Tây môn kiếm khách. Không cần. Tây môn kiếm khách nhưng căn bản không tiếp đất cầu, lạnh lùng nói: Lâm Thâm, ta lặp lại lần nữa, ngươi ta ở giữa không có bất cứ quan hệ nào, đừng tưởng rằng một điểm ơn huệ nhỏ liền có thể thu mua ta. Về sau nếu là có cơ hội, ta cũng như thế vẫn là sẽ đoạt ngươi. Không quan trọng, ngươi coi như ta là thỏa mãn chính mình giúp người làm niềm vui yêu thích không được sao? Lâm Thâm nắm địa đồ trực tiếp bắn đến Tây Môn Kiếm Khách trong tay. Không được, Tây Môn Kiếm Khách không chút do dự nắm địa đồ lại ném cho Lâm Thâm, liền liếc mắt đều không có xem. Lâm Thâm bất đắc dĩ thu hồi địa đồ, chuẩn bị muốn rời đi thời điểm, đột nhiên thấy trên bầu trời có một cái phát sáng đồ vật đang dùng tốc độ cực nhanh hướng về bên này tới. Thiên nhân, Tây Môn Kiếm Khách cũng phát hiện cái kia di động với tốc độ cao phát sáng vật thể, không lâu liền thấy đó là một cô vô cùng huyễn ảo, phía trên có đủ loại lưu quang đường con máy phi hành, máy phi hành đi vào bọn hắn ở gần, trôi nổi tại vách núi bên cạnh, bên trên tre giống như là xe thể thao mui trần một dạng mở ra. Bên trong ngồi một cái như thiên sứ nữ nhân, nàng mặc trên người một loại phát sáng chiến giáp, chiến giáp cùng siêu đốt chiến ý có chút tương tự, nhưng nhìn càng thêm có khoa học kỹ thuật cảm giác, tạo hình cũng càng thêm mỹ quan, ít nhất là có tạo hình, không phải đơn giản quần áo bó kiểu dáng. Nhân loại, sinh vật của ngươi nhìn xem còn không sai, 1000 ngày tệ, tam muốn. Thiên nhân lơ lửng giữa không trung, đánh giá Lâm Thâm bên người ác lòng nói ra. Chương 254, thiên Tẩm. Tây môn kiếm khách tầm mắt ngưng lại, lớn vòng tinh là thiên nhân địa bàn, nếu như tại đây bên trong đắc tội một cái thiên nhân, ai cũng không biết sẽ có hậu quả gì không. Hắn nhìn xem Lâm Thâm, muốn biết Lâm Thâm sẽ xử lý như thế nào hiện ở loại tình huống này. Lâm Thâm kinh ngạc nhìn Thiên Nhân, tựa hồ là bị hù dọa, trong lúc nhất thời không biết nên xử lý như thế nào loại tình huống này. Nhân loại, ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi không có nghe sao? Thiên Nhân Nữ Tử khẽ nhíu mày, đối với Lâm Thâm một mực nhìn chăm chú lấy sự vô lễ của nàng cử động đã có chút bất mãn. Một nghìn ngày tệ không mua được sủng vật của ta. Lâm Thâm mở miệng nói ra, hắn sở dĩ như vậy nhìn xem Thiên Nhân Nữ Tử, cũng không phải là bị hù dọa, cũng không phải có cái khác cái gì ý đồ, mà là bởi vì hắn căn bản không có thấy rõ ràng Thiên Nhân Nữ Tử hình dạng thế nào chỉ có thấy được một đoàn gạch men. Đối với Lâm Thâm tới nói, bị gạch men bao quanh thiên nhân nữ tử, so bất luận cái gì tuyệt thế mỹ nữa đều càng thêm có lực hấp dẫn. Lại còn có mang theo hỏa chủng người sống, hơn nữa còn là một cái thiên nhân tộc, trên người nàng hỏa chủng, có thể hay không cùng lịch thiên phạn cốt có quan hệ đâu? Vẫn là một loại khác hoàn toàn mới hỏa chủng đâu. Theo thấy cái này thiên nhân nữ tử bắt đầu, Lâm Thâm trong đầu đã lóe lên vô số suy nghĩ. Đây là hắn lần thứ nhất tại hành tinh mẹ bên ngoài phát hiện hỏa chủng, hơn nữa còn là người sống trên người hỏa chủng, cái này khiến Lâm Thâm không thể không lật đổ trước đó phán đoán, hành tinh mẹ bên ngoài cũng là có hỏa chủng. 2000 Thiên nhân nữ tử vậy mà lại tăng thêm gấp đôi giá tiền. Hành động này nhường Lâm Thâm ý thức được, Thiên nhân là có thể trao đổi, ít nhất trước mặt cái này Thiên nhân nữ tử là có thể trao đổi, không có trực tiếp ra tay cốt đoạn. Thật có lỗi, cái này sùng vật với ta mà nói có đặc thù ý nghĩa, vô luận bao nhiêu tiền đều không bán. Lâm Thâm lần nữa lắc đầu nói. Thấy Lâm Thâm cự tuyệt, Tây Môn kiếm khách âm thầm gật đầu, cảm thấy Lâm Thâm còn tính là có chút cốt khí. 4.000 Thiên nhân nữ tử lại giống như là không có nghe được, tiếp tục tăng giá. Ta vừa rồi đã nói qua, mặc kệ là bao nhiêu tiền, cho dù là bốn bạn 40 vạn, ta cũng sẽ không bán đi nó đối với ta mà nói, nó cùng thân nhân của ta không có gì khác biệt. Ngài biết bán đi thân nhân của mình sao? Lâm Thâm bình tĩnh nói. Tây môn kiếm khách thấy thiên nhân nữ tử như mày, không khỏi buông lòng nắm đấm. Người khác chuẩn bị xuất thủ thời điểm sẽ nắm chặt nắm đấm, mà Tây môn kiếm khách chuẩn bị xuất thủ thời điểm, thì vừa vặn tương phản, hắn sẽ thả nắm mở lấy tay cầm, tận lực để cho mình buông lòng. Bất quá, nếu như là ngươi nếu mà muốn, ta có khả năng tặng nó cho ngươi. Lâm Thâm không nhìn thấy thiên nhân nữ tử biểu lộ, cho nên hắn không có chờ thiên nhân nữ tử phản ứng, trực tiếp liền tiếp tục nói. Chẳng qua là hắn câu nói này, nhiều tây môn kiếm khách cùng thiên nhân nữ tử đều sừng sốt một chút. Xem ra ngươi biết ta là ai? Thiên nhân nữ tử khẽ miệng lộ ra một vệt mỉm cười. Nếu như ngươi chịu nói cho ta biết tên của ngươi, về sau ta liền biết ngươi là ai. Lâm thâm khẽ cười nói. Ngươi không biết ta? Thiên nhân nữ tử có chút ngoài ý muốn. Ta muốn quen biết ngươi. Lâm thâm nói ra. Ngươi không biết ta, tại sao phải nắm sủng vật đưa cho ta? Thiên nhân nữ tử nhiều hứng thú đánh giá Lâm thâm. Nàng đang nghĩ Lâm thâm đến cùng là thật không biết nàng, vẫn là đang làm bộ không biết nàng. Ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Lâm Thâm không trả lời mà hỏi lại, "Lời nói dối?" Thiên nhân nữ tử nụ cười trên mặt không có, thủ đoạn như vậy nàng gặp nhiều lắm, nam nhân như vậy, nàng là một chút hứng thú đều không có. Thậm chí nàng đã nghĩ đến Lâm Thâm tiếp xuống sẽ khen nàng xinh đẹp chờ nàng hỏi Lâm Thâm nói thật là cái gì thời điểm, Lâm Thâm sẽ nói nàng càng xinh đẹp, "Ta muốn cưới ngươi." Lâm Thâm đáp án nhường thiên nhân nữ tử sửng sốt một chút, cái này cùng nàng nghĩ giống như có chút không giống nhau lắm. "Nói thật đâu?" Thiên nhân nữ tử nháy mắt hỏi. Nói thật cũng có chút mạo phạm, vẫn là không nói. Lâm Thâm nói xong nắm ác long thu hồi lại, hóa thành bao con động trạng thái, sau đó vứt cho thiên nhân nữ tử sùng vật đưa cho ngươi, có thể nói cho ta biết tên của ngươi sao? Làm mạo phạm trừng phạt, không thể. Thiên nhân nữ tử tiếp được sùng vật bao con động, khỏe miệng lộ ra một vệt gian xảo ý cười, trực tiếp mở ra máy phi hành rời đi. Lâm Thâm đưa mắt nhìn Thiên nhân nữ tử rời đi, cũng không có đau lòng đưa ra ngoài ác long. So sánh nữ nhân trên người hỏa trùng, không quan trọng một cái ác long sùng vật lại đáng là gì? Đây là đầu tư, về sau sẽ hồi vốn. Xem ra tâm tư của ngươi hồn phí. Tây môn kiếm khách cười lạnh nói. Tây môn kiếm khách nguyên bản còn cảm thấy Lâm là cái nhân vật, có thể là Lâm Thâm hôm nay hành động, lại làm cho hắn có chút không lọt nổi mắt xanh. Nam nhân có khả năng hỏng có thể tiện có thể tàn nhẫn nhưng là không thể liếm. Đây là Tây môn kiếm khách nguyên tắc. Cũng không tính uổng phí đi, ít nhất nàng hiện tại đối với chúng ta không có ác ý, thuận tiện về sau tiếp xúc. Lâm Thâm căn bản không có hướng phương diện kia nghĩ, hiện tại hắn đầy trong đầu đều là đang nghĩ, sao có thể lấy tới thiên nhân trên người nữ tử hỏa trùng? Trên người nàng hỏa trùng, đến cùng phải hay không nghịch thiên phản cốt một phần mười đâu? Không biết thực lực của nàng thế nào, là cơ biến vẫn là phi thăng. Có cơ hội hay không nắm nàng chói lại ngủ một giấc đâu? Lâm Thâm đang suy nghĩ các loại khả năng tính đừng có năng động, thiên nhân là vũ trụ cường tộc, nhân loại ở trong mắt nàng cùng sừng vật, nô lệ không có gì khác biệt. Tây môn kiếm khách dứt lời xoay người rời đi, không tiếp tục để ý Lâm Thâm. Lâm Thâm biết hắn có năng lực tự vệ, cũng liền không lại còn hắn, nhìn một chút địa đồ, hướng về một phương hướng khác mà đi. Tây môn kiếm khách nói không có sai, thiên nhân tộc chướng mắt nhân loại rất bình thường, cho nên dưới tình huống bình thường, mong muốn nhường cái này thiên nhân nữ tử cùng hắn ngủ một giấc là không thể nào. Hiệu hiệu nhất phương pháp, vẫn là đem nàng cho trói lại, bất quá muốn trước làm rõ ràng ngày này người nữ tử thân phận cùng thực lực, để tránh trêu ra phiền phức lớn. Thiên nhân nữ tử ưa thích sùng vật, Lâm Thâm nghĩ đến trước tiên đem lai lịch của nàng thăm dò rõ ràng, về sau lấy thêm cái khác sùng vật làm muội nhử, không khó lắm tìm tới cơ hội ra tay. Nghĩ đến thiên nhân nữ tử đẳng cấp hẳn là sẽ không quá cao, bằng không sẽ không đối tinh cơ cấp sùng vật cảm thấy hứng thú mới đúng. Có lần này chắc đệm, thiên nhân nữ tử hẳn là đối với hắn sẽ không thái quá phòng bị, chỉ cần thiết kế tốt, tìm đơn độc trung đụng cơ hội không khó lắm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trói lại thiên nhân nữ tử không có quá lớn phiền toái, hắn không biết mình còn muốn tại lớn vòng tinh nghỉ ngơi bao lâu, không có thể làm cho mình tại lớn vòng tinh không có nơi sống yên ổn. Sở Dĩ nhường ra Á Long. Đây cũng là một bộ phận cân nhắc nguyên nhân, vừa tới mà đắc tội thiên nhân, cuộc sống sau này sợ là không tốt lắm. Lâm Thâm dự định trước tiên đem tình huống xung quanh thăm dò rõ ràng, thuận tiện săn giết một chút cơ biến sinh vật trở về cho lão dư gắn nợ. Thiên nhân nữ tử điều khiển máy phi hành, đi thẳng tới Lâm Thâm ở cái kia thôn nhỏ. Thiên tầm đại nhân, ngài làm sao đích thân đến? Lão dư thấy ngồi tại bên trong phi hành khí thiên nhân nữ tử, dường như giật nảy cả mình, liền vội vàng tiến lên đi một cái thiên nhân lễ tiết. Các nơi nơi này gần nhất có phải hay không tới người mới? Thiên đuốt đuốt trong tay sủng vật bao con động, theo miệng hỏi. Đúng vậy đại nhân, tới ba cái người mới. Hai nam một nữ. Lão dư không dám giỗ diễm, Nã Lâm Thâm ba người tin tức kỹ càng nói một lần. Trong lòng của hắn âm thầm sinh nghi, giống như Thiên Tầm như vậy đại nhân vật, làm sao lại tự mình tới chỗ như thế hỏi Lâm Thâm ba người tình huống. Nay không thua gì một nước chi chủ, một người chạy đến xa xôi biên cương xóm nghèo hỏi mấy cái dân nghèo tình huống. Chương 255, may mắn không có động thủ. Thiên Tầm sau khi nghe xong từ chối cho ý kiến, trực tiếp mở ra máy phi hành rời đi, nàng chẳng qua là thuận đường đi qua, nguyên bản cũng không định tới nơi này. Thiên Tầm đi qua nơi này hỏi ba người kia, đến cùng là vô ý vẫn là cố ý đâu? Lão dư thần sắc biến ảo không chừng. Trên lý luận tới nói, Thiên Tâm hẳn là không thể lại quan tâm ba tên nhân loại cơ biến dị giả, thế nhưng nếu nói là trong lúc vô tình trùng hợp, vì cái gì nàng sớm không đi qua nơi này, muộn không đi qua nơi này, hết lần này tới lần khác lúc này đi qua nơi này, còn hỏi người mới tình huống? Ba người kia chẳng lẽ có bối cảnh gì hay sao? Lão dư trong lòng âm thầm phỏng đoán. Không có ăn long, Lâm Tâm chỉ có thể đổi một cái không biết phi hành vật cưỡi. Tại này bên trong dãy núi, không có bay lượn vật cưỡi hành động xác thực không tiện lắm. Tại phụ cận đi một vòng lớn, nơi này cơ biến sinh vật xác thực rất nhiều, thế nhưng sinh vật biến dị số lượng nhưng lại xa xa không kịp giới vương tinh. Mục giáo quan nói không có sai, vẫn là muốn trước tiên ở giới vương tinh phía trên phát triển mới tốt. Lâm Thâm thuận tay giết mấy cái tinh cơ sinh vật, góp nhặt cơ biến dịch, nắm thi thể của bọn nó cũng cùng một chỗ kéo trở về. Hai cái này tuyết viên chất lượng không sai, tính ngươi một cái thiết tệ, còn lại mấy cái này đều là hàng thông thường, cùng tính một lượt một cái thiết tệ. Lâm Thâm nắm con ngồi cầm tới Lao dư nơi này gắn lợ, không nghĩ tới hết thể mới chống đỡ hai cái thiết tệ. Lâm Thâm bắt đầu coi là Lao dư hồ hắn, có thể là đằng sau có mặt khác cơ biến giả tới bán đồ thời điểm, cũng là không sai biệt lắm giá cả. Thiên tệ so với trong tưởng tượng muốn đáng tiền a, ở một ngày phòng đá liền muốn một cái thiên tệ, này liền có chút quá mất đi. Lâm Thâm nguyên bản cảm thấy những vật kia cũng chỉ là một cái thiên tệ, giống như không thế nào quý, thế nhưng thật tính được, này thật là không rẻ. Bất quá Lâm Thâm cũng không để ý này chút, chỉ cần Lão Dư phục vụ đúng chỗ, tiêu ít tiền cũng không tính là gì. Lão Dư, hôm nay là không phải có một cái thiên người đến qua thôn. Lâm Thâm nhìn như thuận miệng hỏi một câu. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Lão Dư đánh giá Lâm Thâm hỏi lại, cái kia chính là đã tới. Lâm Thâm ra vẻ phiền muộn dài, nguyên bản không phải cùng ngươi đã nói. Định dùng ta cái kia bay lượn sủng vật giúp ngươi đưa hàng nhà, ai biết hôm nay gặp cái kia thiên nhân, bay lượn sủng vật không có. Lão dư nghe sững sờ, mới chọn hiểu ra, Vô Lâm Thâm bả vai nói ra, lão đệ, có thể giữ được mệnh cũng không tệ rồi, ngươi biết ngươi gặp phải thiên nhân là ai chăng? Không biết. Lâm Thâm lắc đầu. Tại đây lớn vòng tinh bên trên, thiên nhân là tuyệt đối không thể trêu trọng, trong đó ba cái thiên nhân càng là nắm giữ lấy tất cả mọi người quyền sinh sát. Một cái là trưởng quản đại điệu thiên nhân an 117, một cái khác là trưởng quản Hải Dương Dược 118, cái cuối cùng liền là trưởng quản Vành đai hành tinh thiên tầm. Lão dư nói ra, một cái sủng vật mà thôi, Không có cũng liền không có, nếu là đắc tội nàng, ngươi liền chết cũng không biết chết như thế nào. An 117, Dực 118, tiên thiên nhân làm sao kỳ quái như thế?" Lâm Thâm cười nói, "Ngươi trước kia hẳn không có cùng thiên nhân tộc đã từng quen biết ta. Lão dư thấp giọng nói ra, "Thiên sứ hết thảy chỉ có ba cái dòng họ, Dực, Thiên, An, này ba cái dòng họ bên trong, chỉ có Thiên họ có tên của mình. Dực họ cùng họ An, đều theo thực lực bài danh." An 117 có ý tứ là nói, "Hiện tại An gia thực lực thứ hạng là 117 vị, Dực 118 cũng là một cái đạo lý." Bài danh 117 cùng 118 Đó là dạng gì thực lực? Lâm Thâm cảm giác có chút không đúng. Như thế đại nhân vật, chúng ta làm sao biết, bất quá có thể trấn thủ một cái tinh cầu người, làm sao cũng phải là niết bàn cường giả đi." Lão dư nói ra. Nói như vậy, Thiên Tầm cũng là niết bàn cấp. Lâm Thâm âm thầm vì chính mình bóp một cái mồ hôi lạnh, không nghĩ tới đối tinh cơ sủng vật Hứng Thú Thiên Tầm, lại là niết bàn cấp bậc tồn tại. Ngẫm lại chính mình trước đó còn muốn cầm lấy Thiên Tầm cho chói lại, may mắn hắn không có ra tay, bằng không cái kia việc vui nhưng lớn lắm. "Khang Định à, cho nên nói tiểu tử ngươi lớn, một cái sủng vật mất liền mất, có mệnh tại là được rồi." Lão dư thở dài một hơi. Đáng tiếc này đưa hàng việc cần làm, ngươi là không có cách nào làm. nàng một cái niết bàn cường giả, làm sao lại coi trọng sùng vật của ta? Lâm Thâm vẫn còn có chút không hiểu, ác long mặc dù không tệ, thế nhưng tại niết bàn người nơi đó, cùng giáp dưỡi cũng không có gì khác biệt đi. ai biết được, thiên nhân sự tình, chúng ta không hiểu, cũng không cần luận hỏi. Lão Dư tựa hồ biết một chút cái gì, thế nhưng hắn không chịu nói. niết bàn cấp a, vậy thì phiên thoái. Lâm Thâm hơi có chút phiền muộn, vốn chỉ muốn thiên tầm coi như là phi thăng giả, dùng thực lực của hắn cũng không phải là không có cơ hội, suy nghĩ chút biện pháp nắm nàng cho trói tới ngủ mơ giấc, lấy đi trên người nàng hỏa trùng. Kết quả người ta là nghiệt bàn cấp, Lâm Thâm nơi nào còn dám đi chói nàng, chỉ có thể tạm thời nắm ý nghĩ này cho bóp chết. Đại tỷ tình huống càng ngày càng tốt, hôm nay lại uống ba bát thuốc thang, trên cơ bản không thế nào phát sốt, trên người đốm đen tưởi hồ cũng đậm một chút. Lâm Thâm nằm chính mình nghe được tin tức, còn có tình huống xung quanh đều giảng cho đại tỷ nghe. Thiên tộc thiên tệ giá trị so với chúng ta hành tinh mẹ tiền tệ cao hơn nhiều, bằng vào chúng ta tỷ lệ trình độ, tại đây bên trong mong muốn kiếm tiền không khó lắm. Đại tỷ đã bắt đầu kế hoạch, tại sao lại ở chỗ này chế tạo nàng thương nghiệp đế quốc? Đại tỷ, chúng ta là tới nơi này thị nạn, kiếm tiền là thứ hai, vẫn là muốn tận lực điệu thấp một điểm. Lâm Thâm liền vội vàng cắt Đức Đại Tỷ mặc sức tưởng tượng, lại để cho nàng nghĩ tiếp. Chỉ sợ nàng đều đã muốn tính toán làm sao kiếm tiền mua xuống siêu sao. Nàng là thật cảm tưởng A Đại Tỷ lập tức có chút hiểu xỉu, người phải nói ra, vậy cũng muốn lời ít tiền sinh hoạt đi, cũng không thể mỗi ngày cho lão dư làm công à. Cái kia đến là điều kiện nơi này quá kém, tốt nhất có thể làm cái thoải mái một chút nơi ở. Lâm Thâm nghĩ đến tối hôm qua cái kia ca hát nữ nhân, thế là hỏi Đại Tỷ, Đại Tỷ, ngươi tối hôm qua có nghe hay không đến sát vách nữ nhân tiếng ca? Ta hôm qua khó chịu muốn chết, người đều ngơ ngơ ngang ngác, ngác, chỗ nào có thể nghe được cái gì? Lâm Liễu nói xong đột nhiên nhãn tình sáng lên. Sắt Vách có nữ nhân. Lớn lên thế nào? Bao nhiêu tuổi rồi? Có hay không kết hôn? Tỷ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Chúng ta bây giờ đều cái gì tình huống, ngươi còn có tâm tư nghĩ những thứ này. Lâm Thâm biết đại tỷ đang suy nghĩ gì, có chút dở khóc dở cười. Lão Bối nói rất hay, trước thành ra lại lập nghiệp, mặc dù bây giờ điều kiện là gian khổ một điểm, thế nhưng lại khổ lại khó cũng không thể chậm trễ yêu đương không phải. Lại nói, nam nữ phối hợp làm việc không mệt, tại địa phương quỷ quái này, có cái cô nương xinh đẹp cùng ngươi cùng một chỗ phân đấu, không thể so một mình ngươi mà. Ngươi nói một chút cho tỷ, cô nương kia đến cùng thế nào? Ta nào biết được thế nào, ta lại chưa từng gặp qua nàng, liền là trong đêm nghe được sát vách có nữ nhân ngâm nga." Lâm Thâm cười khổ nói, Liền ở chúng ta sát vách à, vậy sau này nhiều cơ hội chính là chờ tỷ tỷ ta giúp ngươi nhìn một chút, nếu như điều kiện không sai." Lâm Miểu con mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Lâm Thâm đã bó tay rồi, không để ý tới nàng nữa, thu thập xong đồ vật, chuẩn bị nên đón hát cảm đến. Chương 256: Không tồn tại nữ nhân. Tây Môn kiếm khách trở về tương đối trễ, mang về con ngồi cũng không nhiều, đi ngang qua Lâm Thâm cổng thời điểm, Lâm Thâm còn cùng hắn lên tiếng chào. Hắn nhưng không có lý Lâm Thâm, trở lại trong nhà đá liền đóng cửa lại. Đêm tối đột nhiên xuất hiện buông xuống, bởi vì không có chỗ có khả năng nạp điện, Lâm Thâm mặc dù có đèn tin, cũng không đỡ dùng. Hai người trong bóng đêm nói chuyện thiếm, tại vì về sau tính toán. Lớn vòng tinh hoàn cảnh mặc dù ác liệt, bất quá nơi này phi thăng tài nguyên so hành tinh mẹ muốn tốt rất nhiều, Lâm Miểu có ý tứ là mau sớm phi thăng. Nàng cơ biến xuất sớm liền đã đạt đến trăm phần trăm, chỉ kém một khỏa phi thăng trứng, là có thể trực tiếp phi thăng. Lâm Thâm nghĩ đến núi hình vòng cung tinh cầu bên trên cái kia viên biến dị long trứng, trong khoảng thời gian này sự tình nhiều lắm, một mực không có tới cùng cầm trở về. Nếu như Đại Tỷ nghĩ muốn phi thăng đến là có thể sử dụng cái kia viên biến dị rực long trứng. Hiện tại vấn đề là phi thăng trứng cần đi qua một chút xử lý mới có thể để cơ biến giả sử dụng. Cũng có thể trực tiếp uống phi thăng trứng bên trong chất lỏng, thế nhưng như thế nguy hiểm quá lớn, tốt nhất vẫn là xử lý qua về sau tái sử dụng. Cũng không biết nơi này có không thể nắm phi thăng trứng chế tác thành khẩu phục dị người, cho dù có, Lâm Thâm cũng không yên lòng nắm biến dị phi thăng trứng giao cho người ngoài. Ra cửa vạn sự khó a. Lâm Thâm cùng đại tỷ sau khi thương lượng, vẫn là quyết định trước hoãn một chút chờ nắm tình huống nơi này đều thăm dò rõ ràng, suy nghĩ thêm nắm biến dị phi thăng trứng cầm về. Đại tỷ thân thể vẫn là không tốt lắm rất dễ dàng mệt mỏi, chỉ chốc lát sau liền ngủ mất. Lâm Thâm ngồi tại trên tảng đá nghỉ ngơi, qua không đầy một lát, liền lại nghe được sát vách truyền đến cái kia mơ hồ ngâm nga tiếng. Nữ nhân kia lại vụng trộm ở lão dư phòng ở, lão dư như vậy tham tiền tính tình, làm sao lại không có phát hiện nàng đâu? Lâm Thâm trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá đây là chuyện của người ta, hắn cũng lời đi xen vào việc của người khác, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Chờ đại tỷ thân thể tốt, đêm tối thời gian có thể mang nàng cùng đi giới vương tinh, nơi này đêm tối thực sự quá dài, người bình thường cũng ngủ không được thời gian dài như vậy. Lớn vòng tinh đêm, ngoại trừ đặc biệt đen bên ngoài. Lâm Thâm cũng không có cảm thấy có cái gì khác biệt. Tâm tình của nữ nhân tựa hồ rất tốt, một mực tại ngâm nga lấy nghe không rõ ca, tới tới lui lui cũng chỉ có như vậy một bài, giai điệu đều là giống nhau. Nghe lâu, để cho người ta khó tránh khỏi có chút tâm phiền. Lâm Thâm mong muốn để cho nàng im miệng đừng hát nữa, có thể là ngẫm lại lại cảm thấy cơ ổn. Hơn nửa đêm, hắn như thế vừa gọi, chẳng phải là tất cả mọi người nghe được, Lao Dư cũng sẽ phát hiện nữ nhân này trộn ở phòng ốc của hắn. Còn tốt, nữ nhân kia lại hát một hồi về sau, liền không có thanh âm, trên tường xuyên thấu qua tới ánh sáng nhạt cũng mất. Lâm Thâm tiếp tục tu luyện Bất Lão Kinh, một đêm thời gian rất dễ dàng gắng vượt qua. Hưng Đông về sau, Lâm Thâm trước tiên liền ra ngoài phòng, dự định cùng nữ nhân bên cạnh nói một tiếng, không để cho nàng muốn tại trong đêm ca hát. Lâm Thâm lúc đi ra, hàng này phòng đá vẫn chưa có người nào ra tới. Có thể là hắn tới đến bên cạnh phòng đá, lại phát hiện phòng đá môn là mở ra, hướng bên trong nhìn thoáng qua, bên trong cũng không có người. Kỳ quái, ngày mới sáng lên ta liền ra tới, làm sao nữ nhân kia còn nhanh hơn ta? Này không có đạo lý a. Lâm Thâm khẽ như mày. Lâm Lão đệ, làm sao sớm như vậy a? ở tại nơi này một xếp số một ở giữa Lao Dư đẩy cửa ra tới thấy Lâm Thâm sớm như vậy liền ra tới hơi có chút ngoài ý muốn Lao Dư gian phòng này tối hôm qua có người ở sao Lâm Thâm nhíu mày nhìn về phía Lao Dư hỏi không có chúng ta bên này hết thảy cũng nhiều như vậy người đều là có cố định gian phòng chỉ có các ngươi ba cái mới tới mặt khác liền không có người Lao Dư tựa hồ nghĩ tới điều gì nhìn chung quanh một chút nắm Lâm Thâm kéo đến một bên con mắt nhìn trầm trầm Lâm Thâm thấp giọng hỏi ngươi đến cùng có ý tứ gì lần trước ta không là để cho ngươi biết ta nghe được sát vách có nữ nhân ca hát âm tối hôm qua ta lại nghe thấy Lâm Thâm nói ra, Lão Dư sắc mặt biến vô cùng khó coi, Lão đệ, này không thể nói lung tung được. Ta thật nghe được. Lâm Thâm mời điểm khẳng định, chính mình tuyệt sẽ không nghe lầm. Ngày thứ nhất thời điểm, hắn còn chứng kiến nữ nhân kia. Thấy Lâm Thâm chắc chắn như thế, Lão Dư thần sắc biến ảo không chừng. Rất lâu mới cắn răng nói ra, Lão đệ, việc này ngươi biết ta biết liền tốt, tuyệt đối không nên ra ngoài nói lung tung. Vì cái gì? Lâm Thâm có chút không hiểu. Đừng hỏi, cũng đừng nói, các ngươi gian kia phòng tiền thuê nhà, ta cho các ngươi miễn đi. Còn có, tuyệt đối không nên nghĩ đến trong đêm đi bên cạnh phòng đá, muôn cũng không cần ra. Lão dư tựa hồ sợ hãi Lâm Thâm lại hỏi tới, trực tiếp liền đi. Một lát sau, lão dư theo hắn trong phòng của mình mặt cầm một thanh khóa lớn ra tới, nắm Lâm Thâm bên cạnh cái kia phòng đá môn cho đã khóa. Lâm Thâm hỏi lại hắn cái gì, hắn cũng không chịu lại nói. Không có mất một lúc, ra tới người liền nhiều hơn, phần lớn đều trực tiếp ra cửa đi săn đi. Tây Môn kiếm khách tình huống so với hôm qua lại tốt hơn nhiều, ít nhất cơi sáng tinh ba góc rẽ thời điểm, sẽ không lung la lung lay. Hai người liếc nhau một cái, Lâm Thâm cười chào hỏi, Tây Môn kiếm khách đừng trực tiếp đem mà xoay qua chỗ khác, cũng không quay đầu lại ra thôn. Lâm Thâm cũng không thèm để ý, lại đi tìm lão dư nghe ngóng tin tức. Lão Dư bắt đầu còn có chút kiên nhẫn, sau này biết Lâm Thâm không phải hỏi cái kia chuyện của nữ nhân, lập tức liền đổi lại khuôn mặt tươi cười. Một tin tức một ngày tệ, Lão Dư cười ha hà nói. Lâm Thâm hỏi một chút liên quan tới Phi Thăng cùng Phi Thăng chứng sự tình, Lão Dư đến nói là rất rõ ràng. Muốn đem Phi Thăng chứng chế tạo thành khẩu phục dịch, nhân loại bên này không có thiết bị, nhân loại bình thường đều sẽ chọn rời đi lớn vòng tinh, đến những tinh cầu khác đi Phi Thăng. Nếu như nhất định phải tại lớn vòng tinh Phi Thăng, vậy cũng chỉ có thể đi tìm thiên nhân hoặc là ở tại vành đai hành tinh bên trên cao cấp chủng tộc hỗ trợ. Lâm Thâm đành phải tạm thời bỏ đi chợ giúp Đại Tỷ Phi Thăng suy nghĩ. Hắn cũng không dám nắm biến dị phi thăng chứng cầm tới thiên nhân cùng những cái kia cao cấp chủng tộc trước mặt, đó không phải là tương đương nắm lớn nhất khối hoàng kim giao cho tặc đi xử lý sao? Nhân loại nơi này, lẫn nhau ở giữa cũng rất ít trao đổi, thậm chí có thể nói là tương đương lạnh lùng. Ngoại trừ Lao dư bên ngoài, giống như mỗi người đều tại tận lực tránh cho cùng người khác trao đổi. Lúc ban ngày, toàn bộ trong thôn đều không có còn lại chỉ người. Nghe lão dư nói, tới lớn vòng tinh người, tuyệt đại đa số đều là có lý do vạn bất đắc dĩ, người tốt hay sẽ tới này loại địa phương quỷ quái. Lâm Thâm thu thập xong đồ vật về sau, chuẩn bị đi xa một chút địa phương nhìn một cái, nếu như lại không có thu hoạch gì, hắn liền chuẩn bị tìm một chỗ không người, chuyển tống đi giới vương tinh. Vẫn chưa ra khỏi thôn cửa lớn đâu, liền thấy trên bầu trời có một tia sáng bay tới. Chẳng lẽ là Thiên Tầm? Lâm Thâm chân mày cao lại, trước đó hắn còn muốn có ý đồ với Thiên Tầm, hiện tại hắn nhưng không có tâm tư như vậy, ít nhất hiện tại hắn còn không có loại năng lực kia. Quả nhiên, máy phi hành rơi vào Lâm Thâm trước mặt, bên trên che mở ra về sau, lộ ra một cái gạch men thân ảnh. Đi lên. Thiên Tầm mở ra phụ xe môn, làm một cái lên xe thủ thế. Chương 257 Vành ngay hành tinh. Lâm thâm căn bản không có lưỡng lượng trực tiếp liền ngồi lên. Ngược lại hắn cũng không phải là đối thủ của thiên tầm, nơi đây lại là thiên tầm địa bàn, không cần thiết ưa mèo tính toán cái gì. Trong thôn ban đầu liền không có mấy người, cũng chỉ có Lao Dư nhìn thấy màn này, miệng há thật to, nửa ngày không có khép lại. Ta đi, chẳng lẽ nói tiểu tử kia gặp vận may, bị thiên tầm trò coi trọng. Nay cũng không thể đi, thiên nhân tộc đại Lao có thể xem bên trên một cái nhân loại cơ biến giả. Lao Dư cảm giác mình giống như giả thật rồi, nhìn có chút không hiểu Nếu như Thiên Tầm nghĩ gây sự với Lâm Thâm, hoặc là có chuyện gì tìm Lâm Thâm, căn bản không cần nàng tự mình đến tìm Lâm Thâm, càng không khả năng nhường một cái nhân loại cơ biến giả bên trên nàng máy phi hành. Cái này Lâm Thâm không đơn giản a. Lão Dư trong lòng Lâm Thâm tính toán, về sau có phải hay không phải cùng Lâm Thâm giữ gìn mối quan hệ. Lâm Thâm ngồi lên máy phi hành về sau, Thiên Tầm liền trực tiếp mở ra máy phi hành xông lên trời, không hỏi xem vì cái gì tìm ngươi sao. Thiên Tầm thấy Lâm Thâm ngồi đàng hoàng lễ, cũng không nói chuyện, đến là có chút yếu kỳ. Chẳng lẽ không phải vì ta nói qua phải cưới ngươi sự tình, tới tìm ta tính sổ sách sao? Lâm Thâm gương mặt kinh ngạc dĩ nhiên không phải. Thiên Tầm liếc mắt, hiện tại biết ta là ai a? biết. Lâm Thâm gật gật đầu. còn muốn cưới ta sao? Thiên Tầm cười như không cười nhìn xem hắn nói ra. nghĩ. Lâm Thâm nghiêm túc gật đầu. ngẫm lại có khả năng, không muốn chết liền đem miệng cho ta đóng chặt. Thiên Tầm thu lại đủ cười, vừa lái lấy máy phi hành vừa nói, có chuyện cần ngươi đi làm, sau khi chuyện thành công cho ngươi một cái thân phận, cho ngươi đi thiên đường của ta trên đảo ở lại. thân phận gì? Lâm Thâm kinh ngạc nhìn xem Thiên Tâm hỏi, ngươi muốn cái gì thân phận? Thiên Tâm mắt lại hỏi lại. đều được. Lâm Thâm mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm không dám lại nói cái gì to gan lời, hắn là biết cái gì gọi là có chừng có mực. Qua mấy ngày ta tiểu chất tử muốn tới siêu sao, ta dự định đưa cho hắn một cái tiểu lễ vật làm lễ gặp mặt. Vật kia tại vành đai hành tinh một cái trôi nổi vòng xoay bên trên, ta không thể lên đảo, ngươi lên đảo đi đem đồ vật lấy ra, ta cho ngươi một cái thiên đường đảo vĩnh cựu quyền cư ngụ. Thiên tầm nắm chính mình ý đồ đến nói ra. Ngươi cũng đi địa phương mà không đến được, ta một cái nho nhỏ cơ biến giả, có thể hoàn thành cái này gian khổ nhiệm vụ sao? Lâm Thâm không khỏi nhíu mày. liền ngươi là cái này, còn muốn có ý đồ với ta đâu? Thiên tầm đùa cợt nói, yên tâm đi. Cái kia trôi nổi vòng trên đảo có một cái niết bàn sinh vật, đối thiên nhân tộc vô cùng không hữu hảo, đối với nhân loại lại vô cùng hữu hảo. Ngươi chỉ cần đi lên cầm thứ gì, trừ phi chính ngươi muốn chết, đi niết bàn sinh vật xào huyệt liền treo trong đó, bằng không không có nguy hiểm gì. Nói xong, thiên tầm nắm cái viên kia ác long bao con động lại trả lại cho lâm thâm. Ta không thể cách chỗ kia quá gần, cũng không thể để nó phát hiện ngươi là cùng đi với ta. Bằng không ngươi lên đảo nhất định phải chết. Cuối cùng một đoạn đường, ngươi được bản thân đi qua, xác định không có nguy hiểm. Lâm thâm tiếp nhận bao con động, lại hỏi một câu: Ngươi cảm thấy? dùng ta thân phận như vậy, lại ở loại chuyện nhỏ nhặt này phía trên lãng phí thời gian sao? Thiên Tầm đã có chút bất mãn, ta còn có một người tỷ tỷ. Lâm Thâm suy nghĩ một chút nói ra, hai cái vĩnh cửu quyền cư ngụ. Thiên Tầm hào không theo kiệt, có thể đem trên đảo tình huống cặn kẽ nói cho ta biết không? Ta tổng phải biết muốn đi trên đảo địa phương nào cầm đồ vật gì a? Lâm Thâm suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy hiểu rõ hơn một chút không có chỗ xấu. Trên cái đảo kia chỉ có một cái tiên nhất bàn sinh vật, tên gọi địa ngục người giữ cửa, nó đối chủng tộc khác người đều tương đối gạt bỏ, duy chỉ có đối với nhân loại tương đối tốt bạn. Ngươi lên đảo về sau, chỉ không muốn tìm chết liền không có việc gì lên đảo về sau ngươi liền dọc theo bậc thang đi lên bậc thang hai bên có rất nhiều thi thể hài cốt cùng đủ loại linh cơ các loại ngươi ở nơi đó tìm một chút có một thanh hình kiếm linh cơ đem nó cầm về thiên tẩm ấn xuống một cái phi hành khí trong màn ảnh xuất hiện một thanh đại kiếm 3D hình ảnh thanh kiếm kia chui kiếm là một cái thiên sứ tạo hình thiên sứ triển khai cánh liền là kiếm bao tay thân kiếm giống như bạch ngọc thánh khiết hào quang ở trong đó chảy xuôi giống như thánh phun trào lâm thâm sau khi xem xong cái gì cũng không có hỏi lạ thường an tĩnh này đến là nhường thiên tầm hơi kinh ngạc ngươi không hỏi xem thanh kiếm này lai lịch Lâm Thâm lắc đầu nói, "Không trọng yếu, ngược lại cũng không phải đưa cho ta." Mười truyền linh cơ đại thiên sứ chi kiếm. Lâm Thâm không hỏi, Thiên Tầm lại vẫn cứ muốn nói, "Làm cháu ngươi thật sự là quá hạnh phúc, ngươi còn thiếu chất từ sao?" Lâm Thâm thở dài nói, "Thiên Tầm nhịn không được lại lật một cái liếc mắt, nếu không muốn chết, ngươi chỉ có thể lấy đi đại thiên sứ chi kiếm, những vật khác đụng cũng không cần đụng, cho dù là một sợi dây một cây châm cũng không được, bằng không chết đừng trách ta." "Biết, ta người này không tham lam." Lâm Thâm cố nén trong lòng to mò, không hỏi vì cái gì mười truyền đại thiên sứ chi kiếm sẽ bị ném ở nơi đó. Bất quá coi như không hỏi, Lâm Thâm đại khái cũng có thể đoán được một chút, rất có thể là Thiên Nhân tộc đã từng vây quét qua cái kia trên đảo Niết bàn sinh vật, kết quả không thành công, phản mà chết rồi không ít tiên nhân ở nơi đó, liền linh cơ đều thu không trở lại. Chỗ kia khẳng định nguy hiểm vô cùng, bất quá Thiên Tầm tìm hắn đi, khẳng định là có chút nắm chắc, bằng không không cần thiết lãng phí thời gian cùng tinh lực. Thật có nguy hiểm gì, Lâm Thâm trên tay có truyền thống trang bị, vẫn còn có chút thủ đoạn bảo mệnh. Hai người nói chuyện công phu, máy Phi hành đã lao ra tầng khí quyển, khoảng cách vành đai hành tinh càng ngày càng gần. Vành đai hành tinh so Lâm Thâm trong tưởng tượng lớn rất nhiều, càng là tiếp cận vành đai hành tinh càng cảm thấy vành đai hành tinh vô cùng trắng lệ, giống như tinh hà vô biên vô hạn. Quay đầu nhìn thoáng qua, siêu sao cầu toàn cảnh đã có thể thu hết vào mắt, đó là một quả tinh cầu màu xanh lục, tinh cầu tuyệt đại bộ phận địa phương đều bị màu xanh lá thực vật bao trùm, chỉ có một phần nhỏ địa phương là đại dương màu xanh lam. Bởi vì không có vật tham chiếu, cho nên cũng nhìn không ra tới lớn vòng tinh đến cùng so với nhân loại hành tinh mẹ có thể lớn hơn bao nhiêu lần. Khoảng cách vành đai hành tinh tới gần, Lâm Thâm liền phát hiện một vấn đề. Vành hành tinh đúng là do to to nhỏ nhỏ vô số trôi nội thiên thạch tạo thành, có thể là tại cái kia thiên thạch ở giữa Lại tựa hồ như có một tầng như xa giống như sương mù trong suốt đồ vật tương liên, chân chính đang phát sáng, liền là những vật kia, to to nhỏ nhỏ vô số thiên thạch, giống như là dòng sông bên trong đá cuội đám chìm trong cái kia như xa giống như sương mù quang mang bên trong, thoạt nhìn thần kỳ trắng lệ, khó mà miêu tả loại kia cảnh tượng đến cùng có nhiều rung động lòng người. Phát sáng đó là cái gì? Lâm Thâm tò mò hỏi. Tinh hoàn, lớn vòng tinh sở dĩ gọi lớn vòng tinh, cũng là bởi vì có tinh hoàn tồn tại. Thiên Tâm lạnh nhẹ nói, không sai biệt lắm, ta chỉ có thể đưa ngươi tới đây, ngươi muốn đi trôi nổi vòng xoay là ở chỗ này, quãng đường còn lại cần nhờ chính ngươi đi. Tại tinh hoàn bên trong, ngươi không cần lo lắng không thể hô hấp, tinh hoàn đối với sinh mệnh là 10 điểm hữu hảo, hoàn cảnh nơi này so lớn vòng tinh nội bộ muốn tốt rất nhiều. Lâm Thâm theo thiên tầm ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ nhìn qua, liền biết tiên tầm nói cái kia trôi nổi vòng xoay là cái nào. Bởi vì cái kia trôi nổi vòng xoay thực sự quá lớn, nếu như không phải tại đây bên trong nhìn nó, Lâm Thâm cảm thấy sưng hô nó vì tình cầu càng thêm phù hợp. Lâm Thâm cá nhân cảm thấy, chẳng qua là một cái kia trôi nổi vòng xoay thể tích, liền có khả năng so với nhân loại hành tinh mẹ còn lớn. Chương 257: Vành đai hành tinh. Lâm Thâm căn bản không có lực trực tiếp liền ngồi lên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 So tại siêu sao nội bộ muốn dễ chịu rất nhiều. Tại tinh hoàn bên trong cảm giác phi thường kỳ diệu, cấu thành tinh hoàn cái trùng loại kia kỳ diệu vật chất, tựa hồ là đan sen nước hòa khí ở giữa. Có thể cảm ứng được nó có một chút lực cản cùng sền sệ xế độ, có thể là lại không có cách nào chân thực bắt lấy nó, hô hấp toàn thân ấm áp vô cùng dễ chịu, nếu như nơi này có cái giường, Lâm Thâm đoán chừng mình lập tức liền có thể ngủ. Bốn phía khắp nơi đều là to lớn trôi nổi vòng xoay, lớn có thể so với tinh cầu, nhỏ nhất cũng có chân chính hòn đảo lớn như vậy. Mỗi cái trôi nổi vòng trên đảo đều sinh trưởng rậm rạp thực vật, đủ mọi màu sắc trông rất đẹp mắt. Thiên tầm chỗ cái kia trôi nổi hòn đảo là lớn nhất một cái, phía trên mọc đầy các loại hoa cỏ, giống như là một cái to lớn vô cùng không trung hoa viên. Kỳ quái là tại cái kia trôi nổi hòn đảo phía trên có một đầu rõ ràng khu vực, dường như tinh cầu phía trên một đạo thật dài vết sẹo một dạng, phía trên không có bất kỳ cái gì thực vật sinh trưởng, xấu xí lại không có sinh cơ. Nơi đó hẳn là có cái gì chuyện ẩn ở bên trong ha. Sẽ không phải đi con đường này sẽ tiêu hao người sinh cơ, hao tổn tuổi thọ, cho nên thiên tầm mới có thể tìm ta đi đi thôi. Lâm Thâm theo bắt đầu liền không có chân chính tin tưởng hôm các tìm, chỉ là không có đủ thực lực cự tuyệt nàng thôi. Hắn có tiến hóa luận đại thân đến cũng không phải quá sợ này chút đặc thù hoàn cảnh. Trước đi xuống xem một chút lại nói, lâm thâm cưới ác long tiến nhập này tòa thật to trôi nổi vòng xoay, cùng lớn vòng tinh khác biệt, trôi nổi vòng xoay bản thân liền là đắm chìm ở tinh hoàn bên trong, cũng không có tầng khí quyển bảo hộ. Lâm thâm tùy tiện tiến nhập vòng xoay bên trong, tay của hắn chỉ một mực cán lấy trên đồng hồ cái nút, có chút gió thổi gò lay, liền sẽ lập tức truyền tống chạy trốn. Khoảng cách tới gần, lâm thâm liền xem tương đối rõ ràng, cái kia đạo xấu xí vết thương, trên thực tế là bên trong dãy núi một đầu thềm đá đường, thềm đá hai bên đường đều là trỗi lủi dây núi, cho nên ở trên không trung mới có thể thoạt nhìn bộ dáng như vậy rơi vào thềm đá đường điểm xuất phát, lập tức liền thấy nghiêng ngả lấy rất nhiều hải cốt, có chút hải cốt bên trên quần áo còn không có hư hao, không ít quần áo đều là phi thường cao cấp chiến y, so siêu đốt chiến y cao cấp hơn nhiều lắm. Những hải cốt này phần lớn đều là có cánh xương, suy đoán hẳn là thiên nhân tộc. bên cạnh còn tán lạc không ít linh cơ, đủ loại, phần lớn linh cơ phía trên đều bao trùm thật dày cho bụi, thấy không rõ lắm chúng nó nguyên bản bộ dáng. có một ít hải cốt rõ ràng không phải thiên nhân tộc, có đủ loại kỳ quái đặc thủ. xem ra lúc trước vây giết địa ngục người giữ cửa, không chỉ là thiên nhân tộc. lâm thâm dọc theo thềm đá đi lên, thỉnh thoảng túi đầu xem trên đồng hồ tin tức. Lý luận của hắn sinh mệnh hạn mức cao nhất cũng không hề biến hóa, nói rõ trước đó nghĩ sát thực nhiều lắm, ít nhất con đường này cũng sẽ không tiêu hao tuổi thọ của hắn. Bởi vì thân thể cũng không có cảm giác không khỏe, tiến hóa luận cũng một mực không có bị kích hoạt, con đường này vậy mà ngoài ý muốn tạm biệt. Lâm Thâm vừa đi vừa tìm kiếm đại thiên sứ chi kiếm, kiếm còn không có tìm được, thấy đủ loại hài cốt cùng đồ vật lại làm cho hắn vô cùng giận mình. Cơ hồ cách mỗi một đoạn ngắn khoảng cách, liền có thể thấy không ít hài cốt cùng tàn đoạn linh cơ, lúc ấy cũng không biết có nhiều ít phi thang giả chết tại nơi này, hắn mới đi gần ấy đường, thấy hài cốt liền đã không giới hạn Tại phía sau một cái khắc vòng xoay bên trên thiên tầm một mực sử dụng máy phi hành phía trên thiết bị, Viễn Chỉnh chú ý Lâm Thâm nhất cử nhất động, còn tốt hắn không có lòng tham đi lấy những linh đoạt cơ, bất quá này còn không là khảo nghiệm chân chính, cũng sắp đến, hắn thấy như thế đổ vật về sau, còn có thể khống chế ở chính mình tham lam sao? Thiên Tầm nhiều hứng thú quan sát đến Lâm Thâm, Lâm Thâm chết sống, nàng cũng không để trong lòng, Lâm Thâm chết rồi, nàng còn có khả năng tìm những nhân loại khác đi lấy, tóm lại có người có thể nắm đại thiên sứ chi kiếm cầm về, chỉ cần không tham lam, đó cũng không phải việc khó gì. Tại Thiên Tầm nhìn soi mói, Lâm Thâm đi tới nhất đoạn thềm đá tổn hại chỗ xấu, một đoạn này thềm đá hư hao vô cùng nghiêm trọng cơ hồ không nhìn thấy hoàn chỉnh thềm đá, hai bên vách núi đều xuất hiện diện tích lớn đổ sụp, tại hai bên tạo thành hai cái hố cực lớn động. Trên thềm đá cũng có rất nhiều đá rơi, lâm thâm chỉ có thể dùng cả tay chân trèo lên trên. Chủ yếu là không biết đại thiên sứ chi kiếm tại vị trí nào, thiên tầm cũng dặn dò qua hắn lên thềm đá về sau, thì sẽ không thể sử dụng sùng vật phi hành, cái khác sùng vật cũng tốt nhất đừng dùng. Đột nhiên, lâm thâm phát hiện ở bên cạnh hố bên trong, vậy mà có một người ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn. sở dĩ nói cái kia là một người, mà không phải một cỗ hài cốt, cái kia là bởi vì người đó trên người có hoàn chỉnh giáp sát. Hắn một thân màu tím ngọc chế giáp sát, khoanh chân ngồi tại khối lớn phía trên, như lão tăng nhập định. Trên thân không nhiễm nửa điểm bụi trần. Hắn giáp sát phía trên, không có một chút vết thương, thấy thế nào đều không giống như là một người chết. Chỉ tiếp giáp sát đem hắn toàn bộ thân thể đều bao bọc ở trong đó, không nhìn thấy hắn diện mục chân thật. Người chết còn có thể duy trì giáp sát sao? Lâm Thâm chưa từng gặp qua người chết còn có thể duy trì giáp sát, thế nhưng nghe Thiên Tầm ngữ khí, nơi này sẽ không có sống người mới đúng. Đột nhiên, Lâm Thâm thấy tại người kia hai tay ở giữa, lại có một khoảng màu tím trứng. Lâm Thâm chưa bao giờ thấy qua như thế trứng. Cái kia viên chứng tựa như là một cái thâm thúy tiểu vũ trụ, bên trong có vô số tinh thần lưu động, tinh quang lấp lánh tiêu tan, vô số tinh hệ xoay tròn chạy như bay, có loại khó nói nên lời huyền ảo. Không biết đó là cái gì sinh vật chứng, Lâm Thâm cũng chỉ là nhìn mấy lần, liền chuẩn bị muốn tiếp tục đi lên. Khoe mắt quét qua cái kia dưới thân người tảng đá lớn lúc, Lâm Thâm rồi lại dừng bước. Cái kia trên tảng đá lớn vậy mà khắc lấy mấy dòng chữ, vẫn là Lâm Thâm có thể xem người biết loại thông dụng chữ viết. Ta bản đồ nhân vương tọa hóa ở đây, niết bàn chứng phệ thần thú lưu lại chờ hữu duyên, không phải nhân tộc chờ lấy, bằng không gặp bay và gió. Ta đi, đó là một khoản niết bàn chứng Lâm Thâm không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn, nhìn chăm chăm cái kia viên vệ thần thú chứng nhìn một lúc lâu, Lâm Thâm thật vô cùng tâm động. Niep bàn chứng giá trị đơn giản không cách nào tưởng tượng, chỉ lần này một khoản đổi lấy tài nguyên, liền đầy đủ Lâm Thâm mười chuyển phi thăng dư sải, huống hồ phía trên còn viết không phải nhân tộc chờ lấy. Nhìn chăm chăm Niep bàn chứng nhìn một lúc lâu, Lâm hít một hơi thật sâu, thu hồi tầm mắt tiếp tục trèo lên trên. Đồ vật là đồ tốt, liền sợ mất mạng sử dụng. Lâm Thâm tự làm Nếu như bàn chứng thật dễ cầm như vậy, như thế nào lại tùy tiện để ở chỗ này, không có bị người lấy đi đâu? Thiên nhân tộc lại không phải người ngu, Thiên Tầm tùy tiện tìm mấy ngàn mấy vạn người loại tới này bên trong đều không phải là việc khó gì, có thể lấy đi, sớm nên bị cầm đi. Nó bây giờ còn ở nơi này, chỉ có thể nói rõ không ai có thể lấy đi nó. Lâm Thâm luôn luôn cho rằng mệnh so cái gì đều trọng yếu, nếu như không phải là bởi vì không có cự tuyệt năng lực, hắn cũng sẽ không đáp ứng Thiên Tầm tới này bên trong lấy đại thiên sứ chi kiếm. Này đều như được, tâm tính coi như không tệ. Thiên Tầm thấy Lâm Thâm không có đi đụng nhất bàn chứng, vẫn là rất vui mừng, chí ít có thể dùng chứng minh ánh mắt của nàng không sai, không có tìm lầm người, đang vui mừng lắm người nào biết không đi ra ngoài bao xa lâm thầm, vậy mà lại lui trở về, con mắt nhìn chằm chằm đồ nhân vương Di Hải. Chương 259, 28 quyển. Thiên tầm khỏe mắt run rẩy, không khỏi thấp giọng mắng một câu, ta liền biết, nam nhân đều là không dựa vào được, mặc kệ là thiên nhân vẫn là nhân loại đều mở dạng. Lâm thâm sở dĩ trở về, cũng không phải là bởi vì cái kia viên vệ thần tu chứng, mà là nghĩ đến một ít chuyện khác. Ánh mắt của hắn xem cũng không phải nét bàn chứng, mà là phía dưới cái kia mấy dòng chữ. Ta bạn đồ nhân vương tọa hóa tại này. Ý tứ của những lời này, đến cùng là hắn có một người bạn chu diệt một nhân vương, cuối cùng tọa hóa tại này vẫn là nói bằng hữu của hắn liền gọi Đồ Nhân Vương đâu. Dựa theo bình thường mạch suy nghĩ lý giải, hẳn là người sau mới đúng. Họ đồ nhân loại vốn lại ít, có thể lao ra vũ trụ, còn có chút thành tựu, ta giống như liền nghe qua một nhà. Lâm Thâm trong nội tâm nghĩ cái kia một nhà, dĩ nhiên chính là Đồ Tiểu Đao đồ ra. Nếu như cái này Đồ Nhân Vương thật là một cái nhân loại, vậy hắn xuất thân đồ ra khả năng là cực cao. Lâm Thâm xuất ra tùy thân quyển vợ nhỏ cùng bút, định đem cái này Đồ Nhân Vương cho vẽ xuống đến, về sau đưa cho Đồ Tiểu Đao nhìn một chút, có phải là bọn hắn hay không nhà người. Nếu thật là đồ ra người, nói không chừng người nhà họ Đồ có cơ hội lấy đi này miếng vệ thần thú trứng. Lâm nhớ ký ức lực tương đối, không phải quá chuyện trọng yếu, một lúc sau liền không nhớ rõ, cho nên vẫn là nắm chi tiết vẽ xuống tới tương đối đáng tin cậy. Đáng tiếc hắn khi còn bé không có thật tốt học vẽ tranh, họa kỹ trình độ ngay cả nhập môn cấp cũng không tính, cũng chính là riêng người trình độ. Cũng may chẳng qua là so với họa điểm chi tiết, đến cũng không cần quá cao hội họa trình độ. Viễn trình nhỏ ngó thiên tâm bị Lâm Thâm làm có chút tiếc, không biết Lâm Thâm đây là đang làm gì, tại sao phải họa một người chết. Vẽ lấy vẽ lấy, Lâm Thâm đột nhiên phát hiện một vấn đề, đồ nhân vương trên người giáp sát phía trên lại có một chút kỳ quái hoa văn. giáp sát phía trên có hoa văn là bình thường sự tình, không ít cao cấp tiến hóa thuật tu luyện về sau đều sẽ có đủ loại tạo hình cùng hoa văn đồ án. vấn đề là cái này hoa văn giống như cũng không là giáp sát tự nhiên tự mang, mà là sau này khắc lên. bởi vì giáp sát bản thân liền có hoa văn, này chút sau này khắc lên hoa văn xen lẫn tại những thiên đó, nhưng hoa văn ở giữa sử dụng thủ pháp lại cùng tự nhiên hoa văn rất là tương tự, cho nên rất khó phát hiện trong đó có chút hoa văn là sau này khắc lên đi. lâm thâm muốn đem hoa văn vẽ xuống đến thuận tiện đồ ra người phân biệt, vẽ thời điểm liền phát hiện có chút hoa văn là sau này khắc lên. Hắn cũng không phải theo vết khắc nhìn ra được, mà là những hoa văn kia chỗ một bên cạnh góc sừng, khiến cho hắn họa thời điểm hết sức không thoải mái, cảm giác có một chút như vậy hoàn toàn không hợp. Tại sao có thể có người tại giáp sát phía trên khắc hoa văn đâu? Hoa văn này là hắn khi còn sống khắc lên, vẫn là tại sau khi chết khắc lên đâu? Lâm Thâm rất hiếu kỷ, nắm sách vợ lật ra một tờ, tại một trang mới phía trên nắm những cái kia khắc lên hoa văn đơn độc vẽ vào. Vẽ lấy vẽ lấy, Lâm Thâm cảm giác này chút hoa văn lại có chút giống là cơ thể người động tác, bất quá vẽ tương đối trừu tượng, so riêng người phong cách vẽ còn muốn giản lược trừu tượng. Bắt đầu Lâm Thâm còn có chút không tự tin. Hắn thử nghiệm dựa theo này, chút hoa văn động tác bắt trước một thoáng, thật đúng chính là ăn khớp động tác. Những động tác này đến cùng là dùng tới làm gì đâu? Làm sao lại khắc vào một người giáp sát phía trên đâu? Lâm Thâm thử làm một lần, đột nhiên cảm giác trong thân thể, cơ biến lực lượng vậy mà theo động tác này chạy chuyển động. Cái đồ chơi này còn có thể điều động cơ biến lực lượng. Lâm Thâm trong lòng càng thêm kinh ngạc. Lâm Thâm ở chỗ này kinh ngạc, nhưng lại không biết Thiên Tầm tại một bên khác càng thêm kinh ngạc. Ta bạn hai tám quyền. Làm sao lại? Thiên Tầm khó có thể tin nhìn xem Lâm Thâm, Lâm Thâm bày ra những cái kia tư thái, để cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Lâm Thâm đối với câu nói kia lý giải là có chút sai lầm, câu nói kia ý tứ tức không phải một cái gọi đồ nhân vương nhân loại tọa hóa ở đây, cũng không là bằng hữu của hắn đồ một nhân vương tọa hóa tại này. Tên của người này liền gọi ta bạn, hắn đồ sát nhân vương cũng không là một người, mà là một cái niết bản sinh vật. Lâm Thâm là thế nào cũng không nghĩ ra, vậy mà lại có người tên gọi ta bạn, dĩ nhiên, ta bạn cũng không phải là loài người, mà là dị tinh trùng tộc. Nếu như Lâm Thâm có thể thấy mặt của hắn, liền sẽ không cho là hắn là một cái nhân loại, đáng tiếc bị giáp sát che chắn lấy, Lâm Thâm cũng nhìn không thấy. Người này là chuyện gì xảy ra? Hắn từ nơi nào học được hai tám chi quyền? Chẳng lẽ hắn cùng ta bạn vốn là có quan hệ, tới siêu sao chính là vì cái này. Không đúng không đúng, hắn là một cái nhân loại, ta bạn làm sao có thể nắm chính mình hai bát quyền giáo cho một cái nhân loại, đừng nói là nhân loại, dù cho là ta thiên nhân dạng này đại tộc, hắn cũng luôn luôn chẳng thèm ngó tới. Thiên Tầm rất rõ ràng câu kia không phải nhân tộc chớ lấy là có ý gì, bên trong nhân tộc chỉ cũng không phải nhân loại, mà là hết thể loại người trung tộc. Có thể là hắn cùng ta bạn nếu như không có quan hệ, làm sao lại hai tám quyền đâu? Chẳng lẽ là hiện tại học được? Thiên Tầm cảm giác có chút khó tin, tại sao có thể có người có thể tại trên thân người chết học được hai tám quyển đâu? Ta bạn thi thể, không biết bị nhiều ít thiên nhân cùng chủng tộc khác người nhìn qua, thậm chí có không ít người đều muốn nếm thử lấy đi cái kia viên vệ thần chứng. Kết quả xuống tràng lại đều 10 điểm thê thảm, liền cho cốt đều không thể lưu lại. Cũng không có người phát hiện ta bạn tại chết thời điểm lưu lại hai tám quyền, Nếu như có, hẳn là sớm đã bị phát hiện mới đúng. Cái tên kia đến cùng làm cái gì? Thiên Tầm kinh ngạc nhìn xem Lâm Thâm, nàng tự nhiên nhìn ra, Lâm Thâm bắt đầu động tác sắc thực hết sức không thạo, hẳn là vừa mới học được. Nhưng hắn đến cùng là thế nào theo một người chết thân bên trên học đến hai tám đâu? Thiên Tầm không nhìn thấy lâm Thâm bản bút ký bên trên họa đồ vật cho nên làm sao cũng không đoán ra được nhân loại có thể luyện thành 28 quyền sao? nếu như nhân loại có thể luyện thành 28 quy quyền có phải hay không ta cũng giống vậy có khả năng luyện thành 28 quyền đâu? Thiên tầm không khỏi động tâm tư 28 quyền mặc dù nghe tên tựa như là nát đường phố mặt hàng thế nhưng thiên tầm lại biết 28 quyền khủng bố cỡ nào năm đó ta bạn liền là bằng vào 28 quy quyền trung hành vũ trụ cơ hội trấn áp cùng thế hệ hết thể niết bàn cực giả 28 quyền cũng không thể tính là một loại tiến hóa thuật chính xác tới nói càng giống là một loại lực lượng phương pháp và dụng có khả năng giống như là kỹ năng thiên phú một dạng phát huy thần kỳ tác dụng, nhưng nó cũng không phải kỹ năng thiên phú có thể xem như một cái loại hậu thiên luyện ra được kỹ năng, có thể luyện thành hai tám quyền. Trên lý luận tương đương với so được người nhiều hơn một loại kỹ năng, hơn nữa còn là vô cùng kinh khủng kỹ năng. So với cái gì đại thiên sứ chi kiếm, hai tám quyền muốn chân quý ngàn vạn lần. Có phát hiện này, thiên tầm đã không quan tâm cái gì đại thiên sứ chi kiếm. Mười truyền linh cơ đối với nàng mà nói không có tìm, cũng có thể đưa cho nàng tiểu chất tử cái khác lấy vật. Hai tám quyền lại là độc nhất vô nhị vũ trụ đáo vật. Từ ta bạn sau khi tỏa hóa. Hai tám quyền liền đã tại trong vũ trụ mất tích, không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại tại Lâm Thâm trên thân lần nữa thấy hai tám quyền. Bất quá thiên tầm còn không thể xác định, Lâm Thâm đến cùng là bắt trước một cái bộ dáng, vẫn là thật học xong hai tám quyền. Nếu như chẳng qua là động tác bộ dáng, cái kia cũng không có cái gì dùng. Thiên tầm hiện tại hận không thể nắm Lâm Thâm kéo trở về hỏi thăm rõ ràng, đừng đi lấy cái gì đại thiên sứ chi kiếm, đáng tiếc nàng không thể lên đảo, chỉ có thể cố nén chờ Lâm Thâm trở về. Chương 260, đại thiên sứ chi kiếm. Lâm Thâm chiếu vào những cái kia trìu tượng động tác luyện một lần. Vậy mà dẫn động trong cơ thể cơ biến lực lượng lưu động, cảm giác 10 điểm không thể tưởng tượng nổi. Bất quá hắn trước kia liền luyện qua này loại dựa vào động tác liền có thể dẫn động cơ biến lực lượng cơ biến thuật, đến cũng không có quá mức kinh ngạc. Chỉ bất quá Đạp Tiên đình luyện chủ yếu là chân cùng thân pháp, mà những động tác này luyện lại là cánh tay. Đương nhiên, cũng không chỉ là cánh tay, toàn thân đều sẽ bị dẫn động, thế nhưng cuối cùng lực lượng hướng chạy, liền là cánh tay. Làm lực lượng toàn thân đều bị dẫn hướng cánh tay về sau, nhường Lâm Thâm có loại bảy cánh tay huy quyền xúc động, mơ hồ có chút không vùng không thích cảm giác. Lâm Thâm theo bản năng vung một quyền, sau đó chuyện bất khả tư nghị phát sinh hắn quyền bên trong lực lượng, vậy mà phá quyền mà ra, giống như là đạn đạo cách quyền đánh ra. Oành. Lâm Thâm cùng cái kia người chết khoảng cách 10 mấy mét, một quyền này của hắn vậy mà cách mười mấy thước khoảng cách, đánh vào thi thể kia trên thân. Thấy cảnh này thiên tầm, thật sự là vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là Lâm Thâm vậy mà thật đã luyện thành hai tám quyền, giận lại là, tiểu tử kia đơn giản liền là muốn chết, lại dám đánh ta bạn thi thể. Đừng nói một cái không quan trọng cơ biến giả, coi như là niết bàn người dám động ta bạn thi thể, cũng chắc chắn thay bay và gió ra thân. Xong. Xong. Tiểu tử kia chết chắc. Chính hắn muốn chết là hắn đáng đợi có thể là cái kia hai tám quyền. Thiên Tầm cảm giác mình đại náo sông máu, hận không thể một bàn tay hút chết Lâm thâm. Lâm thâm chỗ nào biết mình lực quyền vậy mà lại phá quyền mà ra, cách mười mấy mét đánh trúng thi thể, cái này không khoa học được không? Đừng nói là cơ biến giả, coi như là phi thăng giả, cũng không thể lẳng không đánh ra lực quyền, công kích từ xa dựa vào là cũng là mấy cơ. Cũng có một chút có thể lấy từ xa tác dụng kỹ năng thiên phú, thế nhưng những cái kia thiên phú kỹ năng hơn phân nửa đều là ánh sáng loại kỹ năng, phần lớn cũng không phải trực tiếp tổn thương kỹ năng, so khá thường gặp phần lớn là gây ảo ảnh thuật loại hình giống huyết tinh ngục vương loại kia có thể cách không chói buộc chặt kẻ địch kỹ năng tiên phú đã là vô cùng hiếm thấy viễn trình kỹ năng lâm thâm dạng này tuần túy lực lượng hình viễn trình kỹ năng cái kia càng là hiếm thấy bên trong hiếm thấy cũng không thể nói không có đi ngược lại rất khó nhìn thấy cách không lực quyền đánh vào trên thi thể thi thể kia vậy mà tại lâm thâm ở trước mắt dần dần hóa thành vô số hạt bay ra tan biến trong chốc lát thi thể liền biến mất không còn tâm tích liền một điểm cho cốt đều không có còn lại chỉ có cái kia viên miết bản cấp vệ thần thú trứng xuống lâm thâm người đều ngây dại hắn sao có thể nghĩ đến chính mình một quyền này lại đem thi thể cho đánh không có Song song, này muốn thật sự là đồ ra trưởng bối thi thể, để cho ta một quyền này cho biện thủ, về sau muốn làm sao cho đồ tiểu đao ra phó. Lâm Thâm sắc mặt biến đổi không chừng. Thiên Tầm thấy cảnh này, vẻ mặt đồng dạng cũng là biến ảo chập chờn. Hiện tại nàng có khả năng khẳng định, Lâm Thâm liền là tại ta bạn trên thi thể học được hai tám quyền, mà đây cũng là ta bạn tận lực lưu lại hai tám quyền truyền thừa. Thậm chí là Lâm Thâm cuối cùng một quyền này đánh vào ta bạn trên thi thể, cũng là ta bạn tính và tốt. Bằng không một quyền này đánh vào ta bạn trên thân, tan biến liền sẽ không là ta bạn thi thể mà lại địa ngục người giữ cửa một mực chưa từng xuất hiện, đã nói lên đây là ta bạn chính mình ý tứ, bằng không địa ngục người giữ cửa nhất định sẽ xuất hiện. Ta bạn à, quả nhiên là giỏi tính toán, ngươi 28 quyền cuối cùng vẫn là truyền thừa xuống tới, chẳng qua là ngươi có muốn hay không đến, truyền thừa ngươi 28 quyền, chỉ là một cái nhân loại đâu." Thiên tầm ánh mắt phức tạp. Một cái nhân loại, vậy mà được 28 quyền truyền thừa, chỉ cần bản thân hắn tiên phú không phải quá kém, coi như dùng tài nguyên cứng rắn đè, chỉ cần đem hắn đánh lên miết bản cấp, tương lai cũng nhất định là có thể rất khiếp sợ vũ trụ chiến lực. Mặc dù không nhất định có thể giống ta bạn trấn áp cùng thế hệ, lại kém cũng không kém bao nhiêu hiện tại thiên tầm nghĩ là có thể hay không theo lâm thâm trên thân học được hai tám quyển dùng thiên phú của nàng cung năng lực chỉ cần có thể học được hai tám quyển tương lai nói không chừng có thể đồng cấp vô địch lâm thâm ngây người một hồi lâu bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ thu hồi sách vở quay người tiếp tục đi lên phía trước mặc dù làm không có thi thể không phải bản ý của hắn thế nhưng việc đã đến nước này nếu như này người thật sự là đổ ra trường buổi vậy hắn cũng chỉ có thể hướng đồ tiểu đạo thẳng thắn lâm thâm không có đi cầm vệ thần thu chứng hắn ghi nhớ lấy thiên tâm theo như lời nói ngược lại ngoại trừ đại thiên sứ chi kiếm hắn là cái gì cũng không biết dây vào bảo mệnh đệ nhất Thiên Tầm nhìn xem Lâm Thâm đối vệ thần thú trứng làm như không thấy, đã có chút giở khóc giở cười. Thật là có người như thế sợ, thậm chí ngay cả Niết bàn trứng đều một điểm tâm tư cũng bất động, phía trên viết không phải nhân tộc chờ lấy, hắn liền thật tuyệt không động tâm sao? Lâm Thâm trong nội tâm tự có ý nghĩ của hắn, mặc dù không biết Đỗ Nhân Vương là đẳng cấp gì, thế nhưng hắn có Niết bàn trứng, người khác lại cầm không đi, 89 phần 10 đoán chừng cũng là Niết bàn cấp. Niết bàn cấp đều chết tại nơi này, có thể nghĩ trên đảo địa ngục người giữ cửa khủng bố đến mức nào, hắn tuyệt đối không thể bởi vì tài bỏ bệnh. Một đường đi lên trên đi, hai cốt cùng đủ loại vật phẩm ngược lại biết ít bất quá phẩm chất thoạt nhìn cũng đều so lúc trước những cái kia một tốt, đủ loại phát sáng chiến giáp, đủ loại kiểu dáng sùng vật máy phát sáng, lâm thâm lại còn thấy được gỡn một cái giống như là gạt lịnh sùng vật máy phát sáng. lâm thâm rất muốn đem món đồ kia lấy tới, nhất cuối cùng vẫn là nhìn được. ngẩng đầu hướng bên trên nhìn một chút, con đường này còn dài hơn vô cùng, xuất hiện hài cốt khoảng cách khoảng cách cũng càng ngày càng dài, có đôi khi đi đến khoảng 10 dặm đường mới có thể đủ thấy một cô hài cốt. đột nhiên, lâm thâm thấy được một cô thi thể, đó không phải là hài cốt mà là chân chính thi thể, sinh động thi thể, trên thi thể huyết dịch ngưng tụ thành cục máu, thoạt nhìn vẫn là tươi mới. nhân loại. Lâm Thâm nhìn xem cái kia chết tại bậc thang bên cạnh nhân loại, hắn liền gục ở chỗ này, trong tay nắm lấy một vật, nắm chắc, trên thân tràn đầy vết thương, thoạt nhìn như là bị người từng đao chém ở trên người, chém vô số đao, không, có đem hắn chém chết, cuối cùng là đổ máu chạy chết ở chỗ này. Lâm Thâm trong lòng run lên, biết này người 89 phần 10 là thiên tầm trước đó tìm đến cầm Đại thiên sứ chi kiếm người, không biết là nguyên nhân gì, cuối cùng không thể trải qua ở dụ hoặc, đưa tay cầm bậc thang bên cạnh đổ vật, cuối cùng chết tại nơi này. Nhìn hắn một cái, Lâm Thâm liền không còn quan tâm hắn, tiếp tục đi lên phía trước. Người khác có thể hay không sống hắn không biết, hắn là nhất định phải sống sót bước nhanh hơn tiếp tục hướng phía trước, không biết đi được bao lâu, hắn cuối cùng thấy được trôi này đại thiên sứ chi kiếm. Đại thiên sứ chi kiếm cắm ở trên một khối nham thạch mặt, một nửa thân kiếm đều khảm nạm đi vào. Bất quá theo lộ ở bên ngoài bộ phận có thể 10 điểm xác định nó liền là đại thiên sứ chi kiếm. Tại nham thạch bên cạnh, có một bộ thiên nhân hài cốt, hắn tựa ở nham thạch bên trên chết đi, cũng không biết trước khi chết, có phải là hắn hay không chính mình nắm đại thiên sứ chi kiếm cắm vào nham thạch bên trong. Lâm Hít một hơi thật sâu, đi đến nham thạch đằng trước, giỗi ra một cái tay cầm đại thiên sứ chi kiếm chúa kiếm, cái tay còn lại đặt ở trong túi quần áo, trong tay nắm lấy người máy biểu chỉ cần có bất kỳ không thích hợp tình huống, hắn liền lập tức truyền tống rời đi. Cũng may trong dự đoán nguy hiểm cũng chưa từng xuất hiện, Lâm Thâm hơi dùng sức, liền đem đại thiên sứ chi kiếm cho rút ra. Trôi kiếm này ngoài dự liệu nhẹ, nhẹ đến giống như không có trọng lượng, rõ ràng là một thanh đại kiếm, lại giống như Long Vũ Không có trọng lượng. Chương 261, hối hận. Thấy Lâm Thâm lấy được đại thiên sứ chi kiếm về sau, trực tiếp liền xoay người trở về, không có mảy may lưỡng lự, Thiên Tầm cũng chỉ có thể cảm thán Lâm Thâm thực sự quá ổn. Lâm Thâm một đường ngựa không ngừng vó chạy trở về, đi ra thềm đá phạm vi về sau, mới lần nữa triệu hắn ra Á Long, cười long rời đi cái kia vòng xoay từ đầu tới đuôi, hắn đều không nhìn thấy địa ngục người giữ cửa, cũng không muốn nhìn thấy hắn. May mắn không làm được mệnh. Về tới máy phi hành bên trong, Lâm Thâm nắm đại thiên sứ chi kiếm giao cho Thiên Tầm. Rất tốt. Thiên Tầm lại cũng không để ý cái gì đại thiên sứ chi kiếm, chẳng qua là tiện tay để ở một bên. Vừa rồi ngươi tại ta bạn bên cạnh thi thể làm gì chứ? Thiên Tầm không có phát động máy phi hành, tầm mắt đánh giá Lâm Thâm hỏi. Danh tự của người kia gọi ta bạn. Lâm Thâm hơi mở ra, Thiên Tầm câu nói này lập tức nhường ý thức hắn đến, lúc trước hắn giống như là nghĩ sai. Người không biết sao? Thiên Tầm xem Lâm Thâm biểu lộ không hề giống là làm giả biết nàng trước đó suy đoán không có sai, lâm thâm cùng ta bạn ở giữa cũng không có quan hệ, hắn thậm chí cũng không biết ta bạn người này. một cái cùng ta bạn không có quan hệ nhân loại, vậy mà theo chết đi ta bạn thân bên trên học đến hai tám quyển, gia hỏa này ngộ tính, thật chẳng lẽ tốt như vậy? thiên tầm vẻ mặt có chút phức tạp, nàng cũng nhìn qua rất nhiều lần ta bạn thi thể, cũng không có nhìn ra cái gì đến, chẳng phải là nói lâm thâm thiên phú so với nàng còn tốt hơn? không biết, chưa nghe nói qua, ta còn tưởng rằng tên của hắn gọi đổ nhân vương đây. lâm thâm giải thích nói, ngươi không biết hắn, ngươi cầm cái quyển vợ nhỏ ở nơi đó nhớ cái gì đâu? Thiên Tầm con mắt nhìn chằm chằm Lâm Thâm hỏi, ta có người bằng hữu cũng họ đồ, ta coi là cái kia thi thể gọi đồ nhân vương, có thể là nhà hắn trưởng bối, cho nên muốn vẽ xuống tới trở về sau trở về khiến cho hắn nhìn một chút, vạn nhất là hắn trưởng bối trong nhà cũng tính là làm chuyện tốt. Lâm Thâm nói xong lấy ra quyển vở nhỏ, đem hắn vẽ xuống tới ta bạn chi tượng cho Thiên Tầm xem. Thiên Tầm nhìn thoáng qua, thật đúng là dạng này, bất quá Lâm Thâm họa kỹ thật sự là đủ thô giáp, nếu như nàng chưa từng gặp qua vật thật, chỉ nhìn một cách đơn thuần Lâm Thâm vẽ giống, là không tưởng tượng ra được nguyên bản vật thật là cái dạng gì chẳng qua nếu như nắm chân dung cùng vật thật như thế vừa so sánh, thật là có điểm rất giống. ngươi sẽ không nói cho ta nói, ngươi cũng là bởi vì vẽ lên chân dung của hắn, cho nên lĩnh ngộ hai tám quyển A. Thiên Tầm thanh âm có chút lạnh. cái gì hai tám quyển? Lâm Thâm ra vẻ bao la mờ mịt, sau đó lại lập tức bừng tỉnh đại nộ nói, ngươi nói những cái kia động tác ca, đó là ta ở trên người hắn thấy, liền tùy tiện khoa tay hai lần. Lâm sâu biết mình mỗi tiếng nói cử động đều tại Thiên Tầm giám thị phía dưới, diếm là khẳng định không đạt được, hắn cũng không có gạt Tầm dự định, lật ra quyển vợ nhỏ trang kế tiếp, sau đó đem quyển vợ nhỏ đưa cho Tầm tạ chân dung thời điểm phát hiện giáp sát phía trên hoa văn có chút không đúng có chút hoa văn không phải tự nhiên tạo ra mà là sau này khắc lên thế là liền đem những này hoa văn vẽ vào sau này lại phát hiện này chút hoa văn rất như là cơ thể người động tác liền thử nghiệm bắt chước một thoáng không nghĩ quả là cơ thể người động tác càng không nghĩ đến những động tác này lại có thể nhường lực quyền cách không đả thương người thật sự là ngoài dự liệu lâm thâm không có dầu giếm nói cũng đều là lời nói thật thiên tâm nhìn không ra sơ hở liền bắt đầu xem lâm thâm vẽ xuống tới những hoa văn kia lâm thâm họa tại vẽ ban đầu liền có chút chịu tượng vẽ xuống tới hoa văn so nguyên bản hoa văn muốn đơn giản rất nhiều chủ đánh liền là một cái rất giống. Thiên Tầm nhìn như vậy, vẫn thật là nhìn không ra, này chút hoa văn cùng nhân thể động tác có quan hệ gì? Cái này khiến Thiên Tầm một lần đối thông minh của mình cùng năng lực lĩnh ngộ sinh ra hoài nghi, chẳng lẽ nói tên nhân loại này năng lực lĩnh ngộ thật so với ta còn mạnh hơn? Thiên Tầm nhìn Lâm Thâm một hồi lâu, lại không nói gì thêm, trực tiếp phát động máy phi hành, mang theo Lâm Thâm tại vành đai hành tinh bên trong xuyên qua. Chúng ta đây là đi nơi nào? Lâm Thâm phát hiện Thiên Tầm cũng không có muốn đưa hắn hồi trở lại thôn ý tứ, con đường này không đúng. Đi ta nơi đó, chúng ta thật tốt tâm sự những động tác này. Thiên Tầm nói ra, Nay đều không có vấn đề, bất quá tại trước khi đi, có thể hay không để cho ta trước trở về một chuyến, hiện tại trên lệnh thời gian không bao nhanh muốn trời tối, nếu như ta không quay về, đại tỷ của ta sẽ lo lắng. Lâm Thâm đến lúc này một lần, dùng năm hơn 10 giờ, lại thêm máy phi hành theo thôn đến tinh hoàn thời điểm, đều đã qua 6 hơn 10 giờ, lại có không đến thời gian 20 tiếng, thiên liền muốn lại đen. Trước khi trời tối nếu như không có trở về, Lâm Thâm sợ đại tỷ sẽ liều lĩnh ra ngoài tìm hắn. Yên tâm đi, ta đã để cho người ta đi đón ngươi lại tỷ, rất nhanh các ngươi liền sẽ gặp mặt. Thiên tầm điều khiển máy phi hành vừa nói, chỉ cần đại tỷ không có việc gì liên tốt, lâm thâm trong lòng tính toán, thiên tầm có khả năng hay không sẽ đem hắn diệt khẩu. mặc dù thiên tầm không có biểu hiện ra ngoài, thế nhưng lâm thâm nhìn ra, nàng đối với kia là cái gì hai tám quyền rất xem trọng. lâm thâm không ngại nắm hai tám quyền bức họa cho nàng, thậm chí là nhường lâm thâm tự mình giáo đều không có vấn đề. lâm thâm sợ chính là, thiên tầm học xong hai tám quyền về sau, sẽ đem hắn cái này sẽ hai tám quyền người cho xử lý, hai tám quyền rất lợi hại phải không? lâm thâm hỏi dò. dĩ nhiên vô cùng lợi hại. thiên tầm cũng không có phải ẩn giấu ý tứ, vừa lái lấy máy phi hành vừa nói, đó là kinh điển một thời đại kỹ. Lâm Thâm nghe nàng nói như vậy, trong nội tâm lập tức lộn bột một thoáng. Lợi hại như vậy quyền pháp, đây chẳng phải là nói nàng diệt khẩu tỷ lệ cao hơn. Lợi hại như vậy quyền kỹ, học người nhất định rất nhiều a. Lâm Thâm tiếp tục thăm dò, nguyên bản cũng là ta bạn một người sẽ, hiện tại cũng sớm đã tuyệt truyền, có lẽ ngươi bây giờ là trong vũ trụ một cái duy nhất sẽ hai tám quyền người. Thiên Tầm đã nhìn thấu Lâm Thâm tâm tư, cười hiếc mắt nhìn xem hắn nói ra. Lâm Thâm khẽ thở dài một hơi, không tiếp tục hỏi cái gì, nhắm mắt tựa lưng vào ghế ngồi nghỉ ngơi. Hiện tại hắn có chút hối hận, liền không nên xen vào việc của người khác đi vẽ cái gì giống. Không vẽ giống liền sẽ không phát hiện những cái kia đặc thù hoa văn. Phát hiện hoa văn cũng không phải làm lúc liền bắt trước, ngược lại liền là lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Thấy Lâm Thâm cái kia bước đáng giống như biểu lộ, Thiên Tầm phốc một tiếng bật cười. Người này thật đúng là nhát như chuột. Thiên Tầm cười hiếp mắt nói ra, hối hận đi. Đáng tiếc đã chậm, hiện tại ngươi là trong vũ trụ biết duy nhất hai tám quyền người, ta cũng chỉ có thể giết người diệt khẩu. Ngươi sẽ không. Lâm Thâm nhắm mắt lại không có mở ra, ngược lại trầm tĩnh lại nói ra. Ừ, ngươi cảm thấy ta sẽ không sao. Thiên Tầm sắc mặt lạnh xuống, ánh mắt càng là băng lãnh giống như lao. Ngươi bây giờ không phải là còn không có học được nha. Một phần bạn ngươi học không được đâu. Nếu như ngươi học không được, còn cam lòng giết ta cái này, biết duy nhất 28 quyền người sao?" Lâm Thâm bình tĩnh nói. "Ngươi cho rằng ngươi không dạy, ta liền học không được rồi?" Thiên Tầm âm thanh lạnh lùng nói. "Ta không chỉ giáo, sẽ còn nghiêm túc giáo, cẩn thận giáo, nếu như vậy ngươi vẫn là học không được đâu." Lâm Thâm mở mắt nhìn xem Thiên Tầm nói ra. Chương 262, không có pháp quyết. Nếu là ta đã luyện thành đâu?" Thiên Tầm đã có mấy phần tức giận. Lâm Thâm lời nói này, nói rõ là xem thường nàng, đơn giản liền là trực tiếp vũ nhục. "Ngươi như đã luyện thành, ta Lâm Thâm nguyện đi theo hai bên, đời này mặc cho phân công." không một câu gán hận nếu là ngươi không luyện được ta cũng không yêu cầu gì khác chỉ mong có thể cho ta một cái truy cầu cơ hội của ngươi lâm thâm đại nghĩa lâm nhiên nói ra nghe được lâm thâm lời nói này thiên tầm bị chọc giận quá mà cười lên ngươi nghĩ đẹp vô cùng vô luận ta có thể hay không luyện thành ngươi cũng có thể sống bản tính này đánh toàn bộ vũ trụ đều tại lách cách rung động dạng này không được sao lâm thâm thở dài nói dĩ nhiên không được ta như luyện thành liền chặt đầu của ngươi thiên tầm gửi lệnh nói không chặt được hay không lâm thâm bất đắc dĩ hỏi cũng được thiên tầm trả lời có vài người dự kiến Vậy liền một lời đã định. Lâm Thâm lập tức nói ra. Một lời đã định, ta như luyện thành, phía trên đầu giữ lại cho ngươi, phía dưới chặt. Thiên Tầm ra vẻ bình thản nói ra. Vậy ngươi vẫn là giết ta đi, ta còn không có vì gia tộc khai chi tán diệp, như thế so giết ta còn khó chịu hơn. Lâm Thâm thở dài. Đã nói không một lời định, ta làm sao có thể béo nhờ nuốt lời, ngươi bây giờ tốt nhất cầu nguyện ta không luyện được, bằng không. Thiên Tầm còn chưa nói hết, thế nhưng ý tứ đều hiểu. Lâm Thâm không có lên tiếng, không biết Thiên Tầm đến cùng nói thật vẫn là đang hù dọa hắn. Bất quá coi như là đùa thật, Lâm Thâm cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng. Hắn sở dĩ nói thiên tầm không luyện được, cũng không phải thuần túy nói chuyện giật gân. Hắn trước tiên luyện qua đạp tiên đỉnh biết loại tiến hóa này thuật, cũng không là động tác làm đúng liền có thể luyện thành. Trọng điểm vẫn là ở chỗ một chữ ngộ như là không thể ngộ được kỳ thế, coi như động tác lại tiêu chuẩn, cũng là không luyện được. Đạp tiên đỉnh còn có vài câu lời mở đầu trình bày nói ý cảnh, đối với lĩnh ngộ kỳ thế có vô cùng trợ giúp cực lớn. Hai tám quyền cũng chỉ có động tác, cái khác một điểm nhắc nhở đều không có. Luyện thành hai tám quyền trọng điểm, đều tại những hoa văn kia bên trong bao hàm thế. Hiện tại nguyên bản hoa văn đều đã tan biến, chỉ còn lại có lâm thâm vẽ xuống tới những hoa văn kia có thể là hắn vẽ quá mức thô giác, cùng nguyên bản đã có chênh lệ không nhỏ, trong đó cũng không có những cái kia thế tồn tại. chỉ nhìn hắn vẽ này chút hoa văn, đoán chừng rất khó lĩnh ngộ hai tám quyền thế. hắn có khả năng dạy cho thiên tầm hết thể tiêu chuẩn động tác, thế nhưng không có có ý cảnh hỗ trợ, thiên tầm có thể hay không luyện thành thật đúng là rất khó nói. lâm thâm cũng không có cầu nguyện thiên tầm không luyện được hai tám quyền, bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, hắn có thể hay không mạng sống, cũng không ở chỗ thiên tầm có thể hay không luyện thành 28 quyền, mà là ở thiên tầm có muốn hay không giết hắn. coi như đánh cược hắn thắng, thiên tầm nghĩ muốn giết hắn có thể có một vạn loại không giống nhau lý do động thủ giết hắn cho nên trong đoạn thời gian này, lâm thâm muốn làm không phải thắng được đồ đức, mà là muốn cho thiên tầm từ bỏ giết ý nghĩ của hắn. Thiên đường đảo không so với đi trước vòng xoay nhỏ, trên đảo hoàn cảnh cùng lớn vòng tinh nội tương so, xác thực có thể dùng thiên đường để hình dung. Thanh bảo, vườn hoa, pho tượng, trên đảo khắp nơi đều là tràn ngập nghệ thuật khí tức kiến trúc, cùng lâm thâm trước đó ở thôn tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. mỹ lệ thiên nhân tộc thiếu nữ, tại suối phun bên cạnh đánh đàn, an mặc hoa lệ chiến giáp thiên nhân chiến sĩ, xếp hàng tại trên hòn đảo tuần tra. máy phi hành ung xuống đi xuống thời điểm, thanh bảo bên trong một tòa như là cung điện kiến trúc mái vòm tự động mở ra trực tiếp nhường máy phi hành đáp xuống kiến trúc bên trong, mái vòm lại tự động khép lại. Lâm Thâm theo máy phi hành bên trong ra tới, đánh giá trong kiến trúc đủ loại hoa lệ pho tượng cùng mỹ hoạ, liền trên cây cột đều điêu khắc làm người kinh ngạc thán phục phu điêu. Như vậy hoa lệ kiến trúc, Lâm Thâm chỉ ở hình ảnh phim tài liệu bên trong gặp qua, cơ biến sinh vật buông xuống trước đó, nhân loại thời kỳ cường thịnh mới có thể sẽ có kiến trúc như vậy vượt. Như nhân loại thời nay kiến trúc, đều là thực dụng phong cách, đủ loại kiên cố kim loại thành lũy, cùng trước tiêu kiến trúc hoàn toàn không là một loại phong cách. Này lớn như vậy cung điện thức kiến trúc bên trong, lại ngay cả không có bất kỳ ai. Ngươi đại tỷ đã đưa đến phòng khách bên trong, ngươi bây giờ có thể cùng nàng trò chuyện. Thiên Tầm Thu vào một cái tin tức, trực tiếp mở ra trò chuyện hình thức, nắm máy truyền tin cho Lâm Thâm. Lâm Thâm thấy được máy truyền tin hình chiếu ra tới hình ảnh, chính là đại tỷ Lâm Sâm. Hai người nói chuyện với nhau vài câu, cũng không tiện nói quá nhiều, Lâm Thâm chẳng qua là trấn an đại tỷ, để cho nàng trước an tâm ở lại. Hiện tại liền để ta nhìn ngươi tư thế có nhiều khó khăn, ta đến cùng có thể hay không học được đi. Thiên Tầm tại này bên trong đại sảnh, kéo một cái cái ghế ngồi xuống, lấy tay chống đỡ cái cằm, nhìn xem Lâm Thâm nói ra. Lâm Thâm gật gật đầu, ban đầu mong muốn trực tiếp diễn luyện chọn bộ động tác tuy nhiên lại phát hiện mình không nhìn quyển vợ nhỏ bên trên động tác vậy mà nhớ không được đầy đủ cái kia có thể hay không nắm ta vợ trả lại cho ta ta phải xem một thoáng nhớ lại một chút lâm thâm bất đắc dĩ nói ngươi liền động tác đều không nhớ được thiên tầm khẽ như mày, nàng cảm thấy lâm thâm đang đùa nàng một cái có thể lĩnh ngộ hai tám quyển thiên tài làm sao lại không nhớ được động tác đã gặp qua là không quên được đây không phải thiên tài thiết yếu năng lực sao ta biết này rất khó nhiều người tin tưởng bất quá ta chỉ có thể xin ngươi tin tưởng ta trí nhớ của ta thật đặc biệt không có đã gặp qua là không quên được năng lực ta vừa rồi chỉ là theo chân những bức vẽ kia bắt trước một lần, thật không có nhớ kỹ. Lâm Thâm thực sự rất khó nói rõ lý do vấn đề này. Hắn cũng muốn có hơn người trí nhớ, đáng tiếc cũng không có loại kia thiên phú. Thiên Tầm thấy Lâm Thâm không giống như là làm giả, có thể là y nguyên rất khó tí tưởng, trí nhớ như thế nhân loại bình thường sẽ có mạnh như vậy lực lĩnh lộ sao? Bất quá Thiên Tầm hơi suy nghĩ một chút, vẫn là đem cái kia quyển vở nhỏ trả lại cho Lâm Thâm. Lâm Thâm nhận lấy quyển vợ nhỏ, lật ra chính mình vẽ những hoa văn kia đồ án, cứ dựa theo phía trên đồ án động tác bắt trước một lần. Hắn một bên xem một bên bắt trước, quả nhiên, trong thân thể cơ biến lực lượng lại bị điều chuyển động cuối cùng một quyền đánh ra, lại đánh ra một cái cách không lực quyền. Lực quyền đánh vào một cây cột kim loại con phía trên, tại cột kim loại phía trên lưu lại một cái quyền ấn. Thiên Tầm thấy động tác của hắn chắc không giống như là giả vờ, trong lòng càng thêm nghi hoặc, chẳng lẽ này hai tám quyền làm thật đơn giản như vậy dịch học, dạng này đều có thể học biết. Động tác chính là như vậy, ngươi tới thử một lần, ta một động tác một động tác dạy cho ngươi." Lâm Thâm nói ra. Thiên Tầm không để ý tới hắn, trực tiếp án lấy Lâm Thâm động tác tới một lần. Không thể không nói, Thiên Tầm trí nhớ xác thực quá mạnh, nàng trước đó viễn trình nhìn một lần, hiện tại lại nhìn một lần. Hết thể cũng là chẳng qua là nhìn hai lần, vậy mà liền có thể một động tác không sai luyện ra tới. Không chỉ động tác không có sai, vẫn còn so sánh Lâm Thâm dùng càng thêm chân bóng ưu mỹ, Phản Phất đã sớm luyện qua vô số lần giống như, có thể là mãi đến cuối cùng đấm ra một quyền, quả đấm của nàng phía trên nhưng không có cách không lực quyền ra tới. Người trước kia luyện qua hai tám quyền. Lâm Thâm kinh ngạc nhìn Tiên Tâm hỏi, "Không có. Không có luyện qua, ngươi làm sao lại quen như vậy luyện?" Lâm Thâm lại hỏi, "Loại sự tình này, ngươi loại phàm nhân này là không thể nào hiểu được." thiên Tâm khẽ miệng hơi vện, lạnh nói, "Động tác không có sai, nói cho ta biết pháp quyết đi." Pháp quyết? Pháp quyết gì? Cũng chỉ có này chút hoa văn động tác, không có cái gì pháp quyết." Lâm Thâm lắc đầu nói. Chương 263: Thành tín sĩ thiên sứ. "Nếu như ngươi cho rằng không nói cho ta pháp quyết, liền có thể áp chế ta, vậy ngươi liền nghĩ sai." Thiên Tầm ánh mắt lạnh xuống, để cho người ta không chút nghi ngờ, chỉ cần Lâm Thâm dám can đảm nói thêm câu nữa không có pháp quyết, nàng liền sẽ nắm Lâm Thâm cho Thiên Đao vạn trả sát. Người kia thi thể, nghĩ đến ngươi hẳn là nhìn qua rất nhiều lần rồi, nếu quả thật có pháp quyết loại đồ vật này, ngươi sẽ không nhìn thấy sao?" Lâm Thâm đem hắn vẽ ta bản giống lật ra ra tới, đưa cho Thiên Tầm nói ra. Ta vẽ ra mặc dù không dễ nhìn, thế nhưng chi tiết hẳn là đều tại, ngươi cảm thấy phía trên này có thể có pháp quyết gì? Thiên Tâm tiếp nhận nhìn một chút, xác thực cùng nàng trong trí nhớ một dạng, chi tiết cũng không tệ, dùng trí nhớ của nàng, hẳn là sẽ không nhớ lầm. Có thể là nàng lại không có cách nào tin tưởng, chỉ dựa vào những động tác này liền có thể luyện thành hai tám quyền, đây là không có đạo lý. Ta lúc ấy chẳng qua là bắt chước một lần những động tác này, liền một cách tự nhiên dẫn động trong cơ thể cơ biến lực lượng, thật không có pháp quyết. Lâm Thâm dừng một chút, lại tiếp tục nói, chúng ta cảm giác. Loại tiến hóa này thuật cũng không cần pháp quyết, chỉ cần lĩnh ngộ những động tác này bên trong ý cảnh, liền có thể dẫn phát trong cơ thể cơ biến lực lượng. Đáng tiếc thi thể của người kia đã hủy, nếu như xem nguyên bản giáp sắc khắc văn, hẳn là có thể đủ cảm nhận được một chút ý cảnh. Lâm Thâm nắm lĩnh ngộ của mình nói ra có thể xem như không giữ lại chút nào. Thiên Tầm nửa tin nửa ngờ, cũng cảm thấy Lâm Thâm nói quả thật có chút đạo lý. Thật có pháp quyết cái gì, nàng không có khả năng không nhìn thấy, tựa hồ khả năng thật không có pháp quyết. Thiên tầm trầm ngâm một lát, lại thử một lần, lần này động tác của nàng càng thêm lụa, thậm chí còn có một loại nào đó khó mà dùng lời nói diễn tả được khí thế. Có thể là cuối cùng đấm ra một quyền, vẫn không có cách không lực quyền xuất hiện. Ngươi phải tin tưởng ta, ta sẽ không cầm mạng của mình nói đùa, có muốn không ta lại biểu diễn một lần. Lâm Thâm vội vàng lại biểu diễn một lần. Có thể là bởi vì không có nhìn sách vở hắn làm 10 cái động tác về sau, liền không nhớ ra được phía dưới động tác, đành phải cầm lấy sách vợ lại nhìn xem luyện. Quả nhiên, cuối cùng một quyền đánh ra, lại đánh ra cách không lực quyền, mà lại lần này cách không lực quyền, tựa hồ trở nên càng mạnh mẽ hơn sức lực. Lực quyền tại trên cổ sắt lưu lại ấn, so với trước lại sâu mấy phần. Thiên Tầm sau khi xem không nói gì thêm đồng dạng lại tới một lần. Kết quả vẫn là không có hiệu quả gì. Không đợi Lâm Thâm lại nói tiếp, Thiên Tầm liền trực tiếp lại thử mấy lần, thậm chí còn chuyên môn bắt chước Lâm Thâm động tác, nhưng nàng động tác của mình thoạt nhìn không có như vậy tơ lụa, cùng Lâm Thâm giống như lúc vừa về. Kết quả y nguyên một điểm động tĩnh đều không có, nàng chết sống đều đánh không ra cách không được quyền. Người đang đùa ta đúng không? Thiên Tầm đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lâm Thâm, nàng cảm giác thông minh của mình bị Lâm Thâm cho vũ nhục. Nàng đường đường thiên nhân tộc thiên tài, chỉ dùng không quan trọng hơn 30 năm, liền 10 quyển Niết Bàn, thành tựu đại Niết Bàn chi thể, là thiên nhân tộc gần mấy trăm năm qua, trẻ tuổi nhất đại Niết Bàn người. Hán Thiên Phú tại vũ trụ cường tộc bên trong cũng xem như hiếm thấy tồn tại, liên nàng đều không luyện được hai tám quyền, lâm thâm này loại liền động tác đều nhớ không hoàn toàn nhân loại, vậy mà tùy tiện liền đã luyện thành hai tám quyền, nàng tin tưởng vững chắc là lâm thâm che giấu hai tám quyền pháp quyết, mà không phải là bởi vì Thiên Phú của nàng không đủ. Ta biết hiện tại ta nói cái gì ngươi cũng sẽ không tin tưởng ta, thế nhưng thật không có pháp quyết, coi như ngươi giết ta, ta cũng không thể biên ra một cái pháp quyết cho ngươi đi. Lâm Thâm bất đắc dĩ nói ra, không cần đến giết ngươi, ta tự có biện pháp nhường ngươi nói ra lời nói thật. nói xong, trong thân thể dâng lên vô số thánh trắng hạt ánh sáng. Những cái kia trắng hạt ánh sáng tại trước người của nàng ngưng Tụ, trong ngáy mắt liền ngưng Tụ ra một tôn cầm trong tay quyền trượng, đỉnh đầu còn sáng Thiên sứ sáu cánh mệnh cơ. Đây là ta mệnh cơ, thành tín sĩ Thiên sứ. Thiên Tầm nhìn xem Lâm Thâm, sĩ Thiên sứ cao cao rơi lên trong tay quyền trận chiến, quyền trận chiến đỉnh bảo thạch tản mát ra thanh khiết vầng sáng, vầng sáng tốt như sóng nước gợn sóng, từng vòng từng vòng nhộn nhạo lên, nắm toàn bộ phòng khách đều bao phủ tại như là quần sáng vầng sáng bên trong. Người tên là gì? Thiên Tầm đột nhiên đặt câu hỏi. Lâm Thâm, Lâm Thâm không biết Thiên Tầm đây là ý gì, hắn tại quần sáng bên trong cũng không có cảm giác có cái gì dị dạng. Ngươi có muốn hay không giết ta? Thiên Tầm tiếp tục hỏi. Không muốn. Lâm Thâm cẩn thận trả lời. Đáp án này lại làm cho Thiên Tầm hơi ngẩn ra, tựa hồ không nghĩ tới sẽ là như vậy đáp án. Thiên Tầm trong mắt lóe lên một tia dị dạng, tiếp lấy lại hỏi, ngươi có muốn hay không ngủ ta? Nghĩ. Lâm Thâm ban đầu muốn nói điểm khác, có thể là lời đến bên miệng lại trở thành một cái nghĩ chữ. Lâm Thâm trong lòng lập tức giật mình, đại khái đoán được Thiên Tầm đang làm gì, cái kia thành tiến sĩ Thiên sứ mệnh cơ, vậy mà có được làm cho không người nào có thể nói dối năng lực. Hoàng bét. Lâm Thâm trong nội tâm tối kêu không tốt, Thiên Tầm còn như vậy hỏi tiếp, một phần bạn hỏi một chút muốn mạng vấn đề, hắn chẳng phải là chết chắc. Hiện tại duy nhất vui mừng chính là, hắn xác thực không có muốn sát Thiên Tìm tâm tư, xem như trong lúc vô tình tránh thoát nhất kiếp. Nay thật đúng là không phải Lâm Thâm phẩm đức cao thượng đến mức nào, cũng không phải hắn mong muốn lấy ơn bảo đoán, mà là hắn biết mình bây giờ căn bản không phải là đối thủ của Thiên Tầm, cho nên hắn căn bản không có nghĩ qua muốn sát Thiên Tìm giải quyết vấn đề. Hai tám quyền có hay không phát quyết, Thiên Tầm cũng không hề để ý Lâm Thâm vừa rồi vô lễ đáp án, hỏi nàng thật đang muốn biết vấn đề? Không có. Lâm Thâm trả lời rất thẳng thắn. Đáp án này hoàn toàn ngoài thiên tầm lúc trước, nàng căn bản không tin tưởng Lâm Thâm chỉ dựa vào những cái kia động tác, tại không có pháp quyết tình huống dưới đã luyện thành hai tám quyền. Thiên tầm đã bắt đầu hoài nghi, có phải hay không thành tín sĩ thiên sứ xảy ra vấn đề, kỹ năng của nàng không thể có hiệu lực. Ngươi tại sao tới lớn vòng tinh? Thiên tầm tiếp tục hỏi. Nàng mặc dù không tin một cái nhân loại cơ biến giả có thể kháng cự mệnh của nàng cơ năng lực, nhưng nàng càng không nguyện ý tin tưởng, tên nhân loại này vậy mà tùy tiện liền đã luyện thành nàng không luyện được hai tám quyền. Lâm Thâm biết chính mình kháng cự không được sĩ thiên sứ năng lực, mong muốn nói đơn giản một chút, tại không nói láo điều kiện tiên quyết năm tin tức trọng yếu cho dấu diếm xuống tới, có thể là vừa mở miệng, vậy mà liền năm chính mình tới lớn vòng tinh đầu đôi câu chuyện toàn bộ cùng bản lôi ra, trong lòng nghĩ gì, căn bản cũng không có biện pháp cắt giảm, cũng không có cách nào nói dối. Lâm Thâm mong muốn không chế miệng của mình, có thể là lại thế nào kháng cự, dãy rùa thế nào đi nữa, vẫn là không quản được cái miệng này. Thiên Tầm thông qua Lâm Thâm kháng cự biểu hiện, đã biết xí thiên sứ năng lực cũng không có đối với hắn mất đi hiệu lực, hắn nói cũng đều là nói thật, cũng không hề nói dối. Kỳ thật coi như không quan sát, Thiên Tầm cũng biết không quan trọng một cái cơ biến giả, không có khả năng kháng cự xí thiên sứ năng lực các ngươi vậy mà đắc tội cắt đỡ dìn? Thiên Tầm nghe đầu đôi câu chuyện về sau, vậy mà cũng có chút giật mình. Thiên Nhân tộc cùng Đế Man tộc có thể tính là tử đối đầu, Thiên Tầm tự nhiên biết cắt đỡ dìn nữ nhân kia khủng bố đến mức nào. Cắt đỡ dìn là cái kia Đế Man vương nữ sao? Lâm Thâm hỏi ngược lại. đúng. Thiên Tầm đáp. ta cũng không muốn, thế nhưng không có cách nào. Lâm Thâm nói ra. tỷ ngươi trên người Lục Đạo Phượng Hoàng Linh Cơ thật có được ý thức tự chủ. Thiên Tầm tựa hồ đối với Lục Đạo Phượng Hoàng Linh Cơ thấy hứng thú. Lâm Thâm không muốn trả lời, tuy nhiên lại không quản được miệng của mình. Tiến hóa luận đã bắt đầu vật chuyển, thế nhưng cần thời gian nhường thân thể của hắn cường hòa biến đến gì, hắn hiện tại vẫn là không chống lại được Xí Thiên sứ năng lực. Đúng. Lâm Thâm chợt vật trả lời, trong ánh mắt đã tất cả đều là tơ máu. Nếu như ta muốn lấy đi tỷ ngươi Lục Đạo Phượng Hoàng linh cơ, ngươi có tính toán gì? Thiên Tầm tiếp tục hỏi. Ta dùng chức giả vờ thần phục với ngươi chờ thực lực của ta đủ mạnh thời điểm, tất sát ngươi đoạt lại Lục Đạo Phượng Hoàng linh cơ. Lâm Thâm không chế không nổi tốt ra Hiện tại, ngươi muốn giết ta sao? Thiên Tầm tiếp tục ép hỏi. Chương 264, thật không lựa được. Nghĩ. Lâm Thâm nguyên không có cách nào nói dối. Thiên Tầm nhìn xem Lâm Thâm, trong nội tâm nàng đã tin tưởng, hai tám quyền thực không có phát quyết, có thể là nàng vẫn còn có chút không có cách nào tiếp nhận. Lâm Thâm tùy tiện liền luyện thành hai tám quyền, nàng lại không luyện được. Ngươi lại đem hai tám quyền biểu diễn một lần. Thiên Tầm không có tiếp tục vừa rồi vấn đề, chuyển mà nói rằng, Lâm Thâm bắt đầu biểu diễn hai tám quyền, kết quả biểu diễn hai mươi mấy cái động tác, lại biểu diễn không nổi nữa, chỉ có thể lại đi xem sách vở. Thiên Tầm vẻ mặt rất là cổ quái, hiện tại nàng có thể xác định, Lâm Thâm cho tới nay đều không có nói sai, nhưng hắn dạng này trí nhớ, đến cùng là thế nào luyện thành 28 quyền, đơn giản chính là không có đạo lý. Lâm Thâm chiếu vào vợ bắt trước, lại tới một lần hai tám quyền, cùng mấy lần trước giống như lúc, cuối cùng lại đánh ra cách không lực quyền, lần này cách không lực quyền trở nên càng mạnh mẽ hơn. "Ngươi tại sử dụng hai tám quyền thời điểm, có dạng gì cảm thụ?" Thiên Tầm không tin mình không luyện được hai tám quyền, cho rằng nhất định là ở giữa chỗ đó có vấn đề. Lâm Thâm nắm chính mình luyện tập hai tám quyền cảm thụ, kỹ càng nói một lần. Thiên Tầm sau khi nghe xong, tâm niệm vừa động, thành tiến sĩ thiên sứ đình chỉ sử dụng kỹ năng, hóa thành vô số hạt trở về đến thân thể của nàng bên trong. Các gì nghĩ muốn mạng của các ngươi ta liền hết lần này tới lần khác muốn để cho các ngươi sống sót, các ngươi ngay tại Thiên Đường đảo ở lại đi, có vấn đề ta lại tìm ngươi. Đi thôi. Thiên Tầm nói xong, liền có một cái Thiên Nhân nữ buộc đi đến, chỉ dẫn Lâm Thâm rời đi đại điện, đi hướng phòng khách Lâm miểu chỗ. Ta cũng không tin, một cái dạng này nhân loại cơ biến giả đều có thể đủ luyện thành hai tám quyền, ta Thiên Tầm sẽ không luyện được. Thiên Tầm không thể tiếp nhận kết quả này, cầm lấy Lâm Thâm vẽ xuống tới đồ án, so sánh trong trí nhớ mình hoa văn, lần nữa nếm thử luyện tập hai tám quyền. Kết quả nhường Thiên Tầm càng thêm không thể tiếp nhận, vô luận nàng luyện tập bao nhiêu lần, đều không có bất kỳ cái gì phản ứng đến cùng là chỗ đó có vấn đề đâu? Thiên Tầm trầm tư suy nghĩ, còn là nghĩ không ra vấn đề. Lâm Thâm tại phòng khách gặp được đại tỷ, không đợi đại tỷ đặt câu hỏi, trước tiên đem trong phòng tìm tòi một lần, không có phát hiện nghe lén thiết bị. Vì dùng phòng người vắng nhất, Lâm Thâm vẫn là thấp giọng, dùng chỉ có hai người có thể nghe được nhỏ giọng, nắm chuyện đầu đôi câu chuyện kỹ càng nói một lần. Đại tỷ, ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể siêu sao tiếp tục chờ đợi sao? Lâm Thâm nhìn xem đại tỷ hỏi, có thể hay không tiếp tục chờ đợi đều phải ở lại chỗ này, chúng ta không có lựa chọn khác. Đại tỷ trầm ngâm sau một lát còn nói thêm, Thiên Tầm mới vừa rồi không có xuống tay với ngươi cũng không có cấp đi lục đạo phượng hoàng tạm thời hẳn là sẽ không đối với chúng ta nổi sát tâm thế nhưng nếu như nàng đã luyện thành hai tám quyền cái kia liền không nói được rồi đại tỷ suy nghĩ một chút lại tiếp tục nói thế nhưng nếu như nàng không luyện được hai tám quyền như vậy cơ hội của ngươi liền đến cơ hội gì lâm thâm hơi mở ra ngươi tin tưởng đại tỷ sao đại tỷ tựa hồ có chút hương vấn nhìn chăm chăm lâm thâm hỏi ngươi là chị ruột ta ta không tin ngươi còn có thể tin tưởng người nào lâm thâm cảm thấy đại tỷ lời này có chút dư thừa nữ nhân là hiểu rõ nhất nữ nhân ta cảm thấy thiên tầm đối ngươi vẫn có chút ý tứ bắt lại thiên tầm tức có thể bảo mệnh, lại có thể vì ta lâm gia khai chi tảng diệp, một công đôi việc." Đại tỷ nói ra. "Đại tỷ, này đến lúc nào rồi, ngươi còn đùa kiểu này?" Lâm Thâm có chút trợn khóc trợn cười. "Không phải nói đùa, ngươi quên nhiệm buồn chuyện." Đại tỷ nghiêm mặt nói. "Mặc dù ta không ngại ăn bám, cũng có thể tiếp nhận cùng dị tộc thông hôn, nhưng ta dù sao không phải Vạn nghiệm Bi, không có ăn bám tiền vốn a." Lâm Thâm cảm thấy đại tỷ chủ ý này tuyệt không đáng tin vậy. Vạn niệm Bi đó là luyện thành lục đạo phượng hoàng nam nhân, man vương nữ nhìn chúng liền là cái kia lục đạo phượng hoàng, hắn Lâm Thâm lại không có lục đạo phượng hoàng, dựa vào cái gì bắt lại thiên tầm? Tại sao không có tiền vốn, ngươi đã luyện thành 28 quyền, nàng không luyện được, này không phải liền là tiền vốn sao? Nữ nhân hiểu rõ nhất nữ nhân, tin tưởng tỷ, ngươi khẳng định có cơ hội. Đại tỷ 10 điểm chắc chắn. Lâm Thâm vẫn cảm thấy không đáng tin cậy, Lục Đạo Phượng hoàng cái kia là có thể di chuyển. hai 28 quyền liền là một loại kỹ thuật, lại không thể di chuyển, căn bản cũng không cần thông hôn. Đương nhiên, Lâm Thâm ngoài miệng nói không ngại, kỳ thật trong nội tâm vẫn là có như vậy một chút không thể nào tiếp thu được cùng dị tộc thông hôn, nội tâm của hắn còn là ưa thích nhân loại nữ tử. Đại tỷ còn muốn nói điều gì, lại đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, sau đó liền là tiếng đập cửa người nào? hai người nhìn nhau, lâm miệu mở miệng hỏi. lập tức liền muốn trời tối, những khách nhân mời về riêng phần mình ra phòng, trước hừng đông sáng xin chớ rời đi phòng khách. bên ngoài tiếng nói có chút quen thuộc, chính là chỉ dẫn lâm thâm tới nơi này thiên nhân nữ buộc. tỷ, đi một bước xem một bước đi. lâm thâm đi ra khỏi phòng, về tới sát vách phòng của hắn. thiên tầm nếu như muốn đối phó bọn hắn tỷ đệ, phòng là không phòng được, lâm thâm cũng liền không lại trông coi đại tỷ. về đến phòng, lâm thâm nằm ở trên giường, chỉ chốc lát sau phía bên ngoài cửa sổ lại đột nhiên lên lại. Gian phòng bên trong có đèn, có thể là ánh đèn cũng giống là cùng một chỗ tiêu diệt giống như, đưa tay không thấy được năm ngón. Nơi này hẳn là không thiếu điện mới đúng, làm sao khi trời tối, liền điện cũng gây mất rồi. Lâm Thâm ấn mấy lần đèn điện chút mở, vẫn là đen như mực cái gì cũng nhìn không thấy. Lâm Thâm nghĩ tới điều gì, cầm ra điện thử một chút, kết quả phát hiện đèn tin cũng không sáng. Xem ra không phải không điện, mà là sau khi trời tối, đèn điện cũng mất đi tác dụng. Lâm Thâm đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu đèn đều không dùng, vậy hắn tại trong nhà đã ở thời điểm, nữ nhân bên kia ánh đèn là từ đâu tới? Kỳ quái, nữ nhân kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Thâm nghĩ mãi mà không rõ, cũng không có tâm tư nhiều suy nghĩ gì. Lâm Thâm không thể không phòng ngừa chủ đáo, Nếu như Thiên Tầm có một ngày đột nhiên nghĩ muốn giết bọn hắn, nên như thế nào mới có thể bảo bệnh. Đại Tỷ nói biện pháp, Lâm Thâm cảm thấy căn bản cũng không đáng tin cậy. Biện pháp tốt nhất là lập tức rời đi lớn vòng tinh. Thế nhưng Thiên Tầm đoán chừng sẽ không thả bọn họ đi, cưỡng ép rời đi sẽ chỉ kích thích Thiên Tầm sát tâm. Tốt trên tay bọn họ đều có đồng hồ truyền tống trang bị, tùy thời có thể dùng truyền tống rời đi lớn vòng tinh. Đây coi như là lớn nhất bảo đảm. Thế nhưng truyền tống trang bị chủ thể bên kia tại Thiên Nhân tộc trong tay không chế. Chuyển tống ra ngoài vẫn phải lại nghĩ biện pháp thoát đi Thiên Nhân Tộc Phạm Vi Thế lực. Cũng may đây đều là có khả năng thao tác có thể chọn một Thiên Tầm không biết thời gian chuyển tống ra ngoài. Nói thí dụ như giống như bây giờ đêm tối, bọn hắn hiện tại chuyển tống ra ngoài chờ Hừng Đông về sau, Thiên Tầm phát hiện bọn hắn đi, liền có thời gian mấy chục tiếng kém, lợi dụng tốt, nói không chừng có thể chạy ra Thiên Nhân Tộc Phạm Vi Thế lực. Đương nhiên, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Lâm thâm cũng không muốn đi con đường này. Đồng thời đắc tội Thiên Nhân cùng Đế Man hai tộc, cuộc sống sau này không dễ chịu, mà lại cũng không thể xác định có thể hay không trong thời gian ngắn như vậy chạy ra Thiên Nhân Tộc Phạm Vi Thế lực coi như muốn đi, cũng muốn trước kế hoạch tốt đường lui mới được. Lâm Thâm cảm thấy đại tỷ có một câu không có nói sai, Thiên Tầm tạm thời hẳn là còn không có đối bọn hắn nổi sát tâm. Chương 265, Thiên Hải Đảo. Lâm Thâm đang tính toán các loại khả năng tính cùng lợi và hại, đột nhiên thấy một vệt ánh sáng lên. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy tại cái kia giữa bầu trời đêm đen kịt, một cái màu đỏ bóng mờ ở phía xa huyện chuyển mải múa. Lâm Thâm không khỏi đi tới trước cửa sổ cẩn thận quan sát, chỉ thấy cái kia ánh sáng màu đỏ như ẩn như hiện, một hồi sáng lên, một hồi lại biến mất, tại địa phương khác nhau xuất hiện, để cho người ta sinh ra nó giống như sẽ thuần di hoặc là ẩn thân ảo giác. Bởi vì hắc ám để cho người ta mất đi khoảng cách cảm giác, cho nên rất khó phán đoán nó cách nơi này đến cùng có bao xa, chẳng qua là cảm giác rất xa. Hồng quang tựa như một đầu mỹ lệ phượng điểu, ở trong trời đêm vui chơi nhảy múa, làm sao nhìn khá quen. Lâm Thâm xem trong chốc lát, liền nhớ lại tới vì cái gì nhìn xem khá quen. Trước kia đi Hồ Lô Sơn thời điểm, liền đã từng thấy qua một đầu tựa như vượng hoàng kỳ dị bóng mờ, chẳng qua là quang ảnh kia là màu quý, cùng cái này màu đỏ bóng mờ thoạt nhìn có chút không giống nhau lắm. Nhưng là trừ màu sắc bên ngoài, cả hai thoạt nhìn cũng rất tương tự. Đều là thân thể vỏ ngoài là bóng mờ, nội bộ lại tựa như hắc động. Lâm Thâm cũng không thể xác định cả hai có hay không thật, bởi vì nơi này quá đen, chỉ có thể nhìn thấy màu đỏ bóng mờ, cái khác nhìn không rõ lắm. Cái kia phượng điểu bóng mờ càng ngày càng gần, không lâu sau đó liền theo vùng trời bay lượn mà qua, Lâm Thâm càng phát giác nó cùng hồ lô sơn xuất hiện cái kia bóng mờ giống nhau y hệt. Chẳng lẽ không cùng tình cầu phía trên, còn có cùng một loại sinh vật. Lâm Thâm trong lòng âm thầm buồn bực. Phòng khách cũng chỉ có như thế một cánh cửa sổ, bóng mờ bay đến một bên khác liền không thấy được, bên ngoài một lần nữa lâm vào trong bóng tối. Lâm Thâm kéo lên màn cửa, bắt đầu hồi ức 28 quyển hết thể động tác, bởi vì động tác thực sự nhiều lắm. Hắn cũng chỉ nhớ rõ một bộ phận, vợ tại Thiên Tầm nơi đó, muốn nhìn luyện một thoáng đều không được. Lâm Thâm chỉ có thể trước luyện một thoáng chính mình nhớ kỹ những cái kia động tác, ở giữa thiếu rất nhiều không nhớ nổi động tác, có chút động tác chỉnh tự cũng cho mơ hồ. Đều đã dạng này, Lâm Thâm cảm thấy khẳng định là sẽ không tạo tác dụng, không nghĩ tới trong thân thể cơ biến lực lượng vậy mà lại cùng chuyển động, bị Hù hắn vội vàng ngừng lại. Một phần vạn tại trong phòng khách đánh ra cách không được quyền, nắm đồ vật gì cho làm hỏng, vậy liền không tốt lắm. này hai tám quyền cũng không có khó như vậy nha, thiếu khuyết nhiều như vậy động tác, lại còn là có thể đủ sử dụng ra tới, Thiên Tầm làm sao lại không luyện được đâu? Chẳng lẽ nói bởi vì tiến hóa luận quan hệ, thiên phú của ta cũng thay đổi tốt hơn." Lâm Thâm suy nghĩ một chút, cảm thấy hẳn không phải là nguyên nhân này. Tiến hóa luận mặc dù thần kỳ, thế nhưng cũng không có thần kỳ đến có khả năng tăng cường năng lực học tập trình độ, nếu thật là có năng lực như vậy, trí nhớ của hắn liền sẽ không ý nguyên như thế bình thường. Không phải tiến hóa luận nguyên nhân, chẳng lẽ liền chỉ là bởi vì ta xem qua nguyên bản hoa văn, cảm thụ qua phía trên ý cảnh sao?" Lâm Thâm cảm thấy hẳn là có một phần là nguyên nhân này, thế nhưng tựa hồ lại không hoàn toàn là. Nghĩ mãi mà không rõ, Lâm Thâm dứt liền không lại suy nghĩ, hắn hiện tại liền muốn biết, này loại cách không được quyền có thể hay không phối hợp điểm huyện sử dụng, có thể sử dụng, cái kia liền không cần thiết đón thêm gần đối thủ điểm huyện. Còn có chính là, này loại cách không lực quyền đến cùng có thể đánh ra khoảng cách bao xa, nếu như khoảng cách đủ xa, hắn cùng phi thăng giả thời điểm chiến đấu, liền không có như vậy bị thua thiệt. Mong muốn hiện tại liền đi giới vương tinh thử một lần, lại sợ chính mình đang bị thiên tầm giám sát, cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này, thành thành thật thật ngủ mở giấc. Thiên sáng lên sau khi thức dậy, lâm thâm dâng lên kéo màn cửa sổ ra, xem đến sân phía ngoài bên trong người đến người đi, các chủng tộc người hầu đều đang bận rộn lấy cái gì, tựa như là đang bố trí sân nhỏ. Lâm Thâm thậm chí thấy được một cái lớn lên giống như là con cóc người, cũng không biết là chủng tộc gì. Sau khi rửa mặt, gia gian phòng đang chuẩn bị muốn đi gõ đại tỷ môn, đang đại tỷ tốt cũng đẩy cửa đi ra. Hai người nhìn nhau, ăn ý đi xuống lầu dưới, phát hiện cũng không có người hạn chế bọn hắn hành động tự do. Một cái mọc ra lộc giác nữ buộc theo bên cạnh lúc đi qua, Lâm Thâm gọi lại nàng hỏi một câu, hôm nay là có cái gì chúc mừng chuyển động sao? Không biết, lộc giác nữ buộc tựa hồ thật cái gì cũng không biết, lắc đầu nói một câu liền rời đi. Lâm Thâm nhớ tới tiên tầm trước đó nói qua, qua mấy ngày nàng tiểu chất từ muốn tới. Đại thiên sứ chi kiếm liền là Thiên Tầm lấy ra chuẩn bị đưa cho nàng tiểu chất tử lễ vật, đoán chừng phía ngoài bố trí, hẳn là dùng tới hoang nghênh nàng tiểu chất tử a hai người đi đến trong sân, cũng không, có ai để ý bọn hắn, cái này khiến hai người đều âm thầm thở dài một hơi. Thiên Tầm không có hạn chế bọn họ nhân thân tự do, thoạt nhìn tạm thời không chuẩn bị đem bọn hắn thế nào. Lâm Tiên Sinh, chủ nhân xin ngài cùng một chỗ dùng bữa sáng. Một cái quần áo cách ăn mặc 10 điểm chú trọng thiên người đi tới Lâm Thâm cùng Lâm Miệu trước mặt, cách cư xử ưu nhã nói ra. Chỉ có ta một người sao? Lâm Thâm hỏi. Đúng vậy, mời đi theo ta. Thiên Nhân xoay người rời đi ta trước bốn phía nhìn một chút, ngươi đi đi. Lâm Huyệt khoát tay áo, ra hiệu Lâm Thâm đi trước. Lâm Thâm đi theo Thiên Nhân đi ngày hôm qua cung điện kiến trúc, tại một cái to lớn trong nhà ăn thấy được Thiên Tầm. nàng bàn ăn so nhiều người bạn hội nghị còn muốn giải, Lâm Thâm cảm giác mình ngồi tại đối diện nàng, nói chuyện đều phải dùng tê ước, bằng không sợ nàng nghe không được. Trên mặt bàn trưng bày đủ loại thức ăn, tiểu dáng đều vô cùng mỹ quan, còn tốt trên mặt bàn có cùng loại xoay tròn lửa nhỏ nổi thiết kế, bằng không muốn ăn cái gì đồ vật, vẫn phải chạy tới kẹp. tối hôm qua nghỉ ngơi còn tốt đó chứ. Thiên Tầm nhã cầm lấy cái chén, uống một ngụm không biết tên chất lỏng. Để ly xuống sau mới ôn nhu hỏi. Nàng nghiên cứu một đêm, vẫn là không có có thể luyện hiểu rõ hai tăng quyền. Còn không sai. Lâm Thâm dừng một chút hỏi, nếu như không có chuyện gì khác, ta muốn về siêu sao bên trong săn giết cơ biến sinh vật. Ngươi nghĩ đi làm cái gì, cái kia là quyền tự do của ngươi, không cần hướng ta hồi báo. Chẳng qua nếu như ta là ngươi, liền sẽ không lại hồi trở lại lớn vòng tinh bên trong. Thiên Tầm khẽ cười nói. Vì cái gì? Lâm Thâm thầm nghĩ trong lòng, ngoài miệng nói không hạn chế tự do của ta, kết quả còn không phải như vậy. Vành ngai hành tinh hoàn cảnh cùng cơ biến tài nguyên, so lớn vòng tinh bên trong mạnh hơn nhiều. Phía dưới cơ hồ rất khó nhìn thấy sinh vật biến dị, nơi này trôi nổi vòng trên đảo, sinh vật biến dị vẫn tương đối dễ dàng tìm tới. Thiên Tầm uống một ngụm chất lỏng lại tiếp tục nói, mà lại ngươi bây giờ là ta Thiên Đường đảo cư dân, đến lớn vòng tinh bên trong đi săn, nơi đó là an gia phạm vi quần hạt, bị an gia người phát hiện cũng có chút không ổn. Thiên Tầm nói xong, dùng máy truyền tin hình chiếu ra một cái địa đồ, trên bản đồ lít nha lít nhít đều là đủ loại không đảo. Thiên Tầm lấy tay ve mấy lần, một cái hòn đảo bị chọn lựa ra tới, phóng đại hình ảnh. Như vậy đi, cái này Thiên Hải đảo là ta bình thường nghĩ phép dùng hòn đảo một trong Phía trên có ta trước kia ở qua nghỉ phép phòng, tặng cho các ngươi tỉ đệ coi như cho ở đi. Phía trên cũng có một chút cơ biến tài nguyên, sinh vật biến dị cũng là có. Phu cận một chút vòng trên đảo, cũng có đại lượng cơ biến sinh vật, các ngươi có khả năng ở bên kia đi săn. Mà lại nơi đó khoảng cách ta này thiên đường đảo tương đối gần, ta luyện tập 28 quyền thời điểm, nếu như có vấn đề gì, thuận tiện tìm ngươi thỉnh giáo. Thiên Tầm giống như cười mà không phải cười, tựa như có ý riêng. Chương 266, Cụ sĩ Mô. Lâm Thâm không nói thêm gì, hắn ban đầu cũng không có hy vọng Thiên Tầm thật sẽ thả hắn rời đi. Có thể rời đi thiên đường đảo đối với Lâm Thâm tới nói đã vô cùng có lợi, ít nhất bọn hắn sử dụng đồng hồ truyền tống rời đi thời điểm, Thiên Tâm rất khó ngay đầu tiên liền phát hiện. Thiên Tâm cũng không nói gì nữa, An Điểm Tâm Song cũng làm người ta đưa Lâm Thâm cùng Lâm Miệu đi Thiên Hải Đảo. Thiên Hải Đảo cùng Thiên Đường Đảo so sánh tự nhiên muốn nhỏ rất nhiều, nhưng cũng đã đầy đủ lớn, trên đảo lại có một cái biển lục địa. Thiên Tâm nghỉ phép phòng liền xây ở bờ biển trên bờ cát, nơi này nước biển cũng không có thủy chiều chuyển động, nước biển tại không có rõ thời điểm, giống như là tấm gương phản chiếu lấy bầu trời, phản phất thiên địa đều hòa thành một thể. Không thể không nói, Thiên Tâm là sẽ hưởng thụ, hoàn cảnh nơi này thật sự là quá mức mỹ hảo bởi vì biển lục địa chiếm cứ vòng xoay tuyệt đại bộ phận, lục địa diện tích cực kỳ nhỏ, chỉ có diện một vòng dây núi, cho nên thiên hải đảo cơ biến sinh vật tài nguyên đều là ở trong biển, lâm sâm cùng lâm thâm đều là vị lên cạn, căn bản không biết thủy tính, mong muốn hạ hải đi săn giết cơ biến sinh vật rõ ràng có chút khó khăn. lâm thâm mặc dù có được khinh công thủy thượng phiêu năng lực, nhưng cái kia năng lực chỉ có thể khiến cho hắn tại trên nước hành động, cũng không thể hạ hải mỗi ba ba a lâm miểu đối hoàn cảnh nơi này đến là rất hài lòng. bờ biển biệt tự xây giống là công chúa lâu đài nhỏ mở dạng, vô cùng phù hợp nàng thẩm mỹ. lâm thâm đối với chỗ ở đến là không có cái gì yêu cầu. Thu xếp tốt về sau, liền định đi săn giết cơ biến sinh vật. Đương nhiên, săn giết cơ biến sinh vật không phải chủ yếu, Lâm Thâm chủ yếu là muốn xem thử một chút, cái kia 28 quyển đến cùng có bao lớn uy lực. Nguyên bản hắn là không định hạ hải, bất quá nghĩ lại, nếu như Thiên Tầm nhòm ngó trong bóng tối hắn, tại biển công chính tốt có thể tránh nàng giám thị. Lâm Thâm mặc dù không biết bơi, thế nhưng hắn có khả năng nín thở a, trực tiếp tại đáy biển đi là được rồi, không cần biết bơi. Lâm Thâm đang chuẩn bị muốn hạ hải thời điểm, đột nhiên thấy một cái máy phi hành hạ xuống, đứng tại trên bờ cát. Lâm Thâm vốn cho rằng là Thiên Tầm, bất quá máy phi hành lại không phải Thiên Tầm cái kia một đại từ bên trong xuống tới người cũng không phải thi tầm. nhân loại lâm thâm có chút ngoài ý muốn theo bên trong phi hành khí xuống tới lại là một cái hàng thật giá thật nhân loại chẳng qua là hắn mặc trên người phát sáng chiến giáp mái tóc dài màu vàng nóng cùng bích sắc con mắt ngoại trừ không có cánh bên ngoài cùng thiên nhân tộc lớn lên rất tương tự người là lâm thâm người tới đánh giá lâm thâm rất có vài phần ở trên cao nhìn xuống mùi vị người là vị nào lâm thâm đối với thái độ của hắn có chút không mưa mở đỉn xì gia tộc cử simo nam nhân cao ngạo nói ra một cái tên tựa hồ cái tên này liền đại biểu cho vinh quang không thể không thừa nhận Lâm Thâm thật đúng là nghe nói qua gia tộc này. Mộ Điển thị gia tộc cũng là một cái siêu cấp gia tộc, bất quá bọn hắn trọng tâm đã sớm chuyển rời đến trong vũ trụ, lưu tại hành tinh mẹ nhân số không nhiều, nhưng ở hành tinh mẹ bên trên vẫn là phi thường cường đại thế lực. Tìm ta có việc." Lâm Thâm hơi nghi hoặc một chút, cái này cụ sĩ mộ làm sao lại biết hắn tại lớn vòng tinh? "Ngươi là cái kia đắc tội vạn gia Lâm Thâm." Cụ Sì Mộ hỏi lần nữa. "Ngươi đến cùng có chuyện gì?" Lâm Thâm nhíu mày. "Xem ra hẳn là ngươi, ta nghe nói có một cái gọi là Lâm Thâm nhân loại gia nhập thiên đường đạo, còn tưởng rằng là trùng hợp trùng tên chủng họ, nguyên lai thật chính là ngươi." Cú Sĩ Mộ nhìn xem Lâm Thâm nói ra, nếu tới, về sau liền theo ta đi. Ta tại sao phải đi theo ngươi? Lâm Thâm đã rất khó chịu, này người đơn giản liền là không hiểu thấu. Ngươi chỉ sợ còn không biết mình tình cảnh hiện tại. Cú Sĩ Mộ lạnh nhạt nói, thoát đi hành tinh mẹ, cũng chỉ là có thể tạm lánh nhất thời. Nếu như Hải Công Quán đề nghị dự luật tại trí cao sảnh vô pháp thông qua, các ngươi chỉ sợ cả đời đều muốn tại trong vũ trụ lang thang. Hiện tại Hải Công Quán kéo đến số phiếu chỉ có không đến một nửa, mà lấy ta đẹp thứ ngạc nhiên gia tộc lực ảnh hưởng, có thể quyết định ít nhất 20 cái ghế quyền bỏ phiếu. Vậy thì thế nào? Lâm Thâm nhìn xem Cù si Mộ nói ra. Dĩ nhiên, nếu như ngươi nghĩ tại trong vũ trụ lang thang lợi cũng vô vị, thế nhưng ngươi có thể đi những tinh cầu kia. Ta mở điện sĩ gia tộc đều có một ít lực ảnh hưởng. Tỉ như tại đây siêu sao phía trên ta muốn nhường ngươi sống, ngươi liền có thể sống rất thoải mái. Ta muốn nhường ngươi chết, ngươi liền không nhìn thấy ngày mai ánh sáng. Cụ sĩ mộ vẫn luôn là loại kia cao cao tại thượng nữ khí. Nói nhiều như vậy, ngươi đến cùng mong muốn ta làm cái gì? Lâm Thâm đã đoán được cụ sĩ mộ tại sao tới tìm hắn, cũng không tức giận, chậm rãi nói, là thiên tầm đại nhân tự mình mang ngươi gia nhập thiên đường đảo. Cụ sĩ mộ tựa hồ cho rằng Lâm Thâm đã là thuộc hạ của hắn, vây mặt hất hàm sai khiến mà hỏi. Đúng thế." Lâm Thâm gật đầu trả lời. "Ngươi có phải hay không theo địa ngục đảo bên trên cầm lại đại thiên sứ chi kiếm?" Cú Sĩ Mộ hiển nhiên là biết một ít gì. "Không sai." Lâm Thâm trực tiếp thừa nhận. "Rất tốt, về sau ngươi liền theo ta đi." Cú Sĩ Mộ nói xong liền muốn hướng bờ biển biệt tự mà đi. "Ngươi muốn làm gì?" Lâm Thâm đưa tay ngăn cản Cú Sĩ Mộ. "Thiên Hải đảo hoàn cảnh nơi này coi như không tệ, về sau ta liền ở lại đây." Cú Sĩ Mộ đương nhiên nói. "Ta không có mời ngươi ở chỗ này a." Lâm Thâm sắc mặt trầm xuống, xem ra vạn ra giáo hấn, cũng không có nhiều người nhận rõ hiện thực, ta đây liền lại dạy dỗ ngươi đi. Cù Sĩ Mộ nói xong, đột nhiên chuyển động, như là hảo ảnh bình thường đã đến Lâm Thâm trước mặt, một cái đại thủ chộp tới Lâm Thâm đầu. Trước đó thay thế Thiên Tầm đi địa ngục đảo cầm đại thiên sứ chi kiếm người, liền làm mợ đỉnh sỉ gia tộc người, đáng tiếc thất bại. Cù Sĩ Mộ coi là Thiên Tầm nắm Thiên Hải đảo cho Lâm Thâm, liền chỉ là bởi vì hắn cầm lại đại thiên sứ chi kiếm. Dạng này người, Thiên Tầm sẽ không để ý, nhưng mà này còn là bọn hắn nhân loại đồng tộc ở giữa sự tình, dùng Thiên Tầm tính tình, liền càng thêm không gặp qua hỏi. Huống hồ, mợ tộc hết sức cũng sớm đã phụ thuộc vào Thiên nhân tộc, mấy năm gần đây cùng Thiên Tầm đi cũng rất gần, quan hệ coi như không tệ. Bằng không cụ Sĩ Mộ cũng sẽ không đi vào lớn vòng tinh này, loại vừa mới khai phá không bao lâu tinh cầu. Mở đỉnh Sĩ bỏ ra nhiều như vậy nhân lực cùng vật lực, trợ giúp Thiên Tầm khai phá lớn vòng tinh, lớn vòng tinh bản thân tại Nguyên Trị là phụ, chủ yếu vẫn là tại giữ gìn cùng Thiên Tầm quan hệ. Mở đỉnh Sĩ gia tộc thậm chí hy vọng cụ Sĩ Mộ có thể có được Thiên Tầm xem trọng, nhường cả hai quan hệ hợp tác càng tiến một bước. Tại Mở đỉnh Sĩ gia tộc xem ra, Thiên Tầm này loại trăm năm khó gặp thiên tài, về sau tại Thiên Nhân tộc rất có triển vọng, đầu tư nàng hồi báo tất nhiên là to lớn bất quá thiên nhân tộc cùng đế man tộc khác biệt, thiên nhân tộc cơ hồ rất ít cùng dị tộc thông hôn, cho nên độ khó muốn lớn rất nhiều. Cũng may thiên tầm cùng bình thường thiên nhân tộc còn có chút khác biệt, có lẽ là bởi vì nàng bản thân cũng không phải là thuần huyết thiên nhân, là phi thường hiếm thấy hôn huyết thiên nhân, cho nên nàng đối với cùng dị tộc thông hôn cũng không giống thuần trùng thiên nhân như vậy cắt bỏ, thậm chí là có chút nghịch phản tính cách, tận lực cùng dị tộc tiếp cận, mở điểm xì gia tộc cũng là bởi vì này mới có thể sinh ra loại kia ý nghĩ. Thiên tầm thiên phu tuyệt hảo, nhưng là bởi vì hôn huyết nguyên nhân, tại tộc bên trong thủy trung bị xa lánh ép, bằng không cũng không tới phiên mở điểm gia tộc hợp tác với nàng chương 267, mượn đề tài để nói chuyện của mình. Lâm Thâm đã sớm phòng bị Cụ Simo, cơ hồ là tại hắn ra tay đồng thời, Lâm Thâm giáp sắc liền đã bọc lại toàn thân. Cụ Simo động tác cực nhanh, hẳn là phi thăng cấp, Lâm Thâm vốn là muốn dùng Đạp Tiên đỉnh trước né tránh một kích này, có thể là khẽ mắt lại liếc thấy bầu trời có một chiếc quen thuộc máy phi hành xuất hiện. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lâm Thâm từ bỏ tránh né suy nghĩ, một quyền nên hướng Cụ Simo tay cầm. Có lực lớn vô cùng khế ước giá trị, Lâm Thâm lực lượng đã tiếp cận 60, cùng bình thường phi thăng giả so sánh cũng không kém cỏi, coi như không sử dụng kỹ năng Thiên Phú bình thường phi thăng giả cũng không làm gì được hắn. Chẳng qua là nắm đấm cùng cũ xỉ mổ tay cầm va chạm trong tích tắc, Lâm Thâm cũng cảm giác một cỗ cự lực kéo tới, lực lượng kia không phải hắn có thể chống đỡ. Lâm Thâm vốn cũng không có nắm lực lượng dùng thực, lập tức dựa thế bay ngược ra ngoài. Thoạt nhìn tựa như là bị cũ xỉ mổ một trường vỗ ra ngoài mấy trăm mét, trực tiếp ngã vào trong biển rộng. Đáng tiếc Lâm Thâm cũng sẽ không mượn lực giảm bất lực kỹ xảo, cũ xỉ mổ lực lượng quá mạnh, hắn toàn bộ cánh tay cơ hồ giống như là bị chấn đoạn một đoạn, đau hắn nghe răng nghiến miệng. mổ kia khẳng định là cao truyện phi thường giả. Ta nếu là biết Tây môn kiếm khách như thế mượn lực giảm bất lực chi thuật, cũng không đến mức ăn này loại thua thiệt. Lâm Thâm trong lòng âm Thầm tính toán, cũng may hắn có siêu cường năng lực khôi phục, vết thương trên người rất nhanh liền khôi phục. Lâm Thâm cũng rõ ràng, Tây môn kiếm khách như thế mượn lực giảm bất lực thuận, ngoại trừ tự thân luyện tập kỹ năng, khẳng định cũng có cơ biến thiên phú gia trì, bằng không không có khả năng biến thái như vậy, tinh khiết dựa vào luyện là không luyện được. Cù Sĩ mồ một quyền nắm Lâm Thâm đánh bay ra ngoài, trong lòng của hắn cũng cảm giác ra có điểm gì là lạ, lạ, thế nhưng hắn còn không có nghĩ ra tới là lạ, lạ ở chỗ nào, liền thấy một chiếc máy phi hành rơi xuống, đứng tại cách hắn chỗ không xa. Thấy bộ kia máy phi hành, Cù Sĩ Mộ lập tức biết Lâm Thâm là cố ý bị hắn đánh chúng. Trong lòng ngầm mực, tốt một cái âm hiểm rào hoạt đồ vận. Phi hành khí môn mở ra, Thiên Tầm từ bên trong đi ra. Tinh chủ, Cù Si Mộ hành lễ muốn nói điều gì, lại bị Thiên Tầm khoát tay ngăn cản. Tinh cầu chi chủ mới có tư cách được xưng là tinh chủ, Thiên Tầm kỳ thật còn không phải chân chính tinh chủ, lớn vòng tinh đang ở khai hoang bên trong, nàng cũng chỉ có vành đai hành tinh quyền khống chế. Cù Si mổ vì biểu hiện đối tôn trọng của nàng, mới sẽ trực tiếp dùng tinh chủ xưng hô thế này. Thiên Tầm ánh mắt nhìn về phía biển cả, chỉ thấy lâm thâm lung la lung lay theo trong nước biển bò lên ra tới, quần áo trên người đều ướt đẫm, khóe miệng còn lưu lại một tia máu tươi. Cù Sĩ Mô thấy Lâm Thâm loại tình huống này, mặt đều tái rồi. Hắn biết mình một trưởng kia hẳn là thương tổn tới Lâm Thâm, thế nhưng lại thế nào thụ thương? Trên người giáp sắt cũng cần phải là ở Lâm Thâm bị chấn như thế một thoáng, trên thân giáp sắt cũng không có. Đây quả thực là công khai diễn, muốn cho Thiên Tầm thấy hắn thảm trạng. Cái này âm hiểm đồ vật. Cù Sĩ Mô hiện tại chỉ hận vừa rồi một trưởng kia cũng không có nổi sát tâm, cũng không dùng hết toàn lực nắm Lâm Thâm giết chết. Nếu là hắn biết Lâm Thâm khỏe miệng máu tươi căn bản không phải hắn đánh ra tới, mà là chính mình cắn nát đầu lưỡi làm ra đến, đoán chừng sẽ càng thêm phẫn nộ. Lâm Thâm lung la lung lay đi tới, sau đó đặt ngông ngã ngồi tại trên cát vùng đây đến mấy lần đều không thể đứng lên. người diễn, người lại diễn. cù sĩ mồ lạnh lùng nhìn xem lâm thâm, hắn cũng không cho rằng lâm thâm có thể đem hắn thế nào. Mở điển xì gia tộc dù nói thế nào cũng là thiên tầm hợp tác đồng bạn, thiên tầm không thể là vì hắn như thế một cái thoát đi hành tinh mẹ chó nhà có tang cùng mở điển sĩ gia tộc không qua được. lâm thâm, nơi này chuyện gì xảy ra? thiên tầm biết rõ còn cố hỏi. tinh chủ, cù sĩ mồ mở miệng lần nữa, tuy nhiên lại bị thiên tầm ánh mắt ngăn cản, lại đem lời nuốt trở vào. tinh chủ, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, người này đến nơi này liền muốn chiếm trước ngài cho ta hầu nào, ta không nguyện ý. Hắn liền muốn giết ta. Khô khục. Lâm Thâm một bên nói, còn một bên làm ho ra máu hình, đáng tiếc hắn liền cắn nát một điểm đầu lưỡi, bây giờ căn bản không có máu chảy ra, làm sao Khục cũng không không ra. Cú là như vậy sao? Thiên Tầm vừa nhìn về phía si mô hỏi. Tinh chủ, hắn đang nói láo, làm đồng tộc, ta chẳng qua là đến xem hắn, trò chuyện chút quê quán sự tình, xem ở đồng tộc mức cho hắn một điểm chiếu cố, không nghĩ tới hắn vậy mà nói năng lô mãng, ta chẳng qua là cho hắn một chút giáo huấn." Cú Ximo nói ra. tinh chủ minh dám, Khô khục. Tại ngài ban thưởng cho ta vòng xoay phía trên, ta bị người cho đánh thành dạng này, khốc cục. Thỉnh tinh chủ vì ta làm chủ, khốc cục. Lâm Thâm liều mạng cục, đừng quản có thể hay không ho khan chảy máu, bầu không khí đến tô đậm đúng chỗ. Cù Si Mô muốn nói điều gì, lại bị Thiên Tầm cho ngắn trở. Thiên Tầm lạnh nhạt nói, Cù Si Mô, vô luận ngươi có lý do gì, nơi này không phải ngươi vòng xoay, người bị thương cũng không phải ngươi. Tinh chủ, hắn là ta mời tới khách nhân, vòng xoay cũng là ta ban thưởng cho hắn, ngươi đây là tại đánh hắn mặt, vẫn là tại đánh mặt ta. Thấy Cù Si Mô lại còn mong muốn giải thích, Thiên Tầm sắc mặt lạnh xuống. Cù Si Mộ sắc mặt đại biến, liền vội vàng hành lên nói. Tinh chủ xin không nên hiểu lầm, mở điển xì gia tộc đối với ngài luôn luôn là trung thành tuyệt đối, tuyệt đối không rằng có nửa điểm mạo phạm chi ý, thật chỉ là một cái hiểu lầm. Có phải hay không hiểu lầm, người đều là người đã thương, ngươi thiếu hắn một cái nói xin lỗi. Thiên Tầm lạnh lùng nhìn xem Cụ xì mổ nói ra, Cụ xì mổ vẻ mặt cực kỳ khó coi, khiến cho hắn cho Lâm Thâm nói xin lỗi, hắn là dù như thế nào cũng không có cách nào tiếp nhận. Làm sao? Tà Thiên Tầm khách nhân, đảm đương không nổi ngươi mợ điển xì gia tộc một cái nói xin lỗi. Thiên Tầm trên mặt đã không có biểu lộ, Cụ sĩ mổ thấy Thiên Tầm tựa hồ đã thật sự nổi giận, nơi nào còn dám nói thêm cái gì? quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Thâm nói ra, "Lâm Thâm, ngượng ngủng, vừa rồi đều là hiểu lầm, ta không phải cố ý, muốn cái gì đền bù tổn thất cứ việc nói. Mở điển thị gia tộc là như thế này dạy ngươi nói xin lỗi sao? Thiên nhân tộc không có dạng này lễ tiết." Lâm Thâm còn không nói gì thêm, Thiên Tầm thanh âm lạnh như băng liền vang lên lần nữa. Cụ sĩ Mộ thấy Thiên Tầm ánh mắt, trong lòng run lên, không còn dám qua loa cho xong, cắn răng cúi đầu đối Lâm Thâm thi lễ một cái, "Thật xin lỗi, là ta sai rồi. Ngươi đi đi, về sau không cho phép lại đặt chân Thiên Hải đảo. Thiên Tầm phất tay ra hiệu cụ Sí Mộ rời đi, dường như liền nhìn cũng không nguyện ý lại nhìn hắn một cái giống như là có chút chán ghét, cù sĩ mũi không dám lại nói cái gì. Sau khi hành lễ quay người rời đi lên chính mình máy phi hành, trước khi đi, nhìn lâm thâm lướt mắt, ánh mắt kia tuyệt đối không có một tia thiện ý người đều đi, chính ở chỗ này giả trang cái gì? Thiên tầm nhìn thoáng qua vẫn ngồi ở cắt bảy ra ho khan lâm thâm, nhíu môi một cái nói, tinh chủ tới này bên trong tìm ta là vì hai tám quyền sự tình sao? Lâm thâm đành phải đứng lên, vỗ tới cắt trên người, thế nào, ta như thế giúp ngươi, ngay cả một tiếng cảm ơn đều không có sao? tiên tầm giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn nói ra, người giúp ta là không sai, thế nhưng thủ này cũng rơi vào trên đầu ta. Lâm Thâm không biết Thiên Tầm là mượn cơ hội chèn ép mở điểm xì gia tộc, còn là cố ý nhường cự sì mổ ghi hận hắn. Buộc hắn chỉ có thể đi theo Thiên Tầm, không có đường khác có khả năng đi. Vô luận là loại nào tình huống, Lâm Thâm cảm giác mình giống như đều không cần cảm tạ Thiên Tầm. Người sợ bị Lâm Thâm điểm phá tâm tư, Thiên Tầm chẳng những không có sinh khí, ngược lại nợ nụ cười. Quả thật có chút sợ, ngươi cũng biết, ta là tại nhân loại hành tinh mẹ lăn lộn ngoài đời không nổi mới chạy nạn ra tới. Hiện tại vừa mới vừa tới lớn vòng tinh không bao lâu, lại đáp tội thế lực không thể so vạn ra yếu mở điểm gia tộc. Ta là thật sợ về sau tại đây bên trong cũng không có nơi sống yên ổn à. Lâm Thâm nói ra, chỉ cần ngươi toàn tâm toàn ý đi theo ta, ngươi liền cái gì đều không cần sợ. Thiên Tâm lạnh nhạt nói, chương 268, Thiên sứ trùng sinh, làm sao mới tính toàn tâm toàn ý? Lâm Thâm nghe Thiên Tâm nói như vậy, đến là an tâm không ít, ít nhất nói rõ Thiên Tâm là muốn mời chào bọn hắn tỷ đệ, mà không phải muốn giết người diệt khẩu. Ngươi không phải là muốn truy cầu ta sao? Ta cho ngươi một cái cơ hội, liền nhìn ngươi có dám hay không. Thiên Tâm cười mỉm nói, cơ hội gì? Lâm Thâm hơi ngẩn ra, hắn có thể không tin sẽ có bánh từ trên trời rất xuống chuyện tốt. Giết củ Simo, ta liền nghiêm túc cân nhắc cho ngươi một cái cơ hội. Thiên Tâm vừa xa tính toán Lâm Thâm ngoài ý liệu. Mở Đỉnh Thị gia tộc, không phải ngươi hợp tác đồng bạn sao? Lâm Thâm hơi nghi hoặc một chút, Thiên Tâm làm như vậy, không phải là là tự đoạn phụ tá đắc lực sao? Mở Đỉnh Thị gia tộc đúng là ta hợp tác đồng bạn, đáng tiếc mấy năm này bọn hắn có chút quá mức bành trướng, đã bày bất chính vị trí của mình. Vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, không quan trọng một cái Mở Điển Thị gia tộc phi thăng giả, ta khiến cho hắn nói lời xin lỗi, còn muốn nói nhiều như vậy lượt. làm Cẩu liền muốn có làm cẩu giác ngộ, không nghe chủ nhân lời cậu, là hẳn là giáo một chút. Thiên lạnh nhạt nói. Lâm Thâm đại khái đã hiểu Thiên Tâm ý tứ. Mở Điện Sĩ gia tộc hợp tác với Thiên Tầm, nhưng lại quá đem mình làm một chuyện. Thiên Tầm mong muốn cho bọn hắn một chút giao hấn, lại muốn nhường Mở Điện Sĩ gia tộc tiếp tục vì nàng phục vụ, cho nên nàng không thể tự tay đi làm chuyện này. Vừa Vạn Lâm Thâm cùng Cụ Sĩ Mộ phát sinh xung đột, Thiên Tầm lại tăng thêm một mùi lửa, dùng Mở Điện Sĩ gia tộc hiện tại bảng chướng thái độ, Cụ Sĩ Mộ đoán chừng sẽ không bỏ qua Lâm Thâm. Chỉ cần Lâm Thâm có thể lợi dụng được cơ hội này, là có thể danh chính ngôn thuận thủ tiêu Cụ Sĩ Mộ. Lâm Thâm hiểu rõ Thiên Tầm ý tứ, tuy nhiên lại không có mở miệng đáp ứng. Thứ nhất là không biết Cụ Sĩ Mộ thực lực đến cùng thế nào, đoán chừng chuyển số không thấp, hắn chưa hẳn có thể giết được Cụ Sĩ Mộ thứ hai là sợ Thiên Tầm chẳng qua là đang lợi dụng hắn, lợi dụng xong về sau bắt hắn cho mợ điển sỉ gia tộc chút giận, vậy hắn không phải biến thành đoan đại đầu. Xem ra ngươi cũng không là toàn tâm toàn ý muốn đi theo ta. Thiên Tầm xem thấu Lâm Thâm tâm tư, lạnh nghiêm mặt nói ra. Ta cũng muốn giết Cụ Simo, đáng tiếc ta chẳng qua là một cái cờ biến giả, liền Phi Thăng giả đều không phải là, làm sao có thể giết được Cụ Simo? Hắn ít nhất cũng là ngũ chuyển trở lên Phi Thăng giả à? Lâm Thâm luyện chuyển nói. Cựu chuyển Phi Thăng, chỉ kém nhất chuyển liền là Viễn Mãn. Thiên Tầm lạnh nhạt nói, ta nếu nhường ngươi giết hắn, đương nhiên sẽ không nhường ngươi vô ích chịu chết chỉ nhìn ngươi dám vẫn là không dám. ngươi nếu không dám, ta cũng không làm khó ngươi. chẳng qua là trước đó đổ ước coi như là hòa nhau, về sau ngươi sống hay chết cũng cùng ta không có quan hệ. cái gì đổ ước? lâm thâm trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. ta đáp ứng ngươi, nếu như không luyện được hai tăng quyền, liền cho ngươi một cái truy cầu cơ hội của ta. hiện tại ta xác thực không luyện được, ngươi thắng. cho nên ta cho ngươi cơ hội, chính ngươi không dám muốn, thì nên trách không được ta. thiên tâm mỉm cười nói, lâm thâm giờ mới hiểu được tiên tâm nói đổ ước là cái gì, không phải hắn thiện mà là hắn căn bản cũng không có nghĩ tới. Thiên Tầm sẽ đem cái kia đổ ước coi thành chuyện gì to tát, càng không nghĩ đến Thiên Tầm vậy mà lại thừa nhận chính là nàng thua. Ngươi cũng nên nhường ta biết, có biện pháp nào có thể giết Cụ Sĩ Mộ a?" Lâm Thâm suy nghĩ một chút, cho rằng coi như hắn không đáp ứng Thiên Tầm giết Cụ Sĩ Mộ, như vậy Cụ Sĩ Mộ chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua hắn, đồng dạng vẫn là muốn đối mặt mỡ điện xì gia tộc, không bằng trước nghe một chút Thiên Tầm có kế hoạch gì. "Ngươi cơ biến xuất hiện tại là bao nhiêu?" Thiên Tầm hỏi. "17." Lâm Thâm thành thật trả lời. "Ta cho ngươi cao cấp cơ biến dịch tinh hoa." nhường ngươi hai ngày bên trong cơ biến suất 100%, cho ngươi thêm một khỏa phi thăng trứng, nhường ngươi đi đến phi thăng cấp, sau đó lại dạy ngươi giết thế nào cụ simo, ngươi có 28 tám quyền tại thân, cơ hội thành công rất cao. 28 tám quyền có lợi hại như vậy sao? Lâm Thâm không có cảm thấy 28 tám quyền có lợi hại như vậy, chỉ là một loại có thể nắm lực lượng chuyển hóa làm viễn trình lực quyển kỹ xảo mà thôi. Muốn nói chẳng qua là một cái 28 tám quyền, liền có thể nhường nhất chuyển phi thăng giết cửu chuyển phi thăng. Lâm Thâm có chút không quá tin tưởng. Đó là ngươi căn bản không biết 28 quyển rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thiên Tầm có chút ưu ám nhìn Lâm Thâm lướt mắt, nàng thực sự không nghĩ ra dựa vào cái gì lâm thâm có thể luyện thành hai tám quyền nàng lại không luyện được năm đó ta bạn dựa vào hai tám quyền cơ hồ đánh khắp nhất bản vô địch thủ ngươi cũng đã biết hai tám quyền vì cái gì gọi hai tám quyền thiên tâm hỏi lâm thâm lắc đầu biểu thị không biết hắn trước kia căn bản chưa nghe nói qua hai tám quyền cái tên này năm đó ta bạn đối địch vô luận đối diện là người nào luôn luôn chỉ cần hai quyền là có thể giải quyết chiến đấu tại sao là hai quyền cường giả chân chính không nên nhất kích mất mạng sao lâm thâm tỏ mò hỏi một quyền quên lui hai quyền muốn mạng nhất kích mất mạng có thể là thực lực vừa vặn đến loại trình độ kia cũng có thể là vật khí hai quyền muốn mạng của ngươi, cái kia là để cho ngươi biết, muốn lấy mệnh của ngươi, tùy thời đều có thể. cái kia tám là có ý gì? chờ hắn ra quyền thứ hai thời điểm, kẻ địch tám phần mười là chết chắc. còn tốt, còn có hai thành sống sót cơ hội. đúng vậy a, cái kia hai thành sống sót cơ hội, tại đệ nhất quyền lúc sau đã cho ngươi. thiên tầm cười nói, ta bản quyền pháp không có coi danh tự, hai tám quyền cái tên này cũng là người khác tiêu loạn, thời gian lâu dài cũng cứ như vậy chuyển tới. nguyên lai like là như thế một cái hai tám quyền a. lâm tâm trong lòng càng thêm nghi hoặc, có thể là ta cũng không có cảm giác này 28 quyền có mạnh như vậy a chẳng qua là có thể cách không đánh ra lực quyền mà thôi. Đó là ngươi vừa mới mới nhập môn, còn không thể chân chính phát huy ra hai tám quyền uy năng. Cái này không nóng này có thể luyện từ từ, ba ngày thời gian cũng đủ rồi. Ngươi thăm dò rõ ràng ngưỡng cửa, dùng tới giết cụ Simo, nhập môn là đủ. Thiên Tầm nói ra, Lâm Thâm vẫn còn có chút lưỡng lự, cũng không là lưỡng lự muốn hay không giết cụ mô, mà là lưỡng lự nên sử dụng hay không Thiên Tầm cho phi thăng chứng phi thăng. Hắn vẫn trở về võ phu cho hắn đương nguyên trùng chứng đâu, sử dụng nguyên trùng chứng phi thăng, liền có thể có được hai cái mệnh cơ. Sử dụng tiên Tầm cho phi thăng chứng, chỗ tốt này tự nhiên cũng sẽ không có. Ngươi như sợ hãi, việc này như vậy coi như thôi. Thiên tầm thấy lâm thâm còn đang do dự, đã có chút không vui. Ta đã định tốt phi thăng lúc sử dụng phi thăng trứng, không tiện đổi thành cái khác phi thăng trứng, có thể hay không lại chờ một đoạn thời gian chờ bằng hữu của ta cho ta nắm phi thăng trứng đưa tới, sau khi phi thăng lại xuống tay với cụ si mộ. Lâm thâm đành phải nói ra. Không cần thiết đợi thêm nữa, vô luận ngươi dùng chuẩn bị trước định là loại nào phi thăng trứng. Hẳn là đều không thể so với ta cho ngươi phi thăng chứng càng tốt hơn đó là chỉ có tại chúng ta thiên nhân tộc hành tinh mẹ mới có một loại biến dị phi thăng sinh vật phi thăng chứng, sử dụng nó sau khi phi thăng, mệnh của ngươi cơ liền có thể thu hoạch được một loại đặc thù mệnh cơ thiên phú, loại kia mệnh cơ thiên phú cũng là ngươi nhất chuyển giết cừu chuyển trọng yếu một khâu, không có loại. kia mệnh cơ thiên phú, coi như ngươi sẽ hai ta quyền, nghĩ nhất chuyển giết cừu chuyển cũng rất khó hoàn thành. Thiên tầm trực tiếp bác bỏ Lâm Thâm yêu cầu. Cái gì mệnh cơ thiên phú lợi hại như vậy? Lâm thật đúng là có chút hiếu kỳ. Thiên sứ trùng sinh, mỗi khi lực lượng của ngươi hao hết thời điểm, Thiên sứ trùng sinh liền có thể nhường thân thể của ngươi trực tiếp khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, như là giành lấy cuộc sống mới. Năng lực này đối ngươi phi thường trọng yếu, hai tám quyền đối với thân thể tiêu hao rất nhiều, một quyền về sau ngươi cơ hồ liền không có sức tái chiến, chỉ có phối hợp thêm thiên sứ trùng sinh, ngươi mới có thể đủ liên tục sử dụng hai tám quyền, hai cái này là tuyệt phối, cũng là ngươi dùng nhất chuyển giết cựu chuyển cơ sở điều kiện. Thiên tầm chậm rãi nói ra. chương 269, cơ biến trì. Lâm Thâm nghe cũng có chút động tâm, bất quá nghĩ lại, hắn siêu cơ văn tại trong khi thực chiến, cho hắn cung cấp năng lượng đã không sai biệt lắm đủ, mà lại thời khắc đều có thể đủ hấp thu thế giới lực lượng bổ sung thân thể tiêu hao, không cần chờ đến lực lượng hao hết thời điểm, so thiên sứ trùng sinh càng thêm thuận tiện, quả thực không cần thiết lại làm cái thiên sứ trùng sinh kỹ năng. Đương nhiên, có năng lực như thế càng tốt hơn chỉ bất quá không đáng dùng mệnh cơ đi đổi. Ta hay là hy vọng có thể dùng ta định tốt phi thăng chứng phi thăng. Lâm Thâm suy nghĩ một chút, vẫn là cự tuyệt đề nghị của Thiệt Tầm. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, ta không có thời gian chờ ngươi phi thăng, trong vòng 3 ngày Nhất định phải giết chết cụ Simo, ngươi chỉ có một cơ hội này. Giết không được cụ Simo, về sau ngươi chỉ sợ là tự thân khó đảm bảo. Thiên Tầm coi là Lâm Thâm rút lui, quay người liền chuẩn bị muốn rời khỏi. Không phi Thăng liền không thể giết cụ Simo sao? Lâm Thâm đột nhiên xuất hiện một câu, nhường Thiên Tầm dừng lại rồi đi bước chân. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cơ biến giết cửu chuyển phi Thăng, Đế Ách Tư tại cơ biến cấp thời điểm cũng không có cuồng vọng như vậy. Thiên Tầm cảm thấy có chút hài hước, nhìn xem Lâm Thâm nói ra, ngươi tại nhân loại hành tinh mẹ bên trên, khả năng giết qua mấy cái rác rưởi phi Thăng, liền cảm thấy giết phi Thăng không có khó như vậy nhưng là có thể đi đến cựu chuyển phi thăng giả, không có một cái nào là may mắn, cũng không phải cơ biến giả có thể địch nổi tồn tại. Không muốn ý nghĩ háo huyền, thiên sứ trùng sinh phối hợp hai tăng quyền, đó là ngươi cơ hội duy nhất, cũng chỉ là cơ hội mà thôi, có thể thành công hay không, còn phải xem ngươi như thế nào kỹ thuật. Ta không biết đế ách tư là ai, ta cũng biết cựu chuyển phi thăng giả rất khó giết, bất quá cho ta một cái cơ hội, đối với ngươi mà nói cũng không có tổn thất không phải sao? Ta giết cửu mô, ngươi mục đích là đến? Ta bị cửu simo giết, ngươi cũng có mượn cớ trường trị hắn, vô luận thành công hay là thất bại, ngươi cũng là doanh hình gia, chẳng qua là tháng nhiều tháng ít vấn đề. Lâm Thâm lời nhường Thiên Tầm hơi ngẩn ra, nàng xem Lâm Thâm ánh mắt, tựa như là đang nhìn một người điên. Ta hiện tại đến là có chút hiếu kỷ, ngươi quyết định cái Tiêu Phi Thăng chứng là cái gì, đáng giá ngươi lấy mạng đi mạo hiểm, không, không nên nói là mạo hiểm, mà là mất mạng. Thiên Tầm nhìn xem Lâm Thâm nói ra, còn có ba ngày, có lẽ tới cùng, ngươi có thể tiết kiệm tiếp theo viên như vậy hiếm hoi trần quý biến dị Phi Thăng chứng, bất quá cơ biến dịch vẫn là muốn cho. Nếu như ta bằng hữu trong vòng ba ngày có thể chạy tới lớn vòng tinh, có lẽ ta còn có cơ hội phi thăng. Lâm Thâm nói ra, có khả năng, nếu như ngươi có thể dùng cơ biến chi thân chém giết Cụ Sì Mộ truy cầu cái kia trình tự là có thể tông tắt ta trực tiếp nhường ngươi thăng cấp thành tiểu tình nhân của ta thiên tầm vũ mỹ cười một tiếng mở ra phụ xe môn lên đây đi những cái kêu cao cấp cơ biến dịch tinh hoa nhất định phải tại ta nơi đó sử dụng còn có cụ sì một tin tức cùng kế hoạch của ta ngươi đều phải nhớ kỹ mới được lâm thâm lên máy phi hành lần nữa đi tới thiên tầm cái kia như là cung điện trong kiến trúc lần này rơi tại kiến trúc bên trong máy phi hành vậy mà lần nữa giảm xuống mặt đất lại là một cái thâm nhập dưới đất thang máy ngồi tại phi hành khí bên trong Xuyên thấu qua cửa sổ mái nhà nhìn xem thang máy không ngừng chìm xuống chờ thang máy lúc dừng lại, Lâm Thâm đoán chừng hiện tại chỉ sợ đã tại vạn mét chi sâu dưới mặt đất. Thiên tầm đẩy cửa theo máy phi hành bên trong đi ra ngoài, Lâm Thâm cũng theo một bên khác xuống tới, thấy thang máy bên ngoài lại là một cái nửa nhân tạo nửa thiên nhiên hang. Tại trong nham động, có một cái màu đen ao, trong hồ là thoạt nhìn vô cùng sền sệt chất lỏng màu đen, còn bốc hơi nóng và bà khí, có điểm giống là hòa tan nhựa đường. Đây là cơ biến dịch tinh hoa. Lâm Thâm nhìn xem trong hồ chất lỏng màu đen, có chút không xác định hỏi. Đúng vậy, đây là thiên nhân tộc bí truyền kỹ thuật, tại tộc bên trong gọi nó là cơ biến chỉ cái này trong hồ sử dụng tài liệu, toàn bộ đều là tinh cơ cấp biến dị cơ biến dịch, đi qua đặc thù xử lý, đi hắn bã lưu hắn tinh hoa, lại thêm vào cái khác thành phần có thể tăng lên rất nhiều hấp thu cùng chuyển hóa hiệu suất. hai ngày thời gian, đầy đủ ngươi cơ biến suất tăng lên tới trăm phần trăm. cái này phải dùng làm sao? trực tiếp uống sao? lâm thâm nhìn xem này một tao nhựa đường thực sự rất khó tưởng tượng, muốn làm sao đem bọn nó cho uống hết? không cần phiền thoái như vậy, ngươi cởi hết nhảy vào đi, ngâm ở bên trong là có thể, đây đều là tinh hoa bên trong tinh hoa, làn da tiếp xúc cũng đã đủ rồi, ngươi nếu là uống hết, cơ biến giả thân thể sợ là không chịu nổi. Thiên Tầm nhìn xem Lâm Thâm nói ra, ngươi thời gian không nhiều, còn ngẩn người làm gì, còn không vào chỉ, có thể hay không làm phiền ngươi trước đi ra ngoài một chút. Lâm Thâm ra mặt còn không có luyện đến có khả năng tại một cái chưa quen thuộc trước mặt nữ nhân cởi sạch trình độ, ta muốn ở chỗ này nhìn xem ngươi, một phần bạn ngươi xảy ra ngoài ý muốn, thân thể không chịu nổi, còn có thể đem ngươi moi ra tới, mà lại thời gian cấp bách, tại ngươi vào cơ biến chỉ về sau, liên quan tới cụ sĩ mộ tình báo cùng một vài chuyện khác, ta cũng muốn nói cho ngươi biết. Thiên Tầm cười híp mắt nhìn xem Lâm Thâm, hoàn toàn không có muốn rời khỏi ý tứ ít nhất xin ngài chuyển cái thân tại ta vào chỉ trước đó đưa lưng về phía ta có thể chứ? Lâm Thâm cười khổ nói, ta một nữ nhân đều không ngại, ngươi một cái nam nhân ở nơi đó lề mề chậm chạp làm gì? Thiên Tầm trong miệng nói như vậy, bất quá vẫn là xoay người qua, đưa lưng về phía Lâm Thâm. Lâm Thâm ngồi sồn ở bên cạnh ao, trước đem ngón tay ngả vào cơ biến trong ao thử một chút, nhiệt độ cũng không như trong tưởng tượng cao như vậy, mặc dù cũng không thấp, thế nhưng còn chưa đủ để đối thân thể của hắn sinh ra tổn thương. Chẳng qua là ngón tay tiếp xúc, liền để Lâm Thâm cảm giác có từng tia từng tia năng lượng kỳ dị chuyển tiến vào vào bên trong thân thể cùng uống cơ biến dịch sau cảm giác tương tự thế nhưng càng thêm tinh khiết tiến hóa luận cũng tự động vận chuyển lâm thâm không do dự nữa lột sạch quần áo trực tiếp nhảy vào cơ biến chỉ bên trong toàn thân ngâm mình ở sền sệt chất lỏng màu đen bên trong đại lượng tinh khiết năng lượng thâm nhập vào bên trong thân thể tiến hóa luận lập tức điên cuồng vận chuyển thiên tầm cũng không trở về quay đầu lại xem lâm thâm mà là tại bên cạnh trên bệ đá ngồi xuống đưa lưng về phía lâm thâm nói ra cụ sĩ mộ tại nhân loại các ngươi bên trong cũng xem như một cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật hắn luyện tiến hóa thuật tên là thần hoàng thuật là ta thiên nhân tộc một vị tuyệt thế cường giả sáng tạo nhập môn bậc thang cực cao mà lại nhập môn liền là theo tinh cơ bắt đầu, không có trước mặt bộ phận. Lâm Thâm biết vì cái gì không có trước mặt bộ phận, thiên nhân tộc đại bộ phận hài đồng sinh ra tới liền là tinh cơ, căn bản không cần trước mặt bộ phận, khởi điểm của bọn họ liền là tinh cơ. Mở điểm xì gia tộc đạt được thần hoàng thuật về sau, đi qua nhiều năm nghiên cứu thí nghiệm cùng bù đắp, vẫn không có ai có thể luyện thành thần hoàng thuật mãi đến cụ Sĩ mộ xuất hiện, vậy mà khiến cho hắn đã luyện thành thần hoàng thuật cũng xem như không nhỏ kỳ tích. Thiên Tầm tiếp tục nói, theo ta được biết, cụ sĩ mộ năng lực thiên phú phân biệt là thiên thần buông xuống, vương chi quan cùng hoàng đạo sát quyền. Thiên thần buông xuống là một loại trong khoảng thời gian ngắn tăng lên hắn xung quanh thuộc tính năng lực, đại khái có thể cho hắn xung quanh thuộc tính gấp bội, duy trì thời gian đại khái tại 10 giây tả hữu. 24 giờ vũ trụ có khả năng sử dụng một lần. Vương chi quan là một loại tăng cường giáp sát cường độ năng lực, tại sử dụng vương chi quan về sau, đồng cấp lực lượng rất khó đánh vỡ hắn giáp sát, duy trì thời gian đại khái là chừng một phút, cũng là 24 giờ vũ trụ sử dụng một lần. Hoàng đạo sát đạo đối với lực lượng có nhất định biên độ tăng cường, bất quá cái này không trọng yếu, coi như lực lượng của hắn không tăng cường, ngươi cũng đánh không được công kích của hắn. Cần thiết phải chú ý chính là Hoàng đạo sát quyền có được xé rách tính tổn thương, dùng thân thể của ngươi cùng giáp sắt cường độ, chỉ sợ chẳng qua là chúng hắn một quyền, thân thể cùng giáp sắt đều sẽ bị trực tiếp vỡ ra tới.